quy một chương 230, t h ú hóa, áp t ặ c phong hàn, cứu muốn chạy trốn, lưu lại ta long huyết không gian của c ả i không chạy làm gì, ta lại không phải người ngu, các ngươi sáu đánh một, ta cường hãn hơn nữa, cũng không phải là đối thủ a. phong hàn trên miệng nói ra, nhưng trong lòng là đang thở dài. ai, ngày này long thu tôn cũng thật là phiền phức, bất quá giải quyết bọn họ sáu đại hoàng giả càng thêm phiền phức. thực lực a, thực lực, nếu như mình có ám hắc không gian, thần nha không gian thực lực, nói vậy, chính mình là sẽ không như vậy chán nản đi. phong hàn kẽ n h ữ m à y l ò n g tham không đ ấ y phải biết. Thực lực của hắn vốn là đã là đủ mạnh, nhưng là hiện tại Phong Hàn lại vẫn còn có chút không vừa lòng. Này thật đúng là hoàn cảnh thay đổi người a. Nếu như Phong Hàn không phải ở đi bộ hoàng giả vây công trong hoàn cảnh, phòng trường cũng không biết cái này giống như thở dài đi. Gió to thổi qua, màu xanh lục r ừ n g r m chính là vô tận hải dương màu xanh lục, c u ố n lên cơn sóng thần, m ấ y c á i như hồng thủy vải thô. Hơn trăm trượng trường to lớn long thể hầu như là đồng thời xuất hiện giữa trời, cái kia trợn lên giận dữ nhìn trong hai mắt có chính là vô tận lửa giận cùng với sát ý. Các hoàng giả đều nổi giận, bọn họ đều hóa thân làm i a o long, muốn đánh với Phong Hàn một trận, muốn bắt hạ Phong Hàn. Thiên Long Thú tôn v ẻ i g ư ờ n g như vải rồng, màu máu v ẻ rồng trả phúc có thủy châu. ở ánh mặt trời chiếu xuống, màu máu địa long lân phát sinh l o ẹ loẹt ánh sáng. này, tựa hồ là thương thiên máu, huyết vải thải. n g ư ơ i càng xem liền càng ngày càng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. ẩ m vạn ngàn tinh lực trực kích trời cao. Thiên Long Thú tôn đi đầu thăng thiên, còn lại năm đại long huyết hoàng giả cũng là thiêu đốt tinh huyết, hóa thân màu máu giao long, gắng sức đuổi theo, mạnh mẽ gào thét, tình cảnh sát thực đổ d ộ Phong Hàn ở trong hư không hơi động, mà chân sau đạp cấp thấp đám mây, chậm rãi bình vi. Phong Hàn một người như bị dầu hỏa đốt cháy tuyệt đại lửa khói. c á n bã hoàn toàn kỳ cục, bay thẳng đến phương tây phương hướng bay đi, mà cái kia sáu đại long huyết hoàng giả theo sát mặt sau không ngừng phi hành, nhiều ngày như vậy truy kích, bọn họ cũng là rất phiền muộn, thậm chí rất phẫn nộ, này không, lập tức từng trận tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên, phong hàn, á c tặc, khiêu t r ố n phong hàn, á c tặc, ta muốn bắt xuống ngươi, ta muốn giết ngươi, át tặc phong hàn, ngươi hủy quê hương của ta, đoạt ta bà bối, giết sư đệ ta, diệt sư tỷ của ta, ta muốn xé ra ngươi, nuốt ngươi, ta muốn đem ngươi cho biến thành cha. các vương giả đối với phong hàn có thể nói là tương đương lại cái nhịn. phi hành với cao vạn trượng không giao long hình thể sáu đại hoàng giả dù sao không thể dường như chân long như vậy tùy ý như thường tốc độ là chậm lại một ít đối với mình trần gia trận phong hàn mà nói không chung nhưng là càng thêm thích hợp hắn phi hành bất quá phong hàn là muốn dẫn ngày này long thú tôn lợi được ước định địa phương vì lẽ đó phong hàn không một chút nào sốt ruột từ từ đi đi bọn nhỏ phía trước có keo ở chờ các ngươi vù vù phía trước thổi mạnh cuốn phong nhiệt độ cũng là chậm rãi đang tăng lên phi phi phong hàn bay đến một cái siêu cấp hỏa cầu bên cạnh phong hàn nhìn cái kia siêu cấp hỏa cầu khẽ mỉm cười. sau đó xuyên qua cái kia siêu cấp hỏa cầu hướng về phía trước kế tục phi hành mà đi siêu cấp hỏa cầu là một viên t ừ trên trời giáng xuống thiên thạch cái khác cường giả thấy cảnh này đều là trong lòng cả kinh bọn họ không nghĩ tới phong hàn biết cái này giống như cường hãn thậm chí ngay cả siêu cấp hỏa cầu khủng bố hỏa diễm cũng là có thể không nhìn đáng chết bọn họ hết cách rồi nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn phong hàn hướng về phía trước phi bất quá có một vị hèn bọn hoàng giả con mắt tiêm nhìn thấy siêu cấp hỏa cầu bên cạnh có một cái hỏa diễm gần như trong suốt hư vô chi đảo liền, bọn họ đều hướng về ngọn lửa kia trong suốt hư vô chi đảo tiêu sái bay đi, đi đường vòng. n g ư Toàn đi vi phong hàn, hư vô chi đảo cao tới vạn dặm, lửa cháy hừng hực, gần như trong suốt. Nhìn qua, liền như là hư vô giống như vậy. Hòn đảo cạnh, có một đảo tên là tối tăm đảo, là liệt hỏa chi giới bên trong một cái tương đối phổ thông địa hỏa đảo. Đảo này không coi là lớn, chỉ có ngàn dặm dài rộng. Huyết s ắ t trên đảo có một môn phái, tên chính là vì là tối tăm phái. Đảo này cũng là bởi vì c h ư thế giới một người tên là Huyết s ắ t môn ở chỗ này nhân, mới xưng là Huyết s ắ t t u đ o giờ khắc này huyết sát phái mấy chục đệ tử chính ở trên đảo cái kia liệt diễm bên trên ngự phong phi hành sư muội ngươi có thể cần q u y n này phả vào mặt nóng bức làm được ngự phong phi hành tất nhiên muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác từ thiên địa ngũ hành nguyên tố bên trong cản g ộ phong dung động như vậy cản g ộ thâm thúy cực kỳ ngươi mới bắt đầu học nhất định phải cẩn thận nha lúc này liệt hỏa đối diện một t ê n thân cao hai mét lưng h ù m vai gấu đại hán quay về đ ừ n g ở ngoài một cái nhỏ thanh tân lục y thiếu nữ nói ra cô gái này mi thanh n ụ c tú vóc người thon thả mái tóc áo choàng như trong truyền thuyết tây thi được rồi sư huynh Lục Y Thiếu Nữ nỗ lực dẹp loạn trong lòng kích động, khống chế Long thuyền sau đó trực tiếp nhảy lên. Chỉ thấy Lục Y Thiếu Nữ l à o đảo, không chút nào dám nhanh chóng, hơn nữa cũng không dám phi cao. Người sư minh kia cũng ở một bên nhìn, thời khắc nhắc nhở Lục Y Thiếu Nữ phi hành yếu quyết. Sau một chốc, Lục Y Thiếu Nữ cuối cùng cũng coi như vững vàng chút. Đột nhiên, x è o một đạo tia sáng chói mắt, cắt phá trời cao, trực tiếp từ huyết sắt trên đảo không xẻ qua, mãnh liệt phong để huyết sắt trên đảo c â y c ố i đều bị thổi l o a e o a cái kia nhỏ thanh tân Lục Y Thiếu Nữ bị tính gió vừa thổi, lúc này kinh hô một tiếng, liệt diễm thân thể lệch đi dĩ nhiên liền muốn hạ xuống. Lục Y Thiếu nữ phản ứng cũng nhanh rất, lúc này lần thứ hai khống chế khống chế lại chính mình, mà giờ khắc này che ngập bầu trời tiếng gào d ư ờ n g như thiên lôi bình thường bao phủ tới, rầm rầm, này làm cho cả huyết sát hỏa diễm đảo hết thảy hỏa diễm tu giả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi lòng, tiếng gào ở huyết sát trên đảo không không ngừng vang lên, một cái trường hơn trăm mét long mạch long vương dáng dấp ra hỏa trực tiếp ngang trời bay qua, bay thẳng đến cái kia lửa khói đuổi theo, chốc lát lại là ba cái màu máu giao long, sau đó lại là hai cái màu máu giao long, sáu cái màu máu giao long ngang trời, huyết s ắ t đ ạ o địa hỏa diễm các tu sĩ sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, huyết sát phái trưởng môn. giờ khắc này đã sớm đi ra liếc nhìn cái kia một đạo có chút khủng bố lửa khói cùng với cái kia sáu cái màu máu giao long trong mắt tất cả đều là kinh hãi tốc độ thật nhanh thật mạnh người thậm chí ngay cả hỏa diễm công kích cũng là không sợ thật lớn màu máu giao long thật manh thật mạnh sắc khí không nghĩ tới người kia liền giao long cũng dám tốt trường môn sư minh n à y thật là một bên người trẻ tuổi cũng hơi thay đổi sắc mặt âm thanh nhất thời lớn lên ngươi khe khẽ một chút chẳng lẽ muốn tất cả mọi người cũng nghe được sao trường môn sư minh biến sắc mặt phải sư đệ sai rồi Người trẻ tuổi nghĩ đến những thứ này ra hỏa khủng bố, cũng là trong lòng sợ hãi, l ô n g d ự n g đứng lên. Nay chẳng lẽ chính là Long Chi Tiên Tổ sáng chế Giao Long Thuật? Trường môn kia sắc mặt nghiêm túc nói, đúng, những người này hẳn là đều là Long Chi Tiên Tổ đệ tử, hơn nữa là huyết sát bộ tộc hoàng giả, có thể hóa thân làm Giao Long, bản thể nhất định phải cường đại hơn, Giao Long Thuật cũng nhất định phải tu lên trường, liệt hỏa chi giới bên trong, đặt đến này điều kiện, chỉ có Long huyết không gian mấy vị kia hoàng giả, bọn họ mỗi một cái hẳn là n i ế t b à n cảnh giới, sự mạnh mẽ chính là diễn biến cảnh cao thủ đến, p h ò n g chừng cũng không làm gì được bọn họ. Thật sao? diễn biến cảnh giới cao thủ hầu như đã là thế giới này cực hạn, bọn họ thật sự có như vậy cường. đương nhiên, trưởng môn sư minh chưa từng ăn thịt heo, nhưng tổng gặp trừ chạy đi. nhưng là, nhưng mà cái gì? quy một chương 231, ngươi tranh ta đoạt mầm hoa, A. tình huống thế nào? long huyết không gian mấy đại cao thủ hầu như dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là, thật giống chỉ là đang truy đuổi một người trẻ tuổi. có thể hay không là tu luyện thành công tiền bối cao thủ đây? không, người kia thanh xuân khí tức dồi dào là một cái hàng thật đúng giá người trẻ tuổi. người trẻ tuổi này đến t ộ t cùng là làm ra cỡ nào dạng sự tình? để n h i ề u như vậy đến tồn tại. Lần theo, nếu như trưởng môn sư Minh nói long huyết không gian hoàng giả cây lớn dễ sâu, vô cùng như vậy, người trẻ tuổi kia chẳng phải là càng thêm tuyệt vời. Đạo này quá mức kheo lánh, nói là hoàn toàn tách biệt với thế gian cũng gần như, bọn họ có thể biết tin tức của ngoại giới đều tính là không tồi rồi. Muốn cùng tin tức của ngoại giới đồng bộ, này rõ ràng cũng có chút làm khó dễ. Người trẻ tuổi, thế giới này, trật tự tự nhiên, luôn luôn đều là rất có quy luật, nơi nào sẽ xuất hiện cùng một đời vạn cổ cự phách lẫn nhau chống lại người trẻ tuổi, trẻ tuổi bên trong. ngoại trừ cái kia giết chết hung thú ác thú phong hàn ở ngoài nơi nào còn có thể có dám cùng vạn năm cự phách một trận chiến người trẻ tuổi trường môn kia vớt t r ọ m dâu lẩm bẩm nói nay trường môn nhìn qua chính là loại kia có cố sự người a sư minh nếu không có y ê u nhiệt như thế nhiệm vụ như vậy người này người này cũng rất có thể là cái kia tương truyền vì là thái cổ truyền nhân phong hàn a người sư đệ kia trở nên kích chuyển động hắn nhưng là không nghĩ tới chính mình thần tượng thái cổ gia tộc tinh anh con cháu lại là dường như che trời đại năng bình thường ở trước mặt chính mình bay qua khí thế như cầu v ồ n g thần tượng a thần tượng đây mới thực sự là thần tượng a sáu đại vạn cổ cự phách còn muốn triển khai tinh huyết tiêu đốt giao long thuật mới có thể miễn cưỡng truy đuổi đám mây bay phong hàn. Phong hàn là cỡ nào tuyệt vời a? nay não tàn phẫn không hổ là vẹn, có chút chủ quan sát thái. nếu như phong hàn biết hắn đem sự tình nghĩ tới đơn giản như vậy, p h ò n g t r ừ n g liền muốn nợ n ụ c ư ờ i huynh đệ a, sự tình có thể không dễ dàng như vậy đây. nhưng vị nhân huynh này đối với phong hàn b ộ i phục biết được vẫn là d ư ờ n g như nước sông cuồn cuộn, điên cuồng hiện lên. b à n h t r ư ớ n g nay vạn cổ cự phách mỗi một vị đều là hung hãn cực kỳ. trong đó càng là có có thể làm cho nhiên kim chi thành ngã xuống trăm vạn siêu cường hung tàn thiên lục long vương một đời chinh chiến thiên long thú tôn sáu đại vạn cổ cự phách liên thủ truy đuổi một nhân vật nay đây đủ nói rõ phong hàn g h ê gớm a thần tượng a thần tượng kẻ này triệt để không cứu cao chiều rồi ngươi là chúng ta người trẻ tuổi hy vọng rồi vì này một chút hy vọng đời này k ế p này trong lòng ta cũng chỉ có ngươi như thế một vị thần tượng người sư đệ kia phát hiện nhìn thấy người trẻ tuổi kia là phong hàn nhất thời cao hứng t h ả m liền tu luyện cũng không muốn làm hắn vì là phong hàn bị 6 đại vạn cổ cự phách liên thủ truy đuổi mà tự hào này đến muốn bao lớn à 6 vị long huyết đại lão sống vào năm cái kia đều là vạn cổ đại lão vạn cổ cự phách cũng là có thể lấy một địch 100 vạn nhân vật hiện tại lại là liên thủ truy phong hàn hắn còn không biết này 6 đại vạn cổ cự phách liên thủ truy đuổi đã là có dòng dã 10 ngày nếu như biết rồi p h ò n g t r ừ n g biết càng thêm kinh ngạc không ngậm m ồ m v à o được đương nhiên nếu như biết rồi cái này hắn p h ò n g t r ừ n g cũng sẽ cảm thấy vạn cổ đại lão đều là một ít hàng lưỡng không chỉ là chiến thắng kẻ địch có người u ố n g bái coi như là bị người đuổi giết cũng sẽ có người s ù n g bại a người sư đệ kia nhìn về phía phong hàn từ từ mơ hồ bóng lưng trong lòng một mảnh hưởng lực phong hàn công tử chúng ta tấm g ư n g a bắt đầu từ hôm nay ta điên cuồng hơn tu luyện không dự định đuổi tới ngươi nhưng là tối thiểu cũng phải đạt đến ngươi một phần vạn a kỳ thực vị sư đệ này đã là một cái nho nhỏ cao thủ có nát tan hư thực lực cảnh giới so với phong hàn quy nguyên tuyệt đối đại viên mãn có vẻ như trả mạnh hơn một chút bất quá ai kêu phong hàn cảnh giới không cao nhưng tinh thần khủng bố s á t chiu không toán làm người giả dối chiến tích kinh người đây Dù cho có nát tan hư, cướp giết, dập tắt thực lực, nhưng mười ngàn năm đến, cũng không có nhìn thấy ai đều sẽ đại thôn phệ thuật hung thú ác thú giải quyết đi à? Sư đệ trong lòng hưng cực, nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ cũng muốn bắt chước phong hàn như vậy xuống biển đồ giao long, trên núi đánh mãnh hổ, mà trưởng môn sư minh, nhưng nghĩ đến càng thêm sâu xa. Ngoại giới, đến cùng là phát sinh đại sự tình gì đây? Long huyết không gian sáu vị hoàng giả truy sát, đủ để chứng minh phong hàn làm xảy ra một việc lớn. Chuyện gì, là có thể làm cho long huyết không gian 6 vị hoàng giả phẫn nộ muốn giết người đây? Bên ngoài trở rời rồi à? Dù sao long huyết không gian ở vạn năm trước nhưng là có thể cùng vô tận thế giới, ám hắc không gian, thần n h a không gian so sánh thế lực cường đại, mà n g h i ế t bản cảnh giới đã là tuyệt thế cao thủ trong cao thủ. Bọn họ vì sao làm như thế? Bọn họ huyết s á t phái đệ nhất cao thủ huyết sắt bất quá n g h i ế t bản sau cảnh, căn bản là không có cách cùng long huyết không gian tôn giả như vậy thế lực so với. Thế lực lớn bình thường đều có đại long d ạ long huyết không gian đến t ộ n cùng là vì cái gì? n g h i ế t bản sau cảnh thiên lục long vương, chỉ nửa bước bước vào diễn biến cảnh giới cái thế tôn giả, thiên long thủ tôn tuyệt đối có thể cùng diễn biến cảnh thần thông tu luyện giả so sánh. bọn họ đến t ộ t cùng là tại sao? trưởng môn sư v i n h là một người hợp lệ trưởng môn, không khỏi suy nghĩ nhiều. hắn thật lòng suy nghĩ, đông dương một tia sáng ở trong lòng hắn lóe qua. lẽ nào hắn nghĩ tới rồi một cái đồn đại, đến từ lao hưu đồn đại, nói long huyết không gian đã bị hủy diệt, chỉ còn trên danh nghĩa, không là đã xóa tên của c ả i bị người đo x o n g con dân bị người giết hết, căn cơ cũng bị người phá, lẽ nào đó là thật sự? muốn đến nơi này, nay trưởng môn sư v i n h cũng là lệnh cả tim, cảm thấy này quá khủng bố, quá khó có thể tưởng tượng rồi. không biết là người nào lại gan lớn như thế b a t i ề n không nhìn m h ắ giang đối với long huyết không gian xuống như vậy tàn n h ẫ tay hắn nghĩ tới rồi thần thoại đế khuynh thành nghĩ đến cấm kỵ hắc thiên chi chủ cuối cùng mới nhớ tới mầm họa phong hàn ở như vậy ngàn cân treo sợi tóc sáu đại hoàng giả liên thủ vây giết phong hàn thời gian lại là như vậy tiếp cận này phong hàn nhất định là động bọn họ vậy người hắn tuy rằng nghĩ đến điều này nhưng cũng là tuyệt đối không nghĩ tới kỳ thực chuyện này nói đến long huyết không gian hủy diệt chỉ là cùng phong hàn một người có quan hệ phong hàn cũng không muốn nhân r a thế giới bị hủy diệt đi làm sao hắn muốn mạng sống hơn nữa chuyện này phát sinh cũng là rất trùng hợp Phong Hàn cũng không nghĩ tới giam giữ trọng phạm ngục giam có thể bị hắn cho đánh vỡ. Ai? Vậy chỉ có thể coi như ngươi long huyết không gian kiến trúc không được, không thể trách ta. Nghĩ tới đây, trưởng môn sư u i n h Rốt cục bắt đầu thở dài. Sư đệ, đừng nghĩ, đó là chuyện của người khác. Tu luyện có thể không tu cái khác, nhưng tất trước tiên tu tâm. h n g ư ờ i tâm linh của ta hành tung, tất nhiên muốn quặn sóng không sợ hãi, kiên trì. Nếu như lên chiến trường, n g ư ờ i ta vẫn là hành động như vậy, p h ò n g t r ư ờ n g chết cũng không biết chết như thế nào. Phong Hàn cùng long huyết không gian hoàng giả sự tình đừng có mơ. n a y cùng chúng ta không lớn bao nhiêu u a n hệ, chúng ta chỉ cần biết rằng để An i nói mỏ dầu. nhân ngoại hữu nhân chúng ta h ă n g hái nỗ lực tu luyện chính là đa tạ sư v i n h giáo huấn sư đệ rất xấu hổ gật đầu hắn thừa nhận ở biết phong hàn ở hắn đỉnh đầu bay qua một sát naka i hắn liền chính hắn họ gì đều đã quên hừ cấp độ kia thực lực truyền thuyết tồn tại há lại là các ngươi có khả năng tưởng tượng đều bình tĩnh lại cố gắng tu luyện khuyên xong sư đệ huyết sát phái trưởng môn nhất thời quay về môn hạ đệ tử quát lên huyết sát đệ tử bế quan một năm vùi đầu phân tiến vào phải hết thảy đệ tử chăm miệng một lời trả lời khí thế như cầu đ ồ n g xuyên thẳng mây xanh các ngươi biết nỗ lực là tốt rồi một năm này thực lực của các ngươi tất nhiên phải có tính thực chất tiến bộ, không phải vậy sẽ không có trở thành ta phái đệ tử cần phải về nhà chồng chọn đi thôi. Trường môn l ạ n h lùng nghiêm nghị trên khuôn mặt lóe qua một nụ cười, cùng cái kia các cao thủ so với huyết s á t phái như vậy môn phái bình thường căn bản không tính là gì, vì lẽ đó nhất định phải nỗ lực một thoáng. xem thói đời thời loạn lạc tựa hồ đánh đến nơi, thời loạn lạc bên trong bò bò giữ mình, nhưng không có thực lực tất cả liền không thể. hôm nay nếu là mắt thấy cao thủ tuyệt thế phong thái mà không một người thương vong, những người này hẳn là đều biết tu vi của chính mình là cạn bá đi. xem các ngươi sau đó không cố gắng tu luyện muốn này muốn cái kia các loại chờ thực lực của ngươi đ ặ t đến bọn họ trình độ như vậy lại n g h ĩ cũng không muộn à phong hàn đám người thoáng hiện đối với này huyết s á t phái ảnh hưởng có thể nói là to lớn rất lâu sau đó môn phái này quả nhiên ra không ít nghe tên với liệt hỏa chi giới đại cao thủ bất quá này đều là nói sau cũng coi như vô nghĩa tạm thời không nhắc tới quy một chương 232, đ ị a điệp phi bất quá thương h ả i hô hô sáu đại long huyết hoàng giả cắn phá đầu ngón tay bắt đầu lấy máu như trước là đang truy đuổi phong hàn một đường có người mà sáu đại hoàng giả không cam lòng vẹn vẹn là như vậy ngu xuẩn truy, bọn họ còn muốn kích công kích, ầm ầm, mười ngày mười đêm, sáu đại hoàng giả đều là có truy đuổi kinh nghiệm, thường thường là ba cái điên c ủ n g truy, ba cái không muốn sống công kích, phong hàn là đánh không chết tiểu cường, càng ngày càng tinh thần, hiện tại bọn họ hầu như đều muốn tan vỡ, không có một chút nào cường giả khí độ, vây quanh phong hàn lấy sáu địch lấy một, nếu như còn không đem này phong hàn bắt, bọn họ cũng đúng là tan vỡ. dù cho không thể để thế giới phục hồi như cũ, nhưng kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, không cho người này để tội, cái kia có còn lẽ trời hay không? chỉ thấy đầu ngón tay huyết ở phi quản không được nhiều như vậy dù cho là thiêu đốt sinh mệnh cũng phải bùng nổ ra càng mạnh hơn tốc độ càng mạnh hơn công kích thương thiên bên trên không đem này phong hàn b á t không mặt mũi nào thấy long chi tiên tổ a liệt h ò a bên trong cùng trong gió b ạ o trong mưa phong hàn ở phi hành trong quá trình cũng thời khắc chịu đ ự n g vai đau nhức ở bước trên mây phi hành trong quá trình chính mình không cẩn thận bị cái kia thủ đoạn tàn nhẫn xương có dự mưu thiên long thú tôn một cái vỡ r ồ n g đánh v a i huyết nục chia l ì a xương k è n k ẹ t đều là vỡ vụn hơn nữa n a nặng như thế thương hà có thể không sót rồi đau nhưng mà Phong Hàn liền một cái hơi lạnh đều không có hấp. Phong Hàn trên mặt nhưng thời khắc có một tia cười nhạt, chỉ là k h ỏ e mắt khi thì k h ẽ r u n Tuy rằng Phong Hàn có bách độc bất x â m kim cương bất hoại thân thể bất tử liệt diễm thân thể, nhưng là cũng chỉ là không chết mà thôi, cũng không thể đủ chân chính không xấu, biết bị thương, bị thương cũng là biết chảy máu, thống, tương tự là có. Vù vù. Cuốn phong gào thét. Phi hành lại là gần hơn nửa n g à y Phong Hàn xa xa nhìn thấy một mảnh trôi nổi ở trong hư không hòn đảo, hư không U Minh Đại lơ lửng giữa trời đảo. Mà giờ khắc này Phong Hàn trên bả b a y có bên trong đất trời cuồn cuộn không ngừng hỏa diễm nguyên lực chữa trị trọng thương khủng bố vết thương. dĩ nhiên chỉ có một ít ngờ ngợ có thể thấy được nhàn nhạt, nhạt vết tích. phong hàn tự tin đại đại tăng cường, đối mặt sáu đại tồn tại càng thêm bình tĩnh. không chết, chính là chỉ cần không chết, cũng có thể khôi phục. phong hàn ma hỏa chi tâm q u ầ n q u ầ n không ngừng ở bên trong vận chuyển, nơi nào không tốt khảo nơi nào, nơi nào không dễ tu nơi nào, không tự chủ, phong hàn đã là bị bên trong hỏa diễm cho nướng kỹ. đương nhiên, không phải nướng chín cái tia khảo, phong hàn còn không là thiên kinh bị nướng. hô, hô, đại nhân lường trước không sai, quả nhiên đến rồi. trương bao đón gió gồ lên, quỷ cốc tử ánh mắt nhất thời sáng l ờ i Lãnh cốc quỷ cốc tử đứng ở sâu thẳm h á t thạch bên trên, liếc nhìn như một đạo lưu tinh phong hàn bay tới, trên mặt nhất thời có vẻ tươi cười. Mà ở bên cạnh hắn thao thiết lão quái lâu đường cũng là phì phì, kiên trì cái bụng, dáng dấp buồn cười sóng vai đứng, xa xa mà nhìn phong hàn bay tới. Phong hàn tiểu công tử, đã lâu không gặp. Phong hàn tiểu công tử, thu vi lại có tiến bộ a. Quỷ cốc tử, lâu đường tâm tình đều là rất tốt, phải biết ở lúc bình thường bên dưới, bọn họ chỉ có thể gọi tên phong hàn. Phong hàn cười khổ, đây chính là vận mệnh a. Điệp phi bất quá thương hại sao? Chính mình một lòng một dạ muốn tranh né hai người này, nhưng là. Hơn 10 ngày sau khi mệnh số gây ra, chính mình vẫn phải là thấy hai người này. Đã tưởng người nào đó phong, tao nói với phong Hàn qua, nếu như tâm tính của ngươi, ý chí, cường đại đến có thể tiêu trừ, chặt đ ớ c nghịch chuyển tất cả những thứ này ngày kia nhân duyên dây dưa, lấy đại trí tuệ, đại nghị lực bỏ đi đã tự con rối chính mình, sửa đổi tận gốc, trả chính mình một cái trong sáng. Rõ ràng, tinh khiết, kiên định, tự mãn tâm linh, không câu n ệ với vật, ngươi cũng có thể thay đổi vận mệnh. Thật giống rất có đạo lý đây. Phong Hàn cũng là cho là như vậy, vận mệnh của mình xác thực là nắm giữ ở trong tay chính mình, nhưng là có lúc. chính mình cũng mê mana. ai biết người m ộ i vận mệnh của mình đến t u ộ t cùng là cái gì. ai hắn nương nương biết phía trước con đường đến t ộ t cùng là tử lộ vẫn là sinh lộ. tất cả những thứ này đều là một điều bí ẩn a. chính mình dù sao không phải thương thiên cũng không phải trúc dung cộng công hạng người. Quỷ tiên sinh lâu tiên sinh hai vị tiên sinh nói vậy cũng nhìn thấy truy binh phía sau cũng vọng hai vị cứu mạng. phong hàn một tiếng k ê u cái gì đồng thời trực tiếp bay vào hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đảo bên trong đồng thời đứng ở quỷ cốc tử cùng lâu đường phía sau. vốn là phong hàn còn muốn gây xích m i c l y gián vài câu chỉ có điều thời gian cấp bách. Phong Hàn cũng không dám trở lại. Nay Phong Hàn đúng là biết kiếm lợi, chính mình không chống đối, ngược lại là để Thiên Quỷ t i ê n Sinh, Thao Thiết Lão Quái để ngăn cản. Nhưng là Thiên Quỷ này t i ê n Sinh, Thao Thiết Lão Quái tuy rằng trong lòng biết là chuyện ra sao, nhưng không được không thế nào làm, bởi vì lập trường của bọn họ chỉ có thể để bọn họ làm như vậy. Ai, trà thật là đáng chết lập trường. Bọn họ ở chỗ này chờ chờ Phong Hàn, lại là liền sáu đại hoàng giả cũng đủ tới. Lần này, phòng trường sáu đại hoàng giả cũng sẽ cho rằng hủy diệt Long Huyết Không Gian, bên trong c ó Ám Hắc Không Gian, Thần Nha Không Gian, cái bóng đi, cứ việc t á m hắc, Thần Nha hai đại t ồ tại. đối với Long Huyết Diệt không để ý chút nào, lúc cần thiết thậm chí có thể ra tay tiêu diệt, có thể này một hồi, thật không có thủ đoạn của bọn họ. Muốn mò t i ệ n nghi, xem ra là không thể rồi. Phong h à n hóa thành Nê Thu, Ung Dung nhìn Quỷ Cốc Tử cùng Lâu Đường làm sao đối mặt n ổ i giận Long Huyết Không Gian sáu vị Án Sát, đem sáu vị Án Sát giao cho Ám Hắc Không Gian, Thần Nha Không Gian cao thủ, Phong h à n cũng yên tâm. Thiên quỷ t i ê n Sinh, thao thiết lao quái nếu là thắng lợi, chính mình cũng có thể Ung Dung một điểm. Ha ha, nói không chắc, vẫn có thể đem đối phương đều đánh n g Thiên quỷ t i ê n Sinh, thao thiết lao quái nếu là thất bại, sợ cái gì? Sau lưng nhưng là còn có Ám Hắc Không Gian. Thần nha không gian đây, sáu con dao long đối mặt như vậy tồn tại cũng là chỉ có quỷ l i ế m mệnh. Quỷ cốc tử cùng lâu đường nhìn bay tới sáu con dao long, trên mặt không khỏi có một nụ cười khổ. Xem ra chỉ có thể dựa vào bọn họ ám hắc không gian, thần nha không gian mặt mũi. Không phải vậy, này phong hàn cũng thật là không thể được. Nghĩ đến vì được cái này phong hàn lao lực các loại ý nghĩ, cuối cùng lại vẫn là đến hiện tại tình cảnh như vậy. Hai đại tồn tại đều có chút tay đắng. Này một hồi tranh cướp, ngoại trừ phong hàn, không có d o a r a sáu vị án sát chả không dừng tay. Quỷ cốc tử cùng lâu đường đồng thời lên tiếng. Quỷ cốc tử đại biểu thần nha không gian, lâu đường đại biểu ám hắc không gian, hai người này lên tiếng, cho dù là những này ba ngàn tiểu thế giới chi chủ cũng không dám đóng giả không nghe thấy. Dù sao luận thực lực chân thật, long huyết không gian so với thần nha không gian cùng ám hắc không gian đều yếu hơn rất nhiều chủ. Yếu hơn rất nhiều chủ cũng căn bản không tính là cái gì, nhưng hiện tại sáu người không có thứ gì, một đám lưu manh, bọn họ dám cùng hai gia là địch. Vì lẽ đó, quỷ cốc tử cùng lâu đường tự nhiên là không sợ hắn, chính mình không làm gì được bọn họ, bọn họ sau lưng tao thủ, nhưng là có thể dễ dàng giải quyết. Hừ, thiên long thú tôn phiền muộn cũng không nói lời nào. chỉ là hư lệnh một tiếng. Quy h y n h Lâu h y n h các ngươi đây là ý gì? Thiên Lục Long Vương quay về Quỷ Cốc Tử cùng Lâu Đường gầm lên đến. đến giờ khắc này, dù như thế nào bọn họ muốn tiêu diệt Phong Hàn, đoạt lại vô tận t à n g bảo, báo t h ủ rửa hận, nhưng là Quỷ Cốc Tử cùng Lâu Đường dĩ nhiên để che bọn họ. đối với hai người này, phát qua Phong Thiên Lục Long Vương nhưng là tối không kiên g kỵ được. dù sao, hai người này ngày đó nhưng là bại tướng dưới tay hắn đây. bất quá, Thiên Lục Long Vương cũng không dám quá d u ệ ngày đó, hắn là thương tâm gần chết, điên cuồng nhập ma, tuyệt tâm ý cảnh bạo phát, thực lực tăng cường gấp 10 lần mới có như vậy chiến tích. hôm nay. ắ n cũng không dám nói hai người này là rất rưởi, kẻ t ắ t bã, tiểu nhân đến kích thích đối phương, hai người này trở lại chính mình đại bảng doanh cũng khó nói dùng bí pháp kích thích, tu vi tiến bộ lớn cũng là rất có thể. u ỷ c ố c tử tăng háng một cái, nói: Thiên lục long vương, không nên tức giận. n y phong hàn cùng các ngươi long huyết không gian tựa hồ cũng không có cái gì đại thủ hở đi. đã như vậy, thiên long tôn giả, thiên lục long vương chư vị cũng cho thần nha không gian một bộ mặt, thả phong hàn một con n ự a Thiên lục long vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lên, lâu đường cũng nói: Thiên lục long vương, cho ám hắc không gian một bộ mặt, không cho kết cục, ngươi cũng biết. Thao thiết lao quái n g ữ khí quá x u ố n g tới, lập tức chính là làm tức giận Long Vung Viễn. Câm miệng, chó má ám hắc không gian, liệt hỏa chi giới, các ngươi m ư u hại ta Long huyết không gian chi tâm, ta lại há có thể không biết? Lần này ta Long huyết không gian hủy d i ệ n ngoại trừ cái tên người khởi sướng phong hàn ở ngoài, cũng nhất định cùng các ngươi không tránh khỏi có quan hệ. Gọi chúng ta cho các ngươi m à n mũi, các ngươi lúc nào đã cho chúng ta m à t mũi? Từ sáng đến tối mưu tính, thần n h a không gian mưu coi như chúng ta chả có thể lý giải. Ta Long huyết không gian lúc trước gia nhập các, ngươi ám hắc không gian thời điểm, các ngươi nói nhiều em thay a? Như thể chân tay, cộng cùng tiến lùi. Hiện tại ta Long huyết không gian không có. Ngươi ám hắc không gian tại sao không phát một cái đại hắc tiên diện n h ậ t chú, đem ám hắc không gian biến thành chúng ta như vậy đây. Thiên lục Long Vương tâm tình sụp sôi, không mang theo hai người trả lời, lại tiếp tục phát rồi nói: Các ngươi không nhân nghĩa, chúng ta tại sao còn muốn nhân nghĩa? Hiện tại ta Long huyết không gian không có thứ gì, cũng chỉ có chúng ta Long huyết không gian sáu người thôi, chúng ta là chỉ huy một mình, không sợ các ngươi bị hiếp, các ngươi có loại liền đến trên a. Hắn lươn g lươn, g cho dù chết, bọn lao tử cũng phải hoặc quả mấy cái cao cấp tồn tại nhân vật cao tầng. Thiên lục Long Vương, ngươi tư tưởng quá cực đoan, sự tình không phải ngươi nghĩ tới như vậy. Quỷ cốc tử cùng lâu đường vừa nghe này, Thiên Lục Long Vương càng nói càng nghiêm trọng, không khỏi giải thích lên. sắc mặt bọn họ quả nhiên rất khó nhìn, biết bọn họ cực không muốn chuyện đã xảy ra, vẫn là phát sinh. q Uy một chương 233, Phú Vân từ biệt sau nước chảy 10 năm. c â m miệng, không biết giải thích bằng che d ấ u sao, chúng ta không muốn nghe. Thiên Lục Long Vương đ ỗ n g nhiên quát tầm đến, giờ khắc này Thiên Lục Long Vương trên mặt bắp thịt run rẩy, trong mắt hàn mang loè loẹt, hiện nhiên giận dữ. b à i đủ tìm tỏi trương mới nhanh nhất tối ổn định. Cái này phong hàn, bất quá là giết một mình ngươi nho n h ỏ trưởng lão sao? Ngươi phạm đến như thế hôm sau. u ỷ Cốc Tử cùng Lâu Đường hai người bị mắng, đều là một mặt khó coi. Tuy rằng bọn họ biết Phong Hàn làm ra hung tàn sự tình không chỉ dừng lại tại đây, có thể hiện ở tại bọn hắn cần muốn chiếm được Phong Hàn, sẽ không có nhiều như vậy đạo lý có thể nói. Các ngươi biết cái gì? Phong Hàn cái này vô liêm sỉ, hủy diệt ta thế giới căn cơ, thả ra vô số kẻ tù tội vẫn không tính là, lại đem bản tọa Long huyết không gian vạn tượng thiên bảo ngọc bích cho cướp giật đi tới. Ha ha ha ha! Ta cho là cái gì g h ê gớm sự tình đây? Không phải là vạn tượng thiên bảo ngọc bích sao? Tàng thiên địa chi kỳ bảo, l ú c nhất quán chi mệnh cách, phá vận mệnh chi công x i ề n đ ộ Lục Đạo Chi Luân Hồi, thôn Thiên Địa Chi Khí Vận, đoạt vũ trụ Chi Huyền Cơ Vạn Tượng Thiên Bảo Ngọc Bích Sao. Cái kia Vạn Tượng Thiên Bảo các lâu chúng ta thế giới cũng là có mấy tòa, cho các ngươi một tòa cũng không phải là không thể a. Lâu Đường h à i l ò n g cười to lên, như vậy đó vật, kẻ này dĩ nhiên là chút nào không để ở trong lòng, có thể thấy người này giàu nứt đố đổ vách. Xem đem ngươi căng thẳng, nhanh nhanh cho, ngươi mẹ kiếp cho lên sao? Ở trong đó nhưng là có ta Long Huyết Không Gian Vạn Năm Tích chữ a, không có Long Huyết Không Gian chúng ta còn có thể lại sáng tạo, nhưng là không có bảo tàng, chúng ta sẽ không có tất cả. Ngươi nói, này Phong Hàn có phải là nên bắt? sau đó cho giết. ngươi nói cái gì? không phải không vạn tượng thiên bảo ngọc bích, lại là chứa đầy bảo tàng vạn tượng thiên bảo ngọc bích. lâu đường đột nhiên bị làm mất mặt, sắc mặt cũng là biến đổi. đây giống như là một cái hộp là bà b ố i hắn vẫn không có gì quan trọng. có thể nếu như ngay cả mang ở trong hộp suốt đời tích chữ, cũng bị người lấy đi. vậy cũng thật chính là chuyện rất lớn. hừ, ngươi cho rằng là cái gì? chúng ta cũng không có các ngươi như vậy đại gia nghiệp, đem vạn tượng thiên bảo ngọc bích đem ra cho rằng trang sức phẩm sử dụng. thiên lục long vương sắc mặt lạnh lẽo. Phải biết, Long huyết không gian có thể ở liệt hỏa chi giới thành là chúa tể một phương, ngoại trừ chín đại giao long thiên phú thần thông ở ngoài. Quan trọng nhất chính là này có người nói là ẩn giấu vô số bảo này vạn tượng thiên bảo n g ậ p bích, Long chi tiên tổ muốn thu bảo vật, ngày này Long thú tôn bọn họ không hổ là Long chi tiên tổ thân truyền đệ tử, càng là sâu sắc phát triển loại này mỹ đức. Vô số năm qua, Thiên Long thú tôn bọn họ tích lũy bảo tàng, vậy cũng đều là thả ở cái này vạn tượng thiên bảo trong l ầ u c á t Bởi vì mấy bối người thu gom, tự nhiên là phải cố gắng lưu kế cùng nhau, mà không phải như ở riêng như vậy, n g ư i một điểm ta một điểm, nhưng là bọn họ không nghĩ tới. sẽ có phong hàn như vậy hung hãn ra hỏa, mệnh cũng không muốn, chính là muốn bảo bảo. Kỳ thực, bọn họ vừa ý bảo vật, phong hàn làm sao không phải là như vậy? này vạn tượng thiên bảo ngọc bích bên trong bảo tàng, nhưng là hắn loan đao không gian phục hưng hy vọng a. nói i ỡ n thiên lục long vương cái này chuyện cười mở lớn hơn đi. này ngọc bích, thể tích chi lớn, người nào không biết? coi như là dụng ý cảnh chi hải, dùng hồn ấn không gian, theo ta được biết, liệt hỏa chi giới tựa hồ vẫn không có đủ để chứa đựng vạn tượng thiên bảo ngọc bích hồn ấn không gian đi, đúng, không có. nếu như nói tay không chuyển tới. không nói chuyện điều này cần cỡ nào tốc độ khủng khiếp thể lực chỉ cần xem phong hàn hắn tay không bay tới cũng không có đoạt ngươi vạn tượng thiên bảo ngọc bích đi ủy c ố c tử nói ra tuy rằng trong lòng suy đoán nhưng là hắn hay là muốn điên đảo thị phi đến giữ gìn phong hàn tuy rằng hắn cũng biết có rất nhiều đỉnh cấp bảo vật có thể chứa đựng thu gom thế nhưng hiện tại hắn nhưng là đứng ở phong hàn bên này tự nhiên cũng phải hoàn toàn mới toàn ý chống đỡ phong hàn chó má thiên lục long vương khó chịu nhất chính là hai người này tự cho là cứ việc hắn biết phong hàn phá hủy ngọc bích nhất định có phương pháp thu gom nhưng hắn vẫn là không biết người này đến t u ộ t cùng dùng bảo bối gì chứa đ ư ợ c chúng ta là trơ mắt nhìn phong hàn đem bảo tàng hút đi mắt thấy là thật ngươi hiện trường chưa từng đi có tư cách gì giải thích ồ chuyện này có thể chỉ là có chút kỳ quái các ngươi trơ mắt nhìn phong hàn đem bảo tàng lấy đi các ngươi cũng không ra tay ngăn cản các ngươi nhìn qua đều không phải người ngu chẳng lẽ các ngươi là cam tâm tình nguyện các ngươi đã cam tâm tình nguyện vậy còn chạy đến nơi đây đến nói nhảm gì đó à thao thiết lão quái cũng rất khó chịu cái này rất ngông cuồng thiên lục long vương nói các ngươi không có tư cách giải thích, các ngươi cũng thật không có tư cách giải thích. Ngày đó, chúng ta bị mấy vạn ma đầu kẻ tù tội vây công, nơi nào sẽ có cơ hội đi ngăn cản phong hàn? Ha ha, ma đầu kia a kẻ tù tội a, nhưng là các ngươi long huyết không gian kẻ tù tội, nói thế nào cũng coi như các ngươi long huyết không gian người mình, người mình cho mình người đánh, mới dẫn đến phong hàn đã thủ, các ngươi cũng không cảm thấy ngại. Một ít người bắt đầu lẫn lộn phải trái, chúng ta làm sao thật không tiện. Ta xem ngươi mới là không ngại ngùng đây, kẻ tù tội theo chúng ta là người mình, mẹ kiếp, ngươi đi cuồng, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng thế giới cũng theo điên cuồng? co như là này phong hàn đ o ạ t các ngươi bảo vật đi nhưng là mấy vạn kẻ tù tội có thể đều là cường giả bọn họ tuy rằng phần lớn công kích các ngươi nhưng là cũng có cái kia thấy lợi q u y n nghĩa ân đền oán trả người bọn họ cùng đến cướp đoạt phong hàn nói không chắc này phong hàn đã là bị những người kia cho cướp cơ chứ không thể này phong hàn một ngày kia dũng manh không được chẳng hắn giả giết chẳng hắn giả chết ai có thể ngăn cản đạt được phong hàn lại nói nếu như này phong hàn không có bắt được bảo tàng hắn biết cam tâm tình nguyện bị chúng ta đuổi theo 10 ngày m ư i đêm ngươi đây là nói vậy mà phong hàn há lại là loại kia vì bảo tàng không muốn tính mạng người Hán Thiên Tư tuyệt vời, tiền đồ rộng lớn, các ngươi cái kia mấy chục ngàn năm tích lũy, tuy rằng vô cùng đạt được, nhưng là Phong h à n biết để ở trong lòng. Quỷ Cốc Tử là trầm rãi mà nói, tùy việc mà xét, hắn trầm rãi mà nói đúng là không có cái gì, chỉ có điều Phong h à n nghe được tiên quỷ tiên sinh, đúng là bắt đầu ngại ngùng, sắc mặt cũng không khỏi một đỏ. Này long huyết không gian mấy chục ngàn năm tích lũy, ta còn thực sự chính là rất coi trọng, thậm chí là so với tính mạng của ta, thanh danh của ta đều còn phải xem trùng. Ta Phong Hán nhưng là á i tài người, cứ việc, hành vi của ta có như vậy một điểm đến cuồng. Ta nói là Phong h à n lắm, chính là Hán lắm, ngươi muốn cãi lại? ngươi muốn cai chảy c á i cối căn bản không được đây chính là sự thực sự thực thắng với hùng biện thiên lục long vương tuyệt tâm ý cảnh bạo phát mạnh mẽ đem thiên quỷ tiên sinh bao phủ ta không tin thiên quỷ tiên sinh cũng thả ra mà ngay khi bầu không khí hết sức căng thẳng thời điểm thiên long thú tôn nhưng là lệnh như băng nói không tin các ngươi có thể hỏi phong hàn bản thân ta long huyết không gian vạn tượng thiên bảo các lâu có hay không bị hắn đoạt đi hiện tại có hay không trả ở trên người hắn ta không tin thiên quỷ tiên sinh quỷ cốc tử quỷ khí âm trầm như trước là như vậy một bộ đánh chết không nhận nợ s ắ c mặt quy một chương 234 phong hàn đại nhiệt Phong Qua Vương Ân, không thể. Thao Thiết Lao Quái Lâu Đường cũng là lắc lắc đầu. Hai người này vốn là kẻ thù, nhưng hiện tại cộng đồng đứng ở một cái lập trường m ặ trên, cái kia chính là Phong Hàn bên này. Lâu Đường trong miệng nói không thể, vẫn là hướng về Phong Hàn nhìn lại. Phong Hàn Tiểu Công Tử, người cứ việc nói, đừng sợ bọn họ Long Huyết Không Gian nói xấu. Ngươi hành đến đang ngồi đến trực, không sợ cái gì. Này Long Huyết Không Gian tàn nhẫn dễ giết, không phân phải trái. Lần trước càng là giết c h ó t trăm vạn, thi thể chôn chết, cao tới văn t r ư ợ n g tội ác của bọn họ, ta đã là đăng báo cho Đại Thiên Thế Giới hòa bình tổ chức, không sợ bọn họ không túi đầu. trời sắp xuống thế giới này còn có cao to ngươi không cần kiến k ỵ ta ám hắc không gian cùng thần nha không gian vì ngươi chỗ dựa trực tiếp vì là người nào đó chỗ dựa lời này nói chính là muốn nhiều trắng r a có bao nhiêu trắng r a lâu đường nói chính là hào khí ngất trời bất quá phong hàn rõ ràng tâm tư của bọn họ tự nhiên là sẽ không có cái gì cảm kích chi tâm phong hàn nhìn thiên quỷ tiên sinh cùng thao thiết lão quái cái này nhất thời phong hàn trên mặt có vẻ lúng túng nụ cười nhìn thấy cái kia vẻ lúng túng thao thiết lão quái trong lòng sáng tỏ thiên quỷ tiên sinh trong lòng sáng tỏ ha ha u ỷ Cốc Tử khó có thể tin nói, sẽ không ngươi sẽ không thật sự có đủ để thả xuống vạn tượng thiên bảo ngọc bích hồn ấn không gian chứ? Lẽ nào ngươi thật sự đem bọn họ bảo vật cho đoạn? Hừ, nay Phong Hàn quá mức đáng ghét, không chỉ có đọt bảo, trả đem ta các loại, chờ, sư đệ Long Huyết Xuyên Hoàng cũng cho giết, cho tới tất cả ma đầu bay lượn mà ra này một việc lớn, sáu đại màu máu hoàng giả, không có trực tiếp chứng cứ, còn không dám chỉ về Phong Hàn, điều này làm cho bọn họ đàn ông c ự kỳ, Thiên Lục Long Vương, Thiên Long Thú Tôn, các loại, chờ, sáu đại hoàng giả nhưng là nhìn Phong Hàn, mắt lạnh đối mặt, thao thiết lao quái. thiên quỷ tiên sinh đều là rất hoài nghi nhìn phong hàn này, này xác thực ta bản thân là lấy hắn vạn tượng thiên bảo ngọc bích cái tiêu long huyết xuyên hoàng không biết là tốt xấu cũng xác thực là bị ta giết phong hàn trung p h là thừa nhận chính mình vẫn là quá tuổi trẻ a cùng những ngày vạn năm lão quỷ so với dù cho có kiếm thần ý thức như trước vẫn là một cái thằng n h ó c a nhìn chúng ta không có nói sai đâu chính là này phong hàn chính là hắn tiên lục long vương thật giống là chứng minh ngoại trừ một cái chân lý giống lớn gọi lại là có chút mừng rỡ có chút kích động phong hàn trong lòng thở dài hầu h ế c không đủ a g a mặt của chính mình vẫn không có tu luyện tới tường thành chỗ r ẽ mức độ a xấu hổ chi tâm lại còn còn lại như vậy từng tia một đương nhiên phong hàn vẫn không có vô liêm sỉ đến vì thế cảm giác được xấu hổ chả đúng là chuyện như thế a không nghĩ tới không nghĩ tới a quỷ cốc tử cùng lâu đường t r ừ n g lớn hai mắt nhìn phong hàn mà quỷ cốc tử phía sau một ít thần nha không gian chiêu thảo sứ còn có lâu đường phía sau ám hắc không gian chiêu thảo k h i ế n môn cũng là từng cái từng cái chấn động nhìn phong hàn nay phong hàn quả nhiên là một cái cực kỳ không tầm thường cực kỳ rung manh nhân vật đoạt long huyết không gian bảo tàng thả mấy vạn ma đạo kẻ t h tội hủy diệt long huyết không gian tăng cơ đường xá bên trong, chả có thể đánh giết một vị cái thế cường giả, cường hãn sao? tự nhiên là cường hãn, chỉ cần này có thể nói kỳ tích liên tiếp sự tích, đủ khiến phong hàn công tử đại danh truyền khắp toàn bộ liệt hỏa chi giới. nếu như trước phong hàn giết chết một đời hung thú ác thú, chỉ là để càng nhiều người quan tâm phong hàn, quan tâm phong hàn tiềm lực, tuổi, thậm chí là sau lương thực lực, như vậy hiện tại bọn họ liền phong hàn tâm cơ í m ư u cũng là cân nhắc bên trong, cái này phong hàn mọi thứ có, sau đó tuyệt đối là một nhân vật gây b n hơn nữa. có người nói này phong hàn vẫn có đại khí vận người b ự c này kỳ tài ngút trời trời cao cũng quan tâm nhân vật làm sao biết không đưa tới người quan tâm phong hàn thành danh phát hỏa hào hào r à o tinh hỏa liệu nguyên bình thường hỏa đại hỏa phong hàn sự tích náo động toàn bộ đại thiên thế giới lập tức hắn liền từ một cái có chút danh tiếng người mới nhảy một cái mà thành liệt hỏa chi giới siêu cấp siêu sao 10 tuổi dám một mình đối kháng một cái mạnh mẽ không gian b ự c này người trong nháy mắt h ỏ a tan người trẻ tuổi trái tim xem ai nói ta trẻ tuổi không có cường giả. Ai nói chúng ta trẻ tuổi cũng chỉ có thể bị các ngươi lão gia hỏa này đến kêu đi hết? Ai nói tuổi trẻ thì sẽ không thể trở thành cái thế cường giả, Phong h à n đều làm được, chúng ta cũng có thể làm được à? Tất cả những thứ này đều không là giấc mơ a. Người trẻ tuổi tìm tới thần tượng, tìm tới chỉ dẫn chính mình đi tới động lực. Theo gió Hàn danh tiếng càng ngày càng vang dội, càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi đều biến phải chăm chỉ lên. Nhiệt huyết của bọn họ đều là khoái động lên đến, bọn họ lấy Phong h à n làm thần tượng, bọn họ xin thể, muốn trở thành liệt hỏa chi giới cái kế tiếp Phong Hán. Phong h à n nhiệt lập tức liền trở thành toàn bộ thế giới nhiệt điểm. liền ở liệt hỏa chi giới cái này đại thiên thế giới xuất hiện cực kỳ tình cảnh quái quỷ chính là nguyên lai tu luyện vẫn tính chăm chỉ đệ tử hiện tại đều là không muốn sống tu luyện mà nguyên lai coi tu luyện như mánh h ổ m t khác một ít cấp thấp lại quỷ cũng là n ữ cũng không rót cơ cũng không ăn giấc cũng không ngủ cũng như vậy không muốn sống điên cuồng tu luyện lên phong hàn n h ệ t ở l ê n men các môn các phái các gia các hội trưởng lão trưởng môn tộc trưởng thấy cảnh này lén lút đều là vui mừng cực kỳ không ngậm mồm vào được bọn họ nhưng là không nghĩ tới cái này phong hàn còn có như vậy hiệu quả. Phong Hàn xuất hiện, các gia các hộ hy vọng ngôi sao cũng bắt đầu nỗ lực, điên cuồng, đây chính là chuyện tốt to lớn à? Hừ hừ. Sau đó, nếu như những người này không nỗ lực, chính mình cũng nắm Phong Hàn đến kích thích bọn họ, để bọn họ không muốn sống tu luyện đi thôi. Thế giới, đặc biệt là người trẻ tuổi thế giới, đều đang vì Phong Hàn mà điên cuồng. Mà cũng trong lúc đó, Thiên q u ỷ Tiên Sinh cũng là có chút rõ ràng, vì sao lúc trước Đế k h u y ê n Thành Đại Nhân biết như vậy coi trọng Phong Hàn, thậm chí là kiêng kỵ Phong Hàn, n g ư ê n lai, like, này Phong Hàn đúng là đáng sợ như thế à? Đem hắn c h giận, ngươi hủy diệt một thế giới sự tình đều làm được đi ra. Bực này người cũng thật là đến kiên kỵ, mà thao thiết lao quái nhưng cũng là có chút thùng dung, may là ám hắc không gian không có tham dự trong đó, mà là để này long huyết không gian đánh trận đầu. Hiện tại thế giới bị hủy diệt, ta ám hắc không gian cũng sẽ không quản bọn họ, bọn họ nhưng là thưởng thức đến quả đ ắ n g đi. Bên ngoài gió nổi mây v ầ n phong hàn mặc kệ, các lòng của người ta tư hắn cũng không đoán, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn t h ầ m c h ầ m thiên lục long vương, thiên lục long vương, phàm là có nhân tất có quả, các ngươi gieo xuống hậu quả xấu, liền muốn chính mình thưởng thức. Phong hàn n g nhiên một mặt tức giận nhìn thiên lục long vương, quát lên, ngươi nói ta đoạt ngươi vạn tượng thiên bảo n g c bích, ta thừa nhận. vậy tại hạ hỏi ngươi, ngươi là có hay không chuẩn bị để cái kia ác thú khách hành trực tiếp thôn phệ ta, trực tiếp thôn phệ ta loan đao không gian quan n d â n ngày đó, ngươi tam đại hoàng i ả vì sao phải đến ta loan đao không gian c ư p đ o ạ n nếu như không có ta xuất hiện, ngăn cản, các ngươi nhưng là sẽ giết xong ta long huyết không gian cao tầng. ngươi có dám nói thật? phong hàn dựa vào lý lẽ biện luận lên. thiên lục long vương lông mày nhưng là vừa nhíu, nhưng hắn như trước k i ê n định đến, đúng, bản vương thừa nhận, các ngươi so với chúng ta nhỏ yếu, hơn nữa trả đắc tội rồi chúng ta, chúng ta làm như thế cũng không có gì. xem ra r a mặt của ngươi vẫn không có hậu đến tường thành chỗ rẽ mức độ, còn có thể cứu. Phong Hàn trên mặt l ạ n h l ẽ o tất cả đều là sát khí. Hừ, cái gì gọi là không cái gì. Ngươi muốn giết ta loan đao không gian cao tầng, thậm chí diệt ta con dân. q Uy một chương 235, ngươi như cơ tay múa chân ta liền đoạn ngươi tay chân, cướp đoạt ta loan đao không gian. Nếu như không phải ta liều mạng ngăn cản, phỏng t r ừ n g giờ khắc này bọn họ dĩ nhiên không còn tính mạng. Ta theo ba vị án sát, tiêu hao gần như thời gian một tháng, từ loan đao không gian đến long huyết không gian, một đường chưa bao giờ chạy trốn. Ta chờ án sát như vậy phúc hậu, ngươi đối xử ta ra sao? Ngươi muốn giết ta, ngươi muốn quan ta, ta đoạt ngươi vạn tượng thiên bảo các lâu lại đáng là gì? Còn có ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi đều là một đám tiểu nhân, một đám người cha. Ngươi thiên long thú tôn ngông c ù n g tự đại, làm chuyện sai lầm, không biết hối cải, vì lẽ đó mới biết cả đời nộ không được nói. Ngươi loan long vương nhát gan sợ phiền phức, thấy lợi quên nghĩa. Tuy rằng có bản lĩnh lớn bằng trời, nhưng là cũng là r ắ p rưởi, r ắ p rưởi à? Ngươi làm bẩn cái này hoàng tử, ngươi long c ố t quang vương thẹn với này một cái quan tử, quan tử đó là đại đạo một phần, có thể ngươi, nhưng là thấy nữ nhân mà quăng, hơn nữa mỗi lần một người không đủ. còn muốn mười người, ngươi nhưng là thật con đây, cuối cùng liền nói nói ngươi này thiên lục long vương, ngươi khí lượng nhỏ hẹp, tàn nhẫn dễ d ế t không phải là chết rồi một cái long dục tư vương sao? ngươi không đi tìm hung phạm thiên quỷ tiên sinh báo thù, nhưng vô cớ tàn sát trăm vạn con dân, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, chuyện này đại thiên thế giới hòa bình tổ chức khẳng định đã biết rồi, bọn họ nhất định sẽ trừng phạt ngươi, hay là ngươi long huyết không gian trăm ứ c con dân tử vong, chính là trả thù, vạn bối trả thù, ngươi gánh chịu lên sao? ngươi không phải muốn giết sao? thiên quỷ tiên sinh ngay khi trước mặt ngươi, ngươi không phải phát thể phải giết sao? n g ư ờ i tên nhát gan này! Phong Hàn t r ừ n g mắt mắt lạnh lẽo, nhắm thẳng vào Sáu Đại Long Mạch Long Vương. Cuối cùng, hắn trả đối với Thiên Lục Long Vương hơn nữa kích thích, muốn kích động hắn tìm Thiên q u ỷ Tiên Sinh báo t h ủ Nghe đến đó, Thiên q u ỷ Tiên Sinh trong mày. Bất quá, Thiên Lục Long Vương vào lúc này trong lòng chỉ có bảo tàng, mà không có cái khác. Phong Hàn, ít nói nhảm, đưa ta bảo tàng. Không phải vậy, ta lấy mạng sống ra đánh đổi, cũng phải. Giết ngươi! Thiên Lục Long Vương trong mắt bốc hỏa. Phong Hàn nội trung t i n v à tượng thiên bảo ngọc bích tuy rằng quý giá, thế nhưng cũng thuộc về vật ngoại thân, cùng sinh mệnh so sánh lại đáng là gì? Ngươi lại muốn lấy mạng sống ra đánh đổi giết ta? như ngươi như vậy bạc tình bạc hạnh tàn nhẫn dễ giết không có nhân tính r a hỏa ta đoạt ngươi bảo tàng chẳng lẽ không hẳn là phong hàn ngươi thực sự là quá phận quá đáng ngươi mới tu luyện mấy năm đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi thiên lục long vương bệ ngẫy nhìn phong hàn ngươi dễ cái còn giống như ở liệt thiên đế quốc đi loan đao không gian lấy ngươi làm vinh lấy ngươi vì là thần lấy ngươi vì là tiên nhưng là ngươi trước sau là một cái người ngoại lai ngươi cũng không phải t h ậ t tiên thần thật ngươi chỉ là người một cái còn chưa hai sữa người trẻ tuổi thôi có tư c á i gì đối với chúng ta chỉ chỉ trò trò a Thiên Lục Long Vương muốn giết ngươi, đã là ngươi lớn lao vinh hạnh, ngươi không chỉ không cảm ơn, trái lại đoạt Thiên Lục Long Vương vạn tượng thiên bảo ngọc bích. Vậy ngươi là muốn chết? Thực sự là chuyện cười, ngươi muốn giết ta, ta còn muốn cảm kích ngươi. Thiên Quỷ Tiên Sinh giết ngươi muốn g ư ờ i ngươi làm sao không dập đầu như đảo t o á n Bình thường đi nhận Thiên Quỷ Tiên Sinh làm nghĩa phụ đại nhân? Vì người chủ. Như vậy cái chảy cái cối, điên đảo thị phi, ta nghĩ trừ ngươi ra, cũng sẽ không lại có thêm những người khác đi. Vào lúc này, Thiên Quỷ Tiên Sinh nhưng là nở nụ cười, mà Thiên Lục Long Vương nhưng lại bắt đầu nổi giận, tuyệt tâm ý cảnh b ộ phát ra, toàn bộ không gian. s ắ c khí tràn ngập, một mảnh tuyệt vọng, một đạo một đạo không ngừng khuyết t á n ra. May là nơi này ngoại trừ cái thế cao thủ sẽ không có tính mạng của hắn, không phải vậy, lại là một trường kết n ạ Thiên Lục Long Vương, lần trước ngươi trong lòng bi phẫn, phát như liên, số chó ngáp phải rồi mới bạo phát gấp 10 lần ý lực. Ta nghĩ như vậy chuyện tốt, chính ngươi cũng rõ ràng sẽ không đang phát sinh lần thứ 2-3, ba, nhưng đáng tiếc ngươi hiện tại thân thể bên trong không có nửa phần bi phẫn, ngươi làm sao có thể lớn lên trở nên mạnh mẽ, chưa từ bỏ ý định, chưa từ bỏ ý định cũng đến hết hy vọng a, đến a, hiện tại lấy thực lực của bản thân ngươi. ta cũng là có thể đưa ngươi đánh chết, mà không cho ngươi nhâm hà dùng về thiên thất tuyệt tán cơ hội. Có loại, ngươi đến a, chúng ta một trọi một đến quyết đấu a. Phong Hàn nhìn Thiên Lục Long Vương, hư, Thiên Lục Long Vương chỉ là hư lệnh một tiếng, liền không có đoạn sau luận bình thường thực lực, hắn tuyệt đối sẽ không là Phong Hàn đối thủ. t h ú g Chi bây giờ là liên hợp đoạt bảo thời khắc mấu chốt, hắn tuy rằng trong lòng sát ý n g ậ p trời, nhưng là cũng sẽ không điên cuồng bắt đầu giết chóc. Nhìn thấy Thiên Lục Long Vương thờ ơ không động lòng, Phong Hàn cũng là một tiếng cười gằn, sau đó khẽ lắc đầu một cái. Thiên Lục Long Vương, nguyên bản ta cho rằng ngươi cũng coi như là một cái anh hùng. hiện tại ngươi cũng chính là một con chó hung thôi. ngươi dĩ nhiên như vậy như vậy nhát gan sợ phiền phức, chỉ hiểu được bắt nạt nhỏ yếu. vậy chúng ta lại vì sao lại phải đem ngươi nhìn ở trong mắt? Phong Hàn, ngươi thiếu đầu độc ta, ta sẽ không được ngươi ảnh hưởng, tuyệt đối, sẽ không. thật không? Phong ánh mắt lạnh lùng như hàn tinh, nhìn c h ầ m chăm Thiên Lục Long Vương nói. Thiên Lục Long Vương, trên thực tế, dựa vào một đoạn này â n đoán, Phong Hàn lấy ngươi vạn tượng tiên bảo các lâu, đã là ngươi lớn lao vinh hạnh, ngươi không chỉ không cảm ơn, trái lại truy sát ta, ngươi cũng là muốn chết. ngươi. Thiên Lục Long Vương sắc r ố t c ụ c thanh lên. Vừa nãy Thiên Lục Long Vương nói giết Phong Hàn là Phong Hàn vinh hạnh, còn muốn Phong Hàn cảm kích hắn, mà hiện tại Phong Hàn ngược lại lại là một đòn, k i a không lùi một phân, điều này làm cho bao quát Thiên Lục Long Vương ở bên trong sáu vị án sát tức giận toàn thân run trên mặt tức giận phát tử. Bọn họ sáu người có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, bị gió Hàn mắng một người, hay cùng Phong Hàn mắng bọn họ một đám người bình thường. Thật ngươi cái Phong Hàn, Thiên Lục Long Vương ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Phong Hàn, lại là có chút nói không ra lời. Sau ngày hôm nay, ngươi như cơ tay một chân, ta liền đoạn ngươi tay chân. Sắc ý nhập vào cơ thể mà ra, Phong Hàn lộ hết ra sự sắc bén. nhìn thấy thiên lục long vương ăn quả đáng dáng vẻ, phong hàn lệnh trên mặt có vẻ tươi cười. ngươi tuy rằng tuổi thọ v à n năm, nhưng là luận chiến đoạt đạo lý, ngươi nhưng là không bằng ta. sau đó phong hàn nhìn quỷ cốc tử hai vị nói, quỷ cốc tử tiên sinh, lâu đường tiên sinh, chỉ cần hai vị giúp ta chống lại kẻ địch, đêm nay sáu vị kẻ cặn bã đẩy lui, ta thì sẽ lấy ra vạn tượng thiên bảo các lâu một nửa bảo vật, đến cảm tạ hai vị ra tay giúp đỡ. quỷ cốc tử cùng ngươi không chỉ không cảm ơn đều là trong lòng hơi động, cùng phong hàn cái này chả chưa trưởng thành lên so với vạn tượng thiên bảo các lâu hấp dẫn bên trong thậm chí càng mạnh hơn. tuy rằng chỉ là một nửa của cải, nhưng là vậy cũng là rất đáng sợ dù sao nhân gia là vạn năm tích lũy cấp độ kia của c ả i nói thật phòng t r ừ n g hai vị này c h ả thật không có từng thấy tuy rằng ám hắc không gian thần n h a không gian đều là đỉnh cao thế giới nhưng là cũng sẽ không tùy tiện làm cho người ta xem bao quát bọn họ cũng không được phong hàn chợt lại xem như thiên lục long vương sáu vị tức giận đến người cãi nhau từng câu ta phong hàn chính là không muốn vạn tượng thiên bảo các lâu cũng sẽ không nhịn xuống cơn giận này thiên lục long vương các ngươi sáu tiên giác d ư i nghe từ hôm nay trở đi ta phong hàn thật đúng là cùng các ngươi đám giác r ư ở i này đối đầu rồi không chết không l ứ t không chết không l ứ t nói trả đúng là rất trắng r a a thiên lục long vương bọn họ bị gió hàn liên tiếp tức giận sát khí sôi trào nhiệt huyết thiêu đốt sáu đại hoàng giả đều là muốn trực tiếp xé rách phong hàn trong này thiên lục long vương càng sâu phong hàn nhận lấy cái chết thiên lục long vương tuyệt tâm ý cảnh bao phủ phong hàn ngay khi đó liền muốn ra tay quỷ cốc tử cùng lâu đường không thể không nhìn nhau đều có quyết đoán quỷ cốc tử lâu đường lúc này lên tiếng nói thiên lục long vương dừng tay nghe được quỷ cốc tử lâu đường âm thanh phong hàn trên mặt cũng có vẻ tươi cười t i ê n tai động lòng người lời ấy có thể đúng là không hề có một chút giả trước đây quỷ cốc tử, lâu đường tuy rằng cũng là có giữ gìn, nhưng là, nhưng là có hạn độ giữ gìn, còn muốn kéo lên giảng đạo lý á o k h o á c nhưng là, bây giờ làm lợi ích, nhưng là đúng là chở mặt không cần biết. thiên lục long vương trong mắt đằng đằng sát khí, căm tức quỷ cốc tử cùng lâu đường hai người, tuy rằng thực lực của chính mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục bạo phát gấp 10 lần, nhưng là, chí ít đã từng đem bọn họ chiến thắng dọa chạy qua, vì lẽ đó, thiên lục long vương là không có chút nào sợ bọn họ. quỷ cốc tử, lâu đường, lẽ nào các ngươi muốn đung tay, giết này chết tiệt vô lại lưu manh! Thiên Lục Long Vương cũng là không muốn ra mặt, trực tiếp câu chửi Hàn v ì là Lưu m a n h vô lại. Này Phong Hàn xác thực là tàn nhẫn, sát ý trong lòng của mình, phận ý, sự thu hận, lệ khí, đều là bị cái này Phong Hàn cho kích phát ra. Lâu đường nhưng là đưa tay ra nói đến, Thiên Lục Long Vương, phàm là đều phải đem đạo lý. Này Phong Hàn cũng là có lỗi, bất quá các ngươi làm càng làm mười phần sai, vì lẽ đó năm của c ả i để đền bù Phong Hàn tổn thất, cũng vẫn là nói còn nghe được. Ngươi này tên gì thoại, Phong Hàn trả chịu đến tổn thất, chúng ta liền thế giới đều không có, ngươi lại còn nói ra được đến câu nói như thế này, ngươi còn có ai hay không tâm? Vẫn là. Ngươi thật sự bị của c ả i tre đôi mắt, lâu đường, từ chúng ta gia nhập ám hắc không gian một khắc đó, chúng ta cũng cho rằng ngươi là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân, kẻ cặn bã, nát hàng. Hiện tại, thế giới của chúng ta không có, chúng ta như trước là cho là như vậy, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi so với ta tưởng tượng chả còn đáng sợ hơn, còn muốn vô liêm sỉ, không biết làm sao. Thiên Lục Long Vương đối với Phong Hàn chỉ là hận, còn đối với này tướng mạo xấu xí, thân thể mập mạp, chả có lưu lại bát tự h ồ cần lâu đường, chính là căm ghét, một căm ghét lên, Thiên Lục Long Vương chính là nói cái gì đều nói tới ra. Ngược lại, kẻ này chính là một người điên. Quy một chương 236, 4 b ố n đại chủ t ế cấp cao thủ, thiên lục long vương, ngươi thật là to gan, ta ý kiến không phải đại biểu chính mình, mà là đại biểu ám hắc không gian, càng là đại biểu á n sát hắc sành đại nhân. b à i đủ tìm t i chương mới nhanh nhất tối ổn định. Nghe được hắc sành tên, ngoại trừ phong hàn ở ngoài, tất cả mọi người tại chỗ bao quát thiên quỷ tiên sinh trong lòng đều là run lên. Hắc sành a, câu hồn và phách, biệt hiệu hắc vô t h ư ờ n g tuyệt đại độc vương, đó là ngoại trừ đế h u y n h thành ở ngoài, đáng sợ nhất, mạnh mẽ nhất, cũng là hung ác nhất nhân vật. Nhắc tới hắn, ai đều sợ hãi. Hắc à n h đại nhân, cũng không phải đồ tốt. câu nói này t i ê n lục long vương đám người đương nhiên chỉ là trong lòng nói một chút dù sao hắc vô t h ư ờ n g đại nhân khủng bố là bọn họ sống mãi không q u ê n này 10.000 n ă m đến rất nhiều người đều là sống ở hắc vô t h ư ờ n g bóng tối bên dưới để bọn họ đối kháng chính diện hắc sảnh bọn họ cũng cũng không đủ can đảm hỏa diễm thế giới có tứ đại chúa tể cấp bậc cao thủ cao thủ chân chính chính là kiếm tiên sợ t i ê n lưu ám hắc, hắc vô t h ư ờ n g thần nha đế khinh thành hỏa tham một đao tần bá tiên ngoại trừ ám hắc cùng thần quang đối lập chính là hai đại tiên kiếm tiên bá tiên sát sát này 1 0 0 0 0 n ă m đến hỏa d i ệ m thế giới chính là tùy theo 4 người thống trị bọn họ chính là chân chính võ đạo chi thần, còn lại bên trên đều vẫn tính quang minh chính đại, chỉ có hắc vô thường nham hiểm giả dối, thực lực mạnh mẽ, chả dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhất làm cho người sợ sệt. Nếu như loại này đại bất kính lời nói, bị vị kia hắc sảnh hắc vô thường đại nhân cho nghe được, cái kia nhưng dù là một cái mầm thai vạ to lớn, hắc sảnh đại nhân mạnh mẽ cùng tàn nhẫn đã sớm thâm nhập lòng người, dù cho là tuyệt long vương điên rồi, h o á n g v á n g cũng không dám quên hắc vô thường cùng bố, hắc sảnh đại nhân, người nào đó nói tới chỗ này, cố ý cầm làn điệu l ư n g lại một chút, vẫn cũng rất xem trọng phong hàn tiểu công tử. cho rằng công tử là tương lai ngôi sao, là tương lai thiên tiêu một đời. Lần này hắn càng là hy vọng phong hàn tiểu công tử đi ta ám hắc không gian làm khách. Đại nhân tu luyện cao thâm khó giỏ, có thật nhiều tâm đắc, muốn cùng tiểu công tử giao lưu một phen. Đại lòng của người ta tư các ngươi hẳn phải biết. Nếu như các ngươi dám ngăn trở, hoặc là không biết phân biệt mưu toan giết phong hàn công tử, ngươi chính là triệt để đắc tội rồi ta ám hắc không gian. Coi như là các ngươi đã từng vì ta ám hắc không gian lệ thuộc, vì ta ám hắc làm một chút không tính quá nhỏ sự tình. Chúng ta cũng là tuyệt đối sẽ không bung tha các ngươi 6 người. Đừng tưởng rằng các ngươi hiện tại không nhà để về. cũng không kiên kỵ, đắc tội rồi ám hắc, một khối đại ám hắc lệnh đều đủ để để cho các ngươi bỏ mạng thiên ai, các ngươi biết ta hàm nghĩa sao? Lâu đường nói đến đây, hơn nữa còn nói như vậy trắng ra, thiên lục long vương mấy vị lại không phải người ngu, đương nhiên biết lâu đường hàm nghĩa. thế nhưng hiểu thì hiểu, chỗ tốt đều bị gió hàn một người cướp đoạn, hơn nữa còn chưa thể nắm phong hàn làm sao? ngẫm lại đều là tất cả phi ề n muộn, quả thực cũng không cách nào tiếp thu a. thiên lục long vương không khỏi cười gần đến, hóa ra là hắc sảnh ý của đại nhân, thực sự là hắc sảnh ý của đại nhân a. tự nhiên, thao thiết lão quái gật gật đầu, ý của đại nhân. chính là thánh chỉ chúng ta như vậy tiểu nhân vật là vạn vạn không dám loạn chuyện thánh chỉ như vậy trực tiếp để phong hàn đi ngơi ám hắc không gian không là được còn muốn chạy đến nơi đây tới đón khách kẻ này lại đang nói linh tinh tiếp khách thao thiết lao quái chính cầm một cái cà rốt g ặ ả m nghe nói như thế không khỏi lập tức lây người thiên lục long vương phong hàn nhìn thiên lục long vương có hai đại tồn tại chỗ dựa phong hàn có vẻ hơi nhàn nhã phong hàn thế sang một bên tuyệt long vương nhìn phong hàn bực mình vô cùng ngươi mới thế sang một bên ngươi tính là thứ gì ngươi đã nghe thao thiết tiền bối nói rất rõ ràng này là ta cùng ám h á c không gian, h c t sảnh đại nhân chuyện. m ắ c m ớ gì đến ngươi, cần ngươi chỉ chỉ trò trò sao? Hơn nữa, ở h ắ c vô thường đại nhân trước mặt ngươi đúng quy cách sao? h á c vô thường đại nhân như vậy hàng đầu chỗ tệ. Phong Hàn năm đó cảnh giới còn chưa đủ lấy biết được nhân vật như vậy. Nhưng Phong Hàn hiểu được dựa thế a? Phong Hàn nhìn ra bọn họ đều rất kiên kỵ hát sảnh đại nhân. Vì lẽ đó, mang ra tới đây hát sảnh đại nhân, xem ngươi này Thiên Lục Long Vương còn dám phản bác? Quả nhiên, tuyệt Long Vương cái này không sợ trời không sợ đất tồn tại, vẫn là ách phát hỏa. Thiên Lục Long Vương hẳn là nghe được đi. nay phong hàn tiểu công tử tính khí ninh vô cùng ngươi các ngươi tội gì làm khó dễ hắn đây lại nói hắc sảnh đại nhân lại có n g h i ê m lệnh hắn cũng không muốn phong hàn tiểu công tử bị các ngươi cho thương tổn rồi lâu đường khán giả thiên lục long vương kẻ này càng ngày càng nhìn buồn ô n kẻ này như vậy tận tình quyết nhủ đúng là để tuyệt long vương đối với sự thù hận của hắn gia tăng rồi b a phận thiên lục long vương trong mắt nhấp nháy sắc bén nhưng không nói lời nào tựa hồ đang nghĩ ở nào đó một cái mây đen gió lớn buổi tối i ế t thao thiết thật báo thù d ự a hận nhưng tuyệt long vương vẫn là ở lại mang ra hắc sảnh đại nhân này khủng bố đại ma vương Hắn dù cho là có gan lớn như trời lượng, cũng là không dám nói gì. Nhưng là sự tình không thể cũng như thế bỏ qua. Sáu đại hoàng giả đều là b ự c mình rất, mấy chục ngàn năm tâm huyết tích lũy, tiền bối chúng ta vô tận của cải, làm sao cũng không trả lời nên một cái c h ắ p tay tặng người. Hơn nữa còn là đưa cho kẻ thù kết cục ca. Bọn họ kỳ thực không nghĩ tới, có hôm nay kết quả, hoàn toàn chính là chính bọn hắn nguyên nhân. Nếu không là ngày đó bọn họ vì một cái mà t ư ợ n g thâm nhập vùng cực bắc, kêu chiến hồ bất uy, kêu chiến loan đao không gian, bọn họ cũng không thể đối địch với phong hàn. Bọn họ ngày đó muốn mạnh mẽ lấy k ế t đoạn. vì lẽ đó hôm nay bị nhật cưỡng đ o ạ n lại có cái gì tốt nói đây nếu như ta miễn cưỡng muốn giết phong hàn ngươi lại nên làm như thế nào thiên lục long vương sáu đại hoàng giả nhìn rất không biết phân biệt lâu đường tựa hồ hết thảy đều không để ý đúng liên k h ủ n g bố đại ma vương đều tạm thời q u ă n g ở sau gáy quả nhiên là nộ từ trong lòng lên càng ngày càng bạo làm sao ta biết làm sao ta sẽ không làm sao ta không cần làm cái gì các ngươi làm các ngươi liền xong lâu đường nở đ ụ cười ta thừa nhận giờ này này g này các hạ đã không phải tên ố Ta thao thiết l a o quái lâu đường còn không là thiên lục long vương ăn sát đối thủ, đương nhiên không thể làm sao. Chỉ là hắc sảnh đại nhân cũng sẽ nhờ đó không cao hứng. Một khi hắc sảnh đại nhân không cao hứng, cái kia. Ha ha. Thao thiết l a o quái lại một lần nữa cầm một viên cà rốt lung tung bắt đầu cắn. Mấy đại hoàng giả đều là đột nhiên biến sắc. Kẻ này là thọ trở nên nha. Làm sao hôm nay liền không liền dùng sức ăn cà rốt đây? Còn có, ngươi có thể hay không nhã nhặn một chút, đừng làm cho c ọ n kẹt c ọ n kẹt vang động có được hay không? Nghe được khá là tâm hoàng hoàng a. Huy hiếp tâm ý, thiên lục long vương sáu vị hoàng giả đều nghe ra. Thiên Lục Long Vương phía sau mấy đại hoàng giả nghe được cấm kỵ từ ngữ h á t s ả n h đại nhân đều là trợn lên giận dữ nhìn Lâu Đường, Lâu Đường nhưng là ăn một miếng c à rốt, thản nhiên một mặt mỉm cười. Sau đó, Thao Thiết La Hinh có thể hay không giảng điểm đạo lý sao? Chúng ta cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng à? Tuyệt Long Vương đánh tới bi tình bài, nhưng người nào đó vẫn là không hề bị lay động, kế tục ăn c à rốt. Chết tiệt, người đây là uy hiếp, người đây là che chở, hoàn toàn thiên hướng với Phong Hàn này một phương. Ngươi c h ả có nói đạo lý hay không? Thiên Lục Long Vương nói ra, quy một chương 237 Lục Đạo sát trận, ta rất giảng đạo lý. Hát sảnh không thường đại nhân cũng rất giảng đạo lý, một đường có người, lâu đường rốt cục ăn xong một cái cà rốt, hai tay quanh trước ngực, quay về sau lưng ám hát chiêu thảo khiến hạ lệnh chư vị chiêu thảo sứ. Bây giờ một ít người liền hát vô t h ư ờ n g cũng không cho, chúng ta không ngại truyền lệnh cho hát vô t h ư ờ n g đại nhân. Hát sảnh đại nhân tới này, thực lực chúng ta không bằng hát sảnh đại nhân, hát sảnh đại nhân muốn làm, chúng ta cũng là căn bản ngăn cản không được. Đến thời điểm, nếu là một ít người bị giết, cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở n h a Lâu đường những tia ám h á chiêu thảo khiến cũng là gật đầu. Sáu đại tồn tại, không h ỏ i lại là biến ả o mấy lần s ắ c mặt. Sáu vị h o a n g i nếu các ngươi như vậy không g ứ a Phong Hàn, chả nếu muốn giết Phong Hàn, các ngươi muốn khoảnh khắc Phong Hàn cũng giết đi, chúng ta cũng không ngăn cản, bởi vì không có gì hay, chỉ là nếu như h ắ t Sảnh Đại Nhân sau đó nổi giận, vậy ta cũng là thương mà không giúp được gì. Sau khi nói xong, Lâu Đường bay về Ám Hắc Thủ Hạ quát lên. Chúng ta đến một bên, không muốn ngăn cản sáu vị hoàng giả hành xử Long Huyết Thẩm Phán. Phải. Đại Nhân. Nói xong, Lâu Đường mang Thủ Hạ Ám Hắc chiêu thảo kiến h môn trực tiếp bay đến khoảng cách hư không U Minh Đại Lơ Lửng giữa trời đảo mấy ngàn mét trên không. Hư không tĩnh. U Minh Tịch. Thiên Lục Long Vương. Thiên Lục Long Vương ăn sát. Chuyên quyền độc đoán, nếu như ngươi muốn giết Phong Hàn, tại hạ tự nhiên cũng là ngăn cản không được. Uy Cốc Tử cũng hiện ra rất có lễ, chỉ có điều ung tùm quỷ khí, cũng không có cho tuyệt Long Vương, Thiên Long tôn giả bọn họ bao nhiêu hảo cảm. Lựa chọn như thế nào, Thiên Lục Long Vương á n sát chắc chắn đi, bất quá Hắc Sảnh Đại Nhân một khi nổi giận, ngươi đúng, Hắc Sảnh Đại Nhân cơn giận, nhưng là so với Đế h u y n h Thành Đại Nhân còn đáng sợ hơn. Mà Đế h u y n h Thành Đại Nhân giận dữ, vậy cũng là hủy thiên diệt địa. Tối thiểu, Đế u y n h Thành Đại Nhân ra tay, lập tức chính là có thể diệt Long huyết không gian trăm lần. ư vị t i ê u Thảo sứ, chúng ta đến một bên, cũng không muốn ngăn cản sáu vị họ giả. Sơn Đảo Tùng Chỉ, Thủy Hà gợn sóng, nhưng thấy Bạch đ i ệ u Sa sôi xuống, Hàn Ba gợn sóng lên, Hùng Phi t h ư Tử nhíu trong rừng. Phải, xin mời sáu vị Hoàng giả hành sự Long Huyết Thẩm Phán. Những kia Thần Quang Chiêu Thảo Kiến h Môn từng cái từng cái cung kính nói đáp. Thế nhưng, những câu nói này trâm trọng ý vị thực sự là quá rõ ràng. Sáu đại Hoàng giả nghe được lời nói của bọn họ, đều là cảm giác cả người đều là nổi da gà, cực kỳ không thoải mái. Sau đó, Thiên Quỷ Quỷ Cốc Tử cũng mang theo Chiêu Thảo Kiến Môn bay đến Thao Thiết Lão Quái Lâu Đường bên cạnh. Này Quỷ Cốc Tử cùng Lâu Đường hai đại c u nhân hai người lặng không hư l ậ p Phía sau. còn có một đám chiêu thảo sứ cũng như thế nhìn về phía phong hàn sáu đại hoàng giả bảy vị cái thế cường giả thao thiết ăn xong cà rốt sau đó lấy ra một cái xương gà nhàn nhã bắt đầu g ặ m mà thiên quỷ quỷ c ố c tử cũng là không kém đối thủ hắn là làm như vậy cầm một đại ấm nước trà uống lên bọn họ như vậy sát có việc quả thực chính là đối với sáu đại hoàng giả xỉ nhục đúng là làm cho sáu đại hoàng giả có một ít t i ế n t h o á i lương nan giờ khắc này hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đạo bên trên chỉ có long huyết không gian sáu đại hoàng giả cùng với phong hàn thiên lục long vương trên mặt b ắ t thịt run rẩy trong mắt sáng lấp ló á Hiện nhiên trong lòng chính tiến hành kịch liệt lựa chọn, Phong h ằ n nghĩ, hắn đến t u y t cùng là vì của cải, vẫn là muốn tính mạng. Thiên q u ỷ Quý Cốc Tử, Thao Thiết Lao Quái lâu đường ở Thần Nha không gian cùng Ám Hắc không gian địa vị đều phi thường cao, bọn họ nói thậm chí cùng có thể đại biểu Thần Nha không gian Đế h u y ê n t h à n h cùng Hắc Sảnh Không Thường Đại Nhân. Đối mặt hai phe uy hiếp, Thiên Lục Long Vương c h n chờ rồi. Thiên Lục Long Vương, quản hắn nhiều như vậy làm thập, trực tiếp giết cái kia Phong h ằ n Thiên Long Thú Tôn thanh âm lạnh như băng vang lên. Thiên Long Thú Tôn rất ít, nhưng hắn mới là Long Huyết Không Gian Lão Đại, một đời tôn giả, Đại sư Minh mức độ không phải là nóc, lập tức liền ảnh hưởng đến Thiên Lục Long Vương quyết đoán. đúng rồi. Bây giờ chúng ta sáu người chính là sáu cái lưu manh. Còn có rất sợ đây. Thiên Lục Long Vương trong lòng hơi động, sau đó tức giận đến phong hàn đoạt ta long huyết không gian vạn tượng thiên bảo ngọc bích lớn như vậy kiểu chính là thần nha không gian chủ đế khuynh thành cùng hất sảnh đại nhân đích thân đến, cùng lắm là bị bọn họ giết chết, ta cũng không thể bỏ qua. Các vị sư, đừng vội quản cái khác, trực tiếp giết phong hàn chính là. phải. Giao Long Ma Vương, Long Cốt Quan Vương, Long Huyết Phong Hoàng, Loan Long Vương các loại. chờ. tứ đại hoàng giả cũng là nhịn rất lâu, cùng kêu lên tuân lệnh. âm thanh cắt phá trời cao. lục đạo luân hồi. chân không tuyệt sát. lục đạo sát trận. giết, đánh chết, phẫn nộ Thiên Lục Long Vương, nhưng là trực tiếp rơi xuống đánh chết lệnh. Thiên hạ không có võ đạo võ công, nhưng có vô địch trận pháp. Vốn là như vậy trận pháp lấy ra giết Phong Hàn là pháo cao xạ đánh mũi, đại tài tiểu dụng. Nhưng hiện tại nhưng là rất nhiều người mắt nhìn c h ằ m c h ằ m cũng chỉ có này Lục Đạo sát trận mới có thể bảo đảm không bị can thiệp giết chết Phong Hàn. Chuyện đến lúc này, sự tình đã là trở nên càng thêm phức tạp. Chỉ có giết này vô địch sát trận, thật giống mới có thể không nhìn người khác một bách. Cái này Thiên Lục Long Vương lại điên rồi sao? Lục Đạo sát trận, nhưng là cấm kỵ bình thường trận pháp a. t r ậ n pháp này ra tay nhất định phải xuất hiện đại thương vong a tham gia tổn thất nặng nề không can dự báo cáo kết quả không được chuyện này có chút phức tạp rồi chúng ta có thể không làm chủ được a ủy cốc tử cùng lâu đường đều là hơi nhúng mày đều lấy ra một khối ngư văn hình hư không truyền cảm khí h ư ớ n g về từng người lao đại xin chỉ thị lên ủy cốc tử cùng lâu đường tuy rằng giữ gìn phong hàn nhưng là nhất định phải liều mạng nhất định phải tổn thất nặng nề không phải là chuyện tốt bọn họ cũng không muốn liều mạng giữ gìn b y hạ cái kia phong hàn dĩ nhiên đoạt long huyết không gian vạn tượng thiên bảo n g bích bây giờ Long huyết không gian mấy cái tiểu tử tạo thành lục đạo sát trận, t h ế phải giết chết Phong Hàn. Đế k h u y ê n Thành đại nhân rất bận. Nay quỷ cốc tử chỉ là đem đại khái tình huống nói cho Thần Nha không gian Đế k h u y ê n Thành, còn Thần Nha không gian bệ hạ biết có phản ứng ra sao? Đó là Thần Nha không gian bệ hạ sự tình. Lâu Đường cũng là bình thường dán g dấp, lấy ra Ngư Văn hình dạng hư không truyền cảm khí đưa tin cho Hắc Sảnh đại nhân. Lâu Đường, xem thật kỹ hí đi. Cái t u y Phong Hàn dĩ nhiên nắm giữ đủ để chứa đựng vạn tượng thiên bảo ngọc bích hồ lớn không gian, ta nhìn hắn đủ cho không phải thái cổ gia tộc con cháu, cũng tuyệt không phổ thông, hẳn là chả có lưu lại sát chiêu. u ỷ c ố c Tử l ă n g không hư lập, cũng như thế Diêu t h u ẫ n hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đảo sáu đại hoàng giả cùng Phong Hàn. Ừ, s ắ t chiêu là khẳng định, cái này Phong Hàn người ta ở bề ngoài nhìn thấu, mà hai nhà chúng ta đại nhân, ánh mắt so với chúng ta khôn khéo gấp trăm lần, đều chả nhìn không thấu cái này Phong Hàn. Sự tình không có đơn giản như vậy, xem cuộc vui chỉ có thể như vậy. Lâu Đường cũng là lần thứ hai gặm lên một viên xương gà, thản nhiên xem cuộc vui. Uy c ố c Tử, bản thân xem sáu đại hoàng giả đồng thời ra tay, đều không nhất định có thể dễ dàng bắt Phong Hàn. Lâu Đường còn nhớ Phong Hàn bị đuổi theo đến. Sáu đại án sát nhưng đồng thời chưa đổi kịp phong hàn cảnh tượng, h i ể n nhiên phong hàn tốc độ cũng cực nhanh. Đó là tự nhiên, ngươi đừng quên, trước đây bọn họ trả ngươi truy ta đuổi 10 ngày 10 đêm. Động thủ, ủy quốc tử, lâu đường trong lòng hơi động, sự chú ý hoàn toàn đầu đến phía trên chiến trường. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lần trước là phong hàn tọa sơn quan hồ đấu, lần này đây là bọn hắn, lần trước là bọn họ bảy đại cái thế cường giả đối phó thiên lục long vương, mà lần này nhưng là phong hàn một người đ ộ c đấu sáu đại cái thế cường giả, chưa xong c o n tiếp. Quy một chương 238 t u y ệ t sát. Thế gian ngôi sao, ngày đêm biến ảo. Phong Quyền Văn Thư, lên voi xuống chó, thực sự là bên trong đất trời đệ nhất kỳ diệu sự tình. Nếu như Phong Hàn có dư vị, nhất định sẽ nói như vậy. Phong Hàn bị người truy đuổi ròng rã m 0 ngày, thật vất vả mới thoát khỏi cục diện này, vốn là bởi vì này người hai p h e mã có thể giúp chia sẻ một điểm áp lực, có thể t ọ a sơn quan hổ đấu. Nhưng là Phong Hàn cùng những này sống vạn năm lão quỷ khá là, cũng thật là tuổi trẻ cực kỳ, non nớt vô cùng. n à y người hai p h e mã cũng là cáo giả hóa thân, quỷ tinh vô cùng, dù cho ư ơ n g thuận lãi nặng bán mình với nào đó một thế lực lớn, cũng không có đem sự tình làm thành. Thì vậy, mệnh vậy. đều không đáng tin. duy nhất tin tệ chính là chuyện đến nước này, phong hàn chỉ có tử chiến đến cùng. tuy rằng độc đấu 6 đại cường giả đang không có đánh máu gà tình không xuống, phong hàn không có một chút nào phần thắng, nhưng là có tuyệt đại kiếm thần ý thức, phong hàn cũng là không có một chút nào sợ sệt. đây là tuyệt cảnh sao? là này chính là tuyệt cảnh. nhưng là kiếm giả phong mang càng là tuyệt cảnh, ta cũng càng phải đột phá, ta cũng càng phải kiên cường, ta phải biến đổi đến mức càng ngày càng mạnh mẽ. chiến, ta muốn chiến. phong hàn tóc dài tung bay, hắn nhiệt huyết bốc lên. h ắ n h à o khí dường như lang y ê n bình thường lượn lờ bay lên. Chiến, tam u n chiến, hô. Phong h à n một khi chiến ý xuất hiện, cũng tuyệt đối sẽ không n ư n g tay chiến cuộc, do hắn chủ động, xuất kích, không chút lưu tình, lạnh lẽo mà dịu ngoan Long Tuần Bảo Kiếm ở Phong h à n lòng bàn tay bay vút lên. Phong h à n vừa ra tay, chính là vạn ngàn độc kia hội tụ đại chiêu. Thiên ngoại phi tiên hệ, kiếm độc mai h ư ơ n g cảm thụ Long Tuần Bảo Kiếm thôi phát khủng bố tới cực điểm ánh kiếm. Hơn nữa cách bọn họ càng ngày càng gần. Sáu đại hoàng giả đều là b ô n g cảm thấy phân chấn. s ắ ý như h à n Ba, điên cuồng dâng lên. mà thiên lục long vương càng là đứng mũi chịu sào cảm giác càng sâu vì lẽ đó sắc ý cũng là càng thêm đến cuồng đây là long truyền bảo kiếm chỉ có long truyền bảo kiếm mới có thể thôi phát thiên sơn thần mang long truyền bảo kiếm ở trong tay ngươi là ngươi phong hàn long huyết thần vương cũng là ngươi giết có đúng hay không hôm nay tuyệt đối không thể tha thứ ngươi vù vù ngay khi yêu diễm thần mang sắp sửa công kích được thiên lục long vương thời gian thiên lục long vương chuyển động nảy hơi động tựa hồ liền phong đều kinh thán hơn tốc độ nhanh chóng không thấp hơn trên chín tầng trời sấm chớp long huyết thần vương phế vật kia giết hắn cũng không có nhâm hà độ khó cũng không phải đáng giá nói khoác sự tình. Phong Hàn sảng khoái thừa nhận Long Huyết Thần Vương cái chết ở Long Huyết Không Gian xem như là một điều bí ẩn, nhưng hiện tại đáp án công bố người đây là đang tìm cái chết muốn chết. Thiên Lục Long Vương bọn họ quát to một tiếng, bí ẩn này để kích thích không nhỏ, nhất thời sáu đại hoàng giả hóa thành đại đạo tản ảnh, đồng thời hướng Phong Hàn đánh tới. Bọn họ muốn vung v y đ ồ a đao, giết, muốn cho ngày này mới từ đây ngã xuống, ngã xuống 100 lần, vĩnh viễn không vươn mình lên được, chỉ có như vậy mới có thể để trong lòng bọn họ được thỏa mãn. v v ù s ắ c ý như là thật, lại là đem không gian cho v ậ n mèo. Tốc độ, thật chậm. Ta muốn muốn chết, làm sao các ngươi đám rác rưởi này đều là không làm gì được ta. Như vậy, ta muốn chết đi, cũng là không thể. Đây là đáng tiếc đáng tiếc cả. Phong Hàn sắc mặt không đau khổ không v u i bình tĩnh cực kỳ, không có mảy may đáng tiếc dám v ẻ Hắn giờ khắc này cũng không trang bị thương, bị sáu đại hoàng giả truy đuổi 10 ngày này bên trong, Phong Hàn có thể nói là duy nhất người thằng lớn. Bất luận là ở vật chất trên, vẫn là ở về mặt tâm linh, Phong Hàn tâm tình có thể nói là được tăng cường nhanh chóng. Chính diện đối mặt sáu đại gái thế cường giả, Phong Hàn không có một chút nào h o à n loạn. các ngươi muốn tới, liền tới; các ngươi muốn chiến, liền chiến. như vậy l é o nha l é o néo, h trung quy không phải chính đạo. tuyệt long vương lạnh lẽo, rất tốt. sau đó kẻ này bắt đầu lấy máu. thiên long nói ra huyết đại dương vạn dặm trực khu hoàng hà hoàng. đối mặt sáu đại hoàng giả hung hăng công kích, phong hàn l ă n g hương ngự phòng, dưới chân hơi động, không lùi mà tiến tới, cả người hóa thành lá khô, còn giống như quỷ m ị hướng tối tàn nhẫn giả thiên lục long vương phóng đi. thiên lục long vương cùng phong hàn vốn là khoảng cách gần cũng rất. xoát, xoát. thời gian trong chớp mắt, phong hàn cùng thiên lục long vương đôi này, chuyện này đối với túc địch cũng đã mặt đối mặt. Thiên Long Ra v ư ợ sâu, Long Đế Ba Tứ Phương, Thiên Lục Long Vương lấy ra một cái ưu l ạ n h chi kiếm, Hàn Sương Kiếm nhanh chóng một chiêu kiếm đánh ra, tràn đầy sát ý cùng băng xương tâm ý cảnh, kiếm pháp tàn nhẫn ác độc, đóng băng bốn phía, đóng băng lại Phong Hàn, mắt thấy Phong Hàn không phản ứng chút nào, trực tiếp phá không mà đi, đâm thủng một Phong Hàn lồng ngực, Phong Hàn liền kinh sợ h ã i đều chưa kịp cũng đã chết đi, này sẽ chết. Thiên Lục Long Vương không khỏi lại hỉ, v ẻ đ ắ p ý ở trên mặt lóe qua, trong nháy mắt hắn liền sắc mặt biến thành màu đen, vạn vân nóng lãnh, trước mắt Phong Hàn dĩ nhiên là không lưu một giọt máu tươi, không xương đều không có nhìn thấy, chết tiệt. Không giết tới, Thiên Lục Long Vương sắc mặt một trận thất lạc, hắn đóng băng cũng không phải phong hàn, đó là phong hàn tàn ảnh, phong hàn thân pháp thiêu đốt đến cực hạ, cực hạ, chỉ là thường. Vì lẽ đó, một đ ờ i Long Vương dĩ nhiên là phán đoán sai lầm đây. Một đ ờ i Long Vương tức giận thổ huyết, kẻ thù của hắn chỉ có một cái, mà phong hàn kẻ địch, nhưng là sáu cái, mà vào lúc này phong hàn, nhưng là cũng không chuẩn bị cùng tuyệt c h i t k hái, lại cùng với người khác giao thủ, lần này hắn tìm tới đối tượng là Long Cốt Quan Vương, n a y một cái vương giả, ở á đại vương giả bên trong, thực lực đối lập rất yếu, chính là phong hàn cần công phá đối tượng. bởi vì phong hàn thật sâu rõ ràng lục đạo sát trận khủng bố hiện ở tại bọn hắn lục đạo sát trận vẫn không có có thành t i u nếu như thật sự để bọn họ đã có thành t i u phong hàn chắc chắn phải chết hô phong hàn trực tiếp triển khai động với thiên địa tơ liếu phiêu phong thân pháp hướng về long cốt quang vương mà đi nhìn thấy phong hàn chuyên môn hướng về công kích mà đến long cốt quang vương trong mắt vẫn là lóe qua một vẻ bối rối đối mặt phong hàn như vậy điên cuồng giết người ma hắn rất trột dạ à long cốt quang vương đừng tìm hắn chính diện giao thủ có thể lảng tránh liền lảng tránh t i ê n lục long vương âm thanh ở long cốt quang vương trong đầu vang lên được rồi Thiên Lục Long Vương đáp lại nói, này chính là hắn muốn, hắn cũng không muốn vì thế anh dũng hy sinh, mà hầu như là đồng thời. Ẩm, Phong Hàn cùng Long Quất Quang Vương chính diện chính là tao ngộ, không làm sao được, hắn hữu tâm vô lực, Phong Hàn tốc độ nhanh hơn hắn hơn nhiều. Giang r á c một trận xương vỡ vụn âm thanh sẽ tan kéo đến văng lên. Phong Hàn thân thể mạnh, tốc độ nhanh chóng đều là hiếm như lá mùa thu cấp bậc, hơn nữa hắn trả tu luyện, Giang Hải quang đời còn lại quyết liệt nhật diễn biến không l ọ t pháp thân quyết, thân thể sự cường hãn, đã là thân thể bất tử. Đáng chết a, vẫn là chậm một bước. Long Quất Quang Vương có chút âm u. Long Cốt Quang Vương lập tức bay ngược ra, tay phải của hắn đã là gãy xương vỡ vụn. Tê hí, đau quá. Long Cốt Quang Vương hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi không nói sớm. Long Cốt Quang Vương quay về Thiên Lục Long Vương truyền âm nói ra. Điều này cũng không có thể trách ta a. Thiên Lục Long Vương cũng là bất đắc dĩ rất. Đây là về Thiên Thất Tuyệt Tán, ngươi trước tiên nắm đi thử xem, nhìn có thể hay không hơi hơi hóa giải một chút đau đớn. Thiên Lục Long Vương sắc mặt coi nấy, sau đó liền cho Long Cốt Quang Vương. Có cái này nguyện ý, đúng là có thể giảm bớt thương khổ. Long Cốt Quang Vương đúng là thở phào nhẹ nhõm. Về Thiên Thất Tuyệt Tán hắn đúng là thèm nhỏ dãi rất lâu. làm sao? Thiên Lục Long Vương k ế t rớt, không nghĩ tới, lần này bị t h ư ờ n g đúng là có thể trải nghiệm một phen. x o ạ t x o ạ t Phong Hàn thân hình hóa thành một đạo bóng ánh ánh sáng m à u xanh, chói mắt cực kỳ. Cho dù Phong Hàn bất quá triển khai 8 phần mới tốc độ, có thể, vẹn vẹn cái tốc độ này cũng phải so với Thiên Lục Long Vương phải nhanh hơn một í t Dù sao Thiên Lục Long Vương bọn họ sáu người cũng không có triển khai thú hóa g i a o long thuật. Mà vào lúc này sáu đại hoàng giả cũng vừa vặn điều chỉnh chiến thuật xong x ô i q u n công, ta đều sợ, nhưng ta không sợ nhất chính là q u n công. Phong Hàn tự tin cực kỳ, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 239, Long c ố t Quan Vương, quân công có vẻ như uy lực lớn, kỳ thực kẻ hở làm sao không phải là nhiều nhất đây. Các ngươi lục đạo sát trận phương pháp thiếu hụt đã bị ta nhìn ra rồi, vốn là là 9 n g ư ờ i tu luyện n g h ị c h cửu cung đại trận, nhưng là chỉ cần 6 người cũng sử dụng bực này trận pháp đem sửa chữa vì là lục đạo sát trận như toàn lừa dối, lẽ nào còn muốn chiếm được được chứ? Không biết các ngươi đây là ở chịu trên đây, bài đủ tìm tỏi chương mới nhanh nhất tối ổn định, muốn chịu chết ta cho các ngươi cơ hội. Phong Hàn không quan tâm chút nào. thiện nghệ tốc độ nhất phong hàn căn bản không để ý đối phương vây công đối phương người nhiều hơn nữa nhưng cái kia lại hữu dụng đây bọn họ không cách nào vây nút hắn phong hàn đối với trận pháp động như ánh lửa mỗi một lần cùng hắn chính diện giao thủ bất quá một cái kẻ địch mà thôi phong hàn sợ hơn nữa phong hàn trả sẽ không quên cựu cung đại trận bị đổi thành 6 người triển khai lục đạo sát trận ẩn chứa kinh thiên tai hại phong hàn nếu như có thể lợi dụng tốt như vậy rất có thể phong hàn không đ ộ thủ đối phương đều chúng chiêu mà chết hai cái niết bàn cảnh tiền kỳ cũng dám đến đánh lén ta biết để cho các ngươi hối hận Phong Hàn s ắ c càng ngày càng lạnh, thân thể dường như lá dụng bình thường mềm mại, tốc độ nhanh chóng, hơi động, chính là sơn hà ở ngoài. Này chính là sơn hà vạn dặm phong phiêu như thân pháp áo nghĩa. Triển khai phong quyển tàn vân một diệp phiêu linh tuyệt thế thân pháp, phong Hàn thân hình càng thêm khó có thể dự đoán, như ám giả quỷ mị, một tấc, hai tấc, ba tấc, không ngừng ở sáu đại hoàng giả trong lúc đó không gian thu hẹp nệ tránh. Tuy rằng lục đạo sắt trận áp suất không gian cực kỳ nhỏ hẹp, có thể, dù sao cũng là có thiếu h ụ chất pháp, vẫn không có phá h a. Sáu đại hoàng giả biến hóa mắt trận, c h â n hình, nhưng là căn bản là không có cách phong t ỏ a n n thu bình thường phong Hàn. đã qua một hồi lâu. Bi kịch chính là, nay 6 đại hoàng giả ngoại trừ cùng phong Hàn bình thường đầu đầy m ồ hôi ở ngoài, căn bản không có cho phong Hàn lưu lại một chút xíu vết thương. Chết tiệt, là cái kia vô liêm sỉ nói, thiên hạ không có vô địch võ công, chỉ có vô địch trận pháp. Chúng ta trận pháp này gần như hoàn mỹ, còn là không bắt được phong Hàn đây. Loan Long Vương luôn luôn ham ăn biến làm, vô học. Đối với cỡ này trận pháp hiệu quả biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Phong Hàn cũng sớm đã thấy rõ này thay đổi l ị c h cửu cung trận pháp to lớn k u y ế t điểm. Tuy rằng hắn tình cảnh, nhìn như hung hiểm và p h ầ n nhưng là tình huống thực tế là. Phong Hàn sớm ở tại bọn hắn biến trận trước, cũng đã là nhảy ra trận pháp ứng biến, đợi được bọn họ trận pháp biến hóa. Dù cho là tinh diệu tuyệt luân, diệu đ ế n điên hảo, cũng phải v ô hụt. Phong Hàn đoán trước ý đồ kẻ địch, ung dung thoải mái. Sáu đại hoàng giả không đầu con r ồ i công kích hung ác, sắc ý ngang dọc, nhưng là Phong Hàn nhưng căn bản cũng không có chịu đến nhâm hà thương tổn. Thật giống như sáu đại hoàng giả là giả tạo công kích. Ha ha, bất luận là địch cửu cung, vẫn là lục đạo giết, tốc độ đều là rất khen chốt, cần phải nhanh chóng triển khai. Cũng các ngươi điểm ấy tốc độ, trả triển khai địch cửu cung chi trận pháp. Nếu như ta muốn đào tẩu, các ngươi. căn bản không bắt được ta, phong hàn tiếng cười lớn vang lên, đó là hài lòng ý cười, không có nửa điểm giả tạo. phong hàn rất lo lắng sáu đại hoàng giả giống như trước như thế sáu đánh một, cuồng bạo công kích. như vậy, phong hàn trả đúng là được cái này mất cái khác, nhưng là phong hàn cười đến hài lòng, quỷ gốc tử hài lòng, lâu đường hài lòng, những người khác nhưng không vui, đáng chết. sáu đại hoàng giả sắc mặt đều hơi khó coi, nhìn phía trước có một con r ù i hơn nữa cũng đã vây nốt như vậy một con r ù i thế nhưng chính là đ ậ p không chết này một con r rồi bọn họ phiền muộn là có thể tưởng tượng được. bọn họ sáu đại hoàng giả nhưng không phải không thừa nhận. cái này phong hàn 10 ngày 10 đêm đã là thoát thai hoàn cốt hắn lĩnh nộ tăng lên tốc độ của hắn tăng lên hiện tại tốc độ của nàng sát thực quá nhanh sắp tới bọn họ cũng là khó có thể bắt giữ nếu như phong hàn thật sự muốn rời khỏi bọn họ vẫn đúng là căn bản không ngăn cản nổi 10 ngày 10 đêm đại gia đều ở gần mặt nếu như phong hàn có tăng lên có thể lý giải thế nhưng tăng lên tới như vậy trình độ gần như gấp 10 lần tăng lên nhưng là để bọn họ khó có thể tin lẽ nào 10 ngày này 10 đêm truy đuổi là người này cố ý giấu giếm thực lực sáu đại hoàng giả xem không hiểu phong hàn phong hàn kẻ này vốn là nham hiểm giả dối tâm cơ thâm hậu, bọn họ cho rằng hắn giấu giếm thực lực, cũng là hành động bất đắc dĩ. mà quỷ c ấ p tử, lâu đường trong mắt, nhưng là l ẽ qua quả thế vẻ mặt, chính mình ông chủ lớn quả nhiên là mắt sáng như b ú c thần linh bình thường nhiệm vụ a. bọn họ tối hiểu này phong hàn, xem này phong hàn xem xấu nhất. sáu đại hoàng giả, ánh mắt đỏ đậm, sát ý vô cùng. mà trong đó sát ý mạnh nhất không phải thiên lục long vương, mà là long huyết không gian đương gia người thiên long thú tôn. tuy rằng thiên long thú tôn thực lực đã là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là phong hàn tuyệt đối không phải tên ố ngày đó, ở vây công phong hàn trong quá trình. Thiên Long Thú Tôn cũng là thiếu một chút chết ở Phong Hàn Độc h ò a bên dưới, mà Thiên Long Thú Tôn sở dĩ không chết, hoàn toàn là Long Huyết Xuyên Hoàng Công Lao, Long Huyết Xuyên Hoàng Thiên t h u ế tu luyện càng là Cấn Xuyên Bản Nguyên, Lĩnh Ngộ Hậu t h ổ Phương Pháp, có thể nói là thân thể cường đại đến khó mà tin nổi. Nhưng là ngày đó chính là vì thế Thiên Long Thú Tôn cản như vậy một thoáng, kết quả sẽ chết ở trong ngọn lửa, có thể nói là hoàn toàn bất ngờ. Nếu như không phải Phong Hàn c h ả nhìn thấy Thiên Long Thú Tôn thật cánh tay thật chân truy đuổi, nhất định sẽ cho rằng chết đi, là một đời tôn giả Thiên Long Thú Tôn. Long huyết xuyên hoàng thế thiên long thú tôn mà chết, mà tạm thời là không thể động ngày này long thú tôn, cũng coi như là thường gần động cốt. Đồng thời, phong hàn cũng cảm thán, long huyết này một m ô n nhìn qua bạc tình bạc nghĩa, lại có thể thế người nhận lấy cái chết, xem không hiểu nha. Phong hàn mắt cho coi thường người khác, n à y mẹ kiếp thật là làm cho người ta xem không hiểu. Mà lúc này, sáu đại hoàng giả xem phong hàn, nhưng là mắt cho coi thường người khác cao, vốn là cho rằng phong hàn tuổi còn trẻ, không có lòng dạ, không có quá mạnh mẽ thực lực, nhưng là vào giờ phút này, không thể không khiến mọi người suy đoán, này phong hàn, gia nhân ý biểu là rất có sức chiến đấu loại kia. Long Cốt Quang Vương bọn họ vừa muốn, vừa thôi thúc lục đạo mắt trận, tương tự là không có dừng lại, vù vù, gió xoáy lóe qua, khiến người ta cảm thấy hàn ý. Phong Hàn tốc độ rất nhanh, rất xa xuất phát từ Long Cốt Quang Vương dự liệu. Long Cốt Quang Vương, bản thân liền là đối với quang có nghiên cứu tốc độ cường giả, liền hắn đối với cảm thấy Phong Hàn tốc độ quá nhanh, có thể tưởng tượng được, Phong Hàn tốc độ thực sự là nhanh khó mà tin nổi. k h n g Nạn, cái tên này tốc độ quá nhanh, so với ta vận dụng quang pháp tắc đều mạnh hơn, ta cảm giác có chút không ổn đây. Long Cốt Quang Vương trong lòng có không rõ dấu hiệu. Hắn hoàn toàn cảm giác được Phong Hàn có lưu lại dư lực, bất cứ lúc nào đều có phản kích khả năng. Hắn cũng không muốn chuyện này trở thành một phương bi kịch. Này không chỉ có là bi kịch, hơn nữa còn là mất mặt, ném đại nhân. Không, tốc độ nhanh vẫn là việc nhỏ, nhưng là nếu như hắn một khi chạy trốn, chính là một cái kinh thiên b ê y bối. Chúng ta không tóm được hắn, chuyện này truyền đi lần này chúng ta long huyết không gian dốc toàn bộ lực lượng đều không có bắt được kẻ địch, c h ả bị kẻ địch mang đi vạn tượng t i ê n bảo ngọc bích như vậy, chúng ta thật sự chỉ có tự sát lấy tạ sư a n t ì n h Sáu đại hoàng giả bên trong Long Chi Phong Hàn o g cùng Long Cốt Quang Vương giống như vậy, bản thân cũng là đã tốc độ tăng trưởng. Đối với kẻ địch tốc độ trong lòng, tuy rằng t h á n phục liên tục, nhưng là hắn hiện tại hẳn là quan tâm cũng không phải tốc độ, mà là sáu đại hoàng giả vây giết thất bại hậu quả. Thiên Lục Long Vương, Phong Hàn kẻ này chúng ta căn bản là áp chế không nổi, nên là m quyết đoán, nên làm. Giờ khắc này quyết định cũng hẳn là làm việc quả quyết Thiên Lục Long Vương. l i ề n ngay cả Thiên Long Thú Tôn cũng là đối với hắn có chút chờ mong. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 240 vô địch chi trận, không, lục đạo tuyệt sát đại trận không có kết quả. cũng không phải phong hàn quá mạnh, mà là chúng ta không có phát huy đến lục đạo sát trận tinh túy. Các đời trước nói được lắm, thiên hạ không có vô địch vô địch, nhưng có vô địch t r n pháp. Trương mới nhanh nhất, lục đạo sát trận ở thế giới này vốn là vô địch t r n pháp. Tiên đề là chúng ta phải đem phát huy đến cực hạn. c h ư vị, n h ỏ lên các ngươi tinh huyết đến này trong mắt trận, ta muốn cho trận pháp nhanh chóng vận chuyển, n h ế t b à n tái sinh, sản sinh đại biểu trận đạo cực hạn lục đạo nhất b n tuyệt d i t luân. Lục đạo n h t b à n tuyệt d i luân, h n h hành v kỵ, tất nhiên biết nốt lại cái kia phong hàn, sau đó chúng ta liền bắt ba bà trong ọ long chi phong hoàng, loan long vương. hai người các ngươi, một cái làm đủ trò xấu, đầy đủ xuống tầng 18 địa ngục, một cái tham tài bảo như ác quỷ, hai người các ngươi đem tinh huyết chuẩn bị, đơn giản nhất ác quỷ địa ngục chi mắt trợn, các ngươi khởi động. được rồi, Long Chi Phong Hạng, Loan Long Vương hai người gật đầu tán thành. Địa ngục là một đoạn không thể quay đầu lại lừa đ ổ rất khổ. vừa mở đầu liền làm ác quỷ, địa ngục đủ để thấy cho bọn họ giết Phong h ẳ n n h u toàn tàn hại Phong h ạ n chi tâm. Thiên Lục Long Vương trực tiếp thần niệm giao lưu cho mỗi cái Long Mạch Long Vương. ta vì là t u y sát, ta tự vô tình, ta chủ xúc xin nói, Thiên Long Thu Tôn, ngươi vì là Long Tôn. Long tôn là nhân loại khởi nguyên, ngươi liền chủ nhân nói, được rồi. Giao Long Ma Vương, cuộc đời yêu chiến, giết chóc vô song, ngươi chủ Atula nói, Long cốt quan vương, ngươi nói, ở liệt nhật bên trong, ở chư thiên bên trên, ngươi nói là vạn trưởng ánh sáng, phổ hệ nhân gian, ngươi chủ thiên đạo, được rồi. Loan Long Vương, Long chi phong hoàng, các ngươi biết địa ngục chi luân, ác quỷ chi luân khởi động phương pháp ba, dựa theo phương pháp đến làm, sáu đại tồn tại, thực sự là liều mạng. Trước đây, bọn họ chỉ là hao tổn tự thân tinh nguyên, tiêu hao tự thân tinh huyết, mà hiện tại, bọn họ nhưng là cầm tính mạng của chính mình sẽ ở. Lục đạo đại trận, thôi thúc đến nước này, rất có thể, bởi vì điên cuồng thôi thúc, ma ổ hỏa nhập ma, mà chết. Sự tinh đều đâu vào đấy tiến hành, một d ọ n tinh huyết bắt đầu tiêu đốt, lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân này n i ê n ép tất cả trận pháp cũng bắt đầu khởi động. Nguyên lai ở long huyết không gian có 9 đại hoàng giả, trong đó thiên lục long vương là niết bàn s a u cảnh, thiên long thú tôn là chỉ nửa bước bước vào diễn biến cảnh giới cái thế cực giả. Mà niết bàn bên trong cảnh nhưng có n cái, niết bàn cảnh tiền kỳ chỉ có hai cái. Hiện tại long huyết xuyên hoàng, long huyết thần vương cùng long dục tư vương đều chết rồi, đơn giản nhiệm vụ chỉ có thể dựa vào l o n long vương cùng long chi phong hoàng. Thiên Lục Long Vương yên tâm, sẽ không để cho người thất vọng a. Loan Long Vương vào lúc này can đảm, vẫn không tính là nhỏ. Hắn mới vừa thần niệm giao lưu, mà giao lưu còn chưa kết thúc, liền nhìn thấy một đạo chói mắt hào quang màu xanh bắn lại đây. Hắn c o n ngươi co rụt lại, không cần nhìn cũng biết, đó là Phong Hàn. Chỉ là Loan Long Vương cũng muốn giết ta, thực sự là nằm mơ. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Phong Hàn hùng v i công kích linh hồn, để Loan Long Vương c ỏ này b a o c h ấ n độn. g Đồng thời, Phong Hàn cũng không có nhàn rỗi, Phong Hàn chớp giật một chiêu kiếm, quay về Loan Long Vương công kích qua, tốc độ nhanh chóng, choáng váng trạng thái Loan Long Vương. căn bản là không có cách tránh né mơ hồ bên trong loan long vương chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ theo một đạo khốc liệt vết thương hiện lên loan long vương thống cực kỳ cũng là tỉnh lại xóa xóa x ạ t một bước hai bước ba bước đạp đạp từng bước liên tục loan long vương nhanh chóng ngượn lực lùi về sau phong hàn đã sớm ngờ tới hắn biết làm như vậy phong hàn kinh thiên hơi động nếu muốn giết ta chết nhất định là ngươi thiên băng địa liệt tịch diệt một giết phong hàn thân hình như bay lần thứ hai theo vào thấy lạnh cả người kéo tới lạnh lùng nghiêm nghị kiếm chi thần mang tàn nhẫn mà quay về loan long vương đầu đánh tới vừa lúc đó p h ấ c p h một đạo gần như trong suốt ánh sáng bánh xe kéo tới. lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân, xuất sinh nói chi răng n a n h công kích, hư vô ánh sáng luân. răng n a n h chi luân. cảm nhận được các liệt hàn khí, phong hàn con người cũng là co rụt lại, cuối cùng nhưng là quyết tâm, không tránh không né, cũng chờ đợi. hư vô ánh sáng dung chuyển, nhưng là có thể tự do thay đổi phương hướng, phong hàn cũng không dám mặc cho này răng nhanh chi luân hư vô ánh sáng đánh vào. này răng nhanh ánh sáng, quả thực chính là thế giới sắc bén nhất đồ vật, bị công kích được chính là một cái chết, nhưng thực sự là như vậy sao? Phong Hàn hoài nghi này ánh sáng to lớn nhất s á t chiều, ở chỗ quấn quanh. Lúc này, c h ư n g t a y thành t r ả o trực tiếp lập tức nắm lấy cái kia nhìn như trong suốt hư vô ánh sáng. Thế nhưng, hư vô ánh sáng nhưng là xoay trở lên, tựa hồ là có sinh sôi liên tục tư thế, vùng nổ ra sức mạnh cực kỳ mạnh, càng chấn động thoát Phong Hàn hai tay. Phong Hàn nhưng không quan tâm chút nào, nhìn đánh lén mình Thiên Lục Long Vương nói, Thiên Lục Long Vương, này Loan Long Vương can đảm, đúng là lớn hơn không ít ta. Cũng thật là ba ngày không gặp kẻ sĩ khi, làm, nhìn với cặp mắt k h á c x ư a bất quá, hắn biết bản cảnh tiền k n g kỳ cặn bã nhân vật, cũng dám tới bắt ta, cũng thật là chán sống. Ha ha. may là ngươi đánh lén đúng lúc, không phải vậy, sư đệ của ngươi cũng lại muốn ngã xuống một cái. Phong Hàn ngữ khí n g ạ mạn, coi trời bằng vung, điều này làm cho Loan Long Vương tức giận không nhẹ. nhớ ta đường đường Long Vương, phong thái tuyệt thế nhân vật, làm sao ở Phong Hàn tên tiểu bối này trong mắt cũng thành mắt c ò n vô dụng cơ chứ? chết tiệt! Phong Hàn đem đầu mâu chỉ về này mấy tên r ấ t rưỡi, cũng là không dễ xử lý a. Thiên Lục Long Vương giờ khắc này cũng là c a u mày, hắn hiển nhiên cũng phát hiện Loan Long Vương cùng l n g Chi Phong Hoàng đối mặt Phong Hàn, đó là hầu như không lớn bao nhiêu phản kháng lực. chớ nói chi là phát động địa ngục nói, ngạ quỷ đạo tiến hành công kích. bọn họ ở này hầu như không có tác dụng gì nói không chắc chả khả năng bởi vì phong hàn tốc độ ác độc c h i ê u số bị gió hàn giết chết này s ắ c thực là hai cái chói buộc à thiên lục long vương thiên long tôn giả vì thế có chút sầu lo nhưng là đã không kịp lục đạo n i ế t b à n việt diệt luân đã là bắt đầu xoay chuyển a thực sự là rất rười phong hàn nói muốn chết thiên lục long vương đi tới mắt trận hết lớn hai mắt màu đỏ sát cơ bạo hiện ra tóc đứng thẳng giữ tận d ư ờ n g như khủng bố ma vương đồng thời hắn cũng thần niệm giao lưu nói các vị bảo vệ cẩn thận mắt trận thúc đẩy lục đạo n i ế t b à n việt diệt luân chân không tia sát Niết bàn tuyệt diện, niết bàn đều d i ệ t lục đạo luân hồi bên trong, vô sinh, rơi vào mười tám, đại địa ngục. Là vì là lục đạo niết bàn tuyệt d i ệ t luân, nhân đạo m ị m ờ tiên đạo minh ô n g quỷ nói n h ạ c h ề khi làm nhân sinh môn, tiên đạo quý sinh, quỷ nói quý trung, tiên đạo thường tự cát, quỷ nói thường tự hùng, giết ca o hơn thanh linh đẹp, bị ca lãng vũ trụ, duy nguyện tiên đạo thành, không muốn nhân đạo cùng. Bắc đều tuyên miêu phủ, bên trong có vạn quỷ quần, nhưng muốn át người toán, đoạn tuyệt mạng người môn, giết a người ca đậu trường, lấy n h i ế bắc la phòng, buộc tụng yêu ma t i n h chạm hoặc sáu quỷ p h o n g chư thiên khí đẳng đẳng, ta nói nhật thịnh vượng, giết, mà xoay chuyển thiên, t hứa q u a n như t h ế giết, giết, giết, giết tới phong hàn phế vật này không có sức lực chống đỡ lại, một cái mệnh lệnh, hai cái m ạ n g lệnh, ba cái mệnh lệnh, theo thiên lục long vương từng cái từng cái mệnh lệnh, các vị án sát đều có chuẩn bị, biến ảo lần lượt trận hình, điều này làm cho phong hàn tăng mạnh áp lực, sáu đại hoàng giả đều là sát cơ lộ, mục tiêu, nhắm thẳng vào phong hàn, long h u y ế t không gian, vạn năm trước, được xưng liệt hỏa chi giới tam đại chủ lưu thế lực một trong, vạn năm sau khi, bị trở thành trung tầng thế lực, bây giờ càng là liền thế giới cũng đã hủy diệt ta trước đây trả rất nghi hoặc đây là vì cái gì hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi các ngươi vì sao lại ngã xuống tại sao thiên lục long vương vừa giết trả vừa bắt đầu hỏi dò long huyết không gian suy sụp phá diệt là trong lòng bọn họ vĩnh hằng thống bọn họ cũng muốn biết tại sao tại sao bởi vì các ngươi không não các ngươi mỗi người tính cách không thể bảo là không rõ ràng nhưng là cũng bởi vì các ngươi tính cách quá rõ ràng dẫn đến thế giới không thịnh vượng xin hỏi ngươi là tôn giả sao ngươi long huyết không gian nếu bàn về chân chính người lãnh đạo Hàn là Thiên Long Thu Tôn mới đúng, nhưng là, cuối cùng nhưng là để ngươi mọi chuyện lên tiếng, mọi chuyện đi đầu, còn thể thống gì? Nói h ư u nói vượng, ta long huyết không gian mỗi một vị hoàng giả địa vị bằng nhau, không quý m ớ n không cao thấp, đây là ngươi phong hàn lĩnh hội không tới. Thiên Long Thu Tôn cũng là tiếp lời. Phong hàn kẻ này rõ ràng là ở điều rút ly g i á n Thiên Long Thu Tôn giả, nói thật, trong lòng là có như vậy một tia khó chịu. Nhưng hắn trung u i là biết, đại cục làm trọng. Huống chi bản tọa tục vụ đa dạng, Thiên Lục Long Vương đến chỉ huy, trong lòng ta cũng là rất đồng ý. Căn bản là sẽ không có phong hàn nói v ư ợ t quyền nói chuyện. Thật không? Phong Hàn vừa tiếp thu trận pháp chi luôn n g h i n ép, t r ậ t vật chạy trốn, vừa trả khuôn mặt đáng t h ẹ n chế cười, thực tại để một ít người càng thêm có chịu. Thiên có 9 n g à y thiên địa hỗn loạn, quốc hữu chính chủ, quốc gia hôn hội. Nếu như Long có c h í con, như vậy này Long nhất định là phong Long, hoặc là phế Long. Các n g ư ờ i tất nhiên muốn hỏi tại sao? Như vậy đến t ộ t cùng là vì sao? Quy một chương 241, Phong Hàn đại khủng bố. Như vậy đến t ộ t cùng là vì sao? 9 loại tư tưởng, chín cái phương hướng, không thêm thống nhất, không được một thể, khó thành đại sự. v đút v đút. 23 US. Xem miễn phí tiểu thuyết môn hộ. Ngươi, long huyết không gian suy sụp duyên cớ, chính là này. Phong Hàn t r ầ m rãi mà nói, giải quyết dứt khoát. Này long huyết không gian suy sụp nguyên nhân, có rất nhiều. Nói vậy, này sáu đại hoàng giả cũng là suy nghĩ qua, bất quá, bọn họ cũng không muốn thừa nhận. Mà Phong Hàn mắt sáng như nước, trong lòng sáng sủa, hơn nữa bụng dạ khó lường. Lúc này, công tâm là thượng sách. Một phát động, liền để sáu đại hoàng giả trong lòng chấn đãng, có chút không hứng phó k p Lục đạo niết bản tuyệt d i n luân, này đại sát khí cũng là có chút vận chuyển không khái. Hô. Phong Hàn thừa cơ hội này thở ra một hơi thật dài. Phong Hàn không muốn quá tự cho là. Ngươi tuy rằng thiên tài tuyệt vời, trí kế vô song, nhưng ta long huyết không gian việc, lại tại sao là ngươi có thể suy đoán? Thiên Lục Long Vương nghe được phong hàn, rất khó chịu. Tuy rằng hắn cũng rõ ràng phong hàn mục đích, nhưng là sự thực còn giống như đúng là như vậy, không thể nào phản bác, hắn rất khó chịu. Phong hàn lắc lắc đầu, trên mặt có vẻ tươi cười, tốc độ trong cùng một lúc lần thứ hai tăng cường một t i a cả người như một đạo kim sắc dây nhỏ xuyên toa ở các nơi, mà phong hàn hai tay chính là vũ khí. Năm đó, liệt hỏa chi giới cao thủ la hiện ra thần thông có, thân thể sự thảo diệu, trong đó v á c trần, tay là thân thể mạnh mẽ nhất sắc khí, khủng bố cực kỳ hai tay đem linh hoạt, tốc độ. lực lượng diễn dịch đến mức cực hạn, thân thể hóa thân làm bên trong đất trời đệ nhất lợi kiếm, sắc bén không chịu nổi. Một tay phá thiên, phá phá phá phá phá. Phong h à n một cái tay như điện, x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t hướng về lục đạo nhất bản tuyệt diệt luân điểm yếu công kích mà đi. Phá, phá, phá, phá, phá. phá. Phong h à n công kích chỗ, cái tiêu lục đạo nhất bản tuyệt diệt luân đều là rách nát khắp trốn. Sáu đại hoàng giả nhìn thấy Phong h à n như vậy hung mãnh, đều là ra tốc lục đạo n i ế t bản tuyệt diệt luân v ậ o chuyện. Thiên hạ v ô công, duy nhanh không phá, thiên hạ trận pháp, duy nhanh bất bại. Vì lẽ đó. ở phong hàn khủng bố công kích phá hoại b ê n giới bọn họ cũng là theo điên cùng lên thiên lục long vương chủ xuất sinh nói hư vô ba quan đ â m thiên long thu tôn chủ nhân chi đạo nhân đạo kỳ nguyên t r ạ m long chi phong hoàng chủ địa ngục nói vạn tượng chết ma kim loan long vương chủ n g ạ quỷ đạo hồn sát ma d y ệ n s ị giao long ma vương chủ tu la nói tâm thần chiến tàn sát long cốt quang vương chủ thiên chi đạo ý cảnh t r ư thiên hàng sáu đại hoàng giả công kích thực sự là khủng bố phát d ồ i lên một tay phá thiên phong hàn đã là có vẻ hơi không đủ phong hàn thiết yếu đến làm ra thay đổi không bạo phát chắc chắn phải chết bạo phát đi Phong Hàn hai tay bỗng nhiên tăng lên gấp 10 lần, có thể biến ảo ra các loại chiêu số, hoặc là khủng bố võ đạo công kích thiên băng địa liệt, hoặc là không chết chân hỏa, hoặc là bầu trời chi hỏa, địa ngục chi hỏa, không minh chi hỏa, ưu h y ể n chi hỏa, hỏa diễm, võ đạo, sắt ý, đan sen vào nhau, thật không náo nhiệt. Sa bay đi thạch, quỷ khóc thần hảo, đất trời tối tăm. Sáu đại hoàng giả, đến đây đi. t h o ả thích phóng thích các ngươi công kích mạnh nhất, hòa vào ở này lục đạo n i ế t bản tuyệt diệt luôn bên trong. Để ta cố gắng lĩnh hội các ngươi k i ê u n ạ o để ta xem các ngươi một chút đến t cùng có phải là đầy đủ mạnh mẽ. Phong Hàn, ngươi muốn chiến liền chiến. Tâm thần của chúng ta không phải là ngươi có thể ảnh hưởng. Thiên Lục Long Vương đi đầu nói ra. Rất tốt. Như vậy, ta liền muốn chiến. Phong Hàn ánh mắt ở sáu đại hoàng giả trên người lảo qua, cuối cùng là đứng ở Giao Long Ma Vương trên người. Ánh mắt như lãnh điện, vạn năm c ự phách Giao Long Ma Vương cũng là l ạ n h cả tim, như rơi vào hầm băng. x o a t x o ạ n Kiếm thần nhất t i ế u h u y n h Thiên nhất trưởng. Phong Hàn thân hình đột nhiên xuất hiện ở Giao Long Ma Vương trước người, tay phải dường như phiên thiên ấ n bình thường từ trên trời giáng xuống, cũng như thế bỗng nhiên hướng Giao Long Ma Vương đầu đánh ra, khí thế siêu cường. Thật bàn tay đáng sợ. quả thực chính là phiên thiên chi trường pháp. Giao Long Ma Vương cảm nhận được mãnh liệt tinh phong, không khỏi biến sắc. Nay Phong Hàn bàn tay phải một trường v ỗ xuống, chính là bình thường có thể so với thượng phẩm Long t u y ế n Cực Điện s ó n g Kiếm đều có thể đ ậ p nát, chính là đại địa cũng sẽ xuất hiện trăm trường hố to. Chớ nói chi là Giao Long Ma Vương đáng thương huyết đục làm thành đầu. Giao Long Ma Vương cũng là ý thức được điểm này, nhưng là hắn làm sao có thể chỉ phát động trận pháp mà an tâm chờ chết đây? Chiến ý bạo phát. Giao Long Ma Vương ở Phong Hàn cứu thế cho dưới áp lực chuyển động, hắn muốn chiến. Hô! Giao Long Ma Vương hai tay trong tay xuất hiện một đôi n g ắ n phủ. Chủ Tu La nói người, làm sao có thể không tàn sát, bất c h í n đây, mà cuối cùng chiến chi vũ khí chính là chiến phủ, chém giết chi phủ, trưởng cung phủ tương giao, mạo hiểm một khắc, Bình Phong sẽ qua, gò má đau đớn. Phong Hàn, ngươi muốn chiến, ta liền chiến, ta sẽ không sợ ngươi, sẽ không sợ ngươi. Phong Hàn trầm mặc bình tĩnh, căn bản không để ý tới đối phương lớn tiếng gào t h é t đại chiến bất ngặt, như vậy thành kiểu, cùng muốn chết có cái gì không, giống, đừng tưởng rằng các ngươi là 6 người, nếu như các ngươi đều chỉ có như vậy trí tuệ, ta đối phó các ngươi đúng là đơn giản. Phong Hàn, ta Chủ Tu La, chiến phủ cần huyết, ta phải giết ngươi. a n t h ị t tầm bì, đại chiến thời khắc, c h ả như vậy ổn nào, ngươi cũng thật là muốn chết. Phong Hàn có vẻ hơi không kiên nhẫn, Phong Hàn Quyên t i ê n nhất trưởng lực nói càng mạnh, tốc độ càng nhanh hơn rồi. Này Giao Long Ma Vương như vậy không biết điều, mình nhất định phải cho hắn một điểm m à u sắc nhìn một cái. Ẩm, trường cung phủ chặt chẽ vững vàng chạm lên. Giang Dác, một trận quỷ dị tới cực điểm âm thanh đột ngột xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ là như vậy? Lẽ nào này Phong Hàn gãy xương sao? Này Phong Hàn thân thể nhưng là rất cường hãn a. Còn lại năm đại hoàng giả, thiên quỷ t i ê n sinh, thao thiết lão quái đều là có chút bất ngờ nhìn về phía Phong Hàn. À, Giao Long Ma Vương một tiếng thống khổ gào thét, sắc mặt trắng bệnh, nổi gân xanh. Còn lại n ă m Đại Hoàng giả, Thiên Quỷ t i ê n Sinh, Thao Thiết Lão Quái, đều là rõ ràng. Quả nhiên là có người gãy xương, bất quá này gãy xương người không phải Phong Hàn, mà là này Giao Long Ma Vương. Nay Phong Hàn lại là như vậy cường hãn, lực lượng thực sự là quá khủng bố a. Lại có thể đem lực đạo xuyên thấu qua chiến phủ, sau đó thấu nhập thân thể, càng là đem người cho làm cho gãy xương, này phải cần bao lớn lực lượng a? Dù cho này Phong Hàn thân ở trên không, chiếm rất lớn tiện nghi, nhưng là này Giao Long Ma Vương cũng là tu luyện vạn năm cái thế cường giả, n i t b à n cảnh giới nhân vật. lại là bị hắn một trưởng cho đánh gãy xương, còn lại năm đại hoàng giả trong lòng lóe qua chính là khiếp sợ, ma thiên bị tiên sinh thao thiết lao quái nhưng là càng ngày càng bội phục lao đại của bọn họ, này phong h à n g quả nhiên là ẩn d ấ u cực sâu, vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng nhìn ra sâu cả đến. Phong h à n từ trên trời giáng xuống, ôm theo thế như vạn tấn một trưởng vô ở phát cái kia ngắn p h ủ bên trên, ngắn phụ không có một chút nào ảnh hưởng, thế nhưng phong h à n g kinh khủng kia lực đạo nhưng thông qua ngắn phụ lan truyền đến giao long ma vương hai tay, giao long ma vương hai tay căn bản không chống đỡ được phong h à n g kinh khủng kia lực đạo, nắm ngắn p h ủ một cái tay, bất hạnh gãy xương, ngàn tỷ nguyên khí vì l à bình. Trăm vạn thần niệm làm tướng, Giao Long Ma Vương chỉ có cái thế chi tuyệt chiêu, nhưng là xuất sư chưa tiệp thân chết trước, bất hạnh gây xương. Quy một chương 242, càng ngày càng khủng bố. Giao Long Ma Vương hướng về trên trời bay đi, bài đủ tìm tỏi chương mới nhanh nhất tối ổn định, nhưng là lại một lần nữa bất hạnh phát sinh. Nang g tráng thân thể, như hủy thiên diệt địa thiên thạch như thế, bị gió hàn một cái tát đập rơi xuống mặt đất. Đúng, hắn không có hủy thiên diệt địa thành công, trái lại bị gió hàn cho hủy thiên diệt địa. c h ơ i ạ, một vị cái thế cường giả lại bị gió hàn một trường cho đập xuống, là một cái ta. Phong hàn cái tên này thực lực không làm. lại tăng lên a quan chiến thiên quỷ thao thiết lão quái còn có liền chiến liền quan năm đại hoàng giả đều là kiến thức rộng rãi hạng người có thể thời khắc này đều là không dám mở mắt ra này phong hàn hung hãn lập tức thâm nhập l à n g người bọn họ thật lâu cũng là không dám q u ế n mất ầm giao long ma vương bị đáng thương đập rơi xuống đất càng là hướng xuống đất hạ xuống trăm trượng chiều sâu một đội vương giả máu thịt bé bét s ắ c mặt như nước ha ha không trở lại người k h á c thảm phong hàn kẻ này đối mặt nhiều như vậy năng ngược nhưng là đánh sảng khoái tràn trề khí phách phong hoa phong hàn trắng trợn không kiêng dè tiếng cười lớn vang vọng chiến trường nhưng trong nháy mắt đến mặt khác một chỗ Điên cuồng giết chóc trận đạo, lần thứ hai biến ảo, mấy cái sâu không lường được sát chiêu đập tới. Phong Hàn thông minh lui, Phong Hàn căn bản không cùng Thiên Long thủ tôn, Thiên Lục Long Vương chính diện chống lại, hắn cũng không cùng này sát trận đối kháng chính diện, hắn là một cái mắt t u é t chính là cùng Long cốt quan vương, Giao Long ma vương, Long chi Phong hoàng ba, người chính diện đấu một trận mà thôi. Đã kích bọn họ, sảng khoái. Dù sao, kích ngược tránh mạnh, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, tiêu diệt từng bộ phận, mới là Phong Hàn tan d ã con đường duy nhất. v ù v ù Phong Hàn cực tốc chạy tới Giao Long ma vương trước người thời điểm, Giao Long ma vương vừa mới mới vừa bỏ lên, thê thảm cực kỳ. Hắn dĩ nhiên là si ngốc nơ g ngác căn bản không để ý Phương h à n tàn nhẫn nợ nụ c ư ờ i cả người toàn bộ sự chú ý tập trung đến thô to cực kỳ trên tay, thậm chí, liền con mắt cũng nhìn địa l ò n g Tay, Tinh, Khí, Thần trong nháy mắt hoàn toàn tập trung ở l ò n g trên tay. Long Tay đại Đô đốc, Thiên Long tuyệt mệnh thủ, Tinh, Khí, Thần kết hợp lại vì là bên trong ba hợp, Tay, mắt, thân thống nhất vì là ở ngoài ba hợp, trong ngoài ba hợp, gọi chung Long có mà động, h u y Trấn tứ hải, người có u y thêm trong miệng, nhân gian đế vương, người có mà suy mà thiên nhiên, nhưng có n ế t b à n vì lẽ đó thiên long tuyệt mệnh thủ đáp ứng mà sinh thiên long mạnh mẽ hắn yếu nhân tuyệt diệt ai dám không người có diệt mà thiên nhiên có tuyệt thiên long tuyệt mệnh thủ điều động mắt trợn cùng lục đạo nhất bản tuyệt diệt luôn va chạm nhất thời ánh lửa ngút trời giao long ma vương đông nhiên quát to một tiếng tinh khí thần trong nháy mắt tập trung cực hạn cả người ở phong hàn cảm giác đều là trở nên không giống nhau chỉ thấy h ắ n thân hình tay thế tất cả vừa đúng đồng thời giao long ma vương trên tay trên người bốc lên một đạo long hình hỏa diễm hầu như là đồng thời kim tuyệt kim chi thiên đạo thổ tuyệt, thổ chi địa ngục, mục tuyệt, mục nhân đạo, thủy tuyệt, thủy chi xuất sinh, hỏa tuyệt, hỏa chi ác quỷ. mặt khác năm đạo tiếng hét lớn hầu như là đồng thời vang lên, đồng thời năm đạo tuyệt mệnh thủ long hình khí phóng lên trời, lục đạo tuyệt mệnh thủ long hình kinh khí, màu sắc không giống, phong hàn kinh thiên một chiêu kiếm bắn chúng ở giao long ma vương trên người, lại bị cái kia tuyệt mệnh thủ điều khiển an lòng lý lục đạo n i ế t bản tuyệt diện cho trực tiếp bức cho lui. giữa sự sống và cái chết có đại khủng bố, càng có tiến bộ lớn. kim, mục, thổ, thủy. hỏa n ă bánh xe lở, kinh thiên long tay nương theo bánh xe bay lượn, hiển hách thanh uy, chấn động lòng người. Hiện tại thành, hỏa diện, tái sinh, thành đại hỏa. miêu diện, tái sinh, thành đại thụ. thủy lam, tái sinh, thành tương hải. thổ diện, tái sinh, thành núi cao. kim t ổ ồ n tái sinh, thành cát â ô giao long d i ệ t tái sinh, trở thành sự thật long. nghiết bàn lục đạo, khởi động lên, có thể nói kinh thiên. phong hàn trong nháy mắt chính là cảm giác được ngập trời áp lực, cảm giác cả người lập tức ở vào vô Gian địa ngục bên trong. thê thê t h ả m t h ả m đây, trong nháy mắt, hòn đảo phụ cận mấy trong phạm vi trăm h ặ m Hoàn toàn, đều là cùng ngoại giới ngăn cách, như vậy cường vô cùng khó tin bắt đầu, như vậy không muốn sống đánh giết quyết đấu, coi như là thiên quỷ cùng thao thiết lão quái cũng là kinh hoàng thất sắc. Đã lâu, thực sự là đã lâu đều không có nhìn thấy như vậy đặc sắc quyết đấu đây. Hào hào dào, đủ loại long khí kính, cuốn quyết nhau, trở thành thương thiên đại thụ, trở thành vô ngần chi thủy, bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, này lục đạo nhất bản tuyệt d ị ệ t luân, ngạo thị vô song, như vậy diễn biến bên dưới, tạo thành một cái độc nhất vô nhị tiểu thế giới, nhưng đây là một cái nguy hiểm tiểu thế giới, bởi vì bên trong tiểu thế giới, vạn vật đều giết. Tiểu thế giới này, p h ạ m v i đối với phổ thông con dân là rất lớn, thậm chí có thể làm được trong nháy mắt trăm vạn chân không tuyệt sát. Thế nhưng, đối với Phong Hàn cùng với Thiên Lục Long Vương cái này cấp bậc cao thủ mà nói, cũng dường như nhỏ sân luyện công đối với phổ thông con dân. Nếu muốn giết ta, còn không được, còn muốn thêm đem sức lực mới được, còn muốn lại thêm một cái sức lực. Phong Hàn cảm thụ này càng lúc càng lớn áp lực, sắc mặt như trước chấn định. Đạo pháp chân đạo liệt nhật di ễ n biến. Phong Hàn nhìn trước mắt Lục Đạo biết bản tuyệt diệt luân, trong đầu lập tức hiện lên từng ở hỏa diễm trong bí tịch nhìn thấy đạo pháp thiên. Thái Dương vì là liệt nhật. liệt nhật huyền hỏa chi biến là vì là liệt nhật diễn biến, không minh chi hỏa diễn biến, Ú u huyền chi hỏa diễn biến, địa ngục chi hỏa diễn biến, bầu trời chi hỏa diễn biến là diễn biến gần như hoàn mỹ lục đạo niết bàn tuyệt diệt luôn a không phải phổ thông, truyền thuyết gần như hoàn mỹ so với phổ thông cường lớn hơn gấp trăm lần, thời g i c rối r ồ i không nghĩ tới này cao cấp lục đạo niết bàn tuyệt diệt luôn cũng bị những người này học được vạn năm cự phách, không hổ là vạn năm cự phách, phong hàn trong miệng tự lẩm bẩm đồng thời cả người lại giống như một đường thẳng phóng lên trời, trong tay đột một n ộ t xuất hiện địa ngục hỏa các loại, chờ bốn loại hỏa diễm. h ỏ a Diễm biến hóa, Luân Thiên bay thẳng đến cái kia quang mạc đâm tới. Chuyện đến lúc này, Phong Hàn càng thêm liều mạng. Luân Thiên màn ánh sáng biến ảo ra mê viễn sát thái, có thể nói là khiến người ta b ô n g cảm thấy phân chấn. Thế nhưng khi làm mọi người cảm nhận được cái kia bức người ác liệt nhiệt độ tuyệt đối là đỉnh đầu hãn như thắt nước. Mà theo trôi qua, t h â n ở này lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân phụ cận, mọi người đều là có một loại hư thoát cảm giác. Hết cách rồi, tiêu hao quá lợi hại. Dù cho là Phong Hàn đối với Hòa Diễm không sợ, nhưng là hắn cũng không phải hòa thần loại này tiêu hao cảm giác, trầm rãi mệt nhọc cảm giác. cũng là không dễ chịu phá thêm muốn phá cái này hỏa diễm d ư ờ n g như đâm này đâm đang công kích tứ chất dĩ nhiên là bắt đầu dài ra theo gió vừa bắt đầu nhìn qua như là mũi tên sau đó dĩ nhiên là trưởng thành lên thành cây lao bình thường tồn tại thực tại khiến người ta t h ắ n phục tuy rằng này đâm hình bốn loại hỏa diễm đúng là lợi hại nhưng là lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân đặc biệt là cao cấp lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân tuyệt đối là không thể khinh thường tồn tại dù cho là q u a mạng dù cho là nhiệt độ cũng là có thể mang mũi tên này thỉ hóa thành hư vô phong hàn thở dài một hơi đâm hình bốn loại hỏa diễm công kích không có kết quả như đâm vào non mềm nhăn nhủi màn nước trên, phong hàn phí hết tâm huyết bốn loại lực hỏa diễm, dĩ nhiên hoàn toàn bị cái kia quan g mạc dễ dàng tán mất. Sau đó cái kia quan mạc như là nổi giận giống như vậy, mũi tên lập tức cũng bị nuốt hết. Phong hàn lần này ngươi tính sai, ha ha ha ha. nhìn thấy thiên lục long vương thoải mái cười to, phong hàn trung quy vẫn có mấy phần sự bất đắc dĩ. chưa xong còn tiếp. 242 càng ngày càng c ủ n g bố, đặc sắc không cho bỏ qua. 242 càng ngày càng c ủ n g bố, đặc sắc không cho bỏ qua. quy một chương 243 vạn thế đều địch. quả nhiên là gần như hoàn mỹ lục đạo nhất b à n tuyệt diệt luân. cũng sát t c là, không thể khinh thường tồn tại a. Một đường có người cảm nhận được loại này gần như áp bức khí tức. Phong h à n trong lòng xác định, nếu như là tuyệt sát chân không trận pháp, chính mình bốn loại diễm diễn biến thực lực tăng lên gấp 10 gấp trăm lần, bọn họ luôn lại đ a n g cao tốc v ậ n chuyển, không nói đem bọn họ luôn nhen lửa. Thế nhưng phiến phong điểm, phong tương trưởng tuyệt đối không có bị gió mạnh cho đánh trở về duyên cớ. Thế giới gần như hoành hành vô k ỵ diễm, dĩ nhiên là bị một cơn gió thổi phá. Này có thể cũng không dễ dàng a. h n g chi là bị này liệt gió mạnh, bị này nhàn nhạt qua mặt, bị này cường hãn nhiệt độ lún mất, có mãnh liệt như vậy phong sao? nếu như có cái kia cũng nhất định là đối phương l u â n sản sinh phong mạnh mẽ quá đáng đem diễm công kích chính mình cho thổi ra phong hàn rất rõ ràng này không phải là cái gì phổ thông diễm công kích ra mà là phong hàn áp s ú c biến hóa diễn biến thành gai nhọn bình thường diễm năng lượng nương g tụ nương g tụ không tan nhưng là không nghĩ tới liền luân phong cũng tới gần không được trường bào màu xanh vung lên phong hàn cũng chính là thở dài một hơi khí chất càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị sau đó hắn trở nên càng ngày càng cứng cỏi lên đối mặt loại này quét ngang tất cả trận pháp phương pháp này không thể thực hiện được như vậy chính mình nếm thử nữa mấy lần phương pháp của hắn cũng nhất định có thể hành đến thông. Phong Hàn còn rất trẻ, vì lẽ đó hắn có vẻ rất ngây thơ. Lục Đạo n i ế t b à n tuyệt diệt luân chỉ là một loại trước tiên làm mệt mỏi sau đó giết người t r ậ n thế người nằm ở lục đạo bên trong. Dù cho là thần công cái thế cuối cùng cũng thê thảm hơn bọn mình. Bởi vì lục đạo biết làm hao mòn một người để một người tiêu cực để một người g i ả yếu để một người chết đi. Truyền thuyết đó là một loại cực kỳ không tầm thường trận pháp sâu sắc được lục đạo chi đạo thuật cũng không phải hảo trận các loại. Chờ cái khác đạo pháp. Thế nhưng lục đạo n i ế t b à n tuyệt diệt luân. nhưng là biến thành tử vong chi nhãn khóa lại mỗi cái phương hướng trời cao không được xuống đất không cửa hán phong hàn tuy rằng tốc độ tuyệt vời nhưng là dù sao thân ở lục đạo bên trong không chạy nổi phong cũng không cách nào phiến phong điểm cũng chỉ có thể ở lục đạo n h ế t bản tuyệt diệt luân trong phạm vi đậu ha <cười> ha chết tiệt phong hàn tốc độ ngươi không phải nhanh sao nhưng là ta này lục đạo nhất bản tuyệt diệt luân chính là xuyên qua s ú c s x n h nói ác quỷ đạo thiên văn nói nhân long nói tu la nói địa ngục nói có thể nói là luân hồi biến hóa đều ở ta luân trưởng khống bên trong ha ha ha ha tiến vào bên trong dù cho ngươi thiên tài tuyệt vời Dù cho ngươi có thiên đại số mệnh, cũng là một cái tình thế chắc chắn phải chết ta. Ha ha ha ha! Thiên Lục Long Vương âm thanh, có vẻ rất là tàn nhẫn. Thanh âm này vang vọng toàn bộ hư không ú Minh Đại Lơ Lửng giữa trời đảo, liền ngay cả hòn đảo phía dưới cái kia tu luyện môn phái đệ đều là có nghe thấy, không khỏi sợ hãi vặt h ầ n Chỉ lo này trong trời cao tuyệt đại cao thủ, đại sát tứ phương, hai vạ tới c á trong chậu. Giờ khắc này sáu đại trận mắt cao tốc xoay tròn, dạng n i rực rỡ, Thiên Lục Long Vương l n g không hư lập, chạm ở trên hư không Minh Đại l Lửng giữa trời đảo bên trên nhìn p h n g h n như miêu hí hão. Mấy vị khác u a n sát. cũng là chạm sau lưng Thiên Lục Long Vương trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn Thiên Long Thu Tôn s ắ c mặt bình tĩnh nhẹ như mây gió hắn nhìn xuống Phong Hàn liên tục vận chuyển tựa hồ tất cả đều ở trong lòng bàn tay luôn nát tan c h â n không vạn vật đều kẻ địch ầm ầm ầm sấm sét bình thường âm thanh liên tiếp thiên địa đều giống như cũng bị này sấm nổ bình thường đi lực phá nát đi Phong Hàn dựa d n g thân thể của chính mình gần như thân thể bất tử quá mức tiêu tốn đại diễm chữa trị bay lên thiết t r n đến tàn nhẫn mà quay về công kích kia mà đi hắn có thể không sợ thân thể của chính mình gặp sự cố đối với phong hàn tôi nói chỉ cần không chết hết thảy đều không là vấn đề công kích công kích công kích lục đạo nhất b à n tuyệt diệt luôn đè ép sáu đại hoàng giả cũng là không cam lòng chính mình càng cường được nói lấy vòng vây hình thức đ ể ép ra rầm rầm rầm phong hàn bị n ố t ở bên trong di động không gian cũng là càng ngày càng nhỏ phong hàn cũng không muốn bị chân không tuyệt sát vì lẽ đó hắn lấy tuyệt thế vũ lực nhìn về phía này mê u y ễ n bà xa thế giới phá lục đạo chi luân lấy lực phá thiên phá. phá phá phá phong hàn ánh mắt kiên nghị động như lôi đỉnh phong hàn cả người trở nên cực kỳ c ư n g hãn. một giọt tinh huyết t h i ế u đốt, phong hàn cả người cao to gấp 10 lần, trong n h y mắt, quyền ảnh tung bay, lưu lại vô số đạo tàn ảnh. phong hàn đã là ở lục đạo nhất b à n tuyệt diệt luân phiên công kích trăm vạn quyền, mà lục đạo n i ế t b à n tuyệt diệt luân cũng lại là có một ít buông lỏng. nha nha nha, thiên lục long vương phun một ngụm á u sắc mặt dữ tợn, cùng nhiên cười to lên, tiếng cười dường như dạ mị. sau đó căm tức phong hàn, Tặc, bây giờ ngươi trời cao không, xuống đất không cửa, ta xem ngươi có thể trốn đi nơi nào. long mạch long vương môn, tăng áp lực, tàn nhẫn mà tăng áp lực a. thiên lục long vương quát to một tiếng, các vị á n sát từng cái từng cái đắp xuống. h ư ơ n g Phong Hàn giết đi, chỉ có gần như toàn thân trọng thương, gãy xương Giao Long Ma Vương lui ra lục đạo nhất bản tuyệt diệt luân, vừa bắt đầu hắn vẫn có thể kiên trì, nhưng là bây giờ Phong Hàn lấy lực phá tiên, hắn cũng là trọng thương tăng lên, cũng không dám nữa kiên trì. Ta gãy xương c h u hận, cũng xin nhờ các vị sư huynh đệ, này Phong Hàn, chúng ta muốn hắn chết. Giao Long Ma Vương trong lòng oán hận, hắn cỡ nào muốn đi cố gắng i à n v ậ t Phong Hàn một phen, nhưng mà toàn thân hắn bị gió Hàn trọng quyền đập cho gãy xương, lực công kích đã giảm nhiều. Hắn biết thực lực của chính mình, vì lẽ đó, trực tiếp lui ra lục đạo nhất b à n tuyệt diệt luân thao tác, chỉ là hắn vẫn là ở lưu ý vận chuyển, dù sao. hắn cũng là người rõ ràng, không thể nhân vì chính mình mà dẫn đến lục đạo nhất b à n tuyệt diệt luân vận chuyển không khoái, lưu lại cái hở. phong hàn t o á t mồ hôi lạnh, cảm thụ tuyệt đại u y h i ế p nay lục đạo nhất b à n tuyệt diệt luân thực tại kỳ diệu, phát động luân người có thể dễ dàng qua lại đi vào hoặc là đi ra, mà những người khác vừa không thể đi ra, cũng không thể từ bên ngoài đi vào. cũng dường như trưởng khống lục đạo người có thể tùy ý ở lục đạo bên trong di động, mà phổ thông người nhưng chỉ có thể cố thủ một chỗ. giao long ma vương, thương thế của ngươi không phải chiến chi tội, yên tâm, ngươi cái kia gãy xương mối thủ, ta tới, ta tới, ta tới. gần như vài vị án sát đồng thời đáp, mỗi một người đều là đẳng đẳng sát khí hướng Phong Hàn giết đi, này hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đảo phạm vi bất quá phạm vi mấy trăm dặm. Năm vị án sát từng cái từng cái cực tốc qua lại, không ngừng áp s ú c lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân, hình thành càng nhỏ bé hơn vòng đây, hướng Phong Hàn công kích mà đi. Phong Hàn nguy hiểm tới cực điểm. Phong Hàn lấy lực phá trời, mặc dù hiệu quả hiện ra, nhưng là cũng kích thích kẻ địch thần kinh, sự công kích của kẻ địch càng ngày càng điên cuồng lên. Nếu như không phải Phong Hàn sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, chiến đấu ý thức n h ạ cảm, phòng trường trực tiếp cũng bị lục đạo cho luân hồi dọt ắ t Hô. Phong Hàn giờ khắc này mở ra hoàn toàn chiếu sáng vạn dặm thân pháp, nhưng như trước vẫn là ở bị trận pháp áp x ú c Quy một chương 244, lão quỷ muốn chết, vù vù, Phong Hàn tốc độ đáng sợ, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt chính là vạn dặm. Bài đủ tìm tòi chương mới nhanh nhất tối ổn định. Ở này bánh xe bên trong chạy mấy trăm lần. Vào giờ phút này, Thiên Long Thú Tôn cùng Thiên Lục Long Vương hai vị đỉnh cấp á n sát, Phong Hàn còn không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể hơi hơi thình lình đánh lén, cái khác á n sát, k h k h Phong Hàn trên mặt lóe qua một nụ cười lạnh lùng. Những tên kia, Phong Hàn nhưng là có can đảm chính diện đánh tới một trượng. chèn ép các nàng những tên phế vật này hừ các ngươi dám tăng áp lực ta cũng không dám tiêu diệt từng bộ phận sao phong hàn mặc kệ lục đạo nhất bản tuyệt diệt luôn càng ngày càng nhỏ vòng đây thân hình của hắn đột ngột xuất hiện ở u minh phong hoàng trước mặt u minh phong hoàng trước đó dĩ nhiên là không có một chút nào cảm ứng không khỏi kinh hãi lão quỷ nếm thử tiểu gia thiên cơ trường pháp ẩm phong hàn một trường pháp ra đánh ra c ư ơ n g khí vô hạn trường pháp không khí trung quanh trong nháy mắt rào à o o muốn nổ tung lên trường pháp g i ế t hướng về u minh phong hoàng môn khí thế d ọ người s c cơ d ấ u diếm một trường pháp ra thiên địa loạn ỡ một trường xuất kích bao phủ thiên địa khóa chặt kẻ địch chỗ yếu để cho kẻ địch không thể lui được nữa lùi lại chính là chết Long Chi Phong Hoàng tuy rằng kinh hoàng suýt chút nữa té x ỉ u thế nhưng vào lúc này hắn rõ ràng hắn không dám té x ỉ u cũng không dám chạy bởi vì một khi tránh né Phong Hoàng trên căn bản chính là có thể dễ dàng bắt chỗ yếu hại của hắn hắn càng thêm là một điểm còn sống hy vọng đều không có Ú Minh Phong Hoàng trong lòng một tiếng thở dài liều mạng Long Chi Phong Hoàng hai mắt đỏ lên cũng là trực tiếp hai tay ngăn cản đồng thời bên ngoài thân Long Tuần giáp bảo vệ hoàn toàn hiện lên mạnh mẽ kinh mạch không ngừng ở bên ngoài thân đang dệt ẩm chỉ thấy phong hàn cái kia thiên băng địa liệt một quyền n ệ n ở u minh phong hoàng trên hai cánh tay thang n h ỏ n đ ố c cùng k i ế m thần so với lực lượng ngươi không phải là tìm chết sao giang d á c giang d á c một trận xương vỡ vụn t h a n h long chi phong hoàng hai tay dĩ nhiên trực tiếp bị đập cho nát t a n xương vỡ v ụ t huyết đục tung t ó é phong hàn l ự c đạo bản thân đều vô cùng cường đại giao long ma vương ở chiếm thượng phong thời điểm đều bị gió hàn một trưởng bắn cho kích trăm t r ư ợ n g trong hồ lớn toàn thân gãy xương ngươi u minh phong hoàng hiện tại cũng không chiếm t ư ợ n phong chỉ là bị gió hàn đánh hai tay nát đan thôi ngược lại cũng không đáng ngạc nhiên a phong Phong Hàn, ta phải giết ngươi. Thiên Lục Long Vương tiếng g i ố n g to vang lên, vừa đ i ê n c u ồ n phát động, vừa đem tự thân giết chóc tâm ý cảnh kéo lên. Nhu Toan cho Phong Hàn áp lực, nhưng mà Phong Hàn tốc độ quá nhanh, cái khắc Long Mạch Long Vương thậm chí là liền phản ứng đều không có phản ứng, căn bản không cứu kịp. Thật ác độc Phong Hàn, con nhỏ tuổi, thực sự là thật đáng sợ. Mà Long Chi Phong Hoàng dĩ nhiên trong mắt lóe ra một tia đ i ê n c u ồ n g ở hai tay bị đập nát thời điểm, Mượn Phong Hàn nắm đấm lực lượng liệt diễm thân thể nhanh chóng lùi về sau. Muốn Mượn ta lực c h á y mất, trên thế giới này không có chuyện dễ dàng như vậy. Phong Hàn trong lòng cười gằn, hắn lùi nhanh, Phong Hàn bảo kiếm càng nhanh. Hơn Phong Hàn bảo kiếm d ư ờ n g như rồi bâu lấy mật, như hình với bóng, tuyệt không rời đi. Nha, U Minh Phong Hoàng cắn răng tăng lực. Bản thân hắn lĩnh ngộ Phong Tâm ý cảnh, tốc độ cực nhanh, nhưng đáng tiếc Phong Hàn tốc độ nhanh hơn hắn, dù cho hắn liều mạng tăng lực, cũng là khó có thể chạy trốn Phong Hàn Long Tuyền Bảo Kiếm. Thiên Ngoại Phi Tiên, Đại đ i ệ u Một Chiêu Kiếm. Phong Hàn ẩn chứa ngập trời lực đạo một chiêu kiếm pháp, đập nát U Minh Phong Hoàng vô lực hai tay, lại lần nữa tăng lực, công kích ở U Minh Phong Hoàng trên lồng ngực. Long Chi Phong Hoàng sắc mặt màu đỏ tím, miệng lớn nôn ra máu. Bất quá, Long Chi Phong Hoàng cũng là một kẻ hung ác. Long Chi Phong Hoàng lấy so với vừa nay tốc độ nhanh hơn nhanh chóng lùi về sau, vẹn vẹn thời gian trong chớp mắt. Thiên Long Thú Tôn, Thiên Lục Long Vương, Long Cốt Quan Vương, ba người hầu như là đồng thời hướng Phong Hàn đánh tới. Phong Hàn đối mặt nổi giận ba Long Mạch Long Vương, chỉ có thể bay ngược. Này Phong Hàn, thật áp động, thật hung hãn. Chúng ta trước đây quả nhiên là không có nhìn thấu hắn a, đã sớm hẳn là đem hắn giết chết, không nghĩ tới hắn lại như vậy có thể g i à n vặt. Thiên Lục Long Vương trong lòng thở dài. Thiên Lục Long Vương nâng dậy U Minh Phong Hoàng, khắp khuôn mặt là căng thẳng. Đây là về Thiên Thất Tuyệt Tán, mau mau dùng. Long Chi Phong Hoàng cắn răng một cái, nói lục hoàng. ta không có chuyện gì, chính là hai tay đứt vẫn mất, lồng ngực mặc dù trọng thương nhưng vẫn là chết không được. Hai tay đoạn, giờ khắc này U Minh Phong Hoàng nhưng không thèm quan tâm, bất quá hắn vẫn là đem về Thiên t h ấ Tuyệt Tán dùng, tuy rằng chính là bất thế linh dược, nhưng là hai tay của hắn đã là nát tan, muốn khôi phục cũng là không thể, chỉ có thể t h o á g hóa giải một chút thống khổ, này một đời hắn cũng tàn phế à? Liên về Thiên t h ấ Tuyệt Tán đều cứu không được hắn, còn có dược có thể cứu hắn đây. Qua vạn năm sinh hoạt, một liền không có hai tay, thân thể thống khổ là thứ yếu, đau lòng mới là chủ yếu, hắn hận A Hắn hận không đủ thực lực, hắn càng hận trọng thương hắn phong hàn. Thú tôn, tuyệt hoàng, ta quá hận, phong hàn quá đáng ghét. Ta đôi tay này đã là p h ế bỏ, sau đó liền ăn cơm cũng không làm. Các ngươi nhất định phải phong hàn chết, nhất định phải giết chết hắn. Long c h i phong hoàng bây giờ đã là ủ rũ cực kỳ, vừa trả đối với hai tay, đối với ôn có một tia kỳ vọng, nhưng là hắn hiện tại đã là có chút tuyệt vọng. Cuối cùng cái kia một tia k i u hận cũng chỉ có thể giao cho thiên long thú tôn, thiên lục long vương bọn họ. Cắn răng cũng trực tiếp nhanh chóng ra. Thiên lục long vương giờ khắc này nhưng là đúng phong hàn càng thêm oán hận. Nay phong hàn thực sự là s á t tinh, một cái từ đầu đến đuôi mầm h ọ a người của chúng ta với hắn đối n g h ị c h đều là bị tổn thương. Hắn nhưng không nghĩ, không phải hết lần này đến lần khác làm tức giận Phong Hàn, khiêu chiến Phong Hàn cực hạn. Phong Hàn biết làm như vậy. Thiên Lục Long Vương, Thiên Long Thú Tôn, Loan Long Vương, Long Cốt Quang Vương tứ đại Long Mạch Long Vương vây giết Phong Hàn. Phong Hàn nhưng không ngừng né tránh, không quan tâm chút nào. Lục Đạo n i ế t bản tuyệt diệt luân, tự nhiên là muốn sáu người triển khai uy lực mới lớn. Mà bây giờ Chủ Tu Lan nói giao Long Ma Vương toàn thân gãy xương l ú i bước, Chủ Điện g ụ c nói Long Chi Phong Hoàng hai tay gãy xương nát tan, cũng chỉ được cấm ũ rời đi. Tứ đại hoàng giả triển khai lục đạo n h ế t bản tuyệt diệt luân. Đối với bây giờ phong hàn tới nói áp lực đã là nhỏ rất nhiều rất nhiều. Phong hàn ánh mắt nhìn về phía thiên lục long vương. Thiên lục long vương. Phong hàn vừa né tránh. Một bên ngươi cũng ta cảnh giới cực kỳ thấp kém, nhưng sức chiến đấu vượt qua lo gì cao. n h ế t bản cảnh tiền kỳ hai cái lão quỷ căn bản không phải ta chi đối thủ. Cái kia loan long vương tuy rằng nhát a n thế nhưng vẫn tính thông minh, vừa bắt đầu cũng đi ra ngoài. Long chi phong hoàng giao long ma vương hắn không đi ra ngoài, đó là muốn chết. Ngươi thiên lục long vương cũng là một cái đầu đ ố c Phong hàn ngươi dám m n g ta là đầu đ ố c Thiên Lục Long Vương càng thêm tức giận t r ù n g thiên. Ha ha ha ha ha, chẳng lẽ không thật không? Các ngươi sáu người, nói cũng là sáu đại cái thế cường giả, hơn nữa còn triển khai cao cấp lục đạo nhất bản tuyệt diệt luân, dựa theo các ngươi như vậy trở thế, liền thần nha không gian đế u y n h thành đại nhân cũng là có thể bắt, nhưng là không nghĩ tới, các ngươi, thậm chí ngay cả ta đều không bắt được, hơn nữa còn bị ta tiêu diệt từng bộ phận. Ngươi nói, ngươi có phải là đồ nốc? Phong Hàn, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, dù cho là bốn người, chúng ta cũng có thể đưa ngươi bắt. Ngươi có tin hay không? Ta, không. Ngươi, thắt chặt vòng dây a. Phong Hàn cười lạnh. tỏ rõ vẻ xem thường. Thính sai. Thiên Lục Long Vương trong lòng bọn họ đều là một trận t ờ dài. v ớ i bắt đầu chúng Long Mạch Long Vương bố trí hào n i ế t bản tuyệt diệt luân thời điểm, chúng Long Mạch Long Vương đều cho rằng Phong Hàn là cua trong rọ, từng cái từng cái muốn giết cho sướng, không đem Phong Hàn xé rách cũng thể không bỏ qua. Nhưng là không nghĩ tới Phong Hàn tốc độ, lực lượng như vậy tuyệt vời, vẻn vẹn bẹn chỉ là dựa vào tốc độ, lực lượng, Phong Hàn cũng phá nảy lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân. Phong Hàn người này quả thực chính là một thiên tài. Ngoài ra, Phong Hàn tiêu diệt từng bộ phận hiệu quả chả đúng là không. Giao Long Ma Vương cũng là bởi vì lúc trước bị gió thật giết t h ư ơ n g lúc này mới bất đắc dĩ lui ra. Ấm đầu các vị ám sát, trong lòng chỉ muốn giết, nhưng không có một cái t ỉ m ỉ x é c l ư ợ bọn họ tuy nhưng đã đánh giá cao Phong Hàn, nhưng là bọn họ vẫn không có nhìn rõ ràng vần vô cực bản chất. Sáu đại hoàng giả căn bản là quên cho dù bị vây ở lục đạo n i ế t bản tuyệt diệt luôn bên trong, Phong Hàn cũng không phải tốt như vậy giết. Ta muốn ngươi chết Thiên Lục Long Vương quát, Phong Hàn chết Thiên Long Thu Tôn sắc mặt lạnh lên, Phong Hàn chết Loan Long Vương, Long Cốt Quang Vương hai người cũng là sắc mặt tẩm lãnh. s ắ t khí ngút trời, n ộ đỏ hai mắt thiên lục làm vương, từ hàm răng bên trong, gian nan lóe ra mấy chữ này, sau đó đi đầu hướng phong hàn giết đi, cái khác ba vị án sát cũng từng cái từng cái triển khai thủ đoạn, kình lực bay lượn, tấn công từ xa, gần người công kích, có mặt khắp nơi. t h ư không u minh đại lơ lửng giữa trời đảo ở ngoài, quỷ c ố c tử cùng lâu đường đứng song vai, phía sau từng cái từng cái chiêu thảo khiến đều là dường như vô sự người bình thường đứng thẳng. Nếu như nói này một hồi chiến tranh cho ai mang đến ảnh hưởng to lớn nhất, không nghi ngờ chút nào, là cho các nàng mang đến ảnh hưởng to lớn nhất. Quy một chương 245 cường giả như rừng. Nay trận đại chiến. có thể nói là huyết thống tăng h ồ n g đặc sắc, đẹp đẽ ra ngoài dự liệu của bọn họ. Một đường có người, hung hiểm, cũng là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trong lòng bọn họ đều thừa nhận. Trước đây, đem Phong Hàn lá xem nhẹ. Phong Hàn cảnh giới này thấp kém từ bối, không chỉ là một cái chói mắt thiên tài, hắn càng là dùng hắn cường hãn sức chiến đấu. Chung kết cảnh giới nói lung đoạn địa vị. Phong Hàn cường hãn hỏa diễm công kích, để hắn sừng sững ở cường giả chi lâm. Nhìn bên trong, Phong Hàn một người độc đấu tứ đại án sát, Phong Hàn hóa thành Phong hỏa lâm sơn, mà bốn vị án sát nhưng cũng là càng ngày càng n â m l ớ p lo sợ. Cái kia hai vị n i ế t b à n c h ù n g kỳ án sát. giờ khắc này đều là đối mặt cường hãn phong hàn, không dám lọt đạn, hai người lẫn nhau phối hợp, cùng hành động. thiên lục long vương một đường, thiên long thú tôn một đường, loan long vương, long c ố t quang vương hai người một đường, này ba đường công kích, đều là sát cơ chất chứa trong đó, phong hàn đều không thể không chống lại. lâu đường, ngươi không phải thường thường xem thường ta, cảm thấy rất có trí n h a sao? ngươi nói, tình huống như vậy xuống, này phong hàn vẫn có thể kiên trì bao dài. quỷ cốc tử cười đưa ra nghi vấn, giờ khắc này quỷ cốc tử đối với phong hàn có thể sống đi ra, căn bản không có ôn có một tia hy vọng. lục đạo tuyệt sát, phong hàn tuy rằng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. nhưng thật không có đơn giản như vậy a nay vạn cổ không có chi thiên tài cũng như vậy ngã xuống sao vẫn là ra các đại lão cũng không có chuyện để thấy rõ này phong hàn hoặc là là bọn họ cũng không có nhìn rõ ràng vận mệnh tuy rằng phong hàn tốc độ cực nhanh nhưng là không ngừng như vậy phi hành tốc độ cao vậy cũng là cần tiêu hao không ít liệt nhật huyền hỏa mà liệt nhật huyền hỏa căn bản là vẫn không có tăng ngược lại hàng đầu đại lão dành cho phong hàn chính là một tia đến bây giờ cũng không có cường bao nhiêu phong hàn chiếu sáng vạn g i m vẫn là 10 ngày 10 đêm chạy vội ngoại trừ nắm một ít linh dược đến bổ sung thân thể tiêu hao ở ngoài cái khác có thể đều dựa vào liệt nhật huyền hỏa thiêu đốt thiên bỉ chết tiệt ngươi là nói móc ta vẫn là nếu như muốn nói bảy mưu tính kế bảy mưu nghĩ kế ta là không bội kỷ ngươi thiên bỉ dù sao ngươi thiên bỉ thái dương thần cung đệ nhất m i ễ u sĩ mỹ danh đã là truyền lưu v à n năm ta nghĩ tự có tồn tại đạo lý đi bất quá ngươi như hỏi ta bao giải ta cũng không phải không dám trả lời nếu như long huyết không gian bốn vị ám sát cũng ngu ngốc như vậy không ngừng truy ta phỏng chừng bọn họ là không bắt được cũng rất không được phong hàn này phong hàn chính là ngươi ta hai nhà đại lão cũng nhìn không tấu nhân vật lẽ nào ngươi còn muốn nhìn tấu. Lâu đường một bộ tràn ngập tự tin dám dấp, lắc lắc đầu, quỷ cốc từ đối với này nhưng là không đồng ý. Thần nha không gian, Thái Dương Thần Cung, Quang Minh Chi Thành đệ nhất n g u Sĩ Mỹ d a n h cái kia đều là hư, chúng ta tùy việc mà xét. Lâu đường, gần đây Tử Hoàn Mỹ Lục Đạo Niết Bản Tuyệt d ị ệ t Luân, đúng là gần như Hoàn Mỹ, kỳ uy lực, lẽ nào ngươi không? Đây chính là hoàn toàn tiếp cận pháp tắc tồn tại a, cản trở ngoại giới cùng bên trong a, thật có thể nói là là, ngạo cười tứ phương, tuyệt s ắ t chân không, trong thiên hạ, thiên địa nguyên khí cũng không được qua lại đi vào, đúng, chúng ta đều coi trọng Phong Hàn, Phong Hàn cũng x á c thực là vạn cổ duy nhất thiên tài. nhưng là ngươi đừng quên hắn cũng là người một cái tích lũy cũng không đáng sợ người trẻ tuổi là người liền có thể lực cực hạn cái kia không vừa phong hàn tốc độ là nhanh nhưng là cũng giống như thế kịch liệt chiến đấu tiêu hao cũng khẳng định nhiều theo c h u y ể n r ờ i h ư h ư lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân bên trong thiên địa nguyên khí từng tia từng tia tức giận bị hấp thu quăng bọn họ chỉ có thể tiêu hao trong cơ thể năng lượng ngươi đừng xem phong hàn hiện tại đã tiêu trừ đối phương hai cái cường mạnh mẽ sức mạnh công kích nhưng là như vậy chỉ có thể gợi ra đối thủ điên cuồng phản công tuy rằng chỉ là có bốn người lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân có to lớn u y ế t điểm nhưng là chỉ cần bọn họ điên cuồng lên, không nhìn thiếu hụt mà công kích, như vậy, phong hàn tất thành bị kịch, chết trận hoặc là m ệ n chết, phong hàn còn có lựa chọn sao? Ha ha ha ha, không không không, nay phong hàn cũng không có ngươi nói như vậy không thể tả, dưới cái nhìn của ta, phong hàn thể lực lại tiêu xài, cũng có thể kiên trì tối thiểu ba ngày, phong hàn đánh bại một người chỉ cần trong mấy mắt, lẽ nào ba ngày, c h ả giải quyết không được này, tia cái không biết phân biệt r a hỏa, thao thiết lao quái cũng là hứng thú. ủy quốc tử bình tĩnh phong r o n g nhưng là tràn đầy tự tin nói, tiêu hao trong cơ thể năng lượng trong vòng 3 ngày. cái kia phong hàn phòng trường liền muốn không xong rồi, mà bốn vị án sát đây vừa đến, bọn họ có đan dược, ăn đan dược, thậm chí tinh huyết đến bổ sung năng lượng, ngươi muốn, cái kia thiên lục long vương có về thiên thất tuyệt tán, nhưng là liền ngươi ta hai nhà đại nhân cũng đấu k ỵ thứ hai là m làm trận vung luân người, bọn họ có thể đến trận luân ở ngoài khôi phục, mà phong hàn chỉ có một người, dù cho thần dũng, nhưng cũng không được cơ hội khôi phục, tức khiến cho bọn họ vẫn không bắt được phong hàn, nhưng là chính là như vậy hao tổ nữa, cuối cùng cũng sẽ bởi vì phong hàn công lực tiêu hao cạn kiệt bị tóm nhỏ, đến thời điểm phong hàn nhất định là một cái bị giết r i cục. Ngươi quả thực chính là đại dứt, ngươi vừa đến là q u ê n Phong Hàn hung hãn, cùng với Phong Hàn sắt chiều, Long Mạch Long Vương rất nhiều đều là bị gió Hàn cho đánh bại qua, đánh cho tàn phế qua, chỉ cần chỉ cần này Phong Hàn một phát tàn nhẫn, dù cho là lục đạo nhất b à n tuyệt diệt luân, muốn phá tan cũng là khoanh k h ắ c chuyện. Lâu Đường cười phân tích nói, Quỷ Cốc Tử nhướng mày nói ai nha? Cái kia Phong Hàn sắt thực là hung hãn, nhưng là đây là lục đạo nhất b à n tuyệt diệt luân à, càng là chuyển động, cũng càng là lợi hại, càng đi về phía sau, kỳ uy lực cũng càng là khủng bố, cao cấp lục đạo nhất bản tuyệt diệt luân, mà sau chuyển động uy lực thậm chí là so với phía trước mạnh mẽ gấp 10 lần, gấp trăm lần. Ngươi nói, này Phong Hàn làm sao chạy thoát? Phong Hàn thực lực là mạnh, nhưng là thế gian này không có vô địch võ công, không có vô địch người, nhưng là có vô địch trận pháp, tiếp cận pháp tắc phương pháp. Này Phong Hàn tuy rằng thiên tài t á n g g u nhưng cuối cùng nhất định là một cái ngã xuống chi của ca, ngã xuống chi c c Lâu đường sờ sờ cái bụng, haha ha bắt đầu cười lớn quỷ cốc tử, lời ấy sai rồi đi. Đúng, nếu như là dưới tình huống bình thường, cái kia Phong Hàn là không trốn được vừa chết, có thể ngươi đừng quên, ta còn có hai đây. Nhà ta vị kia cùng nhà ngươi cung chủ, bây giờ đều đã tới rồi, ba ngày đã sớm chuẩn bị hai vị đại nhân. phòng t r ừ n g trong vòng một ngày cũng có thể chạy tới, thì ra là như vậy, ta có hai vị tia siêu cấp tồn tại đến thế giới này tự nhiên là không có không làm được sự t ì n h nhưng bọn họ như vậy tồn tại sẽ vì một cái chỉ là phong hàn ra tay sao? u ỷ quốc tử suy tư, nhà ta thần nha không gian đế h u y n h thành đại người cùng ngươi r a ám hắc vô địch hắc sảnh đại nhân, bọn họ một khi đến, mà phong hàn nếu như còn không chết, cái kia phong hàn sinh tử cái nào trả đến phiên long huyết không gian những này rác rưởi người đến cắt đứt, gần đây tử hoàn mỹ lục đạo n i ế t b n tuyệt diệt luân uy lực là lợi hại, trừ phi một người lực công kích vượt quá làm trận vùng luân 6 người chi tổng hợp, không. bốn người chi tổng cũng được rồi, ở bây giờ nhìn lại, bất quá cung chủ, hát s ả n h đại nhân bọn họ muốn phá trận, tuyệt đối dễ như ăn cháo, liệt hỏa chi giới hai đại người mạnh nhất, danh tiếng kia thật là không phải nấp a. hiện tại có đồn đại, ở cực nam nơi vô tận vùng đất tử vong bộ xương lâm có đại thế xuất hiện, mà phong hàn cũng là đại biểu đại số phận, đại khí vận người. phong hàn vì là bất thế gia chi thiên tài, đại biểu đại khí vận, đại biểu tàng bảo, vô tận bảo tàng vạn tượng thiên bảo ngọc bích cũng bị phong hàn cắt đ o ạ được phong hàn, không chỉ là được thiên tài, càng là được người người đều tha thiếtước mơ đại khí vận, nhưng là tuyệt mỹ diệu sự tình a. một khi thần nha không gian đế h u y n h thành cùng hấp sảnh tới rồi, lại sao lại lạnh lùng nhìn phong hàn bị bốn vị án sát giết chết đây, nhất định sẽ ra tay phá trận, sau đó trực tiếp động sự nắm lấy phong hàn. Có hai loại khả năng, một loại là phong hàn đem tứ đại hoàng giả chiến thắng, phong hàn không chết được. Mặt khác một loại sao, phong hàn dù cho là bị tứ đại hoàng giả vây công mà thảm bại, cũng là sẽ không chết đi, bởi vì người tới là đế h u y n h thành cùng hấp sảnh, hai người bọn họ vị là liệt hỏa chi giới hoàn toàn xứng đáng hoàng giả, đế giả, vương đạo bá đạo, không ai đ ị nổi, bọn họ vừa ra tay, hầu như không có không làm nổi sự tình. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 246, Đế Bá c h i đạo, Phong h à n tốc độ tuy rằng so với Thiên Lục Long Vương, Thiên Long Thú Tôn phải nhanh, nhưng là cùng diễn biến cảnh giới thần thoại Đế Huyên Thành cùng với Niết Bàn Sau Cảnh Ám Hắc h i Vương h á t sành so với, nhưng là có trên lệ c h không nhỏ. Ám Hắc h i Vương chính là Thiên Địa che trở chân chính vương giả, Niết Bàn Sau Cảnh mượn Ám Hắc Ánh Sáng, coi như là cùng diễn biến Sau Cảnh giới so với, cũng là không kém bao nhiêu. Ảm, n ờ m nbsờ, Ảm, n ờ Ảm, n ờ cái kia h t à n h tuy rằng bẹn bẹn Niết Bàn Sau Cảnh, thế nhưng cũng bởi vì là nắm giữ Ám Hắc Thần Thông Ám Hắc Hoàng giả. nếu như thật sự phát điên, không để ý trọng thương, một người là có thể đánh bại Long huyết không gian các vị Long mạnh Long vương, không phải tương đương, mà là đánh bại, Hắc sảnh không phải là bình thường thủy t h ú Ảm, nbsd, Ảm, nbsd, Ảm, nbsd, Ảm, n b s t hắn cái kia Hắc sảnh, hắn dám động tính lực công kích cường khủng bố, cho dù là đạt đến diễn biến tiền kỳ đế h u y n thành, cũng không dám trực tiếp cứng r ắ n chống đỡ Hắc sảnh Hắc sảnh đ ộ c công kích, cái này cũng là vì sao thần nha không gian chủ cùng Hắc sảnh bị mọi người coi vị một cấp số cao thủ nguyên nhân. m n m n m n m NBSĐ Đế q u y n h Thành bản thân vì là Thái Dương Thần Cung truyền nhân, lại là diễn biến tiền kỳ, thực lực tuyệt đối có thể so với cảnh giới Trường Sinh Hoạ Diễm Tu Sĩ. Ẩm NBSĐ Ẩm NBSĐ Ẩm NBSĐ Ẩm NBSĐ ở căn bản không có Trường Sinh Cảnh Hoạ Diễm Tu Sĩ liệt hỏa chi giới, Đế h u y n h Thành được xưng liệt hỏa chi giới đệ nhất cao thủ cũng thuộc về bình thường. Ẩm NBSĐ Ẩm NBSĐ Ẩm NBSĐ Ẩm NBSĐ Đế q u y n h Thành hắc sảnh ở liệt hỏa chi giới gần như đã là sinh tồn q u ồ n q u ậ n 10 vạn năm lâu dài, tuy rằng cảnh giới của bọn họ. so với những cường giả kia không cao hơn bao nhiêu nhưng là người tên cây quả bóng một cái cuộc đời 80 vạn chiến một cái cuộc đời 60 vạn chiến không một bại trận bực này thực lực đế khuyên thành hắc sảnh đã là công nhận số một đệ nhị cao thủ ẩn n b e r ẩn number ẩn b e r ẩn b e r phong hàn thực lực ở liệt hỏa chi giới tuy rằng cũng coi như trên cao thủ nhưng là vẫn không có đối với long huyết không gian thiên lục long vương thiên long thú tôn vẫn không có thực lực mang tính áp đảo vì lẽ đó phong hàn chỉ là thiên uy tuyệt đ ờ i phong hàn thực lực không thể cùng thần nha không gian chủ hát sảnh so với chút thực lực này đương nhiên phải bị chúng thế lực bắt nạt ảm nbrst ảm n b s t ảm n b s t ảm n b s t so với như phong hàn lúc trước chất vấn thiên lục long vương vì sao muốn giết mình ảm nbrst ảm n b s t ảm n b s t ảm n b s t thiên lục long vương trả lời là giết ngươi là ngươi vinh hạnh ngươi khi làm cảm ơn ảm n b s t ảm n b s t ảm n b s t ảm n b s t đây là tại sao ảm n b s t ảm NBSR ảm NBSR ảm NBSR này chính là cường giả trí thượng nói cường giả có thể giết chết so với hắn đ ư ợ người đây chính là nói hoàng đế có thể mang một người giết mà người bị giết nhưng còn muốn gọi đa tạ b ệ hạ ấn đức hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi nói theo một cách khác này cũng là nói thiên lục long vương trả lời tuy rằng cực đoan cuồng ngạo nhưng là cũng có thể nói rõ liệt hỏa chi giới một ít quy tắc ảm NBSR ảm NBSR m NBSR m NBSR t h ì như quỷ cốc tử tuy rằng không tính là diễn biến cảnh truyền thuyết i a i cường giả ở Long huyết không gian các vị Long m ạ c h Long vương mắt chúng Quỷ cốc tử tuy rằng giết Long dục Tư vương nhưng là Long huyết không gian chỉ là đối với Thần nha không gian chất vấn cũng không dám ở không có được Thần nha không gian chủ cho phép tình huống xuống trực tiếp giết Quỷ cốc tử Thiên lục Long vương k h i làm lúc mặc dù là sát khí thôn thiên nhưng là cuối cùng vẫn là dựa vào giết chóc nhiên Kim chi thành Thái thượng tinh cung một triệu nhân khẩu mới có thể cho hạ giận tuy nói bọn họ không thừa nhận thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm nhưng là bọn họ không thừa nhận cũng không được thực lực yếu cũng đáng đợi bị bắt nạt ẩm n v r s ẩm n v r s ẩm NBSG ảm NBSG hiện tại Thiên Lục Long Vương nhìn thấy Thiên Quỷ t i ê n Sinh Quỷ Cấp Tử cũng là đem Long Dục Tư Vương chết tuyển chọn tính lãng quên bởi vì Quỷ Cấp Tử sau lưng có liệt hỏa chi giới đệ nhất cao thủ thần nha không gian chủ đó là Thiên Lục Long Vương bọn họ những cao thủ này ác động ảm NBSG ảm NBSG ảm NBSG ảm NBSG một ngày bọn họ giết Quỷ Cấp Tử nói không chắc nổi giận thần nha không gian chủ khả năng trực tiếp diệt Long Huyết Không Gian tuy nói bây giờ Long Huyết Không Gian đã là xóa tên nhưng là Đế h u y n h t h à n h đại nhân chỉ cần một chiều chỉ cần một chiều liền có thể giải quyết bọn họ 6 người. Thiên Lục Long Vương không dám k h u phục, tuy rằng hắn là nhất bản hậu kỳ cảnh giới, mà Thần Nha Không Gian Chủ Thượng là diễn biến tiền kỳ cảnh giới, nhưng là này chính là trên lệnh, bước đi này có thể vượt tới người, đã ít lại càng ít, bước ra bước đi này là thiên nan và nan, mà này hai đại cảnh giới trong lúc đó khác biệt, cũng là trời cùng đất trong lúc đó khác biệt. Thiên Lục Long Vương tin tưởng, dù cho là một m chính mình đi công kích Đế h u y n h t h à n h Đại Nhân, Đế h u y n h t h à n h Đại Nhân cũng có thể một chiêu giết chết một m chính mình. Ẩm, n m r Ẩm, n m r Ẩm, n r Ẩm, n r bởi vì Đối phương là thần. Ảm nbrst. Ảm n b r s Ảm n b r s Ảm nbrst. Thần không cần cảnh giới giết người. Ảm n b r s Ảm n b r s Ảm n b r s Ảm n b r s Càng có thể không nhìn cảnh giới. Ảm n b r s Ảm n b r s Ảm n b r s Ảm n b r s Giữa lúc lâu đường cùng quỷ gốc tử đàm luận với nhau thời điểm. Đúng như làm. Ảm n b r s Ảm n r s m n r s m n r s Phong hàn lại một lần nữa bạo phát lên, kiếm pháp cương liệt. hỏa diễm q u á y đột, ảm nbrst, ảm nbrst, ảm nbrst, ảm nbrst, thiên băng địa liệt, kiếm pháp như núi, đánh tan, h r i ệ u trùng tiên, h ảm nbrst, ảm nbrst, ảm nbrst, ảm nbrst, phong hàn mạnh nhất kiếm pháp công kích triển khai ra, phong hàn tiếng hét lớn không ngừng vang vọng lên, mà giờ khắc này một đạo như bạo như gió ánh kiếm kỵ kinh h đánh tan trời cao, hướng cái kia đối mặt phong hàn lòng c ố t quang vương q u n h tạc qua, ảm nbrst, ảm nbrst, ảm nbrst, ảm nbrst, ảm ẩm ẩm ẩm m ẩm ẩm ẩm ẩm m n m b r m n b r m n b r m n b r chín đạo dung trời động thanh em vang lên, đinh t h a i n h ấ c góc lệnh người khí huyết quay cuồng, đầu góc tròn vắng. ẩm n b r ờ ẩm n m b r m n m b r m n m b r long cốt quang vương cuốn q u ý t tá luân phòng thủ, mà một bên loan long vương, thiên long thú tôn hai người cũng c h ậ t vật bên dưới là hỗ trợ chống đỡ. ẩm n b r m n b r ẩm NBSR m NBSR nhưng mà chiêu thức này lại biến đổi đến á n h kiếm bắt đầu triển khai Long cốt quang vương đám người chỉ cảm thấy trước mắt như thái dương giống như chói mắt Đồng thời đạo kia hỏa mang cũng mơ hồ mơ hồ không thể xác định căn bản là không có cách xác nhận này như thần á n h kiếm công kích chuẩn sát p h g vị ảm NBSR ảm NBSR ảm NBSR ảm NBSR này không phải đơn giản kiếm pháp công kích kiếm pháp này công kích có thể nói là nham hiểm giả dối giáp tâm hại người lại là đem hỏa diễm ẩ n giấu trong đó chúng ta phải cẩn thận A ảm NBSR m NBSR m n m b r S T, ảm. n b r S T, Long Cốt Quang Vương ba người không khỏi sốt s á n g lên. Vừa bắt đầu bọn họ chỉ là đem phong hàn quyền pháp công kích cho rằng lực lượng công kích, mà hiện tại bọn họ mới phát hiện quyền pháp này trong công kích, lại là bao hàm khủng bố cực điểm hỏa diễm công kích, có thể hay không chống đối, này Long Cốt Quang Vương cũng là không chắc chắn. Tuy rằng hắn chủ thiên đạo, ở chư thiên bên trên, nhưng là phong hàn công kích dường như thiên ngoại đến lên giống, như vậy hắn căn bản cũng không có chút nào nắm. ảm. n m b r S T, ảm. n b r m n b r m n b r cẩn thận. m n b r m NBS T, ảm, NBS T, ảm, NBS T, thiên lục long vương n h é c nhở. Khoảng thời gian này vì truy đuổi, đánh giết cái này phong hàn, thiên lục long vương cũng không biết nói rồi bao nhiêu cái cẩn thận rồi. ảm, NBS T, ảm, NBS T, ảm, NBS T, ảm, NBS T, long cốt quan vương, loan long vương, thiên long thú tôn ba người nhất thời tỉnh ngộ. Bất luận phong hàn công kích làm sao không có thể cân nhắc, nhưng là dù sao muốn đả thương người, hại người nhất định phải công kích được thực thể bên trên, chỉ cần thủ hộ muốn hại, chỗ yếu không là được. ảm, NBS m NBS m nbrs ảm nbrs đối mặt đối với người mạnh mẽ cũng tương tự không thể dự đoán sát c h i ê u cùng hỏa diễm công kích long cốt quang vương cũng không tiếp tục nghĩ làm sao công kích mà đi tới phòng thủ hắn muốn phòng thủ trụ phong hàn khả năng công kích chỗ yếu nhưng là sự tình biết cái này giống như đơn giản sao ảm nbrs ảm nbrs ảm nbrs ảm nbrs ánh mặt trời lắc lắc đạo kiêu cực tốc phóng tới hỏa mang khi thì thật giống cao hai ba phân khi thì thấp 2 a ba phân khi thì tả chất hai ba phân khi thì hữu chất hai ba phân ảm NBST ảm NBST ảm NBST ảm NBST một đ á g lửa trở nên mê ly như vào thời khắc ấy hóa thành vài đạo hỏa hướng về các nơi công kích mà đi ảm NBST ảm NBST ảm NBST ảm NBST phong hàn hỏa diễm công kích đâm vào bại tướng dưới tay đó giao long ma vương l ư ớ i búa bên trên cái này hỏa diễm quá mức lợi hại trực tiếp là để giao long ma vương biến sắc ảm NBST ảm NBST ảm NBST ảm NBST ảo ảo ảo trung huyền kim rèn đúc lưỡi búa lập tức chính là trở nên như mặt của hắn bình thường đỏ phừng phừng liều lĩnh lượng lớn khói xanh cuối cùng cái kia lưới bứa lại là hòa tan đi long c ố t quang vương đ á m người không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi cái kia chiến phủ nhưng là thượng phẩm long t u y ể n a dù cho là bình thường hỏa diễm nóng c h ạ y đi thượng phẩm long t u y ể n cũng phải tối thiểu 10 ngày nửa tháng không nghĩ tới lần này phong hàn hỏa diễm công kích chỉ là trong n á y mắt liền đem này thượng phẩm bảo khí cho nóng c h ạ y bọn họ có thể nào không thương tâm bọn họ làm sao có thể không sợ chưa xong c o n tiếp quy 1 chương 247 cẩn thận cẩn thận cẩn thận a cẩn thận đại gia cẩn thận chớ quá lớn ý này phong hàn vô liêm sỉ trò chơi chính là ma vương c h u y ể n thế giỏi về giết người hắn đ u ô i chiến thuật linh ngộ đạt đến một mức độ đáng sợ trước tiên nóng c h ạ y đi chúng ta thượng phẩm bảo khí để chúng ta trong lòng sợ hãi sau đó từng bước áp sát hắn vừa giống như lần trước như vậy tiêu diệt từng bộ phận chúng ta có thể ngàn vạn không thể vào bẫy của hắn a thiên lục long vương vội vàng hướng cái này vị long mạch long vương nhắc nhở kẻ này không h ổ là hiểu rõ nhất phong hàn người rõ ràng biết được phong hàn đem phải làm sao có thể phong hàn dù cho người khác biết hắn làm như vậy hắn hay là muốn làm tiếp dù sao hắn phong hàn muốn sống sót muốn phải đi ra ngoài. chỉ có con đường này nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thiên lục long vương thoại trả vừa mới mới vừa nói xong long cốt quang vương chính là từng trận tiêu tham thiết nguyên lai like, là phong hàn chi liệu một đạo tuyệt đỉnh diễm công kích rơi xuống long cốt quang vương trên đầu h o h o một thoáng liền bắt đầu bốc cháy lên g a thị nát tan thậm chí đầy dây bạch cốt cũng có thể nhìn thấy long cốt quang vương nhưng là từng trải qua phong hàn cái khắc diễm uy lực mà lần này phong hàn bày ra chính là hợp thành diễm u lực kỳ uy lực không biết mở rộng bao nhiêu lần đương nhiên cũng chính là uy lực như vậy mới có thể chân chính thương tổn để ngựa thủ tăng trưởng các vương giả không do dự Quan Vương Điện Hạ trực tiếp chém đứt chính mình bị thương tổn cái kia một cánh tay, một thoáng, liền triển khai lên thú hóa i a o long t u ậ t phong quyển tản vân, cuộn sóng ngập trời. Quan Vương Điện Hạ đột nhiên hóa thành tuyệt đại i a o long, chui vào hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đảo trăm mét nước lạnh bên trong, nhưng coi như là như vậy, cũng qua một lát, hắn mới cảm giác được kinh khủng kia d i ễ m t ắ t mau mau hóa thành linh lung đến cực điểm nhân thân, từ mặt nước lên, phong hàn này một phen diễm thật là không phải n ắ c Tam đại hoàng giả lại một lần nữa nhìn thấy thân thể của hắn, đầu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tóc không có, da đầu đã là bị thiêu đến n ắ t bét, từng khối từng khối cháy đen. máu tanh của tay, chen lẫn để cá mập mê luyến mùi máu tanh như vậy tản ra. trong nước quả thực có các loại hung mãnh loại cả đến. Long c ố t Quan Vương cũng là lung túng vạn phần, không nghĩ tới chính mình ở Phong Hàn trước mặt, dĩ nhiên là như vậy không đỡ nổi một đòn. cảm giác được thân thể của chính mình, ân. da mặt so với thường ngày nóng lên rất nhiều. bất quá, dù là như vậy, hắn cũng là thật dài thở ra một hơi, giả vờ chấn định. kỳ thực, hắn vẫn là có một chút may mắn, nếu không là hắn vừa phản ứng nhanh hơn như vậy một điểm, phòng trường cũng trực tiếp đường này diễm cho tiêu chết. Phong Hàn mầm h ọ a này thực sự là càng ngày càng nguy hiểm. h ắ n Diễm trực tiếp để hắn càng thêm có thể coi rẻ t h u ấ n sắt vượt qua hắn vô số cảnh giới cường giả siêu cấp. Thương Thiên A biết bao bất công, may là chính mình không bị tiêu chết. Nếu như đúng là nói như vậy, hắn nhưng là thực sự là vạn cổ tới nay cái thứ nhất bị tiểu bối Diễm tiêu chết đại anh hùng đại hảo kiệt. Ân thực sự là xỉ nhục. Vụ vụ Thiên Lục Long Vương nhìn thấy như vậy biến hóa, chả ở thở h ồ n h ệ n sắc mặt hùng h à o ngã cũng không phải là bị Phong Hàn tức giận mà là chân thực uy. Bọn họ đối với Phong Hàn vốn là có vô cùng sự thù hận, như vậy đến hiện tại đây chính là hoàn toàn sự thù hận. nếu như Phong Hàn còn không chết như vậy, sự thù hận của bọn họ p h ò n g t r ừ n g cũng chỉ có thể dường như cái kia q u ầ n q u ầ n trường Giang Hoàng Hà Thủy liên miên công dứt. ai đúng là m ậ y thật. dù sao bọn họ vẫn tính rõ ràng, phía trên thế giới này thể phách dường như Phong Hàn như vậy có thể nói là thật là ít ỏi. đối với Phong Hàn cũng là người, hắn vẫn không có đến thoát ly nhân loại phàm chủ. giết nha chúng ta cũng không được, không tin gió đáng chết kia Hàn chỉ là tiểu nhi vẫn có thể vô liêm sỉ kiên trì bao lâu. hư h ừ Thiên Lục Long Vương nhất khẩu ác khí vẫn không có hoán qua lên, suy bụng ta ra bụng người. Tam đại hoàng giả nhưng là càng ngày càng chiến ý lắm liệt. Tam đại hoàng giả nhưng là nhân cơ hội này đ i ê n c u a n hướng về phong hàn công kích mà đi. Theo ánh mắt, hố đen giống như có sức hấp dẫn dây nhỏ dọc theo tam đại hoàng giả trên tay, hướng về phong hàn mà đi. Phong hàn cũng là n h y bén, thân thể bên trong tách ra vài tia hồng lượng diễm, cũng là hướng về người hoàng giả kia công kích mà ra. Chỉ là trong nấy mắt, hố đen giống như dây nhỏ cũng là bắt đầu dập tắt, cái tia dập tắt trong quá trình, bộc phát ra tiếng nổ vang rền, nhưng là thực tại khiến người ta cảm ghét. Tam đại hoàng giả há chịu, lại triển khai thủ đoạn bắt đầu trở lại. Mà phong hàn nhưng là lần thứ hai không ngừng t i ệ m trốn đi. Hắn không lại dễ dàng công kích. Vừa nãy một diễm phân hóa thuật thuộc về thao thuật bên trong khá là lợi hại một thước, tiêu hao công lực cũng rất lớn. Phong Hàn lúc này nỗ lực hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung, lại nói chính là này một hồi chiến dịch, đương nhiên là liên tiếp chiến n dịch, chí ít là phá hoại bách một phần trăm triệu thiên địa nguyên khí. Đừng xem này bách một phần trăm triệu là một cái rất nhỏ con số, nhưng là so với liệt chi giới cái kia vô tận nguyên khí tới nói, Phong Hàn bọn họ chiến đấu, nhưng là đúng là có thể sương tụng mài b n này thiên địa nguyên khí. Có lúc Phong Hàn cũng sẽ thất thần, chúng ta thực lực như vậy, cũng có thể làm ra như vậy động tĩnh lớn. cũng không biết năm đó trí cường giả môn bọn họ trận chiến đó đến t ộ t cùng là gợi ra thế giới thế nào cùng chiều phong hàn vẫn không có muốn xong công kích lại tới nữa rồi phong hàn không thể không lần thứ hai khai chiến ở liệt đốt cháy cùng hắc ám đại địa chiếu d ọ i bên dưới thế giới có một loại mở ra hồng m ô n g bình thường mông lung sát thái mà ở chiến bên trong chạy trốn bóng người nhưng là càng ngày càng hình ảnh ngắt quãng vì là vĩnh hằng tương tự cũng là càng ngày càng khiến người ta mê say thế giới có thể đem lời m ị lực kích phát t r i ể n để như vậy kinh người như vậy ngoại trừ chiến vẫn là chiến tuy rằng bọn họ không phải chiến thần nhưng là m ê người không phải chiến thần, mà là bách chiến bất bại chiến thần khí chất, khí chất, khí chất quan trọng nhất. loan đao không gian, đại chu thái tổ vị trí. ha ha ha ha, 10.000 n ă m 10.000 n ă m a. lão phu nỗ lực không có uổng phí, lão phu nỗ lực quả thật không có uổng phí a. lão phu thực lực, rốt cục khôi phục một chút. lần này, ở nho nhỏ này liệt chi giới, không có bất kỳ người nào dám coi khinh cho ta. ta, rốt cục có thể thế phong hàn hỗ trợ. đại chu thái tổ tóc bạc tung bay, linh hồn chi ở bên trong trời đất bồng bềnh, đem không gian vẽ ra từng đạo từng đạo sóng ợ n vũ v một đạo quất sắc diễm chậm rãi từ đại chu thái tổ trong tay xuất hiện, chậm rãi ló s á c cuối cùng đạo biến thành t h â m thúy, thần diệu dường như ngôi sao diễm, tinh không. sinh ở tinh không, lại có thể đem chư thiên, ngôi sao, mặt trăng thiêu đốt, là vì là tinh không chi, cũng là đại chu thái tổ am hiểu nhất diễm. ánh trăng thâm trầm, tinh không l o ánh, tinh không chi thiêu đốt cỡ nào chi rồi rào, t h â m thúy tinh không chi ánh vào đại chu thái tổ trong con ngươi, đem đại chu thái tổ ánh mắt trở nên cũng lại khiến người ta nhìn không đấu. vào lúc này đại chu thái tổ thân thể bên trên không có bạo ngựa, hung tàn, hung tàn khí tức, đại chu thái tổ dường như hắn. dường như mắt của hắn giống như vậy, thâm trầm, thâm trầm, sâu hơn trầm. Thời khắc này đại chu thái tổ thân thể bên trong dĩ nhiên là không có cường giả khí tức, hắn lại như biến thành người k h á c tự, không còn có người có thể đem hắn nhận ra. phiêu g i ậ t xuất chân khí tức, khiến người ta chỉ cảm thấy người này không phải nhân gian bên trong người, đúng như tay háo phiêu phiêu chi thần tiên, ánh trăng tinh không. chưa xong còn tiếp, quy một chương 248, t m t a muốn sống, ánh trăng chiếu đại giang, n ư u h ỏ a mãn tinh không, ánh trăng tinh không, đại chu thái tổ, kẻ này nhìn qua cực kỳ thâm trầm, nhẹ nhàng nhàn nhạt đem tinh không trì. đẩy hướng về phía trong hư không, hòa tan ánh trăng, ánh sao bên trong, dầm, dầm, diễm cũng giống như pháo hoa nở rộ, nhưng hiệu quả nhưng là khói hoa gấp 10 gấp trăm lần, nhất thời phạm vi trong vòng 10 dặm đều là b ó n g ánh đến cực điểm tinh không chi ánh sáng, có thể nói xinh đẹp cùng mê người, tích tích. Phong Hàn tâm vừa căng thẳng, không biết xảy ra chuyện gì chứ. Phong Hàn hư không truyền cảm khí, phát sinh từng tiếng tín hiệu. Phong Hàn sau khi xem, tâm tình xuất sáng, mới hơi hơi giảm bớt một thoáng. Đại Chu Thái tổ tiền bối, ngươi trả có thời gian bao lâu đến? Phong Hàn một tay cầm hư không truyền cảm khí, tuôn đưa ra nghi vấn. Phong Hàn ngươi người này gấp làm gì a? Chờ một lát nữa. Đại Chu Thái Tổ cũng là chính hướng nơi này tới rồi. Không vội vã, mạng người quan trọng có được hay không? Ngươi tới chậm, ta khả năng cũng bị một ít người giết ta. Phong Hàn trong lòng nói. Ở Phong Hàn chạy trốn này hơn 10 ngày thời gian t r o n g cũng không chỉ là Long Huyết Không Gian phát sinh chuyện lớn, Loan Đao Không Gian cũng phát sinh một việc lớn. đương nhiên, so với đen đuổi Long Huyết Không Gian, ở Loan Đao Không Gian chuyện đã xảy ra là chuyện tốt to lớn. Cái kia chính là Đại Chu Thái Tổ kẻ này có tân lĩnh n ộ Hàn Tuyệt Thế Ma Công có tân tiến bộ, Ma Công Pháp quả nhiên bá đạo. Thực lực của hắn bắt đầu khôi phục, tuy rằng khoảng cách đỉnh cao còn muốn con đường rất dài cần phải đi, nhưng là thực lực của hắn đã là so với hiện tại Phong Hàn mạnh mẽ quá nhiều. Mà hiện tại Phong Hàn, nhưng chả ở đáng thương bị người đ ổ i giết. Vì lẽ đó, ở Lao Ma đầu càn quét loan đao không gian phụ cận đối địch thế lực sau khi Phong Hàn chính là muốn Đại Chu Thái Tổ qua đến giúp đỡ, rốt cục quét dọn bốn phía t r ư ớ n g mắt ra hỏa môn. Đại Chu Thái Tổ chính mình cũng là tương đương đồng ý vất vứt m 0 0 0 n n năm a. Hắn nhưng là rất lâu đều không có chân chính phát q u a huy, Trang Tôn cảm giác đối với hắn loại này đế hoàng lão tổ cấp bậc nhân vật tới nói, chả đúng là giàn vật. lúc trước đoạt vị quốc chiến kinh thiên động địa đại chu thái tổ cùng thiên mệnh thần toán hai người dù cho là tài cao ngất trời nhưng đối mặt tam đại cái thế cường giả uy hiếp trên lệnh thực sự là quá lớn đại chu thái tổ không có đưa đến chút nào tác dụng bắt đầu từ lúc đó đại chu thái tổ lão mà vô liêm sỉ tâm linh nhưng là chịu đến trọng đại đả kích rút kinh nghiệm xương máu bên dưới lão ma đầu bắt đầu tu luyện ân ôn tập ma công pháp không nghĩ tới như thế thời gian ngắn ngủi đại chu thái tổ thực lực lại là đạt được to lớn khôi phục phong hàn rốt cục có thể được giải thoát rồi sao vù vù Phong Hàn đang hấp thu thiên địa nguyên khí thời điểm, chợt phát hiện thiên địa nguyên khí mỏng manh doàn người. Cho tới Phong Hàn người này đều có hư thoát cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào là bắt đầu vận dụng chân không tuyệt sát thuật sao? Phong Hàn linh hồn một trong xuống rung động lên. Tuy rằng Phong Hàn đã sớm biết này tuyệt diệt sát c ụ c là vây giết chi trận, giết không chết người, cũng đều trong đó nguyên khí, nhưng Phong Hàn không nghĩ tới ở chính mình ngoan cường phá hoại xuống, này sát trận vẫn là phát động nhanh chóng như vậy. Hiện tại Phong Hàn cũng sẽ không bỏ qua, hắn phải chờ tới lao ma đầu đến giải cứu hắn. Vì lẽ đó thời khắc n g u c h ú này hắn là càng thêm không thể từ bỏ rồi. linh hồn chi hoa tản ra kinh ngạc phát hiện này bên trong thiên địa nguyên khí cùng ngoại giới địa nguyên khí bởi vì nói xoay chuyển các trở căn bản không lưu thông cũng thật là một cái từ đầu đến đuôi chân không a mặt khác vào thời khắc này bốn vị á n sát cũng là liều mạng hấp t í n h thiên địa nguyên khí hiện nhiên là muốn muốn sớm một chút tiêu hao hết đạo pháp bên trong thiên địa nguyên khí muốn để phong hàn cái tên này triệt để trở thành thoát ly thủy con cá thoát ly thủy con cá cũng dường như thoát ly mục thảo yêu bọn họ muốn giết chết phong hàn tâm thật đúng là càng ngày càng mãnh liệt a phong hàn liền trên đầu mồ hôi hột đều không có đi m ỏ bọn họ đây là liều mạng a Ở này bước ngoặt cuối cùng, n h ư Toàn đánh trong không gian hơi thở sự sống, muốn dùng cái này đến đối với ta nghiền ép tuyệt sát. Hiện tại ta không gian sinh tồn, đúng là nhỏ rất nhiều. Ta có thể hấp thụ Diễm Nguyên lực, cũng là nhỏ yếu một phần mười. Làm sao bây giờ, tốc độ của ta là mạnh, nhưng là nhân gia đã chuẩn bị đem cái này quyền áp s u c t thậm chí là đánh trở thành sự thật hết rồi, ta nên làm gì? Lẽ nào cũng chỉ có thể bị động như thế sao? Phong Hàn ánh mắt sáng quắc, Thiên Lục Long Vương, Thiên Long Thú Tôn giả hai người thực lực ở trong đó cường đại nhất, ta muốn tìm bọn họ làm điểm đột phá, căn bản cũng không thể. m à Loan Long Vương kẻ này tuy rằng thực lực thấp kém, Nhất gan sợ phiền phức, thế nhưng hắn đối với nguy hiểm báo trước quá mạnh mẽ, hắn nhất định sẽ không đi chịu chết, hắn nhất định có thể tránh né đạt được ta tích trữ lực lượng tuyệt sát một đòn, mà Long Cốt Quang Vương cùng Loan Long Vương hai người này đều là cáo giả, tất nhiên cũng là bình thường tâm tư. Chết tiệt, từng cái từng cái không phải nhân vật tiêu hùng, chính là cáo giả, nham hiểm giả dối, ta tiêu diệt từng bộ phận chiến pháp đã là không thể triển khai, đối mặt những người này nhận tâm với giết, Phong Hàn muốn d ộ lại cho cũ, tựa hồ rất có khó khăn, Phong Hàn nhất thời cảm thấy không ổn. Từ Long Chi Phong Hoàng cùng Giao Long Ma Vương dễ dàng đi ra ngoài, là có thể biết là mắt trận vung luân người có thể đi ra ngoài. nói cách khác, kẻ địch có thể đi ra ngoài bổ sung công lực, mà hắn nhưng không có cách nào bổ sung công lực. hắn lưu trong nhẫn tuy rằng có lúc trước long huyết không gian bảo tàng linh dược, nhưng là luyện hóa linh hồn chi hoa, đến bổ sung chính mình có thể không giống hấp thu thiên địa nguyên khí đơn giản như vậy. đây là xa lân chiến, không nghi ngờ chút nào, đây là xa lân chiến. khi, làm, phong hàn đem tất cả có thể phá đi người phá sau khi, còn lại một đống khó có thể ra tay làm xương. phong hàn mới biết, này mẹ kiếp lại là xa lân chiến, rất là đột n ộ t n rất là q u á dị. một tia hiểu ra, ở phong hàn trong đầu thoáng hiện. không muốn trường sinh, chỉ nguyện cộng sinh; không tranh trăm đời, chỉ tranh một đời; không cầu vĩnh hằng, chỉ cầu k i ế p này. đời này chỉ nguyện ở này q u ầ n quại trong h ồ n g trần. không, phong hàn làm sao có thể? phong hàn muốn h ă n g hái, muốn đột phá, muốn đi ra bước kế tiếp con đường. vừa sáu người vây công phong hàn đều không sợ, chúng chi hiện tại, chả chỉ là có bốn người. phong hàn tâm ở hơi gợn sóng sau khi, lại một lần nữa trở nên yên cường lên. mà lúc này kẻ địch phản công, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. phong hàn dựa vào quy nguyên tuyệt đối cảnh giới đại viên mãn, dĩ nhiên là cùng nhất bản cảnh giới cường giả đại chiến lâu như vậy. Phong Hàn kỳ thực là có thể tự hào, nhưng Phong Hàn muốn không phải tự hào, hắn muốn chính là sinh vô hạn sinh cơ đều là Phong Hàn muốn. Mà nhưng vào lúc này Đại Chu Thái Tổ tiền bối đống nhiên đưa tin cho Phong Hàn, Phong Hàn cũng như vậy chờ đợi Đại Chu Thái Tổ đến. Nhanh lên một chút ta, lao không k i ê n chỉ được. Phong Hàn trong lòng nói, chưa xong con tiếp. Uy một chương 249, Phong Hàn t o á i hư Phong Hoàng bị ngược. Đang lúc này Phong Hàn không biết làm sao có một loại rất dễ dàng cảm giác, bài đủ tìm tỏi chương mới nhanh nhất tối ổn định. Đúng, cực kỳ ung dung. thật giống như này bên trong đất trời hết thảy phiền lòng sự tình đều không cần hắn bận tâm. Hả? Loại tâm thái này, phong hàn trong lòng cả kinh. Mà sau một khắc, phong hàn cả người khí chất dĩ nhiên là có kinh thiên biến hóa. n g y ê n lai like, thả xuống mới là giải trừ tâm linh công xiềng phương pháp. Phong hàn từ quy nguyên tuyệt đối đại viên mãn cảnh giới lên cấp đến o á i hư cảnh giới. Đối với ở đây vạn cổ cự phách tới nói, o á i hư cảnh giới chỉ là một cái tiểu nhân nhỏ bé không thể lại tiểu nhân nhỏ bé cảnh giới. Nhưng đối với phong hàn tới nói, thực lực của hắn tiến bộ là điên cuồng. Lúc này phong hàn. lại vào trong tuyệt sát đại trận. Nói vậy biết thông dòng rất nhiều, nhưng phong hàn tựa hồ không cần như thế, bởi vì sừng sững nga nga khủng bố vô song lão ma đầu, tựa hồ muốn ra tay rồi. Đối với đại chu thái tổ thực lực đến tận cùng khôi phục tới trình độ nào, phong hàn cũng là có chút ngạc nhiên. Một nơi trước phong hàn, nhưng là từng trải qua đại chu thái tổ đỉnh cao, vì lẽ đó đại chu thái tổ có thể hay không đại phát thần uy, phong hàn trả tràn đầy chờ mong. Dựa theo phong hàn phòng t r ừ n g chỉ cần đại chu thái tổ khôi phục thực lực một phần 1 0 thì có thể đại đại treo đuổi y phong đi. Hơn nữa chính mình vừa khổ cực tích lũy vi phong phòng t r ừ n g liền muốn bị đại chu thái tổ cái tên này cho đoạn. Dựa theo phong hàn tính toán từ loan đao không gian đến này hư vội u minh đại lơ lửng giữa trời đảo. Cái thế cường giả gần như muốn tìm n ử a ngày thời gian. Nhưng là sau ba canh giờ này đại chu thái tổ chính là đến. Hơn nữa liên cái kia thành sự không đủ bại sự có thửa long quy hải cũng là theo đuôi bình thường xuất hiện. Nơi này là tử vong chiến trường, vì lẽ đó phong hàn không có đi quản tại sao này long quy hải hiện tại không sao rồi. Vào lúc này phong hàn sáng mắt lên, mình cùng đối phương tứ đại hoàng giả tàn nhẫn mà c h ế m giết. Tuy rằng đến hiện tại chính mình ngoại trừ lui ở ngoài. vẫn không có chịu đến tổn thương gì, nhưng là mình mệt mỏi, mà đối phương bốn người, tuy rằng có lúc bị chính mình cho công kích thương tàn, nhưng là có không chết huyền hoàn đan, về thiên thất tuyệt tán như vậy linh dược, bọn họ có thể nói là không có tổn thất gì, đánh gần như một ngày thời gian, phong hàn dù cho có kiếm thần ý thức, hiện tại càng là đột phá làm toái hư cảnh giới, nhưng là hắn cũng mệt mỏi, thân thể mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi, quan trọng hơn chính là tạm thời thả xuống, cũng không cần quá c h ấ p nhất, tốc độ như điện, như lưu tinh giống như vậy, đại chu thái tổ đột n t xuất hiện ở lòng chi phong hoàng trước người, a người nào? làm gì? tàn phế phong hoàng điện hạ sắc mặt sợ hãi cực kỳ, không biết đây là thần thánh phương nào, vì sao giết hắn? Không cái gì, xem ngươi khó chịu, địa ngục khuyên ngươi. Đại chu thái tổ không có cho hắn cẩn thận cơ hội suy tính, hắn vừa đến, liền muốn hiện lộ hiện lộ sự u i phong của chính mình, hắn không thể để phong hẳn cái tên này xem thường hắn. Đột nhiên đại chu thái tổ một mang theo ngàn vạn quân lực, trăm vạn tốc độ do tuyệt đỉnh đại ánh trăng tinh không trực tiếp cắt ra không khí, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí không khí cũng không k i m sản sinh n h i m ạ vù vù, một đám cường giả đều là lây người, đáng sợ diễm. tốc độ đáng sợ, đây là thu gặt tính mạng người tử vong. A, phong hoàng điện hạ cũng lại không tới nổi suy nghĩ cái khác, hắn chỉ là ngơ ngác chừng lớn hai mắt, nhìn thời gian trong chớp mắt đã đến trước mắt bản mệnh đại ánh trăng tinh không, căn bản phản ứng không kịp nữa. Thậm chí hắn ngay cả mình thân ở nơi nào cũng đã quên mất, bên trong đất trời hắn không còn nhìn thấy, chỉ có cái kia trong mắt càng ngày càng đậm diễm, cái kia, cái kia quang đem con mắt của hắn bao phủ, mãi đến tận như gió diễm chui vào con mắt của hắn bên trong, lẫn nhau không hay. Giết, diễm dường như thực thể giống như vậy, chém bổ xuống đầu, u minh phong hoàng đầu nhất thời b ỗ n g nhiên bị đập cho nát tan. thậm chí liền hắn tự thân bản mệnh đại cũng bị chấn động đến mức khóe động lên đến tốc độ khủng khiếp đem phong hoàng điện hạ long huyết thân thể đều tạm nát tan xương vỡ vụn huyết n ụ c phi mãn trời cao phong hoàng điện hạ một đời cường giả thân thể chết nhưng là đem hắn đập chết chính là ngưng tụ là thực thể diễm mà diễm chân chính công năng chính là đốt cháy liệt đốt người liệt phân thi liệt phân huyết liệt phân c ố m trong nay mắt chỉ là trong nay mắt phong hoàng điện hạ cũng đã là bị đốt cháy thành một đống xương hôi một đống cha nhìn thấy cái kia trong nháy mắt xuất hiện một đống sương hôi, cùng với cái kia một cái d ư ờ n g như thiên như thần dáng lâm t ó c bạc lão nhân ở phong hoàng điện hạ cách đó không xa long cốt quang vương dĩ nhiên dọa sự sốt. bên trong bốn vị án sát cũng dại ra nhìn tình cảnh này người tới đến t ộ t cùng là người phương nào so với phong hàn ra tay còn ác độc hơn còn muốn hung hãn người tới đến t ộ t cùng là người phương nào một nghi vấn trong cùng một lúc ở vô số người trong đầu bắt đầu bay lên quỷ cốc lâu nói cùng với phía sau chiêu thảo khiến mỗi một người đều là kinh ngạc đầu của bọn họ trong lúc nhất thời trả chưa kịp phản ứng đây. bao quát lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân bên trong phong hàn cũng bị đại chu thái tổ ra trận biểu diễn cho sợ hai đến s ư ơ n g sở phong hàn trong lòng thở dài lao già này có thực lực liền không biết tiến tĩnh hắn vẫn là như vậy muốn h i ệ n à n g ư ờ i ở chỗ này bất kể là long huyết không gian các vị án sát vẫn là quỷ cốc lâu nói đ á m người cũng không nghĩ tới bỗng nhiên biết bước lên cá nhân đi ra hơn nữa không hề lưu tình diễm vừa ra một thoáng trực tiếp đem long huyết không gian một vị án sát cho giết hơn nữa là ngoài dự đoán mọi người đ chết lại mới là diễm nút cháy cái gì gọi là cái thế cường giả trong khoảnh khắc hóa thành b ạ c q u t này chính là sống và chết chuyển biến. đã là như thế, chỉ có điều này chuyển biến quá đột ngột, khiến người ta không chịu nhận thôi. Chết rồi, sẽ chết, linh hồn chi đã là cô hồn g i quỷ, lại còn muốn trốn, ta để ngươi trốn, để ngươi trốn, ta vỗ chết ngươi. Long b i Hải sắc lãnh gốc, hào hùng căn vân. Hắn lúc này nơi nào còn có ngày đó bị Thiên Lục Long Vương bọn họ công kích mà lưu lại t r ắ n g b ệ h sắc mặt, thiên mệnh thần toán tính được là không sai. Ngày đó n ỗ i khổ, ngày đó chi ngốc, chính là tính mạng của hắn, mà này mệnh nói qua sau khi thực lực của hắn dĩ nhiên là thế như trẻ tre, tăng nhanh như gió. Vào lúc này đừng nói là Thiên Lục Long Vương. Dù cho là chỉ nửa bước bước vào diễn biến cảnh giới Thiên Long Thú Tôn hắn cũng là dám một trận chiến. Đi theo ở Đại Chu Thái Tổ phía sau còn có Loan Đao Không Gian Tuần Sát Sứ đệ nhất Tuần Sát Sứ Long q u y Hải Đại Chu Thái Tổ vẫn không có động thủ, đã thấy gầm gầm gừ gừ Long q u y Hải ở m ê n ngông bên trong đưa tay c h ộ t một cái, một đạo linh hồn chi hoa trực tiếp bị Long Quý Hải c h ộ t vào lòng bàn tay, cái kia linh hồn chi hoa lập tức kêu thảm lên, Thiên Lục Long Vương các ngươi nhanh tới cứu ta! Thiên Lục Long Vương đáng ư ờ i đều là biến sắc, bọn họ lúc này chính là vây công, t u y t s ắ phong hàn thời khắc n ố chốt, nơi nào còn có thể có cứu hắn mạng người nhà n ố i h n g chi. Người tới là bất thế gia ma đầu, bọn họ cũng đối phó không được a. Này linh hồn chi hoa chính là phong hoàng linh hồn chi hoa, phong hoàng tuy rằng vừa bắt đầu bị một thực thể diễm đập nát đầu, bất quá này phong hoàng ở liệt diễm thân thể vỡ vụn cái kia cho mắt, cũng lập tức linh hồn chi buộc thành hoa chi hình dạng, thời khắc sống còn hòa vào linh hồn chi hoa, muốn lén lút trốn chạy mở ra, một khi bay đến chính mình long mạch long vương bên người, hắn bản mệnh cũng bảo vệ. Dù sao cho dù là linh hồn trở thành sánh ngang đứng trên tất cả bất hủ cảnh giới cao thủ, cũng không làm mất m ạ n m n h U minh phong hoàng t r ả không muốn chết. Sống v à o năm, bọn họ chỉ biết sinh áo nghĩa. đối với bọn họ tới nói là không biết cũng vẫn là khủng bố. Dám hỏi anh hùng thiên hạ ai muốn chết? Làm sao? h ắ n tuy rằng sự tình làm được bí ẩn nhưng là Long q u y Hải cũng là mắt sáng như đ ư ớ c Phong Hoàng Điện Hạ muốn hồn sát chế liễu bỏ qua nhũ thể chỉ để lại linh hồn, Long q u y Hải há có thể như ước nguyện của hắn? Kha kha, hắn càng d y r u a Long q u y Hải liền đem cái kia linh hồn chi hoa nắm càng chặt để Phong Hoàng Điện Hạ linh hồn chi hoa thấu không giận nổi đến. Phong Hoàng Điện Hạ linh hồn chi hoa biến ảo r a trắng b ệ n h mặt người rằng dấp cũng lại là không dám d ã y r ù a hắn cũng là biết, nếu như mình không biết điều d ã y r ù a bị đối phương đột nhiên gia tăng khí lực ngăn cản, mà đem linh hồn của chính mình chi hoa cho bóp nát diệt, như vậy bên trong đất trời thật sự chính là cũng không còn hắn một người này. Chuyện như vậy Phong Hoàng Điện Hạ như vậy vạn năm cự p h é p làm sao có thể cam tâm? Hắn hiện tại cũng chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Thiên Lục Long Vương, Thiên Long Thú tôn bọn họ chưa xong còn tiếp. Quy một chương 2 5 0 lão ma thủ đoạn cứu ta. Thiên Lục Long Vương trên mặt của bọn họ lóe qua một tia i ã i r ủ a sau đó thiên lục long vương bọn họ đều là cá răng trong lòng hạ quyết tâm dừng tay thiên lục long vương hét lớn một tiếng đồng thời liền muốn chấm dứt vận chuyển lục đạo nhất bản tuyệt diệt luân lại là muốn muốn xông ra đến long uy hải cảm thấy gió đáng chết kia hoàng rất đáng ghét lại là trực tiếp tàn nhẫn canh chừng hoàng linh hồn hỏa chi hoa ném cho đại chu thái tổ đại chu thái tổ âm u nở nụ cười mạnh mẽ t i ế p được đại chu thái tổ cầm lấy u minh phong hoàng linh hồn hỏa chi hoa khi làm vừa có lên đứng lại người người người người các ngươi tất cả đứng lại cho ta nếu như các ngươi nhiều hơn nữa động một bước ta trực tiếp để hắn hồn phi hồn diệt hóa thành hư vô các ngươi một khi chuyển động hư hư chỉ thấy đại chu thái tổ trên tay bắt đầu sáng lên đạo đạo ngọn lửa màu đen nhìn thấy đại chu thái tổ trên tay ngọn lửa màu đen cùng với bị ngọn lửa màu đen bao vây nho nhỏ linh hồn hỏa chi hoa thiên lục long vương các loại chờ năm vị án sát tuy rằng đều lo lắng vô cùng thế nhưng là cũng không dám chuyển động một bước cũng không dám động dù sao u minh phong hoàng mệnh ngay khi đại chu thái tổ trên tay bọn họ đều hiểu đại chu thái tổ trên tay ngọn lửa màu đen ý nghĩa ngọn lửa màu đen kia hung ác nhưng là có thể trực tiếp đem linh hồn hỏa chi hoa cho đốt cháy đi như vậy một đốt cháy nhưng là thật sự không có thứ gì Cho tới ở cách đó không xa nhát gan sợ phiền phức rắc r ờ i loan long vương, càng là không dám có hành động gì. Hắn luôn luôn nhát gan, nhưng là sợ sệt kẻ địch đưa mắt đầu đến trên người hắn. Hơn nữa, thực lực của hắn nhưng là cùng u minh phong hoàng gần như đại chu thái tổ giết u minh phong hoàng dễ dàng như thế, muốn giết hắn cũng tuyệt đối không phải việc khó gì. Ngươi đừng kích động. Ngươi có biết, ngươi vừa nay giết chính là ta long huyết không gian ăn sát. Vị tiên sinh này, nếu như ngươi thả phong hoàng linh hồn, ta coi như chuyện vừa rồi không phát sinh. Ngươi nói khỏe không? Thiên lục long vương vội vàng nói, khá lắm thi a. Long huyết không gian á n sát, long huyết không gian, ha ha. hiện ở thế giới này có long huyết không gian sao? Đại Chu Thái Tổ nụ cười nhạt n h nói, rất là vô liêm sỉ, rất là càn r ỡ rất là muốn ăn đòn. Vô liêm sỉ ngươi, thực sự là quá k i ê u nạo g rồi. Nhìn thấy Đại Chu Thái Tổ một bộ mạnh mẽ nắm linh hồn hỏa chi hoa nhưng là khen chê chưa nói dáng vẻ, nói thật, Thiên Lục Long Vương rất tức giận, nhưng là có trọng đại nhược điểm ở trong tay của kẻ địch, Thiên Lục Long Vương nhưng không được không sợ ném chuột vỡ đồ. Chính diện có Phong h à n cần đối phó, bên cạnh còn có Đại Chu Thái Tổ cùng Long q u ý Hải mắt nhìn trầm m Bọn họ còn muốn lo lắng vạn tượng thiên bảo các lâu vô tận bảo tàng. thực sự là có chút tâm lực quá mệt mỏi. vào lúc này ai còn quan tâm được vì là U Minh Phong Hoàng Bảo Thủ có thể đem U Minh Phong Hoàng Linh Hồn h ỏ a Chi Hoa bảo vệ đến là tốt lắm rồi. Đại Chu Thái Tổ tiền bối, Loan Long Vương lúc này n ợ c n ợ c lên tiếng nói, lúc trước hắn cùng Thiên Lục Long Vương Long Dục Tư Vương ba người đi tới Loan Đao Không Gian, từng thấy con ma đen đuổi Đại Chu Thái Tổ. lúc trước bọn họ cao cao tại thượng cũng chẳng qua là cảm thấy này Đại Chu Thái Tổ thực lực giống như vậy, để Loan Long Vương không có làm sao lưu ý Đại Chu Thái Tổ, ai muốn không mấy ngày nữa? cái này Đại Chu Thái Tổ cùng Phong Hàn giống như vậy, dĩ nhiên có thể lợi hại như vậy. lúc trước không có dũng cảm đứng ra. Loan Long Vương trong lòng vẫn có một tia may mắn, đồng thời còn có một chút o á n giận Thiên Lục Long Vương, ngươi cùng ngày hung hăng cực kỳ, thậm chí còn chuẩn bị muốn tàn sát Loan Đao không gian, may mà Phong Hàn dùng ư u kế đưa ngươi lấy đi. Nếu như ngươi thật sự như vậy giết chóc, phòng t r ừ n g đã sớm tốt này Đại Chu Thái Tổ tức giận. Ngày đó ta ba người đều là hải cốt không còn, ở Loan Long Vương trong lòng, nay Đại Chu Thái Tổ phải làm là giấu g i ế m thực lực, hiện tại người này vì là bất thế gia siêu cấp cao thủ, m a Vương cấp bậc nhân vật cùng Đế u y Thành là một cấp bậc, hắn ép dễ, cái cũng không có nghĩ tới hoặc là không dám nghĩ. Đại Chu Thái Tổ làm người muốn khoe khoang, há lại là yêu thích đó ẩn giấu thực lực người, ngày đó thực lực chính là Đại Chu Thái Tổ chân chính toàn bộ thực lực. Bất quá, nói đến là có chút, â nhỏ n yếu thôi. Nay Đại Chu Thái Tổ tiền bối như vậy hung hăng, trả mạnh mẽ như vậy, đến tột cùng là là ai cơ chứ? Thiên Long Thú Tôn chưa từng thấy như vậy cao thủ, đúng là có nghi vấn. Cụ thể là người nào, ta cũng là không rõ ràng lắm. Ngược lại là cùng phong hàn mặc chung một quần, hơn nữa vẫn là Loan Đao không gian một vị khách khanh t r ư ở n g lão, làm người hung hăng, không làm người hỉ. Thiên Lục Long Vương quay về Thiên Long Thú Tôn nói ra, ồ. cùng phong hàn mặc chung một quần bọn họ là huynh đệ vẫn là bằng hữu thiên long thú tôn hưng thú có vẻ như có vẻ như có một lần ta nghe được phong hàn gọi người này sư phó loan long vương n h ợ c nhột nói ra phong hàn gọi đại chu thái tổ sư phó hắn nhưng là nghe được rõ ràng hơn nữa xem hai người biểu hiện tự nhiên loan long vương dám khẳng định cái kia tuyệt đối không phải là bộ cái gì dĩ nhiên có như vậy quan hệ thiên lục long vương thiên long thú tôn các loại chờ bốn vị án sát đều là trong lòng dung mạnh đồng thời trong lòng âm thầm cảm thấy cứu ổ n giết phong hàn là càng ngày càng khó khăn không hiện ở tại bọn hắn là đang suy nghĩ cái mạng nhỏ của chính mình. Vừa nãy bọn họ như thế không muốn tính mạng truy sát Phong Hàn, hiện tại tính mạng của chính mình lại rơi xuống trên tay đối phương, này có thể gây g ò Này Đại Chu Thái Tổ, cùng Long Quy Hải cùng Cưới Mây đạp gió đến, rất rõ ràng, không phải d ư ờ n g như ngày đó Quỷ t i ê n Sinh thao thiết lao quái như vậy, chỉ vì xem trò vui. Bọn họ là chân chính cường việt a. Trước đây không nghĩ tới này Phong Hàn lợi hại như vậy, đúng là vẫn h i ế u kỳ, đến t ụ t cùng là người nào có thể giáo dục ra Phong Hàn như vậy, thực lực, tiềm lực, tâm tính, í mưu vô song chi thiên tài, người này, người này là sư phụ của hắn. Như vậy, người này thực lực không biết khủng bố đến trình độ nào. p h ò n g chừng có thể cùng ngươi ta ra hai vị tia đại lão liệu mạng đi. Thao thiết lão quái lâu đường nhìn quỷ c ố c tử mỉm cười thở dài nói: Phong Hàn, xem ra là không gặp nguy hiểm. Không biết tại sao, ta dĩ nhiên là có một tia tiếp nối cảm giác. Vốn cho là là nghiêng về một phía game, bây giờ nhìn lại càng ngày càng đặc sắc, thật có thể nói là là thoải mái chậm t r ù n g a. Một lúc là Phong Hàn đại sát tứ phương, khí thế như mây; một lúc là bốn người này điên cuồng phản công, không giữ cho Phong Hàn một tia không gian. Vốn là, còn tưởng rằng năm người này sắp đại chiến ba ngày ba đêm nha. Cuối cùng mệnh chết m ớ i thôi đây. Hiện tại đại chu thái tổ long quý hải cũng xuất hiện, phong hàn bọn họ tất nhiên là lại một lần thắng c ụ c trò chơi này nên chào cảm ơn rồi. Thiên quỷ tiên sinh gật gật đầu. Bất quá một khi thái dương cung chủ bọn họ đến đây, trò chơi này nhất định sẽ một lần nữa mở màn chiến cuộc biết bởi vì hai vị thần thánh vô địch đại nhân đến mà phát sinh căn bản tính biến hóa. Thao thiết lao quái lâu đường ngữ khí khẳng định. Cũng bất nhất này định, một lúc mới bắt đầu, ta cũng là như vậy cho rằng, nhưng là hiện tại ta nhưng là không như vậy cho rằng. Thiên quỷ tiên sinh quỷ cốc tử lắc đầu. Tại sao? thiên quỷ tiên sinh quỷ cốc tử chỉ là đem con mắt chăm chú nhìn c h ằ m c h ằ m đại chu thái tổ, không nói một lời. lẽ nào người này như vậy người tiên? ngay khi thao thiết lao quái rất không kiên nhẫn, đem tức giận hơn thời điểm. thiên quỷ tiên sinh quỷ cốc tử mới cười nói, nhiều lời v c i thiên vương thần uy khó g i không phải người ta có thể suy đoán. hiện tại cũng thưởng thức này phong hàn loạn đ à o không gian cùng long huyết không gian hai thế lực lớn đặc sắc biểu diễn đi. cũng tốt. thao thiết lao quái trong lòng hơi động, cũng là hiểu rõ ra. việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. này lâu đường cùng quỷ cốc tử đ á người vốn là xem của vui, vừa bắt đầu bọn họ cũng chỉ có điều là n g ă n cản. nhưng biết được tiêu tốn đánh đổi qua đại thì liền từ bỏ phong hàn để phong hàn tự sinh tự diệt không nghĩ tới cái này phong hàn dĩ nhiên là cường hãn như thế thật sự từ gian khổ khi lập nghiệp bên trong giết ra đường máu một cái phong cách ở bên trong phong hàn nhưng là quay về đại chu thái tổ giơ ngón tay cái lên đại chu thái tổ tiền bối làm ra không sai phong hàn trực tiếp cười nói kha k h à bùn hoàng ra tay đó là tự nhiên đại chu thái tổ nhất thời lộ ra nụ cười bàn tay lớn nắm long chi phong hoàng linh cái này con ma đen đuổi hồn hỏa chi hoa một đôi hỏa nhãn nhìn lướt qua thiên lục long vương đấm người xem xem các ngươi cái này phá bánh xe đều không thế nào v ậ n t chuyện các ngươi từng cái từng cái cho lão phu nghe rõ hiện tại trước đ e m cái nào cái gì cho má cho lão phu rút lui thông k h í hẳn tiểu công tử đi ra bằng không thì không thể trách lão phu chưa xong còn tiếp quy 1 chương 251, m n t à tinh chi uy nói đại chu thái tổ lòng bàn tay ngọn lửa màu đen càng thêm chất phát bài đ ủ tìm tòi chương mới nhanh nhất tối ổn định bất quá đại chu thái tổ trên tay có mấy hắn ngọn lửa màu đen lại chất phát chỉ là bao bao ở trong đó cũng không có thương hại cái kia gần đất xa trời phong hoàng linh hồn chi hỏa nay phong hoàng điện hạ tạm thời còn có tác dụng vì lẽ đó trước tiên giữ lại hắn đình tiền bối ngươi trước tiên đừng kích động phải bình tĩnh a thiên lục long vương cái cổ một đỏ cao quát một tiếng hắn hiện tại trước tiên ổn định đại chu thái tổ hắn lo lắng nhất đại chu thái tổ giận dữ giết bọn họ người long huyết không gian đã là tiền không tồn thực đã xong không thể lại để sinh lực cũng như vậy không còn a không phải vậy bọn họ xứng đáng sư phụ của bọn họ long chi tiên tổ thiên lục long vương cũng là trong lòng tức giận long mạch long vương tử thương long huyết không gian hủy d i ệ n không có một cái không phải là cùng này phong hàn có quan hệ hơn nữa phong hàn lại cướp đoạt chính mình vạn tượng thiên bảo ngọc bích giữa bọn họ c ứ u hận đã là nùn g đến hóa không ra a thật vất vả đem lục đạo n i ế t b à n tuyệt diệt luân vận chuyển tới cuối cùng chân không tuyệt sát vạn pháp tịch diệt mức độ nhưng là nhưng không được không dừng lại a dù cho bọn họ cuối cùng đem phong hàn đánh giết thì lại làm sao đem phong hàn đánh giết hắn long huyết không g i a n cũng sẽ lại không một người sống như vậy kết quả là hắn cũng không dám tưởng tượng không tha khả năng sao nay đại chu thái tổ chính là phong hàn sư phó a phong hàn đã là như vậy tuyệt vời người này phỏng chừng là càng thêm tuyệt vời là cung đế k h y n h thành đại nhân tồn tại cùng một cấp bậc a không tha cũng gặp không tha ta long huyết không i a người. sẽ toàn bộ chết ta. Thiên Lục Long Vương trong lòng thống khổ hừ lạnh, trong lời nói tất cả đều là bất đắc dĩ. sống sót người dù sao cũng hơn người bị chết trọng yếu a long huyết không gian hoà giả. U Minh Sơn Hoàng, Long Dục Tư Vương đã chết rồi, Giao Long Ma Vương đã là triệt để tàn phế, chúng ta không thể để cho Phong Hoàng lại có ngoài ý muốn. Không thể, không thể để hắn chết ta. Thiên Lục Long Vương thở dài một tiếng, Thiên Long Thú Tôn bốn người nghe xong cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. dù sao để bọn họ nhìn Phong Hoàng Điện hạ chết, đó là không thể. không nói hơn vạn năm tình nghĩa, chỉ cần là sư phó giao phó, bọn họ cũng là không dám uyên a. vào lúc này. Thiên Lục Long Vương thúc đẩy Lục Đạo Niết Bản tuyệt diệt luân tay chầm lên. Thiên Lục Long Vương nhìn Phong Hàn một chút, Phong Hàn nhưng là bình tĩnh cực kỳ, vừa phản kích, vừa cười nhìn Thiên Lục Long Vương, một bộ lao thần tự tại răng d ấ p Phong Hàn tư thế ngã, cũng không giống như là đang phản kích cao cấp Lục Đạo Niết Bản tuyệt diệt luân, mà như là không bờ bến ở đánh thái cực quyền. Đại Chu Thái Tổ tiền bối, này Phong Hoàng thực sự là không hiểu chuyện, mạo phạm ngài, mong rằng ngài đại nhân có lượng lớn, đem hắn h ả n g ạ c trò chơi a các ngươi, chả dám tự xưng hoàng giả, a yêu a cầu thôi, ngươi bất lao phu là đến làm, lại còn dám công kích Phong Hàn nhỏ. này phong hàn là lão gia ngài đệ tử chúng ta trước đó là không bất quá hắn thực sự là quá mức thu bạo sát thương ta h o à n g giả hủy ta thế giới đoạt ta bảo tàng không g i á o huấn một chút phong hàn chúng ta thực sự là không cam lòng a các ngươi rất không cam lòng ta cũng rất khó chịu chính là hiện tại ta đem này phong hoàng linh hồn đốn l ự a cho vỡ vụn để hắn đi gặp diêm vương nói với các ngươi tạm biệt đừng đừng đừng chúng ta liền thu rồi này lục đạo niết bàn tuyệt diệt luôn cũng được không phong hàn có đáp ứng hay không đồng thời thu tay lại thiên lục long vương tỏ rõ vẻ oan ức ngược lại không là thật sự mà là chân chính oan ức Phong h à n vẫn không có, Long q Uy Hải đúng là giống to lên hắn Thiên Lục Long Vương, c h ả cùng gia gia bàn điều kiện, thối lắm. Phong h à n nhỏ a, gia gia, không, ta thực sự là quá kính ngưỡng ngươi, ngươi dĩ nhiên đoạt cái kia vạn tượng thiên bảo ngọc bích, kha kha, cái kia vạn tượng thiên bảo ngọc bích nếu gọi vạn tượng thiên bảo ngọc bích lâu, thế gian vạn tượng, vật hoa thiên bảo đều ở cái kia một khối ngọc bích bên trong a, c á c cặc, ở trong đó bảo bối khẳng định rất nhiều đi, nhỏ a, ngươi cũng không thể ă n một mình a, nhìn thấy ta nhọc nhằn khổ sở chạy cứu mức của ngươi, tiền đi lại ngươi nhất định phải phụ trách a, ta mặc kệ, cứ như vậy đi. Phong h à n nhìn Long q u y Hải dáng dấp như thế, không nhịn được cười một tiếng. Này Long q u y Hải mệnh trải qua cái kia một lần kiếp nạn sau khi, đúng là có vẻ hơi tính tình thật. Bực này người, mới là ta yên tâm nhất người à? Ta Phong h à n nhất định sẽ trọng dụng. Phong h à n nhỏ bên kia dễ bản, chỉ muốn các ngươi chịu buông tay, hắn cũng sẽ đồng nhất buông tay, hắn cũng sẽ không thừa dịp các ngươi thả lòng thời điểm đến công kích các ngươi, bởi vì cái kia không cần thiết. Đại Chu Thái tổ thản nhiên nói, cái kia vì là không cần thiết. Loan Long Vương ư ợ được hỏi, ngươi cũng thật là ngu xuẩn, có Lão Phu ở, thương các ngươi dễ như ăn cháo, tất yếu Phong h à n nhỏ động thủ nữa sao? vâng vâng vâng loan long vương nhỏ g à m ổ thóc bình thường l i ệ u mạng mà gật đầu đại chu thái tổ vừa nhìn về phía thiên lục long vương đám người quát lên một câu nói thả là không tha nếu như không tha lão phu trực tiếp giết tên tiểu tử này chớ cùng lão phu bàn điều kiện bàn điều kiện cũng là một chữ giết ta đến một hai ba nếu như các ngươi còn không lấy hành động ta liền trước hết giết hắn sau đó diện các ngươi một hai ba thả tùng thiên lục long vương các loại chờ chúng long mạch long vương sắc mặt cứng đờ sau đó chính là bất đắc dĩ đến trình độ này bọn họ chỉ có thể lựa chọn triệt đi bố trí đã lâu lục đạo niết bàn tuyệt diệt t h a y p h i ê n n h ư n g mà ngay tại lúc này, quên đi thôi, quên đi, vì long mạch long vương cuối cùng tôn nghiêm, chết có gì phương, long mạch long vương môn bảo trọng, kiếp sau chúng ta lại sư phụ lại lãnh đạo một thế giới, một thanh âm l o ạ vào thiên lục long vương c á c loại, chờ chúng long mạch long vương trong đầu, cái kia chính là phong hoàng điện hạ âm thanh, âm thanh thương cảm nhưng không tuyệt vọng, phong hoàng điện hạ chính là với bọn hắn cộng đồng sinh hoạt hơn ạ n năm người, tâm tư của hắn thiên lục long vương thiên long thú tôn lại há có thể không biết, không được. chúng ta đã bị gió hàn gieo vạ thành dáng dấp như vậy cũng không thể lại để này phong hàn gieo vạ thiên lục long vương các loại chờ chúng long mạch long vương nhất thời biến sắc mặt nghe được phong hoàng điện hạ thần niệm giao lưu bọn họ dĩ nhiên ưu minh phong hoàng lựa chọn này để bọn họ đều có chút đau lòng lẽ nào ta long huyết không gian điều xấu một d á n g lâm thì sẽ không sao lẽ nào chúng ta muốn một cái hai cái liên tiếp chết đi sao này có thể không đây thật sự là không thể t r ả ở léo nhá léo nhéo muốn tự xung anh hùng thực sự là muốn chết đại chu thái tổ linh hồn chi nhãn bên trong bóng ánh hồng quang lóe lên một đạo ngọn lửa màu đen liền trực tiếp tràn vào linh hồn đốm lửa bên trong, trực tiếp hủy diệt phong hoàng điện hạ này nhân kiệt một đời linh hồn đốm lửa. người ngoài không biết, phong h à n g như là đừng xem đại chu thái tổ kẻ này tựa hồ coi trời bằng vùng, trên thực tế nhưng thận trọng như một tí, hắn nhưng là bất cứ lúc nào phòng bị những người này đại điên cuồng phản kích, là đại điên cuồng mà lại nghe lần tới phân giải. chưa xong con tiếp quy một chương 252, l ư ơ a lưỡng hoàng vẫn l c đại chu thái tổ không chút do dự trực tiếp tiêu diệt lòng chi phong hoàng linh hồn đ ố lửa, linh hồn đ ố lửa hoàn toàn héo tàn, một trận biến nào liền trở thành một loại diễm tinh. từ đây. bất luận là linh hồn vẫn là thân thể thế gian lại không long chi phong hoàng một thân nhiều chỉ là một viên không hề linh tính p h ầ n diễm tinh thể a phong a phong thiên lục long vương các loại trở, trung long mạch long vương các loại trở, đều là thống hô lên long huyết không gian hoàng giả long huyết thần vương long dục tư vương long huyết xuyên hoàng hơn nữa này long chi phong hoàng đã là chết đi bốn cái à còn có một cái thành giác rời cùng chết không khác giao long ma vương Hán Long huyết không gian chân chính sức chiến đấu chỉ có bốn người này từng cái từng cái nổi giận cực điểm Long Mạch Long Vương lập tức liền đình chỉ cũng không tiếp tục q u ả n Phong Hàn phản công bọn họ muốn trực tiếp đi giết chết Đại Chu Thái Tổ vì là Long Chi Phong Hoàng báo thủ trong lòng bọn họ đã sớm bên Đại Chu Thái Tổ đáng sợ Đại Chu Thái Tổ n g ư ờ i vô liêm sỉ Loan Long Vương cũng không b ì là vào lúc này lá gan đặc biệt lớn hắn liền Đại Chu Thái Tổ cũng giảm mắng muốn chết diệt Long Chi Phong Hoàng linh hồn chi hỏa hóa thành p h ầ n thiên cấp bậc Long t u y n d i m Tinh nghe được Loan Long Vương tức giận mắng Đại Chu Thái Tổ đ i n cuồng hét lên một tiếng thân hình hơi động như liệt t i ê n n a i như thế. trong nháy mắt liền đến loan long vương trước người, ta đánh chết ngươi. chỉ nghe một tiếng cuồng bạo tiếng quát, một đạo màu đen h ổ cạ phảng phất từ trên trời giáng xuống, hung hãn hướng về loan long vương bay. ngọn lửa màu đen tử thần lại hoặc, quá nhanh, nhãn cầu bên trong ngoại trừ cái kia cháy hừng hực ngọn lửa màu đen ở ngoài, không còn vật gì khác. vào lúc này, loan long vương rốt cục lúc trước long chi phong hoàng cảm giác tốc độ như thế này chỉ kịp trong đầu nghĩ một hồi, tay chân căn bản không kịp ngăn cản. ta một đời, bất quá là bạo phát như thế một lần thôi, lẽ nào ta liền muốn chết rồi sao? loan long vương trong lòng một mảnh lạnh lẽo, dừng tay. ném xuống lục đạo n i ế t bản tuyệt diệt luân thiên lục long vương thiên long thú tôn long cốt quang vương đều nơ ngác lên nhưng mà bởi vì cái k i a long chi phong hoàng ý đ ộ tự mình hủy diệt lấy năng lượng đến thương tổn người khác điều này làm cho đại chu thái tổ nổi giận bị đại chu thái tổ đem linh hồn của hắn hỏa chi hoa cánh hoa cho b n g nát nhưng là đại chu thái tổ vẫn không có ngôi giận a vào lúc này ngươi chỉ là loan long vương đi ra xin sự lẽ nào ngươi thật sự không sợ chết sao phong hàn bệ này đại chu thái tổ tính khí không tốt thật không tốt táo bạo đại chu thái tổ đó là khủng bố hắn hung tàn c h ì n h độ so với cái kia bại lộ Thiên Lục Long Vương chả còn đáng sợ hơn, Thiên Lục Long Vương dưới sự tức giận tàn sát trăm vạn, máu chảy thành sông, thi thể thành sơn, mà Đại Chu Thái Tổ k ẻ này chả còn từng có. Hắn thích nhất chính là liệt hỏa phân thành, liệt hỏa vừa ra, t h à n h thị lại vô sinh khí, thiên, cái kia trong thành phố đến tột cùng có bao nhiêu người khẩu? Đại Chu Thái Tổ, không cần tức giận, này vô liêm sỉ, ta đến giúp ngươi dậy. Đại Chu Thái Tổ còn chưa ra tay, bên cạnh Long Quy Hải nhưng là ước chế không được ra tay rồi, Long Quy Hải nã cũng không phải là muốn cướp Đại Chu Thái Tổ danh tiếng, thực sự là ngày đó trọng thương hắn trong b a người, thì có này Loan Long Vương. hiện ở đây sao thật tự tay cơ hội báo t h ủ hắn tự nhiên cũng là không muốn buông tha l o a n Long Vương đến tiếp ta một chiêu Long q u i Hải xuống nha một tiếng sắc bén tới cực điểm âm thanh Long q u i Hải sắc mặt dữ tợn h i ê n n g ạ o điên cuồng lãnh cốc sát ý biểu lộ không nớt nào còn có vừa tâm tư đơn thuần thiên hạ bá giả Long Ngự Vận Vật Thương Thiên làm chứng n à y Long q u i Hải xuống nhưng là Long q u i Hải tuyệt chiêu mạnh nhất lúc này hắn triển khai ra kỳ uy lực tự nhiên là tuyệt đối mạnh mẽ ngoại trừ Đại Chu Thái Tổ ở ngoài Phong h à n Thiên ủy Thao Thiết Lão Quái còn có tứ đại hoàng giả đều là sắc mặt đại biến. Thiên Long Thú tôn sắc càng là ngơ ngác, hắn cảm nhận được cái k i a Long Quý Hải triển khai này một chiêu khí tức, lại là cùng hắn chỉ nửa bước bước vào diễn biến cảnh giới khí tức có chút tương tự. Trong lòng hắn thở dài, chẳng lẽ này Loan Đao Không Gian muốn quật đã dậy chưa? Cao thủ dĩ nhiên như vậy hơn nhiều. Long Quý Hải nhưng là mặc kệ những người khác nghĩ tới, hắn chỉ là điên cuồng phát động công kích. Theo mặc dù là ầm ầm ầm tiếng nổ vang, cái k i a Loan Long Vương ngây ngốc, cả người đều bị đập cho nát tan, huyết nhục chia l i a t h i thể năng dọc. Mà lần này đồng dạng nổi giận, điên cuồng Long Quý Hải căn bản không cho Loan Long Vương một cơ hội nhỏ n h i Hắn mặc dù là chân tính trở về, nhưng là, h u n g hắn dù cho là cùng Đại Chu Thái Tổ, Phong Hàn so với, cũng là không kém bao nhiêu a. Này Loan Long Vương nhưng là có trọng thương cửu hận của hắn, thù này khả năng đủ không báo. Ta muốn để hắn chết, thân thể chết, linh hồn chết. Bàn mệnh hỏa táng là thực thể, dường như triệu cân vật nặng trực tiếp nện ở ý đồ chạy trốn Loan Long Vương linh hồn đốn lửa bên trên. Linh hồn đốn lửa, đó là rất yếu đuối, một trận b á o tát lớn cũng có thể dễ dàng đem hóa thành hư vô, chúng chi là l ò n g Quy Hải hóa là thực thể bản mệnh phát hỏa. Đại hỏa công kích thực sự quá mạnh, thật đáng sợ. Trong n y mắt để linh hồn hỏa chi hoa k è n kẹt tan vỡ. Linh hồn đốn lửa hoàn toàn tan vỡ một sát naki, a tất cả mọi người đều là trong lòng căng thẳng. c o n ngươi co rút nhanh, thần v ì đó đoạn, này, hai người vừa đến, chính là tan nát hai vị cái thế linh hồn của cường giả hỏa chi hoa. Hơn nữa, bọn họ b ả n thân đều là cực kỳ mạnh mẽ, không muốn sống hướng đi phong hàn đòi hỏi bảo tàng có phải là một cái ngộ đây? Long mạch Long Vương tiếp tục như vậy, không làm được, vẫn đúng là biết toàn bộ tử vong, bọn họ có thể đủ tất cả bộ tử vong đây. Cũng vì điểm ấy bảo tàng sao? Bảo tàng không có, hoa cái mấy trăm năm, ở tại hắn nhỏ yếu chư thế giới đến cướp đoạt một phen, cũng có thể là thu m ạ c h khá rồi rào đi. vào giờ phút này bọn họ đối với bảo tàng tưởng niệm cũng là không lại như vậy kiên định sợ hãi ở trong lòng bọn họ sinh sôi lan tràn mà nhưng vào lúc này long quy hải cái tên này võ đạo kinh người uy lực công kích cũng là h i ệ n hiện ra chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng long quy hải đại hỏa dĩ nhiên trực tiếp đem l o n long vương địa linh hồn đốn lửa cho đập cho muốn nổ tung lên nguyên bản còn tưởng rằng có cơ hội đàm phán thiên lục long vương đám người rõ ràng nhìn thấy cái kia bản mệnh đại hỏa trực tiếp nện ở linh hồn hỏa chi tiêu tốn cái kia nổ tung bên trên để bọn họ từng cái từng cái cho v á n g hai người này vừa đến ta long huyết không gian hai vị cái thế cường giả. thật sự cũng như thế không có bọn họ nhưng là so với phong hàn còn muốn hung ác a long quy hải ánh mắt đỏ như máu chết chết chết sát giới vừa mở đó là rất khó đình chỉ hắn vốn đang chuẩn bị tìm một cái mục tiêu đánh giết một phen nhưng là đại chu thái tổ nhưng là rất khó chịu dám mắng lão phu thực sự là không chết cái chữ này tả long quy hải ngươi t r ư ớ c hết để cho để để lão tổ ta cũng biểu diễn biểu diễn ngươi có thể đừng quên là bổn hoàng giả ta mang ngươi đến ngươi muốn cảm ơn à đại chu thái tổ trong mắt ánh sao long lánh ánh sáng tựa hồ là muốn cho này toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc tóc gáy tất cả đều dựng đứng lên một loại yêu như tuyệt đại yêu nhiệt g đại phá diệt thế khí thế khủng bố từ trên người hắn b ộ c phát ra ra hướng bốn phương tám hướng như nước thủy triều bao trùm mở ra vậy tuyệt đối bá đạo khí tức làm người run sợ so với long quy hải long quy hải xuống mạnh hơn tất cả mọi người đều là biến sắc bực này thực lực quả nhiên là cùng đế khuynh thành đại nhân một cấp bậc cũng không người này đến tuổi c ù n g là mấy trăm ngàn chiến thắng cường giả chưa xong còn tiếp quy một chương 253, t h ô n vệ thương cùng h à n đại chu thái tổ lệnh lùm đảo qua thiên lục long vương thiên long thú tôn long cốt quang vương bọn họ thậm chí hắn trả hướng về đỉnh đầu thiên quỷ tiên sinh Thao thiết lão quái bên kia nhìn qua, để có núi dựa lớn thiên quỷ t i ê n sinh, thao thiết lão quái cũng là run lên trong lòng. Suýt chút nữa từ đám mây bên trên ngã xuống khỏi đến. Một đường có ngươi, l a o ma đầu x ứ n g danh, thật sự thật giống muốn hóa thân vô thượng a t m a Thôn h ệ nhân loại, thôn p h ệ thương cung, tiền bối, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hết thệ không chết long mạch long vương nhìn đại chu thái tổ, tức giận đến, sợ đến một câu nói đều nói không trôi chảy, từng cái từng cái hai mắt tất cả đều là hử lên. Ngươi nói xem. Đại Chu Thái Tổ nhàn nhạt một câu nói, liền đem Thiên Lục Long Vương, Thiên Long Thú Tôn, Long Cốt Quang Vương bọn họ cho nhẹ đến không nhẹ. Nhưng là này Đại Chu Thái Tổ nhưng là có công cường từ bản A. Hắn là Đế h u y ê n Thành Đại Nhân cái nào một cái cấp bậc c ư n g giả? Nếu như bọn họ muốn đi báo t h ủ cái kia chính là muốn chết rồi. Không nên chọn cái kia Đại Chu Thái Tổ. Mục tiêu của chúng ta là Long q u ý Hải, Loan Long Vương, Long Chi Phong Hoàng. Hai người kia chết rồi, nhưng là bọn họ không muốn nhiều người hơn nữa chết rồi. n g t bản cảnh tiền kỳ cao thủ tuyệt thế, một người nhát gan sợ phiền phức, không khéo cẩn thận, một cái tốc độ siêu nhanh, thoát thân nhất lưu. Bình thường nguy hiểm sự tình, Thiên Lục Long Vương bọn người rất ít để bọn họ làm. Cái khác Long Mạch Long Vương đối với bọn hắn hai người đều quan tâm vô cùng, mà giờ khắc này hai Long Mạch Long Vương đều chết rồi. Thu gió vi vu, tàn d i ệ p phiêu phiêu. Biển người minh ngông, cố nhân ở đâu? Thiên địa, ai biết ta tâm? Vung kiếm vân thiên, như thế nào sinh? Cái gì gọi là chết? Thiên Lục Long Vương trong lòng lóe qua một câu nói này, sinh tử vô thường a. Hắn hiện tại mới nhớ tới đến, chúng ta sở cầu giả không phải tài bảo, linh l ư ợ mà là sinh. Bọn họ mặc kệ là giết, vẫn là diệt, đều là sinh a. Vì sinh, giết. n ộ phách, bất động như núi, động như điện. Thiên Long Thú tôn trong tay á n h t í m long lánh, man hoang tâm ý cảnh. Thử vi b á o táp, Long c ố ấ t Quang Vương trong tay một đạo công kích cũng là mạnh mẽ đánh đánh tới. Hắn ý cảnh vì là dương, dương vì là thiên đạo, ở c h ư Thiên bên trên, hắn làm sao có thể đem v ì phong yếu đi? Long mạch Long Vương m ô n tuy rằng sợ chết, nhưng là đối mặt cùng Đại Chu Thái Tổ so với, phải yếu hơn rất nhiều Long Quý Hải, lại cũng là p h ấ n đấu với mình, đều là muốn trực tiếp đem Long Quý Hải một chiêu giết chết. Long Quý Hải làm sao cũng coi như là kẻ thù một t r o n g Đại c u Nhân chúng ta không dám giải quyết, hoặc là nói là giải quyết không được. nhưng là ngươi, thực lực của ngươi chúng ta đã làm m à thấy, chúng ta làm sao có thể để ngươi tiêu dao? không muốn đấu sức, Long q u i Hải, tốc độ của ngươi hẳn là cùng cái kia Thiên Lục Long Vương tương đương. Bá Tâm Ý Cảnh càng là cường đại đến có thể nát tan chân không, ngươi so với hắn cùng linh hoạt. Ba đại cường giả muốn vây giết ngươi, ngươi cũng không muốn liều mạng, tận lực né tránh, lấy Bá Tâm Ý Cảnh tiến hành tấn công từ xa. Phong h à n lúc này thần niệm giao lưu, này Long q u i Hải tốc độ cùng hắn so với tự nhiên không bằng, nhưng là cùng Thiên Lục Long Vương so với xác thực một điểm không kém, hơn nữa tuyệt cường Bá Tâm Ý Cảnh, đây chính là Long q u y Hải thắng lợi thời cơ. Phong h à n nhỏ công, y ê n tâm. hiểu rõ. Long quy hải gật gật đầu. Này Long quy hải làm loan đao không gian vô số năm đệ nhất tuần sát sứ, thoát ly mệnh cảm. h i ể u r a phong vân liền hóa long, tự nhiên cũng không phải phong hàn nghĩ tới đơn giản như vậy. Cha cha, sảng khoái, sảng khoái, thú nhỏ, nhỏ dương, nhỏ tuyệt, ngươi cũng dụng ý cảnh công kích, an gia gia bá tâm ý cảnh. Long quy hải âm thanh ở trên hư không gú Minh đại lơ lửng giữa trời trên đảo không đồng bền, mà Long quy hải bản thân nhưng là không ngừng thẹm bắt đầu trốn. Long quy hải không hổ là Long quy hải, liệt diễm thân thể linh hoạt cực điểm, né tránh phiêu giật không có nhầm hà quy luật. Tuy rằng tốc độ cùng thiên lục Long Vương gần u i có thể thiên lục long vương thiên long thú tôn muốn công kích long q u y hải nhưng có chút khó khăn vào lúc này long q u y hải ý nghĩa cảnh đã là vững vàng mà ngăn chặn thiên lục long vương tuyệt thiên long thú tôn man hoang vạn vật nhập d ế t đậm túc sát di chi t ầ n g bá tâm ý cảnh vạn vật d ế t long q u y hải linh hồn chi ngưng tụ bản mệnh đại cùng long cốt quang vương dương tâm ý cảnh va chạm ra long cốt quang vương cả người bị đập bay mấy chục mét mà long q u y hải cũng là lùi về sau mấy mét nhưng mà toàn bộ thời điểm t i ê n lục long vương nhưng đến long quý hải phía sau tuyệt tâm ý cảnh như đâm giống như vậy lặng yên đâm hướng về long quý hải hậu bối long quý hải linh hồn ngưng tụ bản mệnh lớn xoay tay lại tìm đòi, bản mệnh đại c ù n g tuyệt tâm ý cảnh giao kích, hắn liệt diễm thân thể không khỏi nghiêng về phía trước. Cha trà, s ả n g khoái, nhỏ tuyệt, trở lại. Hắn dĩ nhiên lần thứ hai hướng thiên lục long vương giết đi, vừa bắt đầu nghe được đối phương gọi nhỏ tuyệt, hắn còn không biết đối phương gọi đến ai, mà hiện tại hắn nhưng là hiểu được, tức giận trong lòng a. Vậy còn đúng là khó nói, hay lắm, ngươi lại dám như vậy gọi, đây chính là chúng ta sư phó chuyên môn tên gọi a. Ngươi như vậy khiêu khích cho ta, ta h á có thể tha thứ ngươi. Long q u hải muốn chết. Phẫn nộ sau khi, thiên lục long vương nhất thời hương phấn lên, tốc độ tăng nhanh, lực lượng hoàn toàn tập trung lên. Hắn cũng muốn thừa cơ một lần giết chết Long Quý Hải, nhưng mà Thiên Lục Long Vương chợt phát hiện giờ khắc này Long Quý Hải trong mắt ánh sáng dị nhiên đại thịnh, tốc độ càng mạnh hơn, mà cái kia Bá Tâm ý cảnh lại cũng là càng thêm bá đạo. d ĩ nhiên, ẩn giấu thực lực, người này cũng không phải tâm cơ đơn thuần hạ người a. Đúng đấy, tu luyện đến bọn họ trình độ như vậy, lại có ai còn có thể đơn thuần như Phong Hàn đây? Kha Khả, coi như là Phong Hàn cũng chưa chắc đơn thuần đi. Thiên Lục Long Vương trong lòng h i ế t sợ, bất quá Thiên Lục Long Vương như trước triển khai tuyệt diệt tâm ý cảnh cùng Long Quý Hải bản mệnh đến rồi thứ mạnh nhất va chạm. một cái là ý cảnh công kích, đâm thủng không gian, mang theo không gì sánh được tốc độ, như cực tốc ánh chớp bổ tới. một cái là b á c n ạ p thương hải bản mệnh, như sóng lớn giống như kéo tới, quyển nát tan thiên địa, mang theo thiên băng địa liệt, quyết chí tiến lên t r g thái, như chống trời chi sơn phá nát, trụ trời n ề n xuống. thế, không thể ngăn cản. ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. hai người giao kích, thế vô cùng. thiên địa đổ nát. nhìn thấy hai người lại là b ộ phát ra như vậy uy lực công kích, phong hàn bọn họ đều là không khỏi sáng mắt lên. s o a x o o không gian c h ấ n đãng, hai người dĩ nhiên đồng thời bay ngược. bất phân cao thấp. đương nhiên, đây chỉ là ở bên ngoài. Trên thực tế, vẫn là Long q u i Hải mạnh một bậc, bay ngược thời điểm. Long q u i Hải sắc mặt tự nhiên, mà Thiên Lục Long Vương nhưng là sắc mặt như giấy vàng giống như vậy, rất là khó coi. Không triển khai thú hóa giao Long t h u ậ t không dùng tới tuyệt tâm ý cảnh, muốn đánh bại Ra Ra, làm sao có khả năng? Long q u y Hải trong lòng xem thường, lúc trước hắn không phải là đối thủ của Thiên Lục Long Vương, mà hiện tại, hắn Liên Thiên Long thú tôn cũng dám một trận chiến, như thế nào biết sợ cái này, không biết điều Thiên Lục Long Vương đây. Nhưng mà ngay khi hai người cường cường va chạm, đều bay ngược đồng thời. Cẩn thận. Phong Hàn có chút lo lắng nói. nhưng là Thiên Long Thú Tôn ở hai người công kích lẫn nhau thời điểm cũng phát động tuyệt c h i ề u man hoang ý cảnh, tử vi b á o táp. Nghe được Phong Hàn lời nói, Long Quý Hải cũng là biến sắc. Phúc. Long q u y Hải vội vàng né tránh, nhưng mà như trước bị tử vi b á o táp đâm thủng phần lưng, vẽ ra một đạo rất lớn h ẩ u gần như có 30, 40 cm, huyết n ụ c đều phiên đi ra, máu tươi không ngừng từ cái kia vết thương thật lớn chảy ra. Long q u y Hải cười khổ, chính mình nhưng là đã quên, đối phương nhưng là ba đánh một đây, mà không phải một chọi một. Nhận lấy cái chết. Thiên Long Thú Tôn nộ quát một tiếng, đến lý không thang người, hướng Long Quý Hải giết đi. này Long Vi Hải liệt diễm thân thể hoàn nguyên năng lực mặc dù không tệ nhưng là cũng không cách nào cùng nắm giữ Ma Chi Tâm Phong Hàn so với cái kia vết thương lại lớn như vậy, cho dù có phòng thân bảo khí trở ngại như trước, không ngừng có máu tươi chảy ra, thiên địa chấn động, âm ầ m không ngừng công kích thanh ở bên trong vang lên, chính là lo lắng phi thường Phong Hàn không ngừng công kích, chưa xong còn tiếp, quy một chương 254, t u y ệ t diệt. tuy nhưng đã là không có ai thao túng, nhưng là nó hiện tại vận chuyển đã là thành quan tính, Phong Hàn cũng không muốn đợi được nó tự động dừng lại, nếu như thật sự phải đ ợ i cũng chỉ có thể lợi được Hải Cốt không còn, lục đạo nát tan. bài đủ tìm tỏi chương mới nhanh nhất tối ổn định. vào lúc này, phong hàn cũng là thừa cơ phát động công kích, này càng là vận chuyển, liền càng là lợi hại. phong hàn không muốn lại cho cơ hội rồi. à o à o à o tiếng do giết đảo, lần lượt toàn lực công kích. trong ngay mắt, phong hàn tốc độ công kích chính là đạt đến kinh người triệu lần. phá, phá, phá, phá, phá, ta tâm muốn nàng phá, nàng dám c g phá. ầm, long huyết không gian 6 đại hoàng giả cộng đồng b y xuống h u y ể n luân đạo pháp, phong hàn u n g d n g phá. q u n h i u phong hàn như vậy c u lục đạo nhất b n tuyệt d i luân, rốt cục phá. Phong Hàn cũng là thở ra một hơi thật dài. Phong Hàn không một chút nào lo lắng. Long q u y Hải thực lực là không sai, nhưng là đối mặt Thiên Lục Long Vương, Thiên Long Thú Tôn các loại. Chờ, ba vị Án Sát Vây Công, này Long Quý Hải cũng định là lành ít dữ nhiều. Dù sao, thực lực của hắn chỉ là cùng Thiên Long Thú Tôn tương đương mà thôi. Phong Hàn nhìn về phía Đại Chu Thái Tổ. Hư Không Sóng Gợn bắt đầu nứt ra, ở trong hư không hình thành một con đường, ngôi sao lay động, ngân hàng nghiêng, đám mây tứ tán, một bóng người ở trên hư không con đường bên trên chậm rãi bước đi tới, mỗi đi một bước đều là chấn động tâm linh người ta một lần. Tất cả mọi người l à n g đầu. nhìn về phía này chân đạp hư không cường giả tuyệt thế chỉ thấy người này sắc mặt bình tĩnh không đau khổ không vui duy nhất có đặc điểm chính là con mắt của người nọ con mắt của người nọ thâm trầm như biển rộng rừng rực như thái dương tất cả mọi người bị ánh mắt của hắn quét qua đều có muốn quỳ gối hô to vạn thuế vạn thuế vạn vạn tuổi cảm giác bị ánh mắt của hắn quét qua tất cả mọi người đều là quên mất tự mình trong lòng chỉ để lại cái kia d ư ờ n g như thái dương bình thường rừng rực ánh mắt chỉ là một đạo ánh mắt chỉ là một đạo ánh mắt là có thể đem ở đây cường giả hết mức hủy diệt người tới đến tột cùng là người phương nào đến tột cùng cường đại đến ra sao trình độ ngoại trừ đại chu thái tổ ở ngoài tất cả mọi người xem hướng người tới cảm giác đều không giống như là ở xem một người mà là ở nhìn bầu trời ở xem thần chỉ có tiên chỉ có thần mới có thể cho bọn họ như vậy thâm trầm như vậy v ĩ n h hẳn g chấn động chỉ thấy một đạo hùng hồn thấu bạo không thể nghi ngờ âm thanh v a n g vọng hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đảo đồng thời chu vi cửu u thần ngục đều đào đào rào rít g à o lên nơi này rất đặc sắc a long huyết không gian ba tiểu tử ba người các ngươi tốt xấu có chút thân phận dĩ nhiên vì một điểm bảo tàng ba cái vây công một cái thực sự là có chút quá đáng nghe được người tới lời nói, tam đại long mạch, long vương đều là trong lòng rung mạnh, suýt chút nữa liền muốn thổ huyết. Chỉ là một câu nói, liền để hư không chấn động; chỉ là một cái ánh mắt, liền có thể chúa tể thế gian sinh diệt. Người này mạnh mẽ, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Người đến khí tức, hơi tàn mắt ra, cảm nhận được luồn g hơi thở này, không còn có người dám ngẩng đầu vọng h ư không. Đây là cường giả tuyệt thế khí tức, nếu như nói long mạch, long vương hơi thở của bọn họ là ngôi sao, nguyệt quang, như vậy, này một đạo khí tức, không nghi ngờ chút nào, chính là thái dương. Treo cao với bầu trời thái dương. Thay nén thương Thiên Chi Thái Dương là trí cao chi t i ê n trí cao vưng ơ giả, mọi người ở trước mặt của hắn đều muốn ả m đạm h a i mở, coi như là Phong Hàn, cái này vạn cổ duy nhất thiên tài tuyệt thế cũng là khó có thể cùng với so với. Vào giờ phút này Phong Hàn chỉ là một cái làm nền, mọi người đều là làm nền. Đang lúc này U Minh một trận quỷ dị tới cực điểm bận sóng, chân đạp hư không, một đạo khủng bố cực điểm tàn ảnh xuất hiện ở giữa trời. Này đạo tàn ảnh trở thành trong đêm tối Thái Dương, đem toàn bộ không gian rọi sáng, đem trái tim tất cả mọi người rọi sáng. Tất cả mọi người cũng không dám ngẩng đầu vọng hư không, nhưng là Phong Hàn nhưng dám. Kiếm thần Phong Hàn này một đời chuyện làm đều là núi tiên, đều là vượt khó tiến lên. Lúc này cảm nhận được người đến hủy thiên diện địa khí tức, Phong Hàn nhưng không t ú i đầu, hắn muốn nhìn một chút, đến t ộ t cùng là những người nào mới có thể khủng bố như vậy. Vừa ngẩng đầu thấy trên hư không người đến, Phong Hàn con ngươi chính là mạnh mẽ co rụt lại. Thiên Phong Hàn trong lòng không khỏi run g mạnh, nguyên lai like người này dĩ nhiên là đầu rồng thân người, quả thực là quái dị phi thường. Người đến trên người mặc màu tím long bảo, c ử u long quay c h u n g q u a n h long bảo bên trên nhanh buốt tất hiện, giữ tật lộ trông rất s ố n g động. Người đến này mặc dù là sắc mặt bình tĩnh, nhưng là. người đến buộc phát ra khí thế càng l ạ như Thái Sơn áp đỉnh thiên l ợ tất cả mọi người đều không thở nổi trong lòng bọn họ đều có một loại phục sát đất u y bái người đến cảm giác Long Mạch Long Vương nhưng trong lòng của bọn họ là rất xấu hổ bọn họ được x ư n g hoàng giả nhưng là thực lực đó sao muốn có thể xứng đáng này một cái hoàng tự chỉ có người đến mới thật sự là quét ngang tất cả bệ nghệ thiên hạ ngạo thị chúng sinh nấp trong trên 9 tầng trời hoàng nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy một loại khiếp đảm không hề có chút sức chống đỡ chỉ có hô lên câu nói này mới có thể đem trong lòng vô lực c h ò quét dọn hết sạch. đúng chỉ có câu nói này mới có thể đem bọn họ từ sợ hai bên trong thả ra ngoài ở chân chính hoàng giả trước mặt bọn họ có thể hy sinh tất cả ba quát tôn nghiêm này đến t ộ t cùng là người phương nào so với ta gặp phải cái kia một vệ thương thiên thần niệm còn cường đại hơn này đến t ộ t cùng là những người nào h á n đến đó đến là vì sao sự ở xem hướng người tới một sát na kia phong hàn trong đầu bay lên vô số ý nghĩ nhưng là những ý niệm này bị sợ h ã i cả kinh thoáng qua trong lúc đó cũng đã là lặng yên không một tiếng động nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi thần nha không gian vô địch thiên hạ thống lĩnh chúng sinh không ai dám không theo nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi thần nha không gian uy danh số một thái dương thần cùng vượt lên chư thiên một tia hiểu ra ở phong hàn trong đầu lói qua sau đó chính là hóa thành kích động nguyên lai like, người này chính là liệt hỏa chi giới người mạnh nhất đ ế k h y n h thành đại nhân thuộc hạ quỷ cốc tử khấu kiến bệ hạ khấu kiến bệ hạ khấu kiến bệ hạ bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuổi quỷ cốc tử một phe nhân mã đều là thành kính cực kỳ bắt đầu dập đầu một dập đầu chính là phục sát đất trên l ệ c h thời gian không nhiều một phút lâu dài thời khắc này trùng như ở bình thường thời gian cũng như thế bị tiêu hao hết bọn họ những này cái thế cường giả hay là còn có thể bất mãn, nhưng là hiện đang không có người bất mãn, bọn họ đều là lặng lặng, lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, lại như bọn họ căn bản là không phải sinh mệnh mà là điều khác. Trư vị ai khanh, xin đứng lên. Không sai, các ngươi đều rất tốt, buồn hoảng, vui mừng, các ngươi lùi ra. Uy quốc tử các loại, chờ, một đám thần nha không gian người, lúc này không người, cùng kính cực điểm lùi ra. Phong h à n g chấn động trong lòng, trước mắt đầu dòng thân người dĩ nhiên là được x ư n g liệt hỏa chi giới đệ nhất cao thủ thần nha không gian chủ. Thái Dương Thần Cung Chi Chủ, n g g Dọc l i ệ t h ỏ a Chi Giới Siêu Cấp Đại Cao Thủ hóa ra là cái kia một vị a. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 255, Đại Đế. h ô bỏ mạng chạy trốn, không tiếp trả bất cứ giá nào. Tinh huyết tiêu đốt, bài đủ tìm tỏi chương mới nhanh nhất tối ổn định. Phong Hàn trả giá thiên đại đánh đổi. Tự nhiên, nay trả giá tinh huyết cũng không phải Phong Hàn tự thân. Phong Hàn đến hiện tại vẫn không nỡ bỏ. Lúc trước Phong Hàn đánh giết Long Huyết Thần Vương cái kia h à n l tự nhiên cũng là thu được không ít đứa kia tinh huyết. Dùng đứa kia tinh huyết làm nhiên liệu.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 lấy một cái đại thiên thế giới cực kỳ phổ thông du khách thân phận tiến vào này bao hàm đại ngàn v ạ t tượng thế gian chúng sinh thái thượng tinh cung thái thượng tinh cung 99 đại l u cát 999 n h ỏ l u cát tăng bảo cát vũ khí cát chế thuốc cát luyện yêu cát các loại l u cát không phải trường hợp cá biệt phong hàn chỉ là tùy tiện đi vào một tầng l u cát tự nhiên hắn cũng không rõ ràng đó là cái gì l u cát hắn chỉ là muốn tới xem một chút hoàn toàn cũng là l o ạ uống vì lẽ đó cũng không có lựa chọn thế nào vũ khí cát phong hàn nhìn thấy vũ khí dù cho là trò gian đa dạng nhưng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 Phong Hàn nhưng là phát hiện, chính mình không có có thể tiêu xài chỗ, cái này cũng là một loại BIA. Phong Hàn có chút ít trang, b ớ c nghĩ. Toa này có mấy trăm ngàn trường chính là đường chính là luân hồi đỉnh, Bích Vân Thiên, Hoa Cúc, gió tây khẩn, nhạn bắc bay về phía nam. Hiểu đến ai nhiễm xương lâm thúy, đều là cách người lệ. Xuống gió tây lá vàng bay tứ tung, nhiễm hàn yên suy thảo t h ê mê. t i ế c rượu trên tà t h i ê m t o ạ thúc cao m à y chết lâm sâm. Tiểu huynh đệ ngươi nghe nói qua luân hồi đại đế, trường đình từ biệt, điện cố đi. Ta này luân hồi đỉnh sáng tạo chính là đến từ chính luân hồi đại đế năm đó, trường đình từ biệt, cố sự, luân hồi đại đế.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 có, thậm chí không thể, dùng lời nói đi miêu tả. Nay trường ngai huyết chiến quay trung quanh luân hồi đ ì n h tường, ước 3.000 mét trường, có thể nói hùng vĩ bằng bạc. Phải biết, phàm tục thế giới thanh minh trên hà đồ, chỉ có điều chỉ có 8 m é t 3.000 mét độ dài trời mới biết là kinh khủng cỡ nào. Cũng không biết đến tận cùng là loại nào phong thái c h ấ p tuyệt, tài hoa hơn người thợ thủ công, có thể mang này sử thi bình thường bức tranh bày ra ở thế giới hiện thực. Quy một chương 256, đại đế khí khái. Thần n h a không gian chủ nhìn người này một chút, khí tức từ từ hòa hoãn, hắn bỗng nhiên cười nói lên, chuyện như vậy đều có thể phát sinh. thực sự là bội phục ngươi cái tia tự x ư n g là trí tuệ quan thiên hạ sư phò a các ngươi những này đ ồ n h i kha kha cũng đúng là cực phẩm a lại để một cái phong hàn đem các ngươi thế giới làm cho điên đảo lên hơn nữa vẫn là chết thương tổn thất nặng nề cũng có trách các ngươi tiếp nhận long huyết không gian sau khi long huyết không gian biết vừa rơi xuống ngàn vạn trượng bên trong đất trời trung vị có người sẽ bị diệt vong chúng ta này thần nha trước đây thật lâu cũng bị người diệt vong qua thế nhưng chúng ta xưa nay đều sẽ không đình chỉ phân đấu một đời đại đế cả người đều là truyền kỳ lời của hắn nói đều là khuôn vàng thước ngọc lời của hắn nói có thâm hậu đầu độc tính n g ư ờ i ở tại tràng, đều là sản sinh khó có thể dùng lời diễn tả được tín nhiệm cảm. x o n g nay đại đế tựa hồ đối với giết phong hàn chuyện này không thế nào chống đỡ a. Chuyện này là sao nha? Một cái phong hàn liền để hắn long huyết không gian náo loạn, không được căn bình. Những người này thấy thế nào đều là ngốc nết hạng ư ờ i cũng khó trách long huyết không gian hủy diệt. Thiên lục long vương hơi nhướng mày, bên cạnh hắn thiên long thú tôn nhưng là lên tiếng. Đại đế đại nhân, cái tên này giết chết người của chúng ta, chúng ta cùng với không chết không thôi. Đại nhân, ngươi đến đó, có hay không muốn ngăn cản chúng ta? Thiên long thú tôn trong mắt hàn khí như. Ha ha, thực lực của ta. Không chút nào khiêm tốn nói, đã có thể có một không hai đương đại, thì hỏi các ngươi có thể thắng sao? Đại đế gần như thần linh, bằng vào chúng ta không thể. Nếu không thể, ngươi trả p h ế nhiều lợi như vậy làm gì? Từ đâu tới đây? Về chạy đi đâu? Đại đế ngôn ngữ dường như hắn người, rất có áp bức tính. Đại nhân, ngươi hay là không biết, chúng ta cùng phong hàn hiện tại đã là tình thế không có cách giải, dù cho đại đế bệ hạ can thiệp, dù cho chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua này phong hàn. Thiên Long Thú tôn ý chí kiên quyết, ngược lại không như một lúc mới bắt đầu như vậy sợ sệt. Bọn hắn bây giờ chính là chân trần. m à đế quynh thành đại nhân chính là to lớn nhất sổ dạy hắn là thần linh mà như vậy thần linh là sẽ không quan tâm người bình thường hay là đại đế bệ hạ bị hắn quan tâm cho dù chết cũng biết ai biết được n g ư ờ i u y ta đế k h u y n h thành đại nhân mắt lườm một cái thật giống như là một cái âm u thế giới số một nổ tung ra một cái thái dương thưa không chỗ một trận vật mèo dần hiện ra một loạt màu xanh lam t i a điện xì xì văng vọng đang nghiên cứu phong hàn v ừ a n g h e nhưng trong lòng là có một nụ cười bọn họ chả đúng là không biết nặng nhẹ a thật là có thú ngốc nết hạng người không thể thắng còn muốn giết các người muốn giết cứ giết, muốn muốn tìm chết, ít nghĩ ít, ít ta chuyện gì. thần nha không gian đế k h y n h thành đại nhân. cười nhạt, tất cả chính là khôi phục lại yên lặng. vùng thế giới này t ự a hồ xưa nay đều sao có chịu đến uy hiếp qua. nhẹ như mây gió, chỉ thấy đế k h y n h thành đại nhân theo ô nha hoa văn tay áo lớn vẫy một cái, trực tiếp n g ự không bay đến hư không v minh đại lơ lửng giữa trời trên đảo không. sau đó dưới chân xuất hiện một đóa màu vàng p h ù vân, liền vượt lên ở màu vàng p h ù vân bên trên, một phương long h ĩ xuất hiện ở màu vàng phủ vân bên trên. chúa tể tất cả, vạn vật đều ở trong lòng hắn. Đế h u y n h Thành Đại Nhân ngồi trên Long Ý bên trên, bình tĩnh, thản nhiên nhìn về phía phía dưới, một bộ xem kịch vui r ă n g rớp. u ỷ q ố c đám người vội vã bay đến Đế h u y n h Thành Đại Nhân phía sau, cung cung kính kính đứng thẳng, vẻ mặt không dám có chút. Quên đi. Thần nha không gian Đế h u y n h Thành Đại Nhân, nợ nụ cười, tất cả chính là khôi phục lại yên lặng, chỉ thấy Đế h u y n h Thành Đại Nhân tay á o lớn vẫy một cái, trực tiếp ngựa không bay đến hư không ú minh đại lơ lửng giữa trời trên o không. Sau đó dưới chân xuất hiện một đóa màu vàng p h vân, liền vượt lên ở màu vàng p h vân bên trên, một phương Long xuất hiện ở màu vàng p h vân bên trên. Đế u y n h Thành Đại Nhân ngồi trên Long bên trên, bình tĩnh. thản nhiên nhìn về phía phía dưới, một bộ xem, Kịch vui v giáng dấp, Quỷ c ố c đám người vội vã bay đến đế khuynh thành đại nhân phía sau, cung cung kính kính đứng thẳng. cái gì là khí khái, cái gì là thần vận, này chính là cái gì là cao thủ, cái gì là đại đế, này chính là có cao thủ tinh thần tu luyện tới khủng bố mức độ không còn gì hơn, cường đại đến có thể dùng con mắt giết người, có thể dùng khí chất ép người, có thể dựa vào ý niệm của chính mình nát tan c h ấ t không, cái gọi là cao thủ vì sao? này chính là siêu cấp cao thủ, chân chính siêu cấp cao thủ, tuyệt đại cường giả đều là cao n ạ o đều là tuyệt thế, bọn họ đều là hơn người. tương tự cũng là không thể dự đoán mạnh như thái thượng tinh cung biến ảo vô phương trí tuệ sâu xa như biển đương nhiên quan trọng nhất hay là bọn hắn võ đạo chân chính chân chính sâu không lường được đế k h u y n h thành đại nhân không hổ là chân chính siêu siêu cấp bậc cao thủ nhất động nhất tĩnh tự thành c h ư pháp mà người khác ở bên cạnh bọn họ đúng là như lý bạc như đ ố i mặt vừa sâu mà cả người khí chất ngoại trừ phiêu g i ậ t ở ngoài còn có một luồng nhàn nhạt khí tức sơ sát đế h u y n h thành đại nhân lông mày hơi động cả người dường như ra khỏi vỏ chi kiếm giống như vậy một thoáng chính là sát khí dân t r à o v anh b vệ ngồi xuống trực tiếp nhìn về phía thủy đảo cái kia xa không thể v ớ i vơ gần c h i hoàn hôn m ê n mông tử không người nào có thể cùng làm cho người ta một loại tràn trề cảm giác vạn thuế vạn thuế vạn vạn tuổi đế quynh thành đại nhân thân thể không có người khổng lồ như vậy vĩ đại nhưng là hắn lạnh lùng biểu hiện đúng là so với người khổng lồ càng thêm cao quý đây là thống trị người khổng lồ người hắn người phía sau không phải đ ị n h mặt tinh mà là một đám thuộc về hắn chân chính người theo đuổi chư vị m i ế n lễ đế quynh thành đại nhân đại nhân tọa sơn quan hổ đấu người hai phe mã đều không có nhân hà không tự nhiên ngược lại bọn họ chiến đấu càng thêm kịch liệt rồi Đế h u y n h Thành Đại Nhân là chiến như thân nhân vật, ở nhân vật như vậy trước mặt, chỉ có chiến mới sẽ là tốt nhất biểu hiện, không có một trong. Xóa xóa x ó t Đất trời r u n g c h u y ể n bụi trần mê man, thế giới một mảnh hùng tráng, đương nhiên là hùng tráng bên trong có chứa thê lương hùng tráng. Chiến A. Vào giờ phút này, ở Đế k h u y n h Thành Đại Nhân trước mặt chính là vô số nhân sinh, tiểu nhân vật môn nhân sinh, mà phía sau của hắn nhưng là hoàng hôn, to lớn nhất Thái Dương Hoàng Hôn. Hình ảnh mặc kệ là duy đẹp, vẫn là tuyến cổ hoặc là máu t a n h đều hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này, chưa từng biến hóa. Quan hắn v t đổi sao rời hào quang láng đ n g tạo ra ánh sáng lung linh chiến huy hoàng chính là thời khắc này xóa xóa xóa x vừa lúc đó long cốt quang vương đối với đại chu thái tổ phát động mãnh liệt công kích vào lúc này hắn lại là không lại kiêng kỵ đại chu thái tổ thời gian thật nhanh từ ta bị cầm cố thời gian bắt đầu biết bây giờ đã là vạn năm sau khi rồi vạn năm trước nạo thị q u ầ n hùng du khắp cả đại ngàn vạn năm sau như trước chiến ý ngập trời ai hùng anh phát đại chu thái tổ khôi phục thực lực không sai hắn thật là có một chút ai hùng anh phát cảm giác không còn nước mong gì khác hắn muốn chiến đại chu thái tổ thân hình hơi động bên mông q u ộ n cuộn trong không gian. Từng trận răng rắc đổ vàng, lão ma đầu chính là đã hiểu, chỉ thấy đại chu thái tổ linh hồn chi để lộ ra một luồng quỷ m ị bình thường khí tức, một trận quỷ dị run run, phát sinh cạc cạc đều quá dị tiếng, hóa thành một tấm tràn đầy lệ khí khuôn mặt, linh hồn của hắn chi biến thành một loại thuần ví đỏ như máu vẻ. Sau đó loại này màu máu lực lượng linh hồn điều khiển cái kia đột nhiên xuất hiện bản mệnh lớn, bùng nổ ra khí thế kinh người, tựa hồ cũng dường như cái kia tinh tinh chi, m u ố n liệu nguyên động thế, vù vù, không gian một cơn chấn động, chỉ thấy cái kia màu máu bản mệnh lớn, điên cuồng múa. cái kia một đạo đột nhiên xuất hiện bản mệnh, không có một chút nào s ắ c bén mang xuất hiện, nhìn qua lại như một đạo ngu, một đạo không có trải qua đánh bóng, tinh luyện ngu, không có một chút nào dấu hiệu, cũng như thế quay về lòng cốt quang vương, coi như đầu ném tới, mạnh mẽ ném tới, diễm từ khí thể hóa là thực thể, chúng uy nga như núi, trước tiên tập người, lại phần người, không để lại vết tích, ác độc cực kỳ, long huyết không gian thiên lục long vương, thiên long thú tôn g i ờ khắc này cũng nên tức nổi lên, tốc độ như điện, lập tức hướng đại chu thái tổ tiền bối giết đi, bọn họ đối với đại chu thái tổ chỉ có điều là có suy đoán, mặc dù biết hắn là đại phá diệt kỳ nguyên cường giả. Bất quá bọn hắn đối với thực lực của chính mình đúng là càng thêm tự tin. Cái này đại chu thái tổ ở đế k h u y n h thành đại nhân xuất hiện thời gian, đồng dạng là hiện lộ đáng sợ cường giả thiên phú, không có chút ý, không có một chút nào hung hăng, khiêu khích. Vì lẽ đó, trong lòng bọn họ đã là có hoài nghi. Bọn họ hoài nghi, cái này đại chu thái tổ có thể, căn bản là không phải đế k h y n h thành đại nhân, cái kia cấp bậc cao thủ, vừa bọn họ đã là đem lòng quy hải đả thương, mà cái này đại chu thái tổ vừa không có đáng sợ như thế, vì lẽ đó, bọn họ đều là không chút lưu tình, không cần kiên kỵ hướng về đại chu thái tổ công kích mà đi. nếu thần nha không gian đế h u y n h thành đại nhân nói rõ sẽ không trở g ạ i bọn họ giết phong hàn đại chu thái tổ bọn họ vậy thì nhất định sẽ không ngăn cản vì lẽ đó bọn họ muốn bình muốn nỗ lực biểu hiện tranh thủ ở đế h u y n h thành đại nhân trước đem phong hàn bọn họ đánh giết không có tầng này lo lắng thiên lục long vương ba người tự nhiên thả ra công kích không đem hắn làm cho linh hồn phá nát không canh t r ừ n g hàn bọn họ làm cho cái hài cốt không còn bọn họ xấu hạnh là không chiếm được pha tiết quân quân thủy triều chẳng cũng không ngăn được vừa nghiên cứu một bên phong hàn nhìn trước mắt tình cảnh này. thần n h a không gian cùng ám hắc không gian người hai phe mã đều đang xem kịch mà đại chu thái tổ nhưng là bị thiên lục long vương ba người vây công từ xưa tới nay không thể buông tha dũng sĩ thắng tàn nhẫn giả thắng người hai phe mã lẽ nhiệt ai thắng ai thua trong khoảng thời gian ngắn chả đúng là không thấy được điệp điệp điệp điệp điệp điệp như bị người ám sát cú đêm bình thường thanh âm trói t h a i đột nhiên vang vọng hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đảo chu vi phạm vi mấy n g à n d ặ m làm ra to lớn chấn động mọi người tâm linh v ậ n động chu vi tông môn đều là có loại căn cơ bị người chấn động cảm giác cương giả lại là một đạo bá đạo yêu giá khí tức giáng lâm tất cả mọi người là run lên trong lòng ngày hôm nay đến tột cùng là cái gì nhật đến rồi một vị đế k h y n h thành đại nhân vẫn không tính là lại còn đến rồi một vị c ù n g đế k h y n h thành đại nhân khí tức không phân cao thấp cường giả long huyết không gian tam đại hoàng giả hôm nay đều là bị trở thành c ù n g phong hàn cái này c o n tôn nhỏ bình thường trình độ cũng bất đắc dĩ tạm thời dừng lại chưa xong còn tiếp quy một chương 257, cuộc đời thăng trầm như vậy cường giả xuất hiện hận hắn nhất người không nhìn nếu như người cường giả này giáng lâm thời điểm những người khác không chăm chú đối xử như vậy này dáng lâm cường giả nhất định sẽ rất tức giận long huyết không gian tam đại hoàng giả không dám đắc tội bọn họ chỉ có thể tạm thời buông tay thật lòng nên tiếp này dáng lâm cường giả chỉ thấy một lục y thiếu niên đột nhiên xuất hiện này lục y thiếu niên anh tuấn mê hoặc là người tay áo phiêu phiêu mái tóc dài màu xanh lục kia vô cùng trưởng thậm chí lạc đến bồng bềnh lên lại có một loại mê hoặc làng người cảm giác quỷ dị nhất chính là lục y thiếu niên mi tâm vị trí có một cái đường dọc cái kia một cái đường dọc chính là thế giới hoàng giả tiến văn chỉ có trưởng không thế giới đạt đến 10 vạn năm trở lên cường giả mới có thể có được đ ế h u y n h thành đại nhân n ă m giữ mà người này cũng là n ă m giữ. Này Lục Y thiếu niên nhìn qua tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là liền thế giới hoàng giả t u y ế n Văn cũng có, như thế nào biết tuổi trẻ đây? Thơi thở của hắn cùng Đế h u y n h Thành đại nhân là tuyệt nhiên không giống. Nếu như Đế h u y n h Thành đại nhân khí tức là mới vừa, là mạnh, là r ừ n g r ự c như vậy người này khí tức chính là lạnh, là ám, là âm u. Tuy rằng khí tức không giống, nhưng là người ở tại tràng đều là cái thế cường giả, ai không có cảm nhận được người đến mạnh mẽ? Này Lục Y thiếu niên chỉ cần đồng ý, hoàn toàn có thể lấy hắn l ạ n h đem thế giới phong, đem thế giới đông nước. Hắn mạnh mẽ thích giết chóc, hắn không tiêng rẻ gì, hắn ta ác khủng bố. đã sớm là thâm nhập lòng người, đây chính là ám hắc không gian nhân vật huyền thoại hắc sảnh đại nhân, thuộc hạ thao thiết, bái kiến hắc sảnh đại nhân, bái kiến hắc sảnh đại nhân, thao thiết lao quái các loại, chờ, ám hắc không gian một đám người vội vàng không người nói, không có hô to nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi, không có phục sát đất, bọn họ chỉ là dáng vóc tiểu thụ hô to, hắc sảnh đại nhân ở trong mắt người ngoài, không bố, ta ác, âm u mà ở trong tối hắc không gian bên trong, nhưng là đem hắc sảnh đại nhân cho rằng chống trời cự trụ bình thường tồn tại, có hắc sảnh đại nhân, ám hắc không gian vĩnh tồn, có hắc sảnh đại nhân, ám hắc không gian bất hủ. đến rồi, đều đến rồi, thần nha không gian đế k h y n h thành đại nhân tới, ám hắc không gian hắc sảnh đại nhân cũng tới. phong hàn trong lòng hơi chấn động một cái, quả nhiên là cao thủ như mây, phong vân tế hội nhà, nếu để cho liệt chi giới người biết, những cao thủ đều tụ tập ở này, hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đảo, bọn họ p h ò n g chừng đều sẽ điên cuồng thậm chí là không muốn sống chạy tới quan sát đi. hai đại thế á n sát, hắc sảnh đại nhân cái là l ạ n h l ù g người, đế k h y n h thành đại nhân tuy rằng ở bề ngoài nhiệt tình, nhưng là tất cả mọi người đều hiểu, bọn họ cũng không có nhập đế h u y n h thành đại nhân pháp nhãn, hai đại thế giới, cộng đồng tranh bá này liệt chi giới. dựa theo lẽ thường, bọn họ hẳn là kẻ địch. thế nhưng hiện tại, hai người này giờ k h ắ p này nhưng là mỉm cười bắt đầu đàm luận. dáng dấp kia, không giống như là kẻ địch, cũng như là b ằ n g h ữ u nếu để cho biết bọn hắn người biết thần nha không gian trí tôn đế h u a n h thành cùng ám hắc không gian hắc sảnh đại nhân biết như vậy chuyện trò vui vẻ, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. dù sao đạt đến bọn họ cảnh giới này, đã gần như thái thượng vong tình. hai người kia hầu như rất ít cười, bởi vì không có ai c h ỉ cho bọn họ cười. có thể thương thiên có thể, nhưng là thương thiên không phải là người. hai người này cũng đã là đứng ở thế giới đỉnh cao, bọn họ nhất cử nhất động. nhìn như vô ý, có lúc nhưng là hàm có thâm ý, căn bản cũng không có người có thể lý giải. Dù cho là thiên quỷ tiên sinh, thao thiết lão quái hai người này đối với bọn họ người quen thuộc nhất cũng không thể nào hiểu được. Không ở cùng một cấp độ, Vĩnh Viễn cũng không biết đối phương đến t ộ n cùng là nghĩ như thế nào, sự tình gần như chính là như vậy. Đế Quyên Thành Đại Nhân ngồi trên m u vàng phủ vân long n bên trên, mà thao thiết lão quái cũng là vì là Hắc Sảnh Đại Nhân chuẩn bị ghế tượng, đó là một tấm mặt xanh n h n h vàng da hổ ghế dựa lớn, g i ữ t ậ n âm u khí tức, không hề ẩn d ấ u h i ệ n lộ ra. Hai đại cường giả l ẫ n n h õ cười, cũng không ai biết bọn họ đến t ộ t cùng là vì sao mà cười. cũng không dám hỏi bọn họ là vì sao mà gửi. đột nhiên một thanh âm vang lên. hắc sảnh huynh chúng ta bao nhiêu năm không thấy. đế h u y n h thành đại nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. có hơn 10 vạn năm đi. hắc sảnh đại nhân hơi cảm thán. xác thực có thời gian rất dài, nhưng là ta nhưng đã sớm quên mất. đến tận cùng có thời gian bao lâu không có gặp mặt. thời gian đối với chúng ta tới nói thật sự chỉ là nước chảy chỉ là ký ức ga. tuy rằng chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mặt, nhưng là chân chính gặp mặt 1 0 ờ 0 0 ư n ă m t h i ê n tới này này còn giống như là lần thứ nhất đi. người nhớ tới vẫn đúng là rõ ràng, c ù n g ngươi triển khai hắc sảnh kịch đ ộ c bình thường lợi hại. thân n h a không gian chủ cười ha ha, nói thẳng hắc sảnh trí nhớ lợi hại. t a quyết rồi, lúc trước hai người chúng ta vì sao từ chối gặp mặt? đế k h u y n h thành đại nhân cảm thán, ta ngược lại thật ra còn nhớ, bởi vì hai người chúng ta cũng đã bắt đầu chuyển chiến. đúng đấy, đến bây giờ ta chuyển chiến 80 vạn, ngươi chuyển chiến 60 vạn, bất quá may mà chúng ta đều thắng lợi, chúng ta không nên gặp mặt. hắc sảnh đại nhân trước sau như một lệnh. đúng đấy, vốn là chúng ta còn có thể phòng ngừa hoặc là nói kéo dài, nhưng là ngươi gặp mặt ta. chúng quy sẽ có một trận chiến, không biết là ta 80 vạn lẻ một phen thắng lợi, vẫn là ngươi 60 vạn lẻ một phen thắng lợi, hoặc là hai người chúng ta hòa nhau. Đế k h u y n h Thành đại nhân ngữ khí rất nhạt, chúng ta ở thế giới này đã là không có bao nhiêu đối thủ, một phen thắng lợi, hoặc là nói một hồi thất bại, đối với chúng ta tới nói đều là ý nghĩa trọng đại. Ngươi g i á cho c chúng ta một trận chiến biết lấy thế hòa mà kết thúc sao? Không thể. Đế h u y n h Thành đại nhân ngữ khí cực kỳ khẳng định. Hai đại siêu cấp cao thủ ở trên tầng mây không coi ai ra gì trò chuyện, ở trong mắt bọn họ, phía dưới tuy rằng có không ít cao thủ, nhưng là ở trong mắt bọn họ. c ũ n g run r ế có gì khác nhau đâu ở thế giới này run r ế là không có ai quan tâm nghe được bọn họ phong hàn nhưng là run mạnh xem ra tu luyện quả nhiên là tốn thời gian hiện tại hắn gặp phải hầu như đều là tu luyện đạt đến hơn 1.000 n ă m hơn vạn năm tồn tại mà hiện tại kinh khủng hơn 10 vạn năm tồn tại cũng đã là sung ra phong hàn tuy rằng có kiếm thần cảnh giới nhưng là cũng là cảm giác được chính mình phải đi con đường là càng ngày càng xa cái này hắc cảnh đại nhân vẫn đúng là thật lợi hại bản thân hắn hẳn là sắc mặt g à n a tóc trắng s khuôn mặt tiểu t ụ y nhưng là hắn triển khai miễn ảnh chi đ ộ c biến ảo vì là tóc lục thiếu niên Ta dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện. Nếu như hắn muốn lấy hảo ảnh chi độc giết người, như vậy, nhìn rõ ràng hắc sảnh đại nhân bộ mặt thật, phong hàn biến sắc, chẳng phải là quá dễ dàng? Chỉ là như thế một cái nho nhỏ chi tiết nhỏ, phong hàn liền ý thức được hắc sảnh đại nhân của bố, có thể trở thành cùng đế h u y n h thành đại nhân cùng chiếu sáng tồn tại, quả nhiên không phải kẻ vớ vẩn a. Không thể, đế h u y n h thành đại nhân ngữ khí cực kỳ khẳng định. Bởi vì ta đem chiến thắng ngươi, ta nhiều hơn ngươi thắng lợi 20 vạn chiến, ta mới là liệt chi giới người số một. Ngươi tuy rằng hòa s o với ta cửu xa một chút, nhưng là thực lực của ngươi, cảnh giới. vẫn là t h ủ y thú thiên phú đều là không bằng ta đế quynh thành huynh rất tốt n ỗ i khổ tâm của ngươi ta biết không phải là muốn đả kích ta sao không nói ngươi tại quá khứ 60 vạn chiến bên trong cũng không có thiếu người như thế đả kích ta nhưng là cuối cùng bại lui nhưng là bọn họ được rồi chúng ta không nói cái này làm người phiền chán đề tài ta nghe nói ngươi được x ư n g là trong truyền thuyết bên trong bá chủ nói vậy bùn hoàng đế vương thái độ ung dung cao quý dáng vẻ văn đoan dù cho giết người cũng là tao nhã cực kỳ ngươi khi nào gặp bùn hoàng thái độ dáng vẻ văn đoan cái kia không phải hình dung nữ nhân sao Không nghĩ tới người Đường Đường Thái Dương Thần Cung Cung Chủ lại còn là dáng vẻ v à n ngàn, đoan trang hào phóng, buồn cười cũng thật là buồn cười. Trước mặt nhiều người như vậy, hát sảnh đại nhân lại là n ợ nụ cười. Hơn nữa vẫn là cất tiếng cười to, ám hát không gian các vị thủ hạ trong lòng sản sinh một chút lòng hiếu kỳ, nói thẳng tiếp thành hình chữ kinh hô bên trong bá chủ đó là cái gì? Thần nha không gian các vị huynh đệ v ậ y v ậ y tư thế, ngạo n g h e nói vẫn là các ngươi điên rồi sao? Không cần ở này vừa ỡ n Nếu như là đắc tội rồi Đế h u y n h Thành đại nhân, coi như là ta cũng sẽ không bảo vệ các ngươi. Hắc Sảnh đại nhân giận dữ, ám hắc không gian người, trong lúc nhất thời đều là cầm như h ế n sắc mặt kinh hoàng. Hắc Sảnh đại nhân cũng trực tiếp nhục mạ l ê n cái kia d ư ờ n g như bị thiên nhiên sơn lâm qua mái tóc dài màu xanh lục nhất thời đón gió b ồ n g bền, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Ngươi cái này mỹ đ ư ơ n g ngươi nhìn qua dương cương cực kỳ, nhưng là cốt bên trong, cùng ta là gần như âm n ư u điểm này chúng ta đều rõ ràng. Còn có, ngươi giả mạo cái gì liệt chi giới đệ nhất cao thủ, so với ta nhiều thắng lợi 20 i vạn chiến, hữu dụng sao? Chỉ cần ta ở sau đó trong trận chiến ấy thắng ngươi, như vậy chính là ta đệ nhất cường giả. Ta ám hắc không gian chính là đời thứ nhất, g i ớ i đừng nhũ mi đâu. Ngươi cho rằng ngươi rất có khí thế, rất anh tuấn sao? Đáng tiếc, ngươi gặp phải hắc sảnh đại nhân. Hắc sảnh đại nhân nhưng là thiếu niên r ă n g dấp, so với anh tuấn, ngươi không sánh bằng ta, so với thanh xuân, ngươi cũng không được. Được rồi, hắc sảnh u i n h trang, đặc biệt là trang l ộ n Ta không phải là đối thủ của ngươi. ở về điều này, ngươi có thể được x ư n vô địch thiên hạ. Chúng ta kỳ thực đấu không phải miệng, chúng ta đấu chính là cu quạng, chỗ cao lạnh leo vô cùng, liệt chi giới đệ nhất đệ nhị hai đại cao thủ trừ mình r a trưởng khống quản hạt thế giới ở ngoài, trong lòng còn có lạnh giá cu quạng. Hắc Sảnh Đại Ân lại là cảm khái rất nhiều. Nếu như không phải thao thiết lão quái, thiên quỷ tiên sinh biết đây là hai người hơn 11 vạn năm đến lần thứ nhất gặp mặt, bọn họ trả phỏng chừng hai người này là lan lộn rất quen bằng hữu đây. Những câu nói này không thích hợp ở những ngày thủ hạ trước mặt nói, đ o ạ chúng ta thật vất vả dựng nên uy phong. Ha ha, thần nha không gian đế h u y n h thành đại nhân cười ha ha. Ngoài miệng nói rất chú ý, nhưng là xem vẻ mặt hắn, nhưng là không quan tâm chút nào. Nay không phải để ăn mừng chúng ta mười mười ngàn năm linh một trăm năm mươi hai thiên lần thứ nhất gặp mặt sao? Tay của chúng ta xuống đã từng thấy chúng ta vô số năm thâm trầm, hung tàn, giả dối, tàn sát. Đế vương tâm thuật bọn họ đã là đối với chúng ta đề phòng, bọn họ sinh sợ bọn họ không cẩn thận làm sai sự cũng gặp phải trừng phạt. Bọn họ tuy rằng như trước chúng tâm, nhưng là bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục yêu quý sinh hoạt. Ta nghĩ dùng chúng ta cười đến cảm hóa bọn họ, để bọn họ biết, bọn họ thần, ông trời của bọn hắn đã là có tình cảm, hắn mặc kệ làm cái gì, muốn cái gì, hắn như trước là một người vừa dứt lời, Hắc Sảnh đại nhân chính là thật sự nở nụ cười, nhưng là hắn cười nhưng không có để bọn thủ hạ cảm thấy thả l ò n g trái lại là càng s ố t sáng hơn, Hắc Sảnh đại nhân hỉ nộ vô thường, bọn họ chưa từng thấy. có thể đều là nghe qua a cho này nhóm cường giả làm việc muốn làm đến 3 điểm 3 giờ cẩn thận cẩn thận cẩn thận nữa hắc sảnh huynh đại ca đừng nói nhị ca không nói thực lực cùng tuổi riêng là tướng mạo ca cũng so với ngươi anh tuấn chút ca mới là anh tuấn tiêu sái mê đảo vạn ngàn thiếu nữ đánh giết vô số thiếu phụ phụ nữ chi hữu ngươi thừa nhận không ta không thừa nhận ngươi làm sao sẽ là đẹp trai nhất ta hắc sảnh mới thế à kha k h à nếu bàn về diện mạo thật ngươi hắc sảnh huynh thật sự chỉ có thể toàn xấu cũng không còn cái khác t ừ n g nữ có thể hình dung người xấu rồi nói ra tướng mạo thần nha không gian chủ đế khuynh thành đại nhân cũng là một bộ đắc ý răng r ấ p cùng vừa d á n g lâm thời gian cao cao tại thượng vượt lên chư thiên quả thực chính là thay đổi một người mà luôn luôn lấy âm lãnh ác độc x ư n g hắt sành đại nhân nhưng là biểu hiện không có chút nào lạnh đều không động vào giờ phút này hai người đều là một bộ hình tượng ở liệt chi giới trên đường phố nếu như phổ thông dân nhìn thấy hai người này nhất định sẽ cho rằng hai người này chính là một cái nào đó quảng trường tên côn đồ c ắ c k é bọn họ lại sao muôn có thể nghĩ đến hai người này chính là thống lĩnh hơn một 0 n ư ớ c dân tuyệt đối hoàng giả chưa xong c o n tiếp quy một chương 258 q u ầ n q u ộ n trong thiên địa lưu manh Dù côn vô lại, đây thật sự là hai đại tuyệt đỉnh thế giới người mạnh nhất, liệt hỏa chi giới số 1, đệ nhị cao thủ. Hai phe thủ hạ đều là trận to hai mắt, khó có thể tin, trực tiếp tế x ỉ u Ngươi có thể nói ta tàn nhẫn, có thể nói ta không ôn nhu, nhưng là, ngươi lại còn nói ta xấu. Thực sự là là có thể nhẫn thụ không thể nhẫn a. Hắc Sảnh đại nhân cũng không tiếp tục h á i lúc này Hắc Sảnh đại nhân khí hắc ám thân thể run. Hắc Sảnh đại nhân tuy rằng rất xấu, nhưng cũng thích t r ứ n g diện, nhưng lại ám hắc không gian thậm chí liệt hỏa chi giới đều sự tỉnh, đây là cấm kỵ a. Vì lẽ đó. Hắc Sảnh đại nhân tài biết thường thường lấy hảo ảnh chi độc biến hảo r a tuổi trẻ đẹp trai răng rấp, mà Hắc Sảnh nhưng là cực kỳ xấu xí, vì lẽ đó hắn phi thường chán ghét người khác nói hắn Hắc Sảnh khó coi, đừng nói là nói Hắc Sảnh đại nhân khó coi, coi như là trong lòng có ý nghĩ này, bị Hắc Sảnh đại nhân, thường thường đều là một cái tình huống tuyệt vọng, mà trùng hợp chính là những người kia chết đi thời điểm thân thể bên trên không có một chút nào vết thương, chỉ là trong miệng hoặc là thân thể bên trong có một chút ám hắc n ọ c độc, rất rõ ràng, những cường giả kia đều là bị Hắc Sảnh đại nhân cho độc giết mà chết, nhưng mà giờ khắc này nói hắn người không phải người khác, không phải Amiu Ácẩu. là thần nha không gian đế h u y n h thành đại nhân diễn biến trước cảnh tuyệt đối cứng giả đại đế công nhận người số 1. t hắc sảnh đại nhân dù cho cũng là phong thái tuyệt thế nhưng muốn dễ dàng đem đế h u y n h thành đại nhân nộp giết khả năng đế h u y n h thành huynh chúng ta không nói cái khác toán toán nợ cũ lần trước ngươi phái người đoạt hắc sảnh ám hắc hư vô ánh sáng để ta ám hắc không gian tổn thất nặng nề hắc sảnh đại nhân chả không tìm ngươi tính sổ lần này ngươi lại dám n m hắc sảnh đại nhân tốt vậy chúng ta liền đem quyết chiến sớm giận dữ sau khi chính là đấu võ từ thái cổ bắt đầu đến thái cổ đổ nát 1 0 ờ 0 0 n ă m linh một bách sau 52 ngày. hai đại cường giả đỉnh cao cuộc chiến hào lơ đảng vù vù giang hà thủy cuốn ngược hòn đảo vân thạch vỡ không có nhâm hà xuất thế ngay khi như vậy ở mỹ bên trong kéo lên màn mở đầu nhưng là ở đây mọi người đều hiểu này nhìn như bình thường một trận chiến nhưng là có liệt hỏa chi giới sự kiện quan trọng bình thường ý nghĩa liệt thế giới của lửa chư hầu cùng xuất hiện dẫn đến t r i n h chiến công đ ớ t hỗn loạn không ngừng có thể chính là trận chiến này liền có thể quyết định ra tân đệ nhất cường giả có thể sau trận chiến này đế h u y n h thành đại nhân thanh danh uy vọng đem đạt đến cao độ trước đó chưa từng có có thể t r ậ n tự mới biết bởi vì trận chiến này mà sửa, tất cả thay đổi, tất cả tất cả đều ở trận chiến này, mây gió dung chuyển một trận chiến, trận chiến này ý nghĩa thực sự là quá quá nặng lớn hơn, bất luận là Phong h à n Đại Chu Thái Tổ, vẫn là cùng Phong h à n thù sâu như Biện Thiên Lục Long Vương bọn họ, đều là đỉnh chỉ động tác trong tay. Thiên ủy Thao Thiết lao trách bọn họ đều là vô cùng sốt s á n g quan tâm chiến trường, x o ạ n x o ạ t Minh n g ô n g Giang Hà một bên, không người cất bước, trên tầng mây h sảnh đại nhân t mị v á đoan, tóc lục bay lượn, bóng người dường như địa quang, trong nháy mắt liền đến Thần Nha Không Gian Đế u y Thành trước người, trực tiếp một chảo hoàng u y ề n quỷ c h o t m Tốc độ nhanh chóng so với Phong Hàn phải mạnh hơn vô số lần. c h ả o có tàn ảnh, ngoại trừ Phong Hàn cùng số ít người ở ngoài đều không có ai bắt lấy này Hoàng Tuần Quỷ Chào công kích quy tích, mà này Hoàng Tuần Quỷ Chào uy lực cũng rất cường hãn, một chảo ra không gian cũng phảng phất bị xé rách, ảo à o r à o chuyển động. Đoàn Ngươi hắc sảnh hư vô ánh sáng, để ngươi ám hắc không gian t ổ n thất nặng nề. Thôi lắm, hư vô ánh sáng chính là c ấ p điện sóng kiếm hội tụ tinh hoa, lần trước cái kia hư vô ánh sáng vốn là vật vô chủ, ngươi thủ hạ của ta chiến đấu một hồi cuối cùng bị thủ hạ của ta được hư vô ánh sáng, có thể nói ta đoàn Ngươi. Đế k h y n h Thành đối với hắc sảnh vô liêm sỉ lý luận rất là khó chịu. Đế q u y n h t h à n h muốn động thủ với ta, hắc sảnh động thủ cũng động thủ. Đế q u y n h t h à n h ta này một đời nhưng là chưa từng một b ã i nha. Phí lời, ta còn không là, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có tư cách so với ta chiến tích? Thần nha không gian Đế q u y n h t h à n h gào thét, cũng là ánh mắt trưởng, một cái ánh mắt liền đem cái kia chảo chi công kích cho đánh tan. Cái này, một cái ánh mắt đều cường đại đến như vậy mức độ, thực sự là quá cường h ắ n rồi. Ngươi ở chỗ này đều là mặt đ e n lại, k h ỏ e miệng đánh run, tứ chi tê dại, tay chân đánh hành, mồ hôi đầm đìa, trận mắt mắt m m Bọn họ nhiều như vậy vẻ mặt. một là kinh ngạc hai đại cường giả thực lực, càng là bởi vì này hai đại cường giả hành vi đã là lật đổ trong lòng bọn họ cao thủ hình tượng, cao thủ hỉ nộ vô thường, bọn họ trước đây cảm thấy rất xem thường, thực lực càng mạnh, đặt đến cảnh giới càng cao, cả người cũng càng ngày càng lạnh, khả năng liền giống như người bình thường, hỉ nộ vô thường, nhưng là hiện ở tại bọn hắn, đồng thời trong lòng bọn họ cũng là thở dài, cảnh giới của bọn họ cùng hai vị đại nhân so với, chả đúng là kém quá xa. Nay hắc s ả n h cùng thần nha không gian chủ mới gặp mặt không lâu, thậm chí có thể nói là 10 m n ă m linh một bách sau 52 ngày gặp mặt, lại cũng biểu hiện cường hãn như thế, vui cười tức giận mắng. không hề có một chút cao thủ khí thế, nếu như không phải này, thực lực của hai người khủng bố đáng sợ, những người khác đều là muốn miệng néo. một ít nguyên bản trả rất sùng bái hai đại cường giả người bắt đầu hối hận rồi, bọn họ khóc không ra nước mắt. hai vị này còn có một chút phong phạm cao thủ sao? lại cũng như vậy, dĩ nhiên cũng đánh lên, thế giới này đến cùng rồi. lẽ nào cường giả cảnh giới tối cao không phải thái thượng vong tình, mà là lưu manh vô lại? quên đi, không muốn, một ít vì thế thống khổ gia hỏa đều là lắc lắc đầu, hay là là chúng ta cảnh giới kém quá xa đi? sau đó phải nói cho hải tử cao thủ chân chính, tuyệt đối không phải l ạ n h l ù n g khốc khốc gia hỏa, cao thủ chân chính, chính là phố lớn bên trên những kia yêu thích lấy ra viên gạch hại người tên côn đồ các k Mười mười ngàn năm 01 bách sau 52 ngày, tối cuộc chiến của cường giả mở màn đến mở. giang dắc xương gãy vỡ thanh âm vang lên, nhưng là này trên thực tế không phải xương gãy vỡ âm thanh, mà là này hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đảo bị hai đại cường giả công kích, hóa thành hai nửa. ầm ầm ầm ầm ầm q u ộ n q u ộ n trong thiên địa bên trong không gian bị vỡ ra đến, công kích đến mức khắp nơi nổ vang, không thấp hơn lôi đ n h nổ vang. chỉ thấy từng đạo từng đạo kinh khí đả kích ở không gian các nơi ao ạ o rào toàn bộ hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đảo liền mọi chỗ bị nổ bể ra đến bụi bặm bay lên cao trăm t r ợ độ mà hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đảo bên cạnh mặt nước càng là gây nên bọt nước ngàn trượng màu trắng dòng nước đem toàn bộ hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đảo bao phủ lên tình cảnh đúng là đồ sộ tới cực điểm đứng hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đảo đỉnh thiên quỷ bọn họ cũng là có thể cảm nhận được phả vào mặt bọt nước mà nằm ở thấp nơi phong hàn bọn họ trên căn bản chính là bất hạnh bị bọt nước nhấn chìm nhưng là Dù cho bị bọt nước biến thành ư ớ s ú n g những cường giả này cũng là không có một chút nào lợi oán hận. So với hai vị này, cường giả siêu cấp mang đến 10 sau 10.005 10 đỉnh cao của chiến, không có bất kỳ người nào biết chú ý nho nhỏ này bọt nước. Hắc Sảnh đại nhân cùng thần nha không gian chủ một chiến đấu với nhau, vốn là không chút lưu tình, bọn họ vừa ra tay, chính là hôn thiên ám địa, thiên địa đ ồ nát, những người khác đều tránh n chỉ e bị cường giả tiết lộ ra ngoài khủng bố năng lượng cho thay vạ tới cá trong chậu. Quan sát siêu cấp cao thủ đại chiến là một chuyện tốt, nhưng là vì thế bị thương nặng, thậm chí là đánh đổi mạng sống, cũng không phải như vậy được rồi. Thiên Lục Long Vương các loại, chờ, ba vị cũng không cách nào như vừa nãy như vậy, tựa như công kích Đại Chu Thái Tổ tiền bối, nhân vì là căn bản cũng không có kháng giả, hơn nữa cũng bởi vì h á t sảnh cùng thần nha không gian chủ tốc độ quá nhanh. đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là ở này hai đại cường giả trước, không có bất kỳ người nào dám sản sinh chiến ý liền Phong Hàn cũng là không dám. Này hai đại truyền thuyết giai cao thủ tốc độ, so với Phong Hàn đều phải nhanh hơn quá nhiều, mới vừa rồi còn ở bên ngoài mấy trăm dặm, trong nháy mắt liền đến Thiên Lục Long Vương đám người bên cạnh. Phong Hàn p h ò n g p h n g này hai đại cường giả đỉnh cao thời khắc tốc độ. so với thanh phong phất liễu, chiếu sáng vạn dặm còn cường đại hơn vạn đ ố i Kiếm thần phong hàn là k i ê u nạo, g là k i ê u nạo, g nhưng là đối mặt hai vị cường giả thực lực, lúc này kiếm thần cũng là rất thoải mái nhỏ xuống, cao quý đầu lâu. 10.000 ngàn năm trước, chính là kiếm thần nhân vật mạnh mẽ, uy danh của bọn họ phong hàn lại là chưa từng nghe qua đây. Bất quá một đời trước phong hàn, ở liệt hỏa chi giới dừng lại cũng không lâu dài. Đối với này hai đại cường giả thần thông mạnh mẽ cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Bọn họ cùng kiếm thần đỉnh cao thực lực, đến t ậ t cùng có cỡ nào không giống, phong hàn cũng là không rõ ràng lắm. Nhưng là vào giờ phút này, phong hàn nhưng là rõ ràng. hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi so kiếm thần thực lực mạnh mẽ đến t ộ n cùng là chưa xong còn tiếp quy một chương 259, phong hàn kỳ ngộ vù vù tiếng gió rít gào vạn dặm đều lạnh lẽo bài đủ tìm tỏi chương mới nhanh nhất tối ổn định hai đại cường giả thân hình có thể nói là ở khắp mọi nơi một lúc là trên tầng mây một lúc là l i ệ t địa cạnh một lúc ở sóng nước bích ba bên trong một lúc bay đến thiên lục long vương đám người phụ cận như vậy thiên lục long vương đám người c h ả làm sao quá chú tâm cùng đại chu thái tổ bọn họ chém giết nói không chắc bọn họ tam đại kiện toàn chi hoàng giả không cẩn thận cũng bị thần nha không gian chủ cùng hắc s ả n h đại nhân công kích dư âm cho đánh cho trọng thương. lúc nào long huyết hoàng giả lại yếu đuối như thế? bọn họ đều là t h ở dài một thoáng. làm sao đối phương thực sự là quá hung hăng, quá khó mà tin nổi mạnh mẽ. bị này hai đại cường giả cho đánh giết, thậm chí là đánh giết, nhưng là không có một chỗ có thể nói lý. hai người vừa bắt đầu làm cho người ta ấn tượng là lạnh lùng, kiêu ngạo, dường như thiên thần, sau đó chính là vui cười tức giận mắng, vô liêm x ỉ vô lại, làm cho người ta cảm giác như là đầu đường lưu manh, nhưng là. lúc này mọi người cũng đã quên bọn họ lưu lại hai loại tuyệt nhiên không giống ấn tượng ở mọi người trong đầu chỉ có hai chữ hung ác hai người hung ác hung tàn tới cực điểm chém liết kình khí như gió đi tứ tán kình khí này có thể không bình thường vừa xuất hiện liền đem sâu thẳm hất thạch cho thổi nát tan thấy cảnh này tất cả mọi người đều là không khỏi tim đập nhanh hơn nếu như bị kình khí này cho công kích được thuần huyết thân thể hoặc là hỏa diễm thân thể trên n g ư ờ i phòng trường thân thể thậm chí hỏa diễm thân thể cũng đều biết khổ rồi hóa thành b ộ t mị đi vù vù bánh xe đang nhanh chóng chuyển động bên này phong hàn t r ạ đang nghiên cứu cái kia tự nhiên cũng bị công kích được. bất quá cái kia k ì n h khí chỉ là thần nha không gian chủ hắc sảnh bộc phát ra dư kình nay lục đạo niết bàn tuyệt diệt luôn nhưng là lúc trước sáu đại hoàng giả liên thủ bổ trí vẹn vẹn dựa vào chiến đấu dư kình t r ả không thể nát tan này dù sao này nhưng là chân chính lấy tinh túy trong đó cũng là chất chứa khó mà tin nội chi thần thông đại chu thái tổ tiền bối trước tiên đừng đánh để hai vị này cường giả động thủ trước chúng ta quan sát quan sát học tập một chút trong đó tinh hoa phong hàn bây giờ đã là tạm thời nghỉ ngơi tiếp nhận hắn chiến đấu chính là đại chu thái tổ giờ khắc này đại chu thái tổ cùng thiên lục long vương ba đại cường giả cũng không lại giống như vừa n ã y kịch liệt như vậy chém giết đại chu thái tổ đương nhiên ung dung rất nhiều hơn nữa đại chu thái tổ bất cứ lúc nào có thể chạy trốn lấy đại chu thái tổ tốc độ thiên lục long vương các loại chờ tam đại hoàng giả muốn đuổi kịp chả thật sự có độ khó mà đại chu thái tổ tiền bối mạnh mẽ nhất hỏa diễm công kích c h i ê u thức không có triển khai ra trong lúc nhất thời cũng không thể đem tam đại cái thế cường giả giết chết có hai đại siêu cấp cao thủ 10-10 0 n ă m số mệnh cuộc chiến vào lúc này đại chu thái tổ cùng tam đại hoàng giả cuộc chiến thật là có như vậy không biết điều hành vi Đại Chu Thái Tổ thầm nghĩ trong lòng, Lão tổ ta thật vất vả chạy đến nơi đây đến vì ngươi giải quyết khó khăn, ngươi ngược lại tốt, lại là t ọ a sơn quan hồ đấu, để một mình ta độc đấu ba đại cường giả. Hiện tại Lão tổ bị hạn chế chiến ý một lần nữa dâng lên, vốn đang chuẩn bị bạo phát một trận chiến đây, thôi thôi, ở này nhóm cường giả trước mặt, chúng ta dù cho chiến đấu cũng là không có quan tâm. đ o g đóm ánh sáng không dám rũ thật nguyện tranh huy, chúng ta không cần tự dứt lấy nụ. c Đại Chu Thái Tổ cùng Tam Đại Hoàng giả đều là tâm có hiểu ngầm, cường tự kiềm chế chiến ý. Sau đó một mặt bình tĩnh quan tâm này, mười sau 1 0 0 0 p số mệnh kinh thiên c ủ a c chiến. Ẩm Ẩm. ầm, ầm, ầm. U minh bên trong, tất cả sự vật đều là biến điên của lên. Hai đại cường giả hơi động, chính là cuốn lên kinh người cực điểm vòng xoáy. Sau đó vòng xoáy này không ngừng xoay tròn, cũng dường như hỏa tinh đụng địa cầu. Đến mức đều là chấn động động không ngừng. Hai đại cường giả siêu cấp bóng người khắp nơi tung bay, bóng người của bọn họ cũng to lớn không gian so với, hay là cũng không to lớn, nhưng là vào giờ phút này, toàn bộ không gian cũng chỉ là lưu lại thân ảnh của hai người, bóng người của bọn họ vào đúng lúc này có thể hình dung từ ngữ cũng chỉ có thể là cao to. Lão, ngươi cái này lão, dĩ nhiên đến thật sự. Ta, cũng ra chiêu, mười mười ngàn năm, hắc sảnh đã có m ư vạn năm không có bị người k ê u lên, thời gian như thoi đưa à? năm đó ta chỉ có điều là t ô i mà bây giờ ta cũng đã là thành lão. gọi ngươi là kinh, h lấy ngươi thành cửu, gọi ngươi khốn nạn cũng là có thể. đế khinh thành long bảo gô lên, đế hoàng khí thế, khinh thành đệ xuống, khói đặc cuốn quẩn, sóng bạc ngập trời, mà hắc sảnh nhưng là vị nhưng bất động. hừ, đế khinh thành, ngươi đừng hòng công kích ta tâm linh, mười mười ngàn năm, chúng ta trải qua mấy trăm ngàn chiến, cũng sớm đã lĩnh hội qua các loại âm lưu kỳ kế, ta h cho ngươi trí tuệ vô song, trí kế đa đoan. cũng không thể giao động ta mảy may thực lực chỉ có ngươi lấy ra có thể ép đến thực lực của ta ta mới biết thừa nhận ngươi người số một thân phận đương nhiên ta nghĩ ngươi là không được người khác hơn ngươi mười mười ngàn năm số một hôm nay ngươi cũng nên thoái vị để i ê n đi nếu ngươi cũng biết thực lực mới là then chốt như vậy liền lấy ra thủ đoạn của ngươi đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến t ộ t cùng có gì tư cách đối với ta như vậy kêu gạo ta cũng thật tò mò ngươi đến t ộ t cùng là làm sao tháng 60 văn chiến lẽ nào vẹn vẹn là dựa vào nhân tâm bất quá ta cũng không muốn bản ngươi tiếp ta một chiêu đi 10 tháng lưu hỏa lưu hỏa như kiếm ra khỏi vỏ, phân quang, hóa ảnh. Đế h u y n h Thành i ữ a chân máy b o o lên một đạo lưu hỏa, đạo k i a lưu hỏa bay vút mà ra, lập tức cũng phân tán ra đến, đ ạ biến thành mấy chục đạo lưu hỏa. Sau đó cái k i a mấy chục đạo lưu hỏa mang theo không gì sánh được hồng ánh vàng hoa cắt ra không gian, bắn về phía hắc sảnh đứng lặng chu vi một mảng nhỏ vực. Lưu hỏa phệ huyết, vô cùng sắc bén. Này lưu hỏa ở Đế q u y n h Thành trong tay đã không phải đơn giản h a diễm, nó thậm chí đã là hóa thành có linh tinh kiếm, hoặc là tiễn. Cái i a mấy chục đạo lưu hỏa có ba đạo bắn thủng hắc sảnh di động bên trong cái i a mấy đạo ả o ảnh, còn có đạo bắn ở hắc sảnh liệt diễm thân thể chu vi i mét trong phạm vi. Huyết ảnh phá diện, sau đó này lưu hỏa dư thế chưa giảm, bay thẳng đến sâu thẳm hắc thạch rơi đi, chỉ là khoảnh khắc này phạm vi trăm trượng bên trong sâu thẳm hắc thạch liền bị đốt thành một đống ôi. May là ba đạo lưu hỏa bắn c h ú n g chỉ là huyết ảnh, không phải vậy, lưu hỏa cũng đúng là muốn vẽ huyết, cảm nhận được này lưu hỏa mạnh mẽ, dù cho là hắc sảnh, cũng là đem n h g mày lên, hắn ở trong lòng cảm thán, vì sao đế kinh thành có thể lấy 10 lịch vạn niên kinh 80 vạn chiến m ã bất bại? Nhân r a quả nhiên là có bất bại lý do, chỉ cần là này lưu hỏa công kích, cũng có thể dễ dàng thu gặt một nhóm lớn cái thế cường giả tính mạng. Lưu hỏa như kiếm và vỏ. này lưu hỏa quả nhiên là khá cụ linh tinh, lại còn hiểu được trở về. bất quá, đế quynh thành có thể không chuẩn bị đem cái này hỏa diễm giữ lại, hắn ngón áp út, ngón giữa hơi động, này lưu hỏa lần thứ hai bay lượn lên, sau đó lấy ngàn vạn quân lực đạo hướng về hắc sảnh thân thể công kích mà đi. lần này lưu hỏa, có chứa không gì không xuyên thủng chi lực phá hoại. trái tim mạnh mẽ run lên, hắc sảnh triển khai chính mình tuyệt thế tốc độ, lại một lần nữa né tránh ra đến, nhìn lưu hỏa rơi xuống đất, đem hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đạo bắn cho đánh ra trăm ư a n ngàn trượng thâm hang lớn, hắc sảnh sắc bên trong cũng là lóe qua vẻ hoảng sợ. này lực phá hoại, thực tại là kinh người chúng ta. Đế h u y n h Thành công kích kéo dài như mưa, thực sự là quá nhanh. Hắc Sảnh cũng chỉ có thể né tránh, mà không có thời gian phát động phản kích. Chiêu này, tên phá tiên, được xưng không tiên không phá. May là ngươi thông minh, không có gắng đón đỡ, không phải vậy, ngươi nhất định là trọng thương chi cục. Ngươi phá tiên, ta xác thực là không dám gắng đón đỡ. Hắc Sảnh thản nhiên thừa nhận. Đế h u y n h Thành vào lúc này hoàn toàn chìm đắm ở nhiệt huyết dâng trào bên trong, càng ngày càng kịch liệt chiến đấu, cho dù hắn cũng cảm thấy trơ m o n g hắn cũng không cảm thấy Hắc Sảnh một mực né tránh chính là yếu đi khí thế, chính là tất bại cục diện ở hắn trong cuộc đời này, gặp quá nhiều chuyển bại thành thắng ác lệ. cái này hắc sảnh đế k h y n h thành nhưng là nghiên cứu qua rất lâu h ắ n tuyệt cường chiêu số đế k h y n h thành cũng là biết đến mà hiện tại hắc sảnh vẫn là một cái đều không có triển khai đây lưu hỏa lại một lần nữa bị đế k h y n h thành triển khai ra lần này lưu hỏa nhưng là tứ t á n hắn ra cũng dường như một bản tán xa tán xa dường như từ tình trong sông rơi xuống điên cuồng truy xuống cuối cùng dĩ nhiên là ma gia có thể thiêu đốt không khí đống lửa chiêu này tên liệt diễm cùng xa đầy trời chi xa chỉ vì một giết đế k h n h thành sắc mặt n n mà lần này hắc sảnh nhưng là không có né tránh thân thể hắn bên trong một đạo huyết hoa xuất hiện Huyết Hoa lấy lục lăng hình dạng xuất hiện, hơi xoay tròn, máu t a n h nhạt đi một điểm, cũng như là một đóa máu nhụn hoa tuyết. Hoa tuyết cũng là linh t í n h b ứ c người, đầy trời chi hỏa xa, lại là bị này hoa tuyết cho khủng bố tới tác. Độc t ê n đoạn trường hồng tuyết, lạnh có thể hại người tâm, có thể đoạn người t r à n g Hắc sảnh đồng dạng nói ra, này đoạn trường hồng tuyết chính là hắn bỏ ra một ngàn năm nghiên cứu ra chiêu số, uy lực cũng tự nhiên là không tầm thường, thương tổn lòng người, có thể nói là không lọt chỗ nào. n ă m tới đối phó Đế u y n h Thành liệt diễm cùng xa đúng là có chút mới. nhỏ bé vết giận nước ở liệt diễm cùng sa cùng đoạn trường hồng tuyết kịch độc va chạm nơi ẩn hiện vô số người đều là trận to hai mắt này nhỏ bé sa cùng nhỏ bé tuyết lại là đụng vào nhau vô số sa cùng đầy trời tuyết lại là đụng vào nhau tuy hai mà một này phải cần cỡ nào tinh chuẩn năng lực quản lý a trong lòng của tất cả mọi người đều là rõ ràng lên hai đại siêu cấp cao thủ mạnh không chỉ là chế tạo nóng n à y khủng bố tình cảnh bọn họ năng lực quản lý tinh chuẩn điều khiển tương tự là một cái khiến người ta kinh hãi sự tình cái gì là mạnh mẽ tinh chuẩn đến trình độ như vậy chính là chân chính mạnh mẽ chỉ có thể khiến người ta ngước nhìn mạnh mẽ máu nhuộm trong thiên địa, vạn vu mặc địch, liệt diễm cùng sa cùng đoạn trường hồng tuyết đụng vào nhau, bạo phát khí thế thật sự có thể nói là kinh người kinh tiên tới cực điểm. ầm, rộng lớn trong thiên địa, lấy vô số nhỏ bé va chạm điểm làm trung tâm, phát sinh tụ biến, có thể thấy rõ ràng không gian sóng gợn bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Ong long không ngừng b ê n hay, tất cả mọi người đều nhìn về cái kia một đạo không ngừng mở rộng siêu cấp sóng gợn, phàm là siêu cấp sóng gợn đi ngang qua nơi sâu thẳm h t thạch tất cả đều ngã xuống hóa thành một mịn, lấy này dòn dã lan truyền mấy trăm ngàn dặm khoảng cách xuống, mấy trăm ngàn dặm a. Sóng nước bên trong xuất hiện một cái dài tới mấy trăm ngàn dặm màu trắng sóng lớn, lạ như là từ xưa đến nay chưa hề có màu trắng cự long giống như vậy, làm cho người ta nhãn cầu mang đến vô hạn x u n g kích. Độc Dược, tuyệt thế Độc Dược, Hoa Pháp, Hủy Thiên Diện Địa h ò a Pháp, ở một sát na lẫn nhau va chạm, bộc phát ra huy lực đạt đến một cái tuyệt thế vô địch mức độ. Hỏi thế gian như thế nào vô địch? Hỏi thế gian cái gì gọi là cường giả? Tất cả đều không nói bên trong, bởi vì, này, chính là vô địch cường giả. Chết tiệt! Thần nha không gian chủ gào thét, vừa nãy h t ả n h kịch đ ộ đoạn ư n g hồng tuyết có một ọ không cẩn thận thần nha không gian chủ cao quý long bảo. này tự nhiên để thần nha không gian chủ giận dữ, tuy rằng cái tiêm một đạo đoạn ạ đ o trường hồng tuyết không có để đế h u y n h thành đại nhân tâm lạnh như băng, nhưng là lại làm cho hắn p h ẫ n n ộ bốc hỏa, hỏa pháp vô biên, kim diễm ngập trời. Chỉ thấy thần nha không gian chủ trên tay phải đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắt to lớn hỏa diễm, ánh sáng chói mắt. Thần nha không gian trưởng khống này một đạo kim sắt to lớn hỏa diễm chính là năm đó nguyên tổ cao thủ bản diễm tâm hỏa h ả i cốt, uy lực vô song, hung hăng không hai, nhất thời lập tức đem hắn sảnh hoàn toàn áp chế lại. Dù cho là kỳ độc cực kỳ đoạn trường hồng tuyết, cũng là bị này một đạo kim sắt to lớn hỏa diễm cho đốt cháy hầu như không còn, không ở lại mảy may. may. Ngươi độc thì lại làm sao? Ta đốt cháy thiên hạ, ngươi lại độc, cũng là bị ta đốt cháy mệnh. Đệ nhất cường giả dù sao cũng là đệ nhất cường giả, quả nhiên vẫn có chỗ độc đáo riêng. Nhìn thấy đại chiến hệ i một, đế k h y n h thành đại nhân toàn thắng, tất cả mọi người, ngoại trừ ám hắc không gian người, đều là thở ra một hơi thở dài. Đế k h y n h thành đại nhân quả nhiên là danh bất hư truyền a. Ở trong lòng bọn họ vẫn là hy vọng đế k h y n h thành đại nhân thắng lợi. Dù sao, đế k h y n h thành đại nhân ngoại trừ yêu thích sĩ diện, yêu thích cảnh tượng hoành tráng ở ngoài, đúng là không có khuyết điểm gì, mà cái kia hắc ả n h đại nhân nhưng khác, hắn tàn nhẫn dễ giết, âm u khủng bố. Ác độc vô biên, ai cũng không muốn loại này tuyệt đối người xấu trở thành liệt hỏa chi giới đệ nhất cao thủ. Phong Hàn mặc dù mới nhìn m ầ n ấy, nhưng cũng sẽ chết thủ ích lương đa. Phong Hàn xem trong lòng kinh hãi không nớt, này thần nha không gian chủ không giống liệt thiên đế quốc trên cao thủ như vậy sử dụng kỹ xảo, nhưng là thuần túy tốc độ, cùng chính xác trường khống, chỉ thấy vô số h ổ cạ từ thần nha không gian chủ trên tay bắn ra, mỗi một đạo h ổ cạ uy lực đều vượt qua phong Hàn công kích mạnh nhất. Trường tháng 80 vạn chiến cường giả, quả nhiên chỉ là phong Hàn ngước nhìn tồn tại, phong Hàn muốn vượt qua, đường còn rất dài đ ồ phải đi. Vạn năm nhất ngộ, hôm nay tỉnh, bỏ đi 3.000 nước hải. Quên mất c h ư tình đời c u từ đây không nhìn lại, sát khí như lửa, ngửa mặt lên trời thét dài, tranh chiến đệ nhất. Vào giờ phút này, hai đại siêu cấp cao thủ đều là hào hùng căn vân, chiến ý ngập trời. Tất cả mọi người đều là sắc mặt t h biến, bọn họ chiến ý quá mạnh mẽ, một cái là 80 vạn thắng chiến chiến ý, một cái là 60 vạn thắng chiến chiến ý, tính g ộ n lại chính là 140 vạn thắng chiến chiến ý, bực này khủng bố chiến ý, đủ để đem nhát gan người xuống gần chết. Quả nhiên, Phong Hàn cũng nhìn thấy nhát gan cực kỳ loan long vương ngất đi dáng vẻ, xem tới đây, Phong Hàn trong lòng áp lực cũng là không khỏi được một tia phong thích. Ha ha ha ha! Đế q u y n h Thành, ngươi không phải được xưng liệt hỏa chi giới đệ nhất sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có dám hay không tiếp chiêu, xem ta không bền lòng hắc sảnh tuyệt mệnh tán. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 260, i Bích Ba Sát, thiên hạ kỳ độc, không bền lòng hắc sảnh tuyệt mệnh tán, độc tận thiên hạ, tuyệt thế cực kỳ. Một đ ư ờ n g có ngươi, chính là hắc sảnh lấy trong lòng vô tận sát khí, lệ khí, t a khí, luyện chế mà thành, thật sự có thể nói là độc tuyệt thiên hạ. Hoàn toàn bị Kim O Diễm áp chế lại hắc sảnh, dữ tợn, yêu dã, sắc bén âm thanh đột nhiên vang lên. đồng thời hất sảnh mi tâm vị trí cái tia trưởng không thế giới mười vạn năm đường dọc dấu ấn dĩ nhiên cách ra dựng đứng con mắt xuất hiện chỉ thấy một đạo bích lục ánh sáng như tia sáng bình thường bắn ra không bền lòng hất sảnh tuyệt mệnh tán không chỉ độc nhân vật trả độc không gian nay độc kinh khủng nhất một loại chính là bích ba sát trong n g y mắt không gian và mèo lục mang lớp lõe bộc phát ra huy lực so với chân chính ánh chớp tia điện còn kinh khủng hơn lấy hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đảo làm trung tâm đúng là trở thành u minh chiến trường u minh chiến trường chỗ phảng phất hủy diệt địa ngục như thế. Cái kia hung mãnh lục mang kình khí khi thì bay lên không hóa là màu xanh biếc đ á m mây, khi thì hóa thành vạn b è o ma quỷ ảnh chân dung, khi thì lại là một đạo màu xanh lục phít lịch. Tất cả mọi người đều là xiết chặt tị, mau mau tránh né lên. Bực này đ ộ c liền đế huynh thành đại nhân cũng là không dám dính lên chút nào, huống chi là bọn họ. Ánh sáng màu xanh lục, màu máu điểm điểm, bích lục lục mang, dù cho là không có cùng người tiếp xúc, cũng là đem quanh thân người dòng máu hấp dẫn ra đến, sau đó làm tăng cường uy lực tác dụng. Không bền lòng h ấ sảnh tuyệt mệnh tán b ạ n thân phải gọi làm hấp sảnh chi động. Hắc Sảnh chi độc bản thân là màu đen nhưng là độc tính đạt đến nhất định mức độ sau khi, này màu sắc cũng triệt để biến thành màu xanh lục. Màu xanh lục dáng lâm nhân gian, không phải vì chế tạo sinh mệnh, sinh cơ, mà là vì tàn sát, hủy diệt, tuyệt sát. Khối này vặn vẹo không gian bên trong không ngừng bộc phát ra khủng bố liệt diễm, tuyệt độc lực lượng, toàn bộ lơ lửng giữa trời hòn đảo chiến trường gặp phải trước n a y chưa từng có phá hoại. Thật là có một loại hố đen sụp đổ cảm giác r a Hai phe thủ hạ, mặc dù là nơi sâu xa trên không, nhưng là đồng dạng là bị này một đạo kinh thiên địa kiếp quỷ thần phá hoại lực lượng cho lan đến thần n h a không gian, ám hắc không gian hai phe nhân mã. cũng có thể gọi là là tử thương nặng nghề. hắc sảnh mặt không hề cảm xúc, nhưng là đế huynh thành nhưng là giận dữ. lão, chúng ta vừa không có sinh tử đại thủ, người b í n h mạng giả a. t h ầ n n h a không gian chủ kêu lên một tiếng sợ hãi, vận đ i ệ u liệt diễm thân thể tránh khỏi đến. nhưng là cái kêu bích lục ánh sáng xạ tốc quá nhanh, vẫn là đâm thủng t h ầ n n h a không gian chủ đế vương chi bảo. lão, ngươi động ngươi cái kia tuyệt mệnh chi độc, thì đừng trách ta đến thật sự. nghe được đế huynh thành, tất cả mọi người đều là không khỏi s ứ c sờ, chiến đấu đến như vậy cục diện, đế huynh thành đại nhân lại còn không n t thật, đế huynh thành đại nhân đến t ộ t cùng cường đại đến mức nào? hừ. Ngươi làm đệ nhất làm quá lâu, làm việc tuy rằng có phong phạm cao thủ, nhưng là cũng hơi bị quá mức ý thủ bị c ư ớ c Chúng ta cuộc chiến, chính là 10 sau 10,000 10 n ă m số mệnh cuộc chiến, tuy rằng không thể nói là không chết không thôi, nhưng là nếu như không có không chết không thôi tinh thần, n g ư ờ i ta làm sao có thể phân ra thắng lợi đến? Hắc Sảnh nói như vậy nói, như vậy ngược lại cũng có chút đạo lý. Xem ra ta cũng đến bạo phát không chết không thôi tâm ý cảnh, không bố ý cảnh nhập vào cơ thể mà ra. Thần Nha không gian chủ long bảo vô phong mà tự g ồ lên lên. x o á x o ạ t Thần Nha không gian chủ hai tay sáng ửi. hai tay dĩ nhiên trong nháy mắt đã biến thành màu đen v ố t rồng, bộc phát ra lệnh kim diễm ánh sáng lộng lẫy, mà cánh tay nhưng là bị màu tím vảy rồng bao trùm, t h â n nha không gian chủ thân thể bản thân cũng đã là rất đáng sợ, trải qua h ắ n hóa long thuật, thân thể của hắn chỉ có thể càng thêm đáng sợ, thậm chí liền không bền lòng hắc sảnh cũng dám chiêm, hắc sảnh không bền lòng hắc sảnh công kích, cực kỳ ác liệt, khủng bố, hơn nữa ác độc, chính là thần nha không gian chủ cũng chỉ dám dùng công kích mạnh nhất v rồng chống đối, hắn hộ thể vảy giáp cũng chống đối không được quá nhiều này bích lục tia sáng công kích, chết tiệt! Ta này không bền lòng hắc sảnh tuyệt mệnh công kích, há có thể bởi vì ngươi chỉ là hóa long thuật mà phá, này tuyệt đối không thể. Trong lòng kinh nộ gặp nhau, hắc sảnh bất chấp, lại làm một đạo bích lục ánh sáng bắn ra, này một đạo bích lục ánh sáng uy lực càng mạnh hơn, độc tính càng sâu. đương nhiên, cũng là càng thêm có linh tính. Mà nhưng vào lúc này, thần nha không gian chủ vừa nhìn trên sân mọi người vị trí, trên mặt bỗng nhiên có một tia quỷ tiếu, cũng không có tác dụng đ u ố t rồng chống đối, mà là trực tiếp t r á n h né đến một bên. Trong lúc nhất thời, thần nha không gian chủ đem hơi thở của chính mình n h ấ u đi, không lộ ra m à y may, bởi vì thần nha không gian chủ nay tránh. này mang cho người ta trí mạng khí tức ánh sáng, đột nhiên trong lúc đó không cảm ứng được mục tiêu, dĩ nhiên là bắn về phía vừa vặn ở hắn phía sau lưng Thiên Lục Long Vương bọn họ. Thế giới này liền lại thêm một người con ma đen đ ủ i Nhìn thấy này thì kịch tính một màn, Phong Hàn k h ỏ e miệng có một nụ cười, mà Đại Chu Thái Tổ Long q u y Hải cũng là cũng giống như thế. A, không muốn a, Thiên Lục Long Vương không khỏi sắc mặt đại biến, căn bản không kịp tức giận mắng, chỉ có thể liều mạng né tránh. Này chết tiệt ánh sáng uy lực, hắn đã vừa mới là nhìn ra rồi, đúng là c h í mạng a, làm sao có thể không liều mạng né tránh? Nhưng là. này có linh tính h á t s ả n h công kích, há lại là như vậy dễ dàng né tránh, lại là dường như rồi b â u lấy mật bình thường cuốn q u ý t lấy thiên lục long vương, thiên lục long vương không cách nào. a, gào, thiên lục long vương điện hạ bị bức ép đến cực hạn, rốt cục hét lên một tiếng, triển khai cái kia độc tuyệt thiên hạ thú hóa dao long thuật, chỉ là trong nháy mắt, trong nháy mắt đã biến thành một cái trường hơn trăm mét dao long, đạo kia trí mạng kia sáng phảng phất xạ phá một tờ giấy như thế, trực tiếp bắn tung thiên lục long vương thân thể, sau đó bắn vào người nào đó biển linh hồn. r mở, người nào đó chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, c h í mạng kia sáng, trong nháy mắt đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. cảm nhận được trí mạng tia sáng nhập vào cơ thể mà vào thiên lục long vương sắc l ạ n h l ù n g n g h i ê m nghị sợ hại đến một cái khá cao mức độ bích lục tia sáng h á t sảnh công kích chết rồi lần này ta nhưng là thật sự muốn chết h á t sảnh đại nhân ta vừa không có chọc giận ngươi ngươi lại như vậy đối với ta đến đến đến chúng ta đến đánh không chết không thôi thiên lục long vương giận dữ kinh hãi đại khủng giờ khắc này hắn trên thân thể có một cực nhỏ vết thương nhưng là làm thế nào đều không thể ngăn cản chảy máu thiên lục long vương sợ hơn chính là bị này bích lục tia sáng thương tới linh hồn như vậy chính mình dù cho là có về thiên t ấ t tuyệt tán ở tay cũng là thật sự không cứu đại nhân, ta vừa không có trêu cho ngươi, ngươi vì sao phải giết ta? nói thật, thiên lục long vương rất không c a m lòng. thiên lục long vương, ngươi tên tiểu tử này, ai muốn giết ngươi, ngươi bất quá là bất hạnh bị bích lục tia sáng cho công kích được thôi. chả như vậy cứng rắn, nếu như ta thật muốn thương ngươi, ngươi lại há có mệnh ở? lơ lửng giữa trời bên trong chiến trường, hát sảnh thanh âm vang lên. nhưng là hắn như trước cùng thần nha không gian chủ cực tốc chiến đấu, chỉ thấy từng đạo từng đạo bích lục tia sáng bắn ra, người ở chỗ này từng cái từng cái kinh hoàng tách ra, như đòn công kích này, không có một người dám cường chặn hắn. phong mang. cái gì là phong mang? này chính là đồng dạng, này phong mang hoàn toàn có thể xưng là khí khái. đa tạ đại nhân ơn tha chết, là tiểu nhân nhỏ bé hiểu lầm. thiên lục long vương trong lòng rõ ràng, đúng là thở phào nhẹ nhõm. thoáng nhìn n ợ n ụ cười, cao thủ khí khái, thiên lục long vương ở cao thủ như vậy trước mặt lại đáng là gì đây? chẳng đáng là gì. hắn bị ai phát hiện? nếu như hắc cảnh đại nhân thật sự muốn giết hắn, cái kia bích lục t i a sáng bắn vào trong cơ thể hắn thời điểm sẽ trực tiếp muốn nổ tung lên. Hán Thiên Lục Long Vương căn bản là chắc chắn phải chết, mà Hắc s ả n h Đại Nhân nhưng không có để Bích Lục Tia Sáng ở trong cơ thể hắn nổ tung, gây ra độc tính quyết tán, nghị thông suốt điều ấy. Thiên Lục Long Vương lúc này không tiếp tục nói nữa. Bích Lục Tia Sáng mục tiêu công kích chính là Đế h u y n h Thành Đại Nhân, Thiên Lục Long Vương vừa chỉ có điều là một cái bất ngờ thôi. Đế h u y n h Thành Đại Nhân khí tức vừa khôi phục, những này Bích Lục Tia Sáng nhất thời hướng lên, dồn dập hướng về Đế h u y n h Thành Đại Nhân công kích mà đi. x ẻ o x ẻ o sẻo, lại là một đạo Bích Lục Tia Sáng bắn ra, nhưng mà Đế h u y n h Thành Đại Nhân lại là che đ ậ tự thân khí tức, này một đạo Bích Lục Tia Sáng hoang mang cực kỳ, dĩ nhiên trực tiếp bắn ở cái kia bên trên. Phù phù. Tuy rằng bích lục tia sáng trần chờ chút, vẫn như cũ đâm thủng lục đạo niết bàn tuyệt dị luân, lục đạo đổ nát, khí lưu khuấy động. Sau đó, cái k i a hao tổn phần lớn diễm cấp bích lục ánh sáng dư thế chưa giảm, rầm rầm rầm. Bán thủng hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đảo mặt đất, đại địa cao hãm, xuất hiện một đạo thâm mà khủng bố vết nứt, rộng mở, thấy hoa mắt, bích lục tia sáng đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhưng là mọi người không chú ý cái này, bọn họ quan tâm đều là lục đạo niết bàn t u y ệ dị luân. Thiên phong lên, đại địa chiến, l c tăng t i ê n binh, n g ì vạn, khí thôn s n h ép nhật n g u y ệ dẫn d ữ dám để cho thiên địa phá, thiên địa phá, vạn vật phá, đồng dạng luân phá, lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân phá, phong hàn sưng sở long huyết không gian thiên lục long vương các loại trở, tam đại hoàng giả cũng là một mặt kinh ngạc phong hàn đang nghiên cứu này lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân đây phong hàn nhưng là cảm nhận được này lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân tuy nhưng đã là không người thao túng nhưng là tuân theo lục đạo nguyên tắc nhưng là sinh sôi liên tục luân hồi không ngừng đúng là chư thiên bên trên thiên đạo chắc chắn sẽ không phá mà thiên lục long vương các loại chờ tam đại hoàng giả nhưng là rõ ràng này cao cấp lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân thật sự đã là lấy lục đạo luân hồi chi tinh hoa, phong hàn tuy rằng trốn đi, nhưng là này cao cấp lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân lại có thể ở nơi đó chuyển động, sinh sôi liên tục, không người có thể ngăn trở, nhưng là không nghĩ tới chính là này bích lục tia sáng lại để lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân phá, lẽ nào là lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân sợ động? chuyện này thực sự là quá mức hoang đường chút. độc tính công kích, nhưng là hắc sảnh công kích mạnh nhất, công kích này đã không chỉ là độc tính công kích, bên trong trả bao hàm sắc bén, cao tốc, cứng rắn, liền thần nha không gian chủ cũng không dám dễ dàng chống đối. Như đòn công kích này lực, lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân tuy rằng sức đề kháng cực cường, lực sát thương vô song, tuân theo lục đạo vẫn như cũ là bị phá. Đối lập với lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân tới nói, hay là điểm ấy công kích cũng không cường đại, nhưng là lục đạo cân bằng, lục đạo cân bằng a, nay bích lục tia sáng xuất hiện, vừa vặn là đánh vỡ lục đạo cân bằng, này chính là sự thực. Hắc Sảnh đại nhân, ngươi, ngươi ngươi ngươi phá hủy chúng ta luân, thiên lục long vương chỉ vào Hắc Sảnh, tức giận thân thể đều tựa hồ muốn thiêu đốt giống như vậy, cả người run, dĩ nhiên thoại đều không nói ra được thông thuận. Làm sao, lẽ nào ngươi còn muốn muốn ta bồi thường? Không phải không cẩn thận sao? Phá hủy cũng phá hủy đi, ngược lại hắn để ở chỗ này cũng là không có tác dụng gì. Nhưng là, hừ, không có cái gì nhưng là không thể đúng. Ngươi nhưng là nhiều lần quấy rối ta đối chiến, ta hỏi ngươi ngươi là muốn chết vẫn là làm sao? Phải, là cái gì? t i ể u nhân, nhỏ bé không muốn chết. Thiên Lục Long Vương bị Hắc Sảnh Đại Nhân khủng bố uy thế sợ đến cũng không dám nữa phản bác. Được, muốn chết, thông báo ta một tiếng, tới tập trung cưới ngươi m ạ g chó. Hắc Sảnh Đại Nhân vừa cùng Đế Huynh Thành Đại Nhân đối chiến, vừa giáo huấn này không biết điều Thiên Lục Long Vương. Long Vương bệ hạ cúi đầu, khóc không ra nước mắt. cảm giác mình thật có thể linh a chưa xong con tiếp quy 1 chương 261, đại đế khinh thành máu nhuộn thiên địa vạn h u mặc địch vạn pháp đều không lục đạo luân phá phong hàn vị trí v ạ n b è o không gian chu vi đều phát sinh một loại quái dị ba ba âm thanh cũng p h ả n phất không bình nước đột nhiên để vào trong sông nổi bong bóng âm thanh á g a sau đó này hư không ú minh đại lơ lửng giữa trời đảo chu vi p h ả n phất xuất hiện không nhìn thấy vòng xoáy bên trong không gian vô tận hư vô bắt đầu bị cái kia không nhìn thấy vòng xoáy cho không ngừng h thu lục đạo luân phá t u y n động thiên địa l i ê n hỏa chi giới không chỉ là hỏa diễm thế giới cũng là đầm lầy bình thường hư vô khí thế giới, này hư vô khí thật sự có thể nói là tạo thành liệt hỏa chi giới các b ả n có này hư vô khí mới bắt đầu có sự sống, mới bắt đầu có người, mới bắt đầu có liệt hỏa chi giới cùng với chư thế giới, này hư vô khí sinh ra sớm, nhưng là đồ n g dạng, này hư vô khí lưu động cũng là lộn xộn, phong hàn lấy liệt nhật diễn biến pháp môn đến nghiên cứu lục đạo niết bàn tuyệt dị luân, điều tra nó đến tột cùng là vì sao chúa t ể thế gian sinh diện thế đạo cân bằng. thế nhưng từ phong hàn bắt đầu thâm nhập nghiên cứu lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân thời khắc này chí ít hắn vị trí không gian thu hẹp hư vô khí bắt đầu chậm rãi hướng phong hàn liệt nhật diễn biến cái tia thập phương 3.000 thế giới chạy tới liệt nhật diễn biến đánh với lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân phong hàn đối với lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân nghiên cứu có thể nói là v ừ a cất bước nhưng là không nghĩ tới này mạnh mẽ có chút lịch thiên lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân lại bị vô ý hất sảnh nọc độc, độc trong nháy mắt công phá này độc quả nhiên là cường h n nha độc giết chết lục đạo lão biến h á i ngươi vẫn đúng là quả đáng Thiên Lục Long Vương những tiểu tử này bố trí này Lục Đạo Niết b à n Tuyệt Diệt Luân cũng là rất khổ cực, lại bị ngươi như thế phá. Đế h u y n h Thành trên mặt l ó qua nụ cười, chỉ trích Hắc Sảnh nói: Hừ, chúng ta vẫn là bắt đầu phát tuyệt chiêu đi. n g ư ờ i ta như vậy cường giả đại chiến, xuất hiện chút n g o à i ý muốn tính là gì? Hắc Sảnh nhưng là trợn lên giận dữ nhìn Thiên Lục Long Vương, tựa hồ trách cứ Thiên Lục Long Vương không nên bố trí cái này Niết b à n Tuyệt Diệt Luân, lại là để cái này chính mình kiên g kỵ nhất đối thủ, tìm tới một cái có thể để người ta tin c ậ lý do, đến t r à o phúng chính mình. Thiên Lục Long Vương, Lục Đạo Niết b à n Tuyệt Diệt Luân, g h ị c h loạn Lục Đạo Âm Dương, phá hoại cân bằng. lại bị ta đọc dược lập tức ăn mòn đi, để ta nói cái gì tốt? m ì n h l à m m ì n h c h ị u nơi nào phương pháp vung luân không được, bố trí đến bổn hoàng giả cùng đế h u y n h thành địa phương chiến đấu. Hắc Sảnh Hư lệnh nói, trong mắt hắn hung quang cũng đem Thiên Lục Long Vương Tam Hoàng giả hai tâm nhạy một cái. Nhưng là, nhưng mà cái gì? Nhưng là là chúng ta đi tới. Thiên Lục Long Vương ú u á n cực kỳ, s ắ p khóc? Ngươi lại đã quên cảnh cáo của ta, ngươi thật sự muốn chết? Một tia dữ tợn ở Hắc Sảnh đại nhân trên mặt lóe qua. Ta sai rồi, xin lỗi Hắc Sảnh đại nhân. Lúc này hắn không dám nói nữa cái gì, chỉ là trong lòng tức giận khó bình. Hắc Sảnh Lão Biên Thái, ngươi cũng là cao nhân tiền bối, tự nhiên duy trì phong phạm cao thủ. Cùng như vậy tiểu tử tính toán, chẳng phải là có phân, còn có. Nếu như ngươi lại như vậy tinh thần không tập trung, ta phát động tuyệt chiêu đưa ngươi giết chết. Nhưng là chớ có trách ta. Đế h u y ê n Thành một b ộ người hiền lành dáng dấp, nhưng là lời nói nhưng là tự tự kích thích Hắc Sảnh tâm linh. Hắc Sảnh chuyển ý, lại một lần nữa buộc phát ra. Xem ở ngươi ta mười mười ngàn năm trước liền nhận thức phần trên, cũng bung tha cái này không có mắt Thiên Lục Long Vương. Thiên Lục Long Vương thực lực không ra sao, nhưng lấy như thế khí thế bảng b ạ tên. Thời đại này Amiu A Cẩu đều có một cái rất thô bạo tên. gặp phải ta, không phải là tìm chết sao? t h ử cái này xác thực có chút bị các ngươi như thế một làm, ta cảm thấy ta không có chiến đấu. Đế h u y n h Thành khẽ mỉm cười, những này tên đang chết, ta cũng có cái cảm giác này. Chúng ta, n ư ừ n g tay, trận chiến này quá vội vàng, n ư ừ n g tay, được. Vậy cứ như thế, ngày khác tái chiến. Hắc Sảnh l ạ n h lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy tia điện, xem Thiên Lục Long Vương tê cả da đầu, tim đập nhanh hơn. Hắc Sảnh l ạ n h r ê n một tiếng, bay đến Thao Thiết Lão Quái lâu đường đám người trước người cũng không nói lời nào, hiển nhiên là đồng ý đề nghị của Đế h u y n h Thành. Cứ như vậy. Đế h u y i n h Thành cùng hắc sảnh ở phá n i ế t b à n tuyệt diệt luôn sau, ngừng tay rồi. Thiên Lục Long Vương Tam Đại Hoàng giả khủng n ú n g Từ Mi Thiện m ụ c đứng, dáng dấp kia, nơi nào muốn cái gì tàn sát trăm vạn hoàng giả, quả thực chính là tối d ị u ngoan nô ga. Lão biến thái, hành động không tệ lắm, bất quá chúng ta dù sao cũng là cao nhân tiền bối, tu luyện giả địa phạm, có lúc nha t r ạ s á t thực cần tự thân phận. Ngươi cũng không kém, ra mặt tu luyện mạnh hơn ta hơn nhiều, ở trước mặt ta, sau đó có thể đừng luôn nói lão phu là hắc sảnh hắc sảnh, phải gọi ta hắc sảnh đại nhân, bằng không, lão phu thật là muốn cùng ngươi đại chiến một trận, đọc chết ngươi ba n g đệ tử, môn đồ. chúng ta một trận chiến, sắp thực hẳn là muốn chuẩn bị, xúc thế như vậy vội vàng đối chiến, đối với hai người chúng ta đều không có cái gì trợ giúp, ta cân nhắc nợ thỏa. Đế q u y n h Thành Đại nhân thở dài nói, có thể tha thứ, dù sao chúng ta đã là hơn 11 vạn năm không có gặp mặt, hai người chúng ta chiến y đã là đ ọ n g lại 10-10 ngàn năm lâu dài, vừa như vậy nho nhỏ phát tiết một thoáng, cảm giác cũng cũng không tệ lắm. bất quá, ta nhất định sẽ chuẩn bị cẩn thận, lần sau giao chiến, ta nhất định sẽ đưa ngươi kéo xuống thần đàn. Hắc Sảnh Đại nhân trong giọng nói để lộ ra n ồ n g đ ậ m tự tin, kéo xuống thần đàn. Ha ha, ngươi vẫn không được. Thần nha không gian chủ, một đời đại đế khuynh thành bệ hạ khinh thường nói. Thần nha không gian chủ cùng hắc sảnh sử dụng linh hồn chi hỏa mô phỏng ra sóng điện não lẫn nhau giao lưu. Người ngoài nhưng là một cái không biết. Không nghĩ tới này hắc sảnh đại nhân độc lợi hại như vậy, ngay cả ta liệt nhật diễn biến đều suýt chút nữa bị làm hỏng. Bất quá, này mấy đại thiên long thú tôn ta tuyệt không buông tha. Chỉ thấy một đạo yêu diễm màu xanh tia sáng l ó i qua, sau đó phong hàn liền đến đại chu thái tổ bên cạnh. Đại chu thái tổ t i ề n bối, hiện tại hai đại cuộc chiến của cường giả cũng là tạm thời tắt lửa. Như vậy ngươi lui ra đến, để ta đi cùng thiên long thú tôn bọn họ luyện tập. Phong hàn song quyền nắm chặt. h ỏ a chi nạp giới như da r ẻ bình thường vẹn vẹn dán vào thân thể. Nghiên cứu lục đạo nhất b à n tuyệt diệt luân, phong hàn chỉ có thể nhìn đại chu thái tổ một người cô độc chiến đấu. Hiện tại lục đạo nhất b à n tuyệt diệt luân không có cái gì có thể nghiên cứu, phong hàn tự nhiên là muốn đi ra. Thiên lục long vương, thiên long thủ tôn, long cốt quang vương tam hoàng giả trên mặt giường như đắp một tấm sắt khí. Chết nhìn chòng chọc phong hàn cùng đại chu thái tổ, phong hàn cùng đại chu thái tổ cũng nhìn chằm chằm trước mắt tam hoàng giả, không có một chút nào rụt rè tránh lui. Thiên lục long vương đối với phong hàn, đại chu thái tổ đối với t i ê n long t h ú tôn. Thần nha không gian đoàn người, ám hắc không gian đoàn người nhưng là sống chết mặc bây. Hai không rút. Lão biến thái, ngươi xem thiên lục long vương cùng phong hàn hai người, một khi chiến đấu với nhau, ai sẽ chiếm trên ưu thế đây? Thần nha không gian chủ con mắt nhìn thiên lục long vương, phong hàn đám người, linh hồn hỏa chi hoa nhưng là ở cùng hắt s n h trò chuyện. ưu thế. đương nhiên là long huyết không gian mấy cái tiểu tử, tuy rằng bọn họ chết rồi mấy cái long mạch long vương, nhưng là mạnh nhất thiên long thú tôn cùng thiên lục long vương đều vẫn còn ở đó. Ngươi cần phải biết rằng, bọn họ triển khai thú hóa a o long thuật, này i a o long có thể chỉ đứng sau thủy thú, thiên phú dị bẩm. Thần thông vô song. Ngiết bàn sau cảnh Thiên Lục Long Vương, một khi bạo phát thần thông, đại phát thần uy, thực lực nhưng là tăng cường mấy lần. Hắc Sảnh hiển nhiên nhận định Thiên Lục Long Vương có ưu thế, hắn nhưng là không biết, Phong Hàn đã là đem Thiên Lục Long Vương cho trọng thương một lần. Phong Hàn cho bọn họ ấn tượng chỉ là vạn cổ duy nhất thiên tài, bọn họ vừa ý chính là Phong Hàn tiềm lực, là Phong Hàn đại khí vận. Đối với Phong Hàn thực lực, nói thật, Hắc Sảnh, Đế q u y n n t h à n h cũng không để vào mắt. Lúc trước Thiên Long Thú tôn một người, liền đối đầu đồng dạng ngiết bàn sau cảnh Thiên q u Tiên Sinh cùng Lâu Đường, thậm chí trả đem hai người đẩy lùi. Phải biết Thiên q u Tiên Sinh cũng là l m tấm giao long. lâu đường bản thể huyết hắc sảnh cũng là cực kỳ không tầm thường, bởi vậy có thể thấy được giao long lợi hại. Phong Hàn, Thiên Lục Long Vương quát to một tiếng, sau đó Thiên Lục Long Vương song song cực tốc hướng Phong Hàn v à t tới. Không sai, chính là ta, bại tướng dưới tay, ngươi lại không thể đủ đem thực lực tăng lên gấp 10 lần, ngươi vẫn luôn là bại tướng dưới tay ta, lẽ nào ngươi còn muốn muốn thắng? Phong Hàn thân hình hướng hai bên tránh khỏi đến. U Minh bên trong, Phong Hàn trong nháy mắt đến U Minh ở ngoài mấy trăm dặm chỗ. l n g không hư lập, ngạo thị c h ú n g sinh. Phong Ánh mắt lạnh lùng hơi nhắm lại, thít sâu một hơi. Cái cảm giác này thật sự rất mỹ diệu. Phong Hàn trên mặt có một tia xuất phát từ nội tâm nụ cười, hắn rõ ràng cảm giác được liệt diễm thân thể mỗi một khối bắp thịt, thậm chí mỗi một khối bắp thịt của bộ, mỗi một nơi xương cốt, loại kia hoàn toàn khống chế toàn thân cảm giác phi thường tươi đẹp. Phong Hàn lực lượng mạnh mẽ, bản thân tốc độ cực nhanh, hắn trước đây luyện thể, cực kỳ coi trọng dẻo dai tính, vì lẽ đó hắn ở dẻo dai tính trên cũng rất mạnh. Phong Hàn, chết đi! n g ô n g cuồng, h ứ n g Một đạo cuồng bạo tiếng i ố n g giận dữ vang vọng toàn bộ U Minh chiến trường, thậm chí lan truyền đến liệt hỏa chi giới ở trong. Phong Hàn rõ ràng nhìn thấy một cái khổng lồ màu vàng trường long từ cái k i a vặn b o trong không gian bay ra. cái kia màu vàng trường long thân thể có tới dài ngàn dặm, thô to đôi rồng vung vẩy càng là đất dung núi chuyển. sau đó màu vàng hào quang từ cái kia màu vàng trường long trong thân thể xuất hiện. chốc lát, một cái toàn thân bao trùm màu vàng vảy rồng người xuất hiện. bây giờ thiên lục long vương không chỉ tóc long lánh hào quang màu vàng, toàn thân màu vàng vảy rồng cũng đồng dạng rất chói mắt, có thể làm cho tại hạ tiến vào tốt nhất trạng thái chiến đấu. người cũng đáng giá tự kiêu. thiên lục long vương một tiếng giống to, thân thể như thoi đường, thiên lục long vương lấy thế thái sơn áp đỉnh cũng như thế hướng phong hàn đệ xuống đầu đến. Mà phong hàn đối mặt đòn đánh này, nhưng là rất dễ dàng phần eo bắp thịt rung mạnh, liệt diễm thân thể liền bình hành di động hai mét. Thử xem mới biết. Triển khai chiếu sáng vạn dặm tuyệt thế thân pháp, phong hàn thân thể như gió, liệt diễm thân thể như lửa, đồng thời ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nổi lên thành một cái phát ấn, bay thẳng đến thiên lục long vương đâm tới. n ư n g tụ tinh túy mặt trời chói chang màu vàng nóng huyền h ỏ a hoàn toàn tụ tập ở phong hàn chỉ trên, phong hàn hỏa diễm phát sinh chói mắt i quang. Phong hàn tốc độ quá nhanh, thiên lục long vương tuyệt tâm ý cảnh không kịp, chỉ được thân thể công kích hướng phong hàn không chết chân hỏa đập tới. Giết, giết. Phong Hàn không chết hỏa diễm công kích cùng thú hóa tuyệt vời thiên lục long vương quyền đầu cứng c h ắ n g nạnh. Trong lúc nhất thời sát khí l â m l i ệ t tình cảnh mỹ đến, tựa hồ khiến người ta không dám nhìn a. Sắc bén mặt trời trói trang màu vàng nóng huyền hòa bạo phát, thiên lục long vương chất phát long huyết lực lượng cũng b ộ c phát ra. Phong Hàn trùng đang ngưng tụ có xuyên thấu tính, mà thiên lục long vương nhưng thắng ở lực lượng hùng hồn. Lần này cứng đôi cứng d ĩ nhiên không phân cao thấp. Thiên vân làm xảo phi tinh truyền hận ngân hà xa xôi ám độ. Im vượng ngọc lộ một tương phùng, liền thắm nhưng nhân gian vô số. Nu tình như nước ngày c ư i như n g n g nhất cố cầu hỷ thức đường về. Hai tình nếu là lâu dài thì. lại hạ ở sớm sớm chiều chiều sớm sớm chiều chiều đều là giết đại đế khinh thành sơn hà biến phong hàn trong mắt xuất hiện một tia tàn g h ố c để nguyên nếm thử ta lớn nhất tỉnh điều sát chiêu tình cung muốn giao hòa sơn hà biến biến phong hàn giống to thiên lục long vương cho dù mạnh hơn cũng là tay trái xương ten h chốt đau đớn sắp ư ứ c đây là chiêu số gì có thủy nu còn có kim không tiên không thúc thiên lục long vương khó có thể tin thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn phong hàn nhưng là vừa nãy lại bị phong hàn tổn thương tay trái phong hàn trong mắt có một tia sáng sắc bén trong lòng hồi tưởng chính mình đã từng học được một loại công kích thủ pháp tên là tình nhân thốn kình này chính là do thốn kình thay đổi mà tới phong hàn này một chiêu xác thực là được thốn kình dẫn dắt sáng tạo ra linh hồn no đủ từ kiếm pháp mà nhìn về phía quyền pháp bánh xe phụ bên trong lĩnh nộ quyền pháp phong hàn đối với quyền pháp nghiên cứu đã đến tiểu bối bên trong chưa từng có ai mức độ này tình nhân thốn kình chính là phong hàn đối với quyền pháp lĩnh nộ g góp lại giả này một chiêu vẫn luôn thoát ly không được tình cảm phạm chủ rồi lại vẫn cùng sơn hà việc tình có quan hệ phong hàn liền xưng là tình cùng ấn sơn hà biến này một chiêu cũng không phải đơn giản quyền pháp công kích, trong này bao hàm người các loại tình cảm, hơn nữa công kích là liên miên không ngừng. chưa xong còn tiếp. quy 1 chương 262, ư l ự ợ c kỹ. lực lượng thế giới, kỹ xảo đồng dạng trọng yếu. một đường có người. nếu như thật sự đơn giản như vậy, thốn kình kích thì sẽ không như vậy khó tu luyện. dù sao ngươi công kích một lần, công kích lần thứ hai thời điểm, kẻ địch cũng sẽ công kích lần thứ hai. nay thốn kình ba đòn ả à o rượu, liền ở tự trên. luy tụ uy lực có thể làm cho sơn hà biến sắc, thật sự có thể nói là khủng bố. Quy q u ậ t quy tắc trong thiên địa, bất kể là ai, một quyền phải có lực công kích, ít nhất phải có một cái khởi động không gian. Không thể ngươi quyền bất động, rồi lại uy lực kinh người, điều kiện như thế này, trời sinh thần lực giả cũng là không có. Thì như muốn tạo một quyền, ít nhất phải đập ra đi. Nếu như nắm đấm bất động, chỉ dựa vào trong cơ thể hấp thu không gian, nguyên khí lực lượng, lực công kích đương nhiên rất yếu. Nhưng là như sản sinh siêu cường tốc độ, nếu là cùng ngoại giới không gian khí lực giao hòa, dung hợp ngoại bộ không gian, nguyên khí lực lượng, thực lực liền muốn tăng lên mấy cấp độ. t h u n Hình, Sơn Hà biến sắc. chính là không cho kẻ địch khởi động không gian, đồng thời liên tục công kích, thân thể co du lại, sản sinh không gian, nhưng mà này không gian không thể bị kẻ địch lợi dụng phản công kích ngươi. này chính là kỹ xảo kinh nghiệm, cũng có c ả n ngộ. này không phải nguyên lý cũng có thể biết. này là kiếm thần một mình sáng tác. thượng đẳng người đại đạo mới có thể chúa tể thế giới này, người hạ đẳng, người hạ đẳng kỹ xảo, hừ, người hạ đẳng cũng học, thực sự là n g ớ ngẩn. thiên lục long vương trong lời nói tất cả đều là xem thường, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh, lần này ta có thể tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội. thiên lục long vương triển khai thú hóa i a o long thuật, ẩn nó ở trong không gian. tôi ở trong không gian gợi lên trong không gian nhấc lên tầng tầng vượn sóng vào lúc này thiên lục long vương lắc đầu vẫy môi ý muốn bay đi nói một chút xong thiên lục long vương liền bất luận cái khác trực tiếp dựa vào thú hóa g i a o long thuật của bạo u minh chi lực hướng về phong hàn triển khai long trời lở đất công kích trong không gian cảnh tượng biến ảo t hư không u minh đại lơ n lửng giữa trời đảo mặt nước ở thiên lục long vương khuấy lên bên dưới s á t thái càng thêm sặc sỡ kỳ diệu thái ba ở trong đêm tối rập rờn sắt thái biến ảo như một mặt to lớn bảng pha màu nhìn kỹ dưới nước diện n ô n g lung kỳ hoa dị thảo cao thấp độ đúng như đáy biển điện viên như thơ như hoạ bất quá tất cả những thứ này phong hàn rõ ràng cũng không như trong tưởng tượng vẻ đẹp u minh chi lực mạnh mẽ chính là ở các loại mê v i n bên trong giết người đem người đưa vào u minh phong hàn duy trì độ cao cảnh giác lạnh lùng bắt giữ u minh chi lực quy tích thiên lục long vương bị gió hàn thật sâu thương tổn đang n g h i linh vì lẽ đó hiểu ra đến phong hàn hắn cũng tuyệt đối không cần giấu nên bạo phát mạnh nhất chính là cũng nhất định phải như núi như dòng lũ bình thường bạo phát này thiên lục long vương trắng trợn không t i ẻ công kích u mãnh đúng là có hàng vạn con ngựa chạy trốn khí thế b n g bạc này thiên lục long vương vào u minh chi lực mạnh trực tiếp khống chế u minh chi lực bay quẩn đi ra ngoài, sau đó ràng buộc phong hàn hành động. Đối với phong hàn tiến hành điên cuồng đả kích, phong hàn cùng hắn cách đến không xa, mà vào lúc này thiên lục long vương lại là không muốn sống triển khai mưa hoa đẩy trời bình thường đẩy trời lực lượng công kích, đem phong hàn khóa chặt ở một cái bên trong phạm vi. Loại này phạm vi công kích, phi thường dễ dàng hại người. Vì lẽ đó, phong hàn chỉ có thể lựa chọn né tránh. Phong hàn thân hình phập p h ụ khi thì cô huyền tuyệt đảo, khi thì phấp p h ố i v núi, dâng tới cường giả cạnh, trôi nổi mà qua. Khi làm trong sáng n g u y ệ hoa chiếu vào biển mây bên trên thì phong hàn b ó n g người tự nhiên l à mỹ lệ cực kỳ. vết treo leo nguy phòng, ngàn n h a m g phi chỉ, vạn hắc khói bay, sâu thẳm hắc thạch, giang lưu bên trên, nhân gian kỳ tích, đều có phong hàn bóng người xuất hiện. ánh trăng b a phủ, giang lưu hiện lên, mây khói như cầm tự đoạn, phong hàn điều động mây khói, đồng bình ngàn sơn vạn hắc, đem điều động đám mây thuận, diễn dịch kỳ cảnh sụ t h ư c q n g vong cực kỳ hoa mỹ. thiên lục long vương công kích mãnh liệt, kéo dài không dứt. phong hàn chỉ có thể bất đắc dĩ lần thứ hai d ự vào tốc độ né tránh, thỉnh thoảng hơi hơi đánh lén một hai lần. kỹ xảo công kích chỉ có thể một lần hai lần sử dụng, sử dụng có thêm kẻ địch tự nhiên ứng đối phương pháp, khi đó trái lại khả năng s o n g đời. lam kiếm thần. Phong Hàn, tự nhiên là sẽ không tha thấp như vậy c ấ p nộ. Phía trên chiến trường, Phong Hàn hóa thành màu vàng t i a sáng. Vào thời khắc ấy, liền mây khói b ở i vì cũng không gặp lại, chỉ thấy kim b a n g Phong Hàn ở trong không gian xoay trái xoay phải, không ngừng qua lại ở Thiên Lục Long Vương trong lúc đó, thỉnh thoảng Phong Hàn trả đi công kích Long Cốt Quang Vương bọn họ. Thiên Lục Long Vương tự nhiên là tức giận, không nghĩ tới như vậy công kích, Phong Hàn lại là còn có dư lực, lẽ nào Phong Hàn thực lực đúng là mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Cứ việc Thiên Lục Long Vương trong lòng có cái cảm giác này, nhưng là Thiên Lục Long Vương không c m lòng. Thiên Lục Long Vương thân thể to lớn, tự ngân hà vỡ đê, tự sông lớn treo ngược. tự có hàng vạn con ngựa chạy t r ồ n mà xuống thiên lục long vương chỉ là phún vân thổ vụ công kích mà đến tiếng vang đó khí thế kia rung trời hám phong hàn làm bị công kích đối tượng hắn cảm giác được đại địa đang kịch liệt rung động bầu trời chi yên u y bên trong xoay tròn hết thảy đều tốt như phát sinh ở hỗn độn sơ khai viễn cổ năm tháng tất cả đều hàng phục với uy lực vô cùng u minh chi lực phong hàn mặt không hề cảm xúc hắn như trước vẫn là nệ tránh trận chiến này tự nhiên là không đ ổ i kịp hai đại siêu cấp cao thủ dự chiến tranh nóng nhưng là quan tâm giả cũng vẫn là không ế t đại chu thái tổ linh hồn chi hỏa không ngừng lấp l ó lực lượng linh hồn phụ thuộc ở bản mệnh đại hỏa bên trên, u minh bên trong có thể nhìn thấy tinh không chi hỏa dường như một cái r ồ i bâu lấy mật căn bản không thể rời bỏ. vào giờ phút này, đại chu thái tổ chính đang thật lòng nhìn tất cả những thứ này c h i ế n dịch. hai đại người mạnh nhất, đế k h u y n h thành đại nhân, hắc sảnh đại nhân, mặc dù là vượt lên chư thiên bên trên, nấp trong trong tần mây, nhưng là bọn họ như trước là đưa mắt dừng lại ở chiến trường, lấy bọn họ siêu cấp đại t ô n g sư ánh mắt phân tích trận chiến này. hắc sảnh, ngươi không phải nói long huyết không gian người sẽ thắng sao? bây giờ nhìn lại, thế lực ngang nhau. đế k h y n h thành truyền âm chế n h ạ nói, thế lực ngang nhau. Không thể nói như thế, chỉ là cái kia Phong Hàn tốc độ thật rất nhanh, xuống như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời, trên như dông bay thẳng với không. Phong Hàn mặc dù không cách nào đánh bại Thiên Lục Long Vương các loại, thế nhưng Thiên Lục Long Vương bọn họ cũng không cách nào cho Phong Hàn một ít thương tổn. Bất quá Thiên Lục Long Vương U Minh Chi lực, phiêu dật, thần bí, ngông lung, đồ sộ, vừa ra, tựa như liệt nhật giữa trời, đem đêm đen dọi sáng. Hơn nữa, này U Minh Chi lực chính là cuộn sóng giống như vậy, một đường về phía trước, tuyệt đối khó có thể chống lại. Trước lãng bị nện, sau lãng lại đến, trước sau c h ồ n g chết. Có bài sơn đảo hải a i lôi đ n h vạn quân lực lượng, che ngập bầu trời, cuộn cuộn mà đến. khí thế đ ổ sộ lệnh người chấn động vì lẽ đó này u minh chi lực ta rất là xem trọng ngươi xem đi cục diện rất nhanh biết chuyển biến hắc sành rất là tự tin thần niệm giao lưu nói ngươi hắc sành ánh mắt xác thực là không dạng muốn này phong hàn ta nhưng là nhìn không thấu a nhìn không thấu cũng là có cái mức độ b ự c này cấp bậc đối chiến thực sự là đã vượt qua phong hàn tiềm lực thực lực đối phương biến thành nguyên lai gấp 3, trừ phi này phong hàn có đặc biệt mạnh mẽ chiêu thức không phải vậy chỉ bằng thực lực của hắn tuyệt đối không thể đạt được thắng lợi ta này phong hàn có đế k h y n h thành đại nhân tự tin nói cái này đại đế quả nhiên là xem trọng phong hàn a Phong Hàn tên rác rưởi này có tài cán gì, có thể có được đại đế bệ hạ coi trọng như thế? Hắn là ăn thuốc xuống sao? Hoặc là hắn là ăn thần r ư ợ c nha? c h ư Vị sư minh hóa thân giao long, tuyệt đỉnh bí kỹ, ta phải đem Phong Hàn giết. Thiên Lục Long Vương chiến hồi lâu, không cách nào giết chết Phong Hàn. Lúc này lần thứ hai bất chấp. Được. Thiên Long thú tôn, Long Cốt Quang Vương hai người đều tất nhiên là đồng ý, s á c ý một sát na bộc phát ra. Sau đó chỉ nghe ba tiếng r ồ n g â m Thiên Lục Long Vương ba người đồng thời hóa thành ba con giao long, ba con giao long uốn lượn lơ lửng giữa trời, chỉ cần cái kia dài trăm mét thân thể. liên làm cho người ta một loại áp lực vô tận cái kia màu đen một sừng thiểm phát ra ánh sáng l ạ n h léo ba con dao long n a n g trời lên tiếng giống to thanh như kim cổ thể minh t i ệ n đ à tiếng sấm ầm ầm quẩn quẩn mà đến v ú t rồng giữ tận sắc ý siêu quần phong hàn sắc mặt nhất thời biến đổi đại chu thái tổ tiền bối thực lực của bọn họ tăng cao hơn một lần trước đây chả thật không có nghĩ đến này thú hóa dao long thuật có như vậy thần kỳ công năng phong hàn đứng trong hư không ngắm nhìn bốn phía tầng mây trùng điệp liên miên trùng điệp quan sát dưới chân vạn trường tâm giản phong hống vân loạn ba con dao long khi thì lộ ra tầng mây khi thì không ở trên điễn vụ chính là chìm nổi tới lui tuần tra ở biển mây trong lúc đó thương long cảm nhận được ba đại cường giả thần thánh mạnh mẽ phong hàn sử dụng tới linh hồn chi hỏa lúc này thần niệm giao lưu nói yên tâm đại chu thái tổ phóng tầm mắt trung quanh nhưng là không quan tâm chút nào linh hồn chi hỏa hóa thành mặt người trong mắt cái kia chiến ý nhưng càng thêm nóng dực đại chu thái tổ thân thể không ngừng bay lên trên đi rất có lăng vân b ạ c h không duy này độc cao cảm giác giang sơn như vẽ mây khói mê ly ba con dao l ò n g khí thôn đại g i n g thân lập thương thiên đôi rồng vẫy một cái một trận p h à phủ sau đó liền trở thành ba cái màu tím tan ảnh thời gian nháy mắt, liền hướng Phong Hàn cùng Đại Chu Thái Tổ công kích mà đến, tốc độ nhanh chóng, so với Phong Hàn càng sâu. h ạ Nguyệt ngàn dặm, Phù Quang Dư Kim, mà Đại Chu Thái Tổ nhưng là cảm giác Trường Yên hết sạch, một cái giật mình lệnh mới vừa rồi còn chiến ý vang dội Đại Chu Thái Tổ trong lòng rung mạnh, vội vã một đạo hỏa diễm hóa là t h thể bị đập phá. ầm, ầm, ầm, Đại Chu Thái Tổ linh hồn chi hỏa quỷ dị lấp lóe, điều khiển bản mệnh hỏa cùng t i ê n Lục Long Vương giao long thân thể mãnh liệt va chạm, quả nhiên là bảo lưu thực lực, thực lực thật sự tăng cường thật nhiều, này Thiên Lục Long Vương hóa thân giao long, thậm chí tương đương hai cái, giải quyết lên. tự nhiên là phiền phức cực kỳ. Đại chu thái tổ trong linh hồn chuyên đến một trận cảm thán, bọn họ ở tầng mây nơi sâu xa một trận chiến, tuy rằng không đuổi kịp hai đại cường giả siêu cấp của chiến, nhưng cũng là khiến người ta sản sinh cao viễn khoáng đ ạ t đương đại hào hùng đều ở này cảm giác. ầm, giao long chân thân, thiên băng địa liệt, phong hàn song quyền cùng long cốt quang vương đôi dòng chân thân va chạm, long cốt quang vương giao long thân thể bị gió hàn công kích mạnh nhất thiên băng địa liệt lui lại trăm trượng hứa, vài dòng rơi xuống, từng mảnh từng mảnh thấm huyết, ngang trời với trên tầng mây, long cốt quang vương cũng là lên tiếng gào h é t tiếng gào uy lực vô cùng, nước sông nước cuồn cuộn, dít gào chạy trốn. nước g nhìn vân thiên, giao long bay tán loạn, chỉ còn lại một đường. A, a, giao long thống khổ gào khét, phong hàn triển khai này một chiều, cũng là không dễ chịu. vào lúc này phong hàn, sắc mặt t ư ờ n g đỏ, phong hàn cũng là cảm thấy song quyền tê dại. nguyên lai like có thể đánh bại dễ dàng long cốt quang vương, giờ khắc này phát h đi sau, hắn phong hàn cũng nhiều nhất cùng long cốt quang vương đánh ngang tay. long cốt quang vương thực lực hôm nay so với ban đầu mạnh mẽ gấp đôi, giao long thân thể để hắn đối mặt phong hàn, tự tin tăng nhiều, giao long thân thể đứng chồng n g ư c n g à thước, như mánh bуй hung thú, uy nghiêm đáng sợ muốn bắt người. chưa xong còn tiếp, quy m chương hai giao long diệt. nhìn thấy như vậy tư thế, phong hàn trong lòng cũng là hơi bay lên vài tia bất đ ắ c dĩ. một đường có người, ngày đó ngày đó giết long huyết thần vương, cùng hồ bất quy chiến đấu cái hòa nhau, không nghĩ tới bọn họ còn có thiên phú thần thông phát huy. nếu như hắn triển khai loại này t h ú hóa g i a o long thần thông, hay là sẽ không phải chết giới mất. tuy rằng may mắn, nhưng là cùng cùng là nhất bàn bên trong cảnh long cốt quang vương thời điểm chiến đấu, phong hàn mới biến thành bản thể sau long cốt quang vương lợi hại cỡ nào, phía trước long cốt quang vương có thể dễ dàng đem đánh giết, mà đến như vậy, long cốt quang vương đã là có thể cùng triển khai công kích mạnh nhất phong hàn một trận chiến mà bất bại. Phong Hàn giờ khắc này cũng là trong lòng cảm thán không thôi. Lúc đó Long Huyết Thần Vương chết thật rất oan. Nếu như, nếu như ngay lúc đó Long Huyết Thần Vương cũng triển khai như vậy t h ú Hóa Giao Long Thuật, như vậy Phong Hàn có thể dễ dàng đem hắn giết chóc. Phong Hàn trong lòng thở i ả i khí, đừng xem lúc đó đánh u n g d u n g đó là đối phương kinh h địch duyên cớ. Phong Hàn nhưng là nhặt được một món hời lớn A. Tốc độ, đối phương khổ người quá to lớn, ta về mặt sức mạnh là áp chế không nổi, chỉ có tăng cao tốc độ, lấy mau đánh nhanh mới có thể thủ thắng. Vừa ta bạo phát tốc độ là cực hạn 8/10 m à hiện tại vì thắng lợi, tốc độ của ta nhất định phải đạt đến 10 phần. Giả tốc. ngàn cân treo sợi tóc phong hàn rốt cục có quyết định 10 phần đến giờ khắc này phong hàn cũng không tiếp tục c ầ n giấu tốc độ trực tiếp đem tốc độ từ 8 phần 10 tăng cao đến 10 phần 8 phần 10 đến 10 phần này nhưng là một cái cấp độ siêu thoát a nguyên lai vẫn có thể uy hiếp đến phong hàn công kích giờ khắc này phong hàn liệt diễm thân thể đều không thể chạm đến thiên hạ võ công duy nhanh không phá dù cho long cốt quang vương lực lượng thân thể đều khủng bố tới cực điểm nhưng là cùng bạo phát trăm phần trăm tốc độ phong hàn so với căn bản là không thể chạm đến phong hàn góc áo phía trên chiến trường thiên lục long vương các loại chờ phát huy sau khi thực lực tăng gấp bội Phong h à n nhiều nhất cùng Long Cốt Quang Vương một cấp số. Đối mặt Thiên Lục Long Vương, Thiên Long Thú Tôn, Phong h à n căn bản là không cách nào chống đối kẻ địch công kích, trên lệnh thật sự rất lớn. Phong h à n đem tốc độ tăng cao đến mức tận cùng, cả người chính là một đạo kim sắt tia sáng. Phong h à n không ngừng biến hóa thân hình, không ngừng qua lại. Ba con dao long tuy rằng lợi hại, nhưng cũng thương tổn không được Phong h à n Đại Chu Thái Tổ cũng là so với hóa thành Giao Long Long Cốt Quang Vương đám người hơi hơi cường chút. Đối mặt đồng dạng hóa thành Giao Long Thiên Lục Long Vương, Thiên Long Thú Tôn cũng là không chống đỡ được. Hơn nữa tốc độ của hắn giờ khắc này Thiên Lục Long Vương đều không kịp. đã cùng Thiên Lục Long Vương Thiên Long Thú tôn liều nhiều lần Đại Chu Thái Tổ giờ khắc này so với Phong Hàn còn nguy hiểm hơn Đế q u y n h t h à n h Hắc Sảnh nói có đúng hay không Thiên Lục Long Vương bọn họ một khi phát huy thực lực nhất thời tăng nhiều lập tức ngăn chặn Phong Hàn cùng Đại Chu Thái Tổ một đầu bất quá này Phong Hàn tốc độ cũng thật là nhanh nhanh có chút thái quá Hắc Sảnh thở dài nói Đế q u y n h t h à n h cũng thở dài nói vừa nãy bản tọa cũng t h á n phục này Phong Hàn tốc độ không nghĩ tới vừa nãy hắn vẫn là d ấ u rốt hiện tại tốc độ Cha Cha Phong Trừng Liệt Hoả Chi Giới cũng là người ta có t r ă khả năng áp chế tốc độ của hắn Phong Hàn nguyên lai like tám tốc độ. cũng cực kỳ nhanh hơn, giờ khắc này 10 phần, căn bản là nhanh. quá độ hùng vĩ thiên lục long vương nhanh không nhanh, nhưng là 10 phần tốc độ phong hàn, so với biến thành g i a o long thân thể thiên lục long vương, còn nhanh hơn gần như 3, 4 1 0 phần 10. trên sân ba con dao long căn bản không làm gì được phong hàn chút nào. phong hàn tốc độ đã vượt qua 3 0 0 g dặm mỗi giây, nhưng đáng tiếc phong hàn cũng không làm gì được này ba con dao long. lão, ngươi bây giờ nói nói, thiên lục long vương ba con dao long thời điểm có thể thắng? đế u y n h thành tuân đưa ra nghi vấn. đối với đế u y n h thành đại nhân cùng hắc sảnh đại nhân tới nói, nay bất quá là một hồi giải trí biểu diễn, bọn họ. không để ý chút nào qua. Hắc Sảnh suy nghĩ một chút, nói Hắc Sảnh xem đây, Thiên Lục Long Vương bọn họ nếu muốn giết Phong Hàn, khó. Đế q u y n h Thành cũng gật đầu tán thành. Đối với trên sân thế cuộc bọn họ xem một thanh hai phong, bọn họ nếu muốn giết Phong Hàn khó, nhưng là, cuối cùng ta nhưng là tin chắc Phong Hàn sẽ thắng lợi. Vì là, Hắc Sảnh hỏi, phía trên thế giới này có một loại người, bọn họ là trời sinh liền có thể chiến đấu người, bọn họ thường thường có thể ở chiến đấu thời gian càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, người như thế, cực kỳ ít ỏi. Vạn người chưa chắc có được một. Ở trong mắt ta, Phong Hàn, liền vừa vặn là người như thế. Đế h u y ê n t h à n h tự tin nói ra. Xéo. Phong Hàn thân hình dường như bị thượng viền mũi t ê n nọ. Đột nhiên, chấm dứt nhanh tốc độ vọt tới trước. Xoa xoa, điện bình thường ánh sáng. t h o á n g hiện, Phong Hàn tốc độ nhanh đến cực hạn. ầm ầm một tiếng, lại là xuất hiện liên tiếp tơ b ạ o Hừ, ngươi đây là tự tìm đường chết. Thiên Lục Long Vương hướng sắc mặt xem thường, thực lực gia tăng rồi gấp đôi hắn. Tuy rằng không có lúc đó thực lực bạo phát gấp 10 lần mạnh mẽ, nhưng là gấp 3 thực lực, hắn đã là có thể vững vàng áp chế lại Phong Hàn. Hắn giao long thân thể hơi động, cũng như vậy hướng về Phong Hàn giết. Hắn nhìn thấy Phong Hàn lần này động tác d ĩ nhiên, Phong Hàn quyết định. Ngươi không chết, chính là ta vong. Ngươi không chết, chính là ta vong. Chiến đấu máu c h ó c nhất, k h ố c liệt nhất thời điểm, chính là lúc này. Sau trận chiến này, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Trên mấy đại Long huyết chi hoàng sắc mặt đều là phát lệnh, đồng thời hướng Phong Hàn công kích. Muốn này thú h ó a giao long thuật, bọn họ cũng là muốn trả giá thật lớn. Moi triển khai một lần, thì sẽ thiêu đốt bọn họ 10.000 n ă m tuổi thọ. Vì lẽ đó, coi như là lúc trước bọn họ bị gió Hàn cướp giật tài bảo, tức giận gần chết. Tuy rằng muốn liều mạng, nhưng là bọn họ dù sao không có thật sự muốn liều mạng. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ là làm hết sức triển khai tuyệt chiêu, từng bước từng bước đến. mai đến tận cuối cùng lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân vỡ vụn ở không cách nào bên dưới bọn họ mới không thể không triển khai này lịch thiên thương mệnh thú hóa giao long thuật trong đó long c ố t quang vương vớt r ồ n g bên trên b ù n g nổ ra chói mắt kim quang thần bí p h ụ c h i y n ấn văn ở tại vớt ư r ồ n g bên trên ẩn chứa trong đó làm người run sợ vớt ư r ồ n g công kích quét ngang ngàn quang long c ố t quang vương tuyệt kỹ thành danh mà phong hàn ngón trỏ dĩ nhiên chỉ về long c ố t quang vương thiên lục long vương hỏa diễm ở phong hàn ngón trỏ lặng yên xuất hiện từng trải qua bầu trời hỏa bầu trời hỏa tư vị long q u t quang vương phong hàn cái kia nhất chỉ dẫn dắt ra hỏa diễm uy lực mạnh không khỏi đem công kích tăng cao đến to lớn nhất mức độ. một, Long Cốt Quang Vương vớt rồng ánh sáng thậm chí vượt qua Thái Dương. Vớt rồng, hỏa diễm. Vớt rồng đối với hỏa diễm ai mạnh ai yếu, ai dùng ai. Long Cốt Quang Vương, Phong Hàn cũng là không rõ ràng. Bất quá bọn hắn tin chắc công kích là mạnh nhất, bọn họ cần trận chiến này để chứng minh máu n h u ộ n thiên địa, vạn p h u mặc địch. Long Cốt Quang Vương, Phong Hàn đều là bùng nổ ra kinh người chiến ý, chiến ý tung bay ở trong không gian có tinh lực tràn ngập, cái kia một loại, chúng ta xưng là bi tráng anh hùng h ế t dù cho là máu n h ộ n thiên địa, ta cũng phải thắng, ta cũng phải vạn vu mặc địch. Quỷ dị mà ở giao thủ thời gian trong chớp mắt, phong hàn cánh tay vung lên, ngón tay chỗ, hỏa diễm điên cuồng l ư p l ó é phong hàn đem hỏa diễm tung đi, dĩ nhiên để qua cùng đối phương nuốt dồn đối công, mặc cho đối phương nuốt dồn công kích về phía lồng ngực, long cốt quang vương tuy rằng trong lòng nạc, thế nhưng trong lòng bất chấp dám g ắ n g đón đỡ bùn h o à n g nuốt dồn, bùn h o à n g nuốt dồn có thể xé rách thái dương, n g ư ờ i vẫn đúng là không nội tình, muốn chết. cái kia màu vàng nuốt dồn nặng nghề đánh vào phong hàn ự c phong hàn cả người theo u ố t ồ n thân hình tìm cái viên h dĩ nhiên hướng thiên lục long vương n g tới, cái kia có thể mang thái dương rách t ồ n lại là không có công kích được phong hàn, khả năng. Long Cốt Quang Vương khó có thể tin, vừa bắt đầu mắt thấy qua Phong Hàn ba đại tuyệt chiêu bầu trời hỏa, thiên băng địa liệt, bầu trời hỏa hắn cũng từ từ hiểu rõ Phong Hàn. Hắn Phong Hàn thực lực, hắn căn bản không đối phương có thể gắng đón đỡ hắn vút r ồ n g mà không chết, nhưng là đối phương xác thực là không có gắng đón đỡ hắn vút r ồ n g bởi vì đối phương có thể dễ dàng né qua, hơn nữa đối phương cũng sớm đã nghĩ kỹ phương thức công kích. Phong Hàn khẽ mỉm cười, không phải t h ô bạo lộ ra ngoài nụ cười, mà chỉ là một cái nhỏ hiệp thắng lợi vui sướng. Điều này làm cho Long Cốt Quang Vương rất khó chịu, nhưng là hắn hiện tại cũng công kích không tới Phong Hàn. Vào lúc này. Phong Hàn đã là chạy đến Thiên Lục Long Vương bên kia, cùng Thiên Lục Long Vương bắt đầu đại chiến. Điều này làm cho Long Cốt Quang Vương lòng tự ái đại đại g ặ p khó. Hắn mỗi lần cùng người đối chiến, đều là hết sức chuyên chú, không dám có chút thư giãn. Mà lúc này so với Phong Hàn còn cường h ắ n hơn, nhưng là nhưng không làm gì được đạt được Phong Hàn. Này còn không là, chủ yếu chủ yếu chính là Phong Hàn không muốn cùng chiến, lại đi ra ngoài cùng Thiên Lục Long Vương khai chiến. Nói cách khác, hắn ở phía trên chiến trường có cũng được mà không có cũng được. c h ơ i ạ, nay vạn năm cự phách cái thế cường giả lại là trở thành r ắ t rưởi, đây là cỡ nào chuyện đáng sợ à? ở liệt diễm thể hoa viên né qua cái kia vút rồng thời điểm phong hàn trong cơ thể ma hỏa chi tâm dĩ nhiên phương hướng ngược xoay trở lên lấy phong hàn làm trung tâm không gian xung quanh đều chấn đ ắ g lên một đạo tốc độ đạt đến trình độ kinh khủng màu vàng tàn ảnh xuyên ra bầu trời hỏa dọc theo phong hàn ngón trỏ bắn ra cuộn cuộn trong thiên địa phong hàn hầu như vừa né qua cái kia một vút rồng, cả người liền đem ngón trỏ chỉ về thiên lục long vương ngọn lửa màu vàng tàn ảnh bằng tốc độ kinh người bắn ra ngoài xẹt qua c h ó i mắt nhất quý tích bầu trời hỏa lấy liệt nhật huyền hỏa một kia bản nguyên luyện chế dung hợp sáng tạo mà thành. chính là phong hàn tam đại mạnh nhất chiêu số thiên băng địa liệt bầu trời hỏa không chết chân hỏa ở ngoài mạnh mẽ nhất chiêu thức bầu trời hỏa phong hàn nắm tới đối phó thiên lục long vương không phải vừa vặn nếu như nắm lửa tới đối phó l ĩ n h n g ộ t chư thiên bên trên dương tâm ý cảnh long cuốt quang vương mới là vừa vặn bất quá phong hàn nhìn như tự do nhưng là hắn cũng không có cách nào lựa chọn đối thủ à phong hàn bầu trời nóng này phát hỏa diễm mạnh mẽ có thể dễ dàng đem tuyệt tâm ý cảnh đốt cháy sạch sẽ s o ạ n o o phong hàn ngón tay bắt đầu không tự kích thích dáng dấp kia lại như là một cái tài nghệ cao siêu đàn dương cầm đại sư bầu trời hỏa Phong Hàn ở ngón tay quay về Thiên Lục Long Vương thời điểm, con mắt nhắm, lấy hiểu lòng vật, diệu ngộ thiên cơ, từ từ tiến vào đại năng hợp nhất, tâm hỏa một thể cảnh giới, ý thức hoàn toàn khống chế cái kia bầu trời hỏa quy tích. Một khắc đó Phong Hàn linh hồn chi hỏa rõ ràng cảm giác được không gian gợn sóng, Phong Hàn bầu trời hỏa cũng theo gợn sóng mà nhẹ nhàng kích thích, bầu trời hỏa bi lực đạt đến to lớn nhất mức độ, bầu trời hỏa đốt sạch bầu trời. Thiên Lục Long Vương muốn ngăn cản, máu n h u ồ m thiên địa, vạn mặc địch, Phong Hàn c h n ý, hoàn toàn ngưng tụ ở này bầu trời hỏa bên trong, cuối cùng cái này hỏa diễm không l n vì không ngừng tiêu đốt. trong không gian tới cực điểm bùn b ù thanh âm vang lên nhiệt độ bay lên thế giới giống như bị nước sôi đun sôi sôi trào lên x o t x o t màu vàng hồ c ả linh t í n h cực kỳ sắt thiên lục long vương thân thể chấm dứt đỉnh khí thế hướng phía dưới mạnh mẽ ép xuống quá nhanh hỏa diễm nguyên bản cũng đã là rất khủng bố hiện đi ngang qua này một gia tốc thiêu đốt càng ngày càng d ồ i d à o lần này hỏa diễm phong hàn song tất cả cũng không có áp s ú c nhanh liền thiên lục long vương đều không có ngăn trở cái này hỏa diễm đến thiên lục long vương đỉnh đầu thời điểm gần như đã là một cái gần như hoàn mỹ 10 trượng hỏa cầu lại không nói ngọn lửa kia khủng bố nhiệt độ chỉ cần là hỏa lực lại cũng không phải này giao long hình thái thiên lục long vương có thể chống đối thiên lục long vương bị mạnh mẽ đặt xuống đi tình hình có thể nói là thê thảm không được hiểu rõ chưa xong còn tiếp quy 1 chương 264, cửa mở thiên lục long vương bị mạnh mẽ đặt xuống đi một đường có người sau đó hỏa diễm dường như rồi bâu lấy mật giống như vậy hướng về thiên lục long vương giao long hình thái thiêu đốt rất nhanh giao long cũng bị cái này hỏa diễm thiêu đến n ư ớ c m ỡ vậy cũng là từng mảnh từng mảnh rơi xuống thiên lục long vương p h ò n g t r ừ n g thật sự nếu không lấy hành động thật sự khả năng bị cái này hỏa diễm cho thiêu chết thiêu đến liền tra đều không có chuyện cười h ắ n Thiên Lục Long Vương đại nhân thành một cái vạn cổ duy nhất bị ngọn lửa thiêu chết Giao Long, cái kia có thể hành đây. Thiên Lục Long Vương rất không cam tâm. Vào lúc này, hắn thậm chí cảm thấy bên cạnh nước sông cũng là quá xa, làm Thiên Lục Long Vương hung hăng tâm, trực tiếp một cái m á n h tử, hướng về sâu thẳm hắt trong đá ném tới. Này sâu thẳm hắt thạch trả đúng là cứng rắn. Giao Long hình thái Thiên Lục Long Vương liều cái mạng i à chui vào bên trong, cũng chỉ là có thể chui vào bên trong 50, 60 i u i trượng chiều sâu. Thiên Lục Long Vương vào lúc này cũng mặc kệ đầu rồng, thân rồng rồng máu, thật d a i thở ra một hơi, cũng có tốt, còn có khí ra, cuối cùng cũng coi như. Thiên Lục Long Vương trong lòng lóe qua một, Tiêu may mắn, cuối cùng cũng coi như là đêm này chết tiệt hỏa diễm cho Tiêu dì rồi. Phong Hàn, ngươi suýt chút nữa, chỉ thiếu một chút liền tiêu chết ta rồi, ta muốn báo t h ủ Hống! Thiên Lục Long Vương một tiếng giống to, đại phát thần uy, cả người hóa thành i a o long long hình, từ dưới nền đất 50, 60 i u trượng chiều sâu phóng lên trời, v ả y rồng, huyết dịch theo hắn bay cao mà phun. Nguyệt Quang bên dưới, ánh sáng màu đỏ n g ó m rơi ra, ngoại trừ Thiên Lục Long Vương ở ngoài, những người khác đều là có sáng mắt lên cảm giác, có vẻ như, có vẻ như này rất có ý thơ. Thiên Lục Long Vương cũng sẽ không quản đ ư ờ n g trong lòng người ý thơ ý nghĩ, đôi rồng ẩn chứa diệt thế bi lực, hướng về Phong Hàn mạnh mẽ giật. Hán thống, Hán hận, máu của Hán, Hán lân, Hán muốn như Phong Hàn đòi hỏi. s ạ t Phong Hàn thân hình hơi động, nhanh như kia chớp lóe qua Thiên Lục Long Vương cái kia đôi rồng khủng bố tới cực điểm vừa kéo. Nhưng mà Phong Hàn chỉ là vừa né tránh một đòn, một con to lớn b ú ố t rồng rồi lại từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến Phong Hàn trên đầu trọc tới. Phong Hàn vội vã bay ngược, lại lần nữa tránh thoát đòn đánh này, này hai chiêu bên trong, được tức giận. Sự thù hận, sát ý, Phong Hàn vừa không có cảm nhận được đây. Ngược lại. chính là bởi vì cảm nhận được hắn mới không dám đi chống đối. đây là kẻ địch liều mạng công kích, ngươi đi chống đối, bị thương chỉ có thể là ngươi. phong hàn không đả thương nổi, vì lẽ đó, hắn tránh lui. nay thiên lục long vương không có nội giận, bất chấp phát h uy dựa vào hỏa diễm tốc độ chiêu thức còn có thể chiếm chút ưu thế. hiện tại hắn phát điên giống như vậy, xúc thế dùng hỏa diễm công kích, kia sẽ có hay không có như vậy, nhưng là một điểm ưu thế đều không còn. phong hàn trong lòng có chút lo lắng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không sử dụng không cần xúc thế đạn pháo công kích không chết chân hỏa. bởi vì phong hàn cũng không thể khẳng định đạn pháo công kích không chết chân hỏa có thể hay không một chiêu bên dưới định đỉnh cắn k h ô n phong hàn cùng thiên lục long vương long cốt quang vương bắt đầu du kích chiến cho tới bây giờ đều là phong hàn lấy tiểu thắng ở dẫn trước bất quá phong hàn nhưng cũng không dám xem thường này long mạch long vương ai bọn họ đến t ậ t cùng có hay không cái thế tuyệt chiêu nếu như bọn họ có cuối cùng bọn họ đem trọng thương mà trở mình nhưng dù là cái được không đủ bù đắp cái mất có thể cho kẻ địch cơ hội không thể tuyệt đối không thể làm cho người ta cơ hội phong hàn cùng u minh cường g i chiến là càng đánh càng càng đánh càng là tay chân bị gò bó. mà đại chu thái tổ bên tiếp nhưng là khí thế hưng h ự c càng đánh càng là k ị c h liệt, linh hồn chi hỏa, đốt cháy thiên hạ. đại chu thái tổ linh hồn chi hỏa đột nhiên rồi dào lên, hắn lòng bàn tay hỏa diễm bay lượn, ngưỡng h ố n g một tiếng như viễn cổ h ù n g thú tiếng gào vang lên, nhất thời toàn bộ ưu minh hư không đều rít gào lên, hỏa diễm đốt cháy thiên hạ, một dặm phạm vi song toàn nơi ở bên trong liệt hỏa, quả thực chính là trong trần thế c ự u ưu thần vụ. ngưu chuẩn long mạch long vương, các ngươi lấy cho các ngươi có thu hóa giao long thần thông cũng rất đáng g ờ sao, còn không là muốn t i ê u đốt các ngươi mười n g năm sinh mệnh. đại chu thái tổ sắc mặt xem thường. thiêu đốt chúng ta 10 0 0 ngàn năm sinh mệnh thì lại làm sao? Chúng ta này một đời tuổi thọ, dài đến mười mấy vạn năm, chỉ là mười ngàn năm, chúng ta có thể thiêu đốt, chỉ cần có thể giết người, giết Long Quý Hải, giết Phong Hàn, đoạt lại ta Long huyết không gian bảo tàng, dù cho là lại thiêu đốt chúng ta mấy vạn năm tuổi thọ, chúng ta cũng là cam tâm. Thiên Long thú tôn rất không thích Đại Chu Thái tổ n ư ữ khí, rất không thích. Các ngươi bi pháp vô số, chẳng lẽ không có thể sử dụng an toàn một điểm sao? v y lực nhỏ một điểm cũng không thể gọi là a. Hà tất lãng phí 10 0 0 ngàn năm tuổi thọ đến hưởng thụ này ngắn ngủi gấp đôi vĩ l đây? Đại Chu Thái tổ bị giam cầm v năm. này 1 0 0 0 n n ă m hắn nhưng là qua dài đằng đẵng, vì lẽ đó, đối với đối phương hơi một tí thiêu đốt vạn năm tuổi thọ, dù cho là kẻ địch, đại chu thái tổ cũng là tốt bụng khuyên bảo. an toàn một điểm có a, chính là cái kia cấp cao lục đạo nhất b à n tuyệt diệt luân. bất quá, bị gió hàn chặn, bị ám hắc không gian chủ cho đánh vỡ, chúng ta n g ắ n bên trong là không thể lại phát động lục đạo nhất b à n tuyệt diệt thay phiên. thậm chí, chúng ta này một đời cũng không có thể phát động lục đạo nhất b à n tuyệt diệt thay phiên, bởi vì ta long huyết không gian đến bây giờ có thể c h ế n người chỉ có ba người. ta h n a, vì lẽ đó, chúng ta muốn b i ế t dù cho là vạn năm tuổi thọ cũng là không được. Lẽ nào thật không có biện pháp sao? Ngoại trừ chúng ta lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân ở ngoài, ở bình thường dưới tình huống đương đại cũng không còn biện pháp, vừa có thể bội số lớn tăng cao thực lực, lại không cần trả giá đánh đổi nặng nề. g h Đời này tuyệt đối không có, dù cho là ám hắc không gian cùng thần nha không gian đại nhân cũng không có, bởi vì đó là không thể tồn tại. Nói nhiều như vậy làm, chúng ta chiến Thiên Long Thú tôn thở dài một hơi, ám hắc không gian cùng thần nha không gian hai vị đại nhân nghe được Thiên Long Thú tôn lời giải thích cũng là không khỏi gật gật đầu. Thế giới này rất công bằng, không trả giá thật lớn mà để tăng vọt vài lần sự tình. là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Hết ngồi đáy giếng, thế giới chi lớn, không gì không có. Ngươi nhận vì là thế giới này không có như vậy pháp môn, ta nhưng là cho rằng có. Đại Chu Thái Tổ sắc mặt lệ léo. Thật không, không ngươi là có hay không nắm giữ như vậy bí thuật triển khai ra, để chúng ta được thêm kiến thức. Thiên Long Thu Tôn hết sức không. Tốt, ta liền để ngươi này hết ngồi đáy giếng mở mang, xem ta lấy vô tận chi hỏa hóa thân hỏa diễm người khổng lồ, đưa ngươi đạp ở dưới chân, mạnh mẽ t r à đạp. Đại Chu Thái Tổ thong dong nói. Nhưng là ngoại trừ Đại Chu Thái Tổ thong n g ở ngoài, những người khác. liền ngay cả hai vị kia cường giả tối đỉnh cũng là một mặt không đúng chính là không bọn họ không thế giới này có có thể đánh vỡ t i ê n đạo tồn tại không có tuyệt đối không có hưng hực l i ê n hỏa ba t á nhân băng vào ta vì là thiên lan tràn vô biên hỏa diễm cửu u thần ngục hoàn toàn bao vây đại chu thái tổ đại chu thái tổ quả nhiên không hổ là hỏa diễm cảm nhận được hỏa diễm biển lửa không khỏi đông cảm thấy phun c h ấ n thân thể cũng là g i a n h n ra đại chu thái tổ hỏa diễm lập tức liền bắt đầu b i n t r ư ớ n g hỏa diễm bắt đầu biến trường biến thô hỏa diễm độ cao cũng là cực tốc biến cao từ trước kia bình thường hỏa diễm độ cao thẳng t ắ c bắt đầu tăng lên 5 m 8 m 10 m 20 m 30 m Đại chu thái tổ lại như là mầm cây nhỏ giống như vậy, gặp phải linh thủy mầm cây nhỏ, lập tức chính là sinh trưởng lên, trở thành đại thụ che trời. Tất cả mọi người trợn mắt mắt e n g u kinh hãi cực kỳ. Này đại chu thái tổ đến t ộ t cùng là sự việc, nhưng là không có một người rõ ràng đến t ộ t cùng là sự việc. Không chỉ phong hàn, thậm chí ba con d a o long cũng kinh hãi đình chỉ công kích, chỉ chốc lát đại chu thái tổ cũng đình chỉ biến hóa. Giờ khắc này đại chu thái tổ cả người thu bạo địa khí tức cường do người thân cao đạt đến gần như 50 m Vào lúc này. Đại Chu Thái Tổ toàn bộ hỏa diễm gần như chính là bị phóng to 26-27 lần, linh hồn của hắn lực lượng cũng là đồng dạng lớn lên biến thô. Giờ khắc này Đại Chu Thái Tổ tóc vì là cựu u thần ngục bình thường hỏa hồng màu sắc, đạo đạo lưu hỏa vòng quanh thân thể, ánh mắt lại là màu đỏ rực, p h ả n phát hỏa diễm cũng ở trong mắt thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, Đại Chu Thái Tổ cũng đang không ngừng mà thiêu đốt. Nhưng mà sự tình vẫn không có đình chỉ. Đại Chu Thái Tổ thân thể t r ạ ở trường, t r ạ ở biến cao, biến tương trắng, chậm rãi Đại Chu Thái Tổ thân thể cao đạt đến một cái cực hạn, đúng, đó là hắn hiện tại có thể biến hóa cao nhất, thân cao trăm trượng, thân cao trăm trượng. h ỏ a Diễm người khổng lồ, Đại Chu Thái Tổ thật sự làm được, hắn trở thành thân cao trăm trượng h ỏ a Diễm người khổng lồ. Thời khắc này, liền Giao Long thân thể tam đại hoàng giả ở trước mặt của hắn, cũng là nghe thu bình thường tồn tại. Này không phải bình thường người khổng lồ, mà là trong truyền thuyết h ỏ a Diễm hoàng giả, t h ủ y thú h ỏ a Diễm h ỏ a Diễm người khổng lồ. Phong Hàn sáng mắt lên, không nghĩ tới này Đại Chu Thái Tổ khôi phục quả nhiên rất không, lại là có thể ngưng tụ ra bản thể đến. Phong Hàn nhìn về phía Đại Chu Thái Tổ, mà cao tới trăm trượng Đại Chu Thái Tổ cũng là đem tâm thần tích tụ đến Phong Hàn trên người. Hai vị ngàn năm trước vốn là hẳn là chi tâm bạn tốt r a hỏa, vào đúng lúc này. lại là bất ngờ đạt đến tâm cùng tâm giao hòa, phong hàn có thể cảm nhận được đại chu thái tổ biến linh hồn bên trong tất cả. Cùng lúc đó, một bộ bức tranh xuyên thấu qua đạo kia nổ tung linh hồn chi hỏa xuyên thấu qua phong hàn trong đầu, đó là một bộ t u y ê n cổ thê lương bức tranh, h ô n ấn không gian, chính là ý thức không gian, phong hàn ý thức vào đúng lúc này nhanh chóng chuyển động, cùng cái kia một bộ thê lương cổ lão bức tranh hình thành cộng hưởng. vào thời khắc ấy, phong hàn tâm đều là ở rung động. o o o trong đầu phong hàn linh hồn chi hỏa không ngừng lăn, ở linh hồn chi hỏa phía trước dĩ nhiên có 6 cái sâu không lường được cánh cửa, này 6 cái lĩnh vực cánh cửa cũng không giải. Phong Hàn lúc cần lúc hiện có thể nhìn thấy này sáu cái lĩnh vực cánh cửa phần cuối cũng có thể có tương tự với trước mắt hư không vũ minh đại lơ lửng giữa trời đảo bình thường chống c h ạ i địa phương trong đầu Phong Hàn ngửa đầu xem cái kia minh mông hòn đảo bên trên một nhóm sáu cái đại tự không t h ậ t tinh không chi hỏa khí thế thật là mạnh thật cao nạo ý cảnh rất c u t chiến ý cái này chẳng lẽ chính là chân chính đại chu thái tổ sao chỉ cần cái kia sáu cái tự liền để Phong Hàn đấy lòng một trận rung động phản phất trước mắt hắn không phải một hàng chữ mà là một cái hắn nhất định phải ngưỡng mộ đâm diệt thương t i ê n xuyên thẳng mây xanh đứng vững núi cao chưa xong còn tiếp. Quy một chương 265, Nguyệt Minh. Vô tận tinh không chi khí thế thật là mạnh, thật cao ngạo ý cảnh, rất c u ấ t chiến ý. Cái này chẳng lẽ chính là chân chính đại chu thái tổ sao? Chỉ cần cái kia sáu cái tự, liền để Phong Hàn đấy lòng một trận rung động, phản phất trước mắt hắn không phải một hàng chữ, mà là một cái hắn nhất định phải ngưỡng mộ đâm diệt thương tiên xuyên thẳng mây xanh đứng vững núi cao. v đút v đút v đút. Trong đầu Phong Hàn ánh mắt quét qua, này vô tận hòn đảo bên trên, ngoại trừ vô tận tinh không chi một hàng chữ ở ngoài, chính là từng cái từng cái quan mạc cùng với một ít chữ viết. ở phong hàn trong ý thức mỗi một chữ đều không phải là vật phàm thật sự có thể nói là tự tự châu ngọc phong hàn chỉ là lĩnh hội những chữ viết kia ý cảnh chính là cảm giác được chính mình linh hồn chi nhanh chóng tăng trưởng có vẻ như có vẻ như cái kia không có làm sao biến hóa qua liệt nhật huyền cũng là phát sinh một chút diễn biến so với ban đầu có thêm một chút phong hàn nằm mơ cũng không có nghĩ tới quan sát những chữ viết này chính mình lại là được như vậy lợi ích khổng lồ này lại chu thái tổ c h ả đúng là chính mình phúc tina phong hàn cảm thụ cái nào một ít chữ nhỏ càng c ả m thụ phong hàn cũng càng là chấn động. Vạn vật nhập diệt đậm, túc sắt trong thiên địa. Ta trăm vạn đại phá diệt kỷ nguyên một m ạ c h không có vô cùng thần lực, không xấu thần thể. Đối mặt ngoại tộc thì, nhưng liên tục gặp binh, cớ gì? Vô tuyệt mạnh mẽ tấn công kích chiêu số tôi, h là cố, tại hạ cố sức cả đời, tự nghĩ ra phù hợp ta trăm vạn đại phá diệt kỷ nguyên một m ạ c h Tinh không chi đ ờ i thứ ba diễm diễm người khổng lồ trần bá tiên lưu tự. Phong Hàn cảm thụ đại chu thái tổ trần bá tiên trong lòng phi bên trong, ở trong đầu lưu cho mình cái kia một vùng không gian, cái kia một m ả n h chưa i ế t Phong Hàn trong lòng thực sự là quá mức chấn động. Trước đây, Phong Hàn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới. n à y đại chu thái tổ tại sao lại trời sinh liền có thể điều khiển diễm n g ư ê i lai n à y đại chu thái tổ chính là diễm diễm người khổng lồ hơn nữa vẫn là đời thứ ba diễm diễm người khổng lồ a phong hàn biết đời thứ nhất diễm diễm người khổng lồ thực lực mạnh nhất thiên phú cao nhất mà phía dưới lần lượt giảm dần không nghĩ tới này đại chu thái tổ lại là diễm diễm người khổng lồ phong hàn thầm cười khổ rõ ràng ta đúng là rõ ràng rồi một đời trước ta đỉnh cao thời khắc kiếm thần thực lực vì sao mỗi một lần đều là mạnh hơn ngươi một chút ngươi lai like, cũng không phải ta thật sự mạnh hơn ngươi mà là ta so với ngươi nhược a lão h ữ u ngươi vì ta nhưng là để tâm lương khổ a nếu như không phải ngươi mỗi một lần thực lực đều là áp sát ta để ta cảm giác được áp lực ta như thế nào biết như vậy liệu mạng tu luyện lao h ữ u một đời trước ngươi d ụ n g tâm lương khổ ta không có cảm nhận được a ta còn tưởng rằng thực lực của ngươi thật sự so với ta nhược một điểm đây võ giả võ giả mơ ước lớn nhất là cái gì võ giả mơ ước lớn nhất là trở nên mạnh mẽ chạm ở thế giới đỉnh cao không có kẻ địch nhưng là thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn ta quá nhiều ngươi nhưng lặng yên ẩn d ấ u phần lớn ta là mặt trăng ngươi nhưng là cam tâm làm nền ta ngôi sao phải biết ngươi vốn nên là là thái dương a Ngươi là đế h u i n h thành bọn họ như vậy nhân vật ta, không nghĩ tới, ngươi hy sinh giấc mộng của chính mình cùng vinh quang, nhưng là vì giúp ta thực hiện giấc mơ, một đời trước, ta thực hiện kiếm thần giấc mơ, mà giấc mộng của ngươi đây. Phong Hàn ánh mắt thâm thúy cực kỳ, giấc mộng của ngươi đến t ộ t cùng là cái gì? Xin lỗi, ta không biết, ta xưa nay sẽ không có ý thức được ngươi vĩ đại, bao quát ta chết thời khắc kia, ta cũng là không có ý thức đến ngươi vĩ đại, ngươi hy sinh, nhưng là, đời này, ngày đó, ta ý thức được, đời này, ta sẽ không lại muốn ngươi hy sinh hào quang của chính mình, đến tiếp dẫn ta, đến giúp ta trưởng thành. đời này hai người chúng ta đều muốn trở thành thái dương chúng ta đều muốn bằng vào chúng ta hào quang đêm n à y bầu trời sao vô tận cùng đại địa dọi sáng ta phong hàn đời này muốn vượt qua kiếm thần cảnh giới trước tiên đạt đến cùng ngươi cùng chiếu sáng mức độ đúng là chân chính đỉnh cao ngươi mà không phải ẩn giấu thực lực ngươi phong hàn trước đây đúng là không nghĩ tới này đại chu thái tổ lại là ẩn giấu phần lớn thực lực đến kích thích chính mình trợ giúp chính mình trưởng thành hắn đem vinh quang cùng hào quang dành cho ta chính mình nhưng là không lưu lại bất cứ thứ gì đây là một loại gia sao cảnh giới là một loại gia sao cảnh giới a lão h ữ u này một đời ta nhất định phải chân chính trở thành thái dương, mà không phải ngươi ẩn giấu thực lực đến tiếp s ấ n mặt trăng. Phong Hàn nhiệt huyết khuấy động, Phong Hàn hào hùng t r g thiên, Phong Hàn trong mắt có nước mắt khuấy động, đó là một loại cảm động. n g ư ờ i khác vì ngươi mà hy sinh, mà không cầu cái khác, Phong Hàn không thể không dám động. Thật vất vả, Phong Hàn mới đè xuống cái kia một loại cảm động. Sau đó, nhìn về phía càng sâu xa hơn không gian, phía dưới có tinh không chi phương thức tu luyện. Thế nhưng những quang mạc đó quỷ bí cực điểm, phản p h ấ t hư huyễn bình thường không ngừng p h phù biến hóa. Phong Hàn căn bản một cái quang mạc đều không thấy rõ, thậm chí Phong Hàn cũng bắt đầu hoài nghi, vậy rốt cuộc có phải là quang mạc? Ta diễm vu yêu bộ tộc đệ, ở siêu thoát nguyên tổ liệt chi giới thời gian, nếu như tinh không chi thành, hoặc là tự nghĩ ra một môn không thấp hơn tinh không chi tuyệt thế, liền có thể nhập tại hạ môn hạ, vì là tại hạ đệ. Cái kia u minh bên trên quang mạc bí tịch dưới thấp nhất một hàng chữ đúng là để phong hàn trong lòng dung mạnh. Này l ậ p xuống chữ viết người, lại chính là đại chu thái tổ. Ta nhưng là không nghĩ tới a, này nhìn như suy nhược đại chu thái tổ, lại sẽ là trăm vạn năm trước đây nhân vật, đúng là chuyện cười a. Như vậy đại chu thái tổ kiếp trước chính mình nhưng là đem hắn cho rằng tiểu đệ chính mình, chả đúng là nỡ ngẩn, từ đầu đến đuôi n ngẩn đại khốn nạn a. Phong hàn trong lòng âm thầm mắng. Chuyên tuế đại phá diệt kỷ nguyên chia làm ba cái cấp độ, một cái là vạn năm trước, một cái là mười vạn năm trước, một cái là trăm vạn năm trước. Thiên lục long vương bọn họ thuộc về cấp độ thứ nhất, đế k h y n h thành đại nhân bọn họ thuộc về cấp độ thứ hai nhân vật. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, này đại chu thái tổ lại là tầng thứ ba thứ nhân vật. Nếu để cho đại chu thái tổ khôi phục thực lực, liền đế k h y n h thành đại nhân bọn họ đều không phải là đối thủ, h n g chi là ta. Phong hàn, ngươi thật sự rất ngu a. Phong hàn ở trong lòng âm thầm thở dài. Chuyên tuế ở t r ă vạn năm trước đây, khi đó cường giả đều chỉ luyện thân thể, không luyện linh hồn chi, cùng với những cái khác tự nhiên chi. Đại Chu Thái Tổ t i ề n bối hiện tại linh hồn chi biểu hiện ra lực lượng linh hồn cường đại như thế, nơi nào như là không tu luyện linh hồn chi trăm vạn đại phá diệt kỳ nguyên, quả thực chính là tam thập tam thiên u minh thiên chuyên môn nghiên cứu linh hồn cầu tâm sứ. Rất khó tưởng tượng, n à y mạnh mẽ vô cùng tinh không chi lại chỉ là Đại Chu Thái Tổ tùy tiện vui đùa một chút làm ra đến, n à y Đại Chu Thái Tổ trước đây chính mình không có để ở trong lòng, mà hiện tại Đại Chu Thái Tổ ta nhưng là cũng lại nhìn không thấu, bất quá cũng còn tốt, Đại Chu Thái Tổ là bằng hữu của chính mình, vẫn là bằng hữu của chính mình, mà làm kẻ thù của hắn, nhưng là muốn cảm giác được sợ sệt, đốt sạch b á phương. trăm vạn đại phá diệt k ỷ nguyên cường giả quét ngang một khi phun nổ tức giận trung thiên cuồng bạo vô biên đại chu thái tổ hóa thân diễm người khổng lồ rốt cục tiến vào bạo c ù n g trạng thái đại chu thái tổ diễm thực sự là thật đáng sợ nếu như nói phong hà n diễm là một giọt nước trâu như vậy đại chu thái tổ diễm chính là biển rộng vô tận biển rộng cao tới gần như trăm t r ư ợ n g khủng bố đồ đ n g chi đạo đạo có thể so với dao long to dài diễm không ngừng đang thay đổi đại chu thái tổ người khổng lồ thân thể sau đó diễm dường như có linh tính bình thường ở người khổng lồ cánh tay quay lại uốn lượn cặp kia con mắt màu đỏ càng là diễm hưng hực cảm nhận được đại chu thái tổ cái kia có thể đem thiên địa đốt cháy khí tức nhìn cái kia cao to t r ă n g t r ư ợ n g khủng bố diễm thân thể trong lúc nhất thời người ở chỗ này đều kinh hãi liền hai đại cao nhất cường giả cũng là bắt đầu chấn động lên này này thiên long thu tôn quỷ cốc lâu nói đều một đám người con mắt mở tròn vò bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lúc trước một cái không đáng chú ý đại chu thái tổ dĩ nhiên trở nên kinh khủng như thế rất gì cho tới thời khắc này quỷ thiên quỷ tiên sinh lâu nói đều cũng không đủ dũng khí cùng đại chu thái tổ đối chiến nay đại chu thái tổ làm cho người ta cảm giác chỉ có một cái cái kia chính là mạnh mẽ khó mà tin nổi mạnh mẽ. Thần nha không gian chủ cùng hắc sảnh cũng là biến sắc, nhìn nhau một chút, ở trong mắt bọn họ xuất hiện chính là sâu sắc kiến k ỵ bực này khí tức, dù cho là bọn họ cũng không xác định đến tột cùng có thể hay không chống đối. Đại chu thái tổ, này, đây chính là ngươi thực lực chân thật, đại phá diệt kỷ nguyên, siêu cường thần thông, quét ngang chân không. Phong hàn trong lòng cùng đại chu thái tổ giao lưu lên, hắn cũng là một mặt ngạc nhiên, hắn đã sớm biết đại chu thái tổ thực lực mạnh mẽ, nhưng mà hắn không nghĩ tới đại chu thái tổ thực lực dĩ nhiên là kinh khủng như vậy, thực sự là không nằm trong dự liệu bất ngờ a. đương nhiên, phong hàn cũng là thật cao hứng. thực lực của chính mình cùng liệt chi giới đỉnh cao bá tuyệt cường giả so với thực sự là không đáng n h ắ c tới phong hàn dựa vào chính là tiềm lực phong hàn lại này đại khí vận phong hàn con đường tuy rằng rất rộng lớn nhưng là hắn cũng là ý thức được trong đó có không ít nhấp đ ô nhưng là bây giờ có này mạnh mẽ đại chu thái tổ hỗ trợ tương lai của chính mình con đường tất nhiên là muốn thuận lợi nhiều lắm cứu đại chu thái tổ người bạn này phong hàn thu hoạch tuyệt đối so với trả giá lớn hơn nhiều lần phong nhỏ ta muốn xé rách bọn họ đại chu thái tổ âm thanh thông qua cái kia linh hồn chi ở phong hàn trong đầu vang lên Phong Hàn nợ nụ cười, chính mình hiện tại cho dù ở cái này cũng là để Đại Chu Thái Tổ thoải mái tay chân, còn không bằng xa xa tránh thoát, làm cho Đại Chu Thái Tổ tùy ý chém giết một phen. Phong Hàn người thông minh bực nào vận, hắn tự nhiên xem đi ra, vừa nãy Đại Chu Thái Tổ cũng là so với Thiên Lục Long Vương đám người yếu hơn một ít. Giờ khắc này Đại Chu Thái Tổ trường tăng cao rất nhiều, muốn đối với biết Thiên Lục Long Vương các loại, chờ, năm cái bá vương long, tuyệt đối không phải việc khó. Đại Chu Thái Tổ tiền bối, phải xem ngươi rồi. Phong Hàn thân hình hơi động, chân đạp đám mây, hóa thành một đạo màu vàng t i a sáng. dọc theo đường cong lưu chuyển, thời gian trong chớp mắt liền đến bên ngoài mấy chục dặm. Phong Hàn bây giờ cũng từ cục bên trong người đã biến thành người ngoài cuộc. đáng chết. Phong Hàn nhưng là biết Đại Chu Thái Tổ khủng bố, ẩn giấu ở thấp nơi trong tầng mây, hắn vẫn là không yên lòng, lại là điều động đám mây bay n ă n g cái hơn mười dặm. Phong Hàn tốc độ như điện, một cách tự nhiên, căn bản cũng không có đem còn có sức chiến đấu Tam Đại Hoàng giả để ở trong mắt. Tam Đại Hoàng d ả trong lòng nhưng là vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà giờ khắc này Thiên Lục Long Vương Tam Hoàng d căn bản không có ngăn cản Phong Hàn. Vụ v Phong Hàn tốc độ thật nhanh, khó có thể dự đoán. lực công kích tuy rằng rất cường đại, nhưng là đối với đã hóa thân giao long bọn họ, uy hiếp nhưng là không quá lớn. Hơn nữa, bọn họ tuy rằng chiến ý ngập trời, sát ý vô song, có thể, bọn họ nếu muốn giết phong hàn rất khó. Tương tự, ở trong lòng bọn họ cố chấp cho rằng, phong hàn muốn giết bọn hắn cũng rất khó. Vì lẽ đó, thẳng thắn không nhìn phong hàn, hơn nữa trước mắt diễm người khổng lồ, cho bọn họ áp lực thực sự là quá lớn, quá to lớn. Đây là song trọng áp lực, n h ư thể cùng tâm linh áp lực. Chưa xong con tiếp, quy 1 chương 266, t â m sát. Bọn họ ba vị hoàng giả như băng m ỏ n g trên dày, sự chú ý hoàn toàn tụ tập ở đại chu thái tổ trên người. p à i đủ tìm tỏi trương mới nhanh nhất tối ổn định hoặc là nói đại chu thái tổ vì thế đã là để bọn họ không dám dễ dàng di động ta muốn xé rách các ngươi ta muốn để cho các ngươi này một đời đem ta hỏa diễm nhớ kỹ đại chu thái tổ từng chữ từng câu chậm rãi nói ra lại là đem tam đại hoàng giả chấn động đến mức khí huyết quay cuồng tuy rằng bọn họ như trước vẫn là ngang trời ở trên hư không phía chân trời nhưng là bọn họ nhưng không có chút nào tự hào cảm cảm giác c a n toàn p h ả n phất chỉ cần là đại chu thái tổ âm thanh có ma lực giống như vậy này ma lực có thể dễ dàng để tam đại hoàng giả chết đi một tia vô lực dự cảm bất t ư ờ n g ở Tam Đại Hoàng giả trong đầu thoáng hiện, nhìn thân thể so với bọn họ còn hùng vĩ hơn, khí thế so với bọn họ còn cường đại hơn Đại Chu Thái Tổ. Trong lòng bọn họ cuối cùng một tia dâm d ạ cũng là bị ép gãy rồi. Vào thời khắc ấy, bọn họ thậm chí cảm giác được bọn họ đối mặt chính là Đế h u y n h Thành đại nhân, bọn họ rất nhớ từ bỏ chống lại, thật sự đúng là rất nhớ từ bỏ chống lại, để Đại Chu Thái Tổ một cây đ ố c đem thân thể của bọn họ đốt cháy, bọn họ rất nhớ. Kết thúc này dài đến vạn năm một đời, bọn họ thật giống hiện tại liền đi thấy sư phụ của bọn họ Long Chi tiên tổ, sư phó sư phó. Không, chúng ta không thể từ bỏ, chúng ta đáp ứng rồi sư phó, muốn chấn hưng Long huyết không gian. phải cố gắng sống sót này một đời chúng ta cũng không có thể cãi lời sư mệnh không thể vì lẽ đó dù cho chúng ta sợ sệt chúng ta kinh hoàng chúng ta cũng là muốn chiến a chiến ở đại chu thái tổ trước tâm linh của bọn họ yếu đuối tới cực điểm bọn họ lại như là một đứa bé bị một cái hung thần ám sát đại nhân cho làm cho khiếp sợ bất quá bọn họ nhớ tới bọn họ tôn kính nhất sư phó sư phụ của bọn họ nói cho bọn họ biết người nhất định phải không sợ không ý kỵ vì lẽ đó đại chu thái tổ tuy rằng khủng bố nhưng là Hắn dù sao không phải trưởng thắng 80 vạn chiến đế khinh thành đại nhân, hắn không phải thiên, hắn không phải thần, chúng ta trận chiến này cũng không nhất định sẽ chết, nhưng là bất chiến cũng thật sự chết rồi, chúng ta thật sự muốn chiến a? Hống hống ba con d a o long bay lên không bay cuộn, bọn họ tứ n h ắ t gan, sợ sệt một phen giấy r ù a sau khi đã biến thành không có gì lo sợ, bọn họ chiến ý chậm d a i thả ra ngoài, bọn họ hoàng giả khí thế chậm rãi xuất hiện, dù cho ngươi đúng là hỏa diễm người khổng lồ, chúng ta cũng phải dùng ngập trời chiến ý đưa ngươi hỏa diễm tới tắt, bọn họ không ngừng quay về đại chu thái tổ gào thét, p h ả n phất ở nói cho đại chu thái tổ. Ngươi cũng không phải vô địch, ngươi cũng không phải không thể chiến thắng. Chúng ta không sợ ngươi. Đại Chu Thái Tổ linh hồn hỏa diễm vào lúc này đột nhiên ngửa đầu, nhìn phía ánh trăng như nước thiên, trong ngọn lửa bốc lên một cái tiểu hỏa cầu đánh mạnh Tam Đại Hoàng giả. Tiểu hỏa cầu có linh tính, truy đuổi Tam Đại Hoàng giả. Vào lúc này, Tam Đại Hoàng giả cũng lại bình tĩnh không được. Tam Đại Hoàng giả giống như điên cuồng, gào thét tiếng van g v ọ n khắp nơi. Một cái nho nhỏ hỏa cầu cũng đã là đem Tam Đại Hoàng giả cho sợ vỡ mật. Tam Đại Hoàng giả đều là hướng về Giang Lưu chỗ bay đi. Không muốn so h i Đại Chu Thái Tổ một cái tiểu hỏa cầu đã không phải phổ thông hỏa cầu, hỏa cầu này bên trong. đã là bao hàm đại chu thái tổ khủng bố như thế, tuy rằng trong lòng bọn họ muốn bình tĩnh, nhưng là hỏa cầu này biết cho phép. hứng tam hoàng giả lấy dao long thân thể lẻn vào đáy nước vẫn là không cam lòng, lại là ở đáy nước điên cuồng r à o chuyển động, đồng thời mấy ngàn dặm hòn đảo hoàn toàn điên cuồng, sóng lớn nhấc lên cao trăm trượng, sóng lớn lấy b à i sơn đảo hải tư thế q u ầ n cuộn đổ thẳng hư không vũ minh đại lơ lửng giữa trời đảo bên cạnh giang trong nước nhập giang chi thủy, lại tiên ra gấp vũ bay ngang thanh chấn động như lôi khí thế cường hãn, tam đại hoàng giả kế tục khuấy lên, bọt nước đã là gây n ê n cao trăm t r n g độ, mà vào lúc này đại chu thái tổ chuyển động cũng có thể nói. Không phải đại chu thái tổ chuyển động, mà là hắn ngọn lửa trên người đốn lửa động, vô số hỏa diễm đốn lửa tất cả đều do này trăm trượng hỏa diễm người khổng lồ không chế. Khi làm bọt nước bắn tung cao trăm trượng độ thời điểm, vô tận đốn lửa xuất kích lại là mạnh mẽ đem bọt nước đều cho sấy khô, vô tận bọt nước bay lên ở cao trăm trượng không. Bị này đốn lửa lấy đ ố t cháy, lại là trong khoảnh khắc không thấy hình bóng. Đông d ư n g Tam Đại hoàng giả đình chỉ gào thét, đình chỉ điên cuồng quấy lên. Vào thời khắc ấy, bọn họ cảm giác được rõ rệt nước sông trong nháy mắt ít đi rất nhiều, vì là thiếu cơ chứ. Bọn họ rốt cục cảm giác được hỏa diễm nhiệt độ, nguyên lai. Like. này bốc lên bọt nước sóng bạc đã là bị ngọn lửa cho đốt cháy sạch sẽ, xế. bọn họ dù cho là ẩn d ấ u ở trong nước nhưng là cái này hỏa diễm cũng có thể đem này vô tận nước sông cho thiêu khô, trốn tránh đúng là vô dụng à? Tam đại hoàng giả có chút tuyệt vọng, bởi vì tuyệt vọng, bọn họ càng thêm bình tĩnh. Tam đại hoàng giả bất đắc dĩ, không khỏi lại một lần nữa bay vút lên, đối mặt đại chu thái tổ khủng bố huy thế, hỏa diễm thiêu đốt con mắt, nhìn chăm chăm trước mắt ba giao long, tất cả đều là vô tận ý l ạ n h a chỉ nhìn ra một đạo tàn ảnh, đại chu thái tổ dĩ nhiên thời gian trong trước mắt liền đến bên ngoài mới d ặ m Hỏa diễm bàn tay khổng lồ trực tiếp chụp vào Thiên Lục Long Vương biến thành g i a o long. Đại Chu Thái Tổ linh hồn chi h ỏ a hơi động. Đừng. Hỏa diễm bàn tay khổng lồ cái kia to lớn lực hỏa diễm đột nhiên đánh ra ở giao trên thân r ồ n g nhưng mà Thiên Lục Long Vương toàn bộ t r ư ở n g hơn trăm mét thân thể run run một hồi, dĩ nhiên đem Đại Chu Thái Tổ c ự lực cho tan mất. Thiên Lục Long Vương ở sự uy hiếp của cái trước trước lại là tiềm lực đại bạo phát, đem Đại Chu Thái Tổ bàn tay khổng lồ công kích cho ta xuống. bất quá trong lòng hắn không có mảy may cao hứng, có thể một lần may mắn đem công kích cho rời đi, nhưng là hắn cũng chỉ có thể rời đi một lần. Chuyện tốt như vậy cũng sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Đại chu thái tổ linh hồn hỏa diễm đột nhiên hét lớn, âm thanh chất phát dày đặc. Linh hồn hỏa diễm điều khiển to lớn bản mệnh đại hỏa tinh không chi hỏa ngưng tụ ở hỏa diễm cự trong tay, dĩ nhiên hướng thiên lục long vương trực tiếp nện xuống. Lần trước bị gió hàn công kích, hắn chui vào sâu thẳm h ắ t trong đá đạt 50, 60 trượng, mà lần này hắn dĩ nhiên là khủng bố xuống dốc không t h a n h sâu thẳm h ắ t thạch, rốt cục để hắn cảm nhận được một tia thống khổ, máu chảy ồ ạt, hắn cũng rốt cục tỉnh táo lên, cũng không thể đủ mất mặt a lẽ nào cũng như thế trôn xương ngàn trượng sâu thẳm hất thạch, không được, tuyệt đối không được. Chính văn hai vạn cổ cùng b khủng bố hỏa diễm.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 Lẽ nào cũng như thế trôn xương ngàn trượng sâu thẳm hắc thạch, không được, tuyệt đối không được. Lên. Chỉ thấy thiên lục long vương cái kia to lớn thân rồng rung động, trực tiếp phóng lên trời. Này thiên lục long vương thân thể một khi dựng thẳng lên, độ cao trái lại vượt xa đại chu thái tổ. Tuyệt. Thiên lục long vương sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, mà trong tay nhưng là bắt đầu động thủ tuyệt tâm ý cảnh, thiên địa không cổ sư, vạn cổ trường minh diệt. Thực sự là buồn cười, ý cảnh của ngươi ở ta không có mạnh mẽ trước, có lẽ có dùng, nhưng là hiện tại ngươi chỉ có điều là tự d ứ c lấy nục t ô i Triển khai ngươi công kích mạnh nhất đi, ta không, ngươi tuyệt tâm ý cảnh. chỉ là đến bây giờ mức này, đại chu thái tổ nợ nụ cười, khuôn mặt xem thường, tuyệt, vách núi trăm triệu băng, không đủ, tuyệt, liệt gió mạnh, nứt long nha, không đủ, tuyệt, thập phương không thiên long, ta nói rồi không đủ, nếu như ngươi cũng chỉ có n gần ấy trình độ, có thể theo ta đấu, đại chu thái tổ nợ nụ cười, mà thiên lục long vương nhưng là sắc mặt phát khổ, không đ ú n g tha, sắc mặt một khổ sau khi, thiên lục long vương lại một lần nữa trở nên trở nên kiên nghị, giết, loạn hồng bay qua bàn đu dây đi, ta hoa nợ đến bách hoa giết, còn chưa đủ, ngươi đúng là rác rưởi a. Đại Chu Thái Tổ không khỏi lạnh lùng, hơn nữa sắc bén, liên hỏa phân thiên, bi m ạ c dừng lại, giát rưỡi, cạn, do sở. Đại Chu Thái Tổ kế tục tàn phá này Thiên Lục Long Vương, dù cho là Thiên Lục Long Vương tâm tính kiên nghị, cũng là suýt chút nữa không khống chế được. Vạn cổ cùng bi luân, ta lấy trong lòng bi, dẫn thiên địa bi, trên đời ai có ta bi, có ta khổ, khổ, bi giết. Thiên Lục Long Vương không để ý thân thể không thích ứng, kế tục phát động công kích. Vào giờ phút này, Thiên Lục Long Vương ý cảnh bên trong tràn đầy bi thương. Vào giờ phút này, hắn chính là vậy cũng thương vạn cổ thương tâm người, thả phù thiên địa vì là lô hề. Tạo hóa vì là công, âm dương vì là thanh hệ, vạn vật vì là đồng, hợp tán tin t ứ c hệ, an có thường thì lại, thiên biến vạn hóa hệ, không hẳn có cực. c h ậ t vì người hệ, hà đủ không đoạn, hóa thành dị vật hệ, làm sao đủ hoạn? Nhỏ biết lịch kỳ hệ, muốn đối phương quý ta, thông người lộng lấy hệ, vật không gì không thể. Tham phu tuấn tài hệ, liệt sĩ tuấn danh, khoa giả chết quyền hệ, phẩm thứ phùng sinh. c h u ộ t bách đồ hệ, hoặc su tây đông, đại nhân không khúc hệ, ước biến tệ cùng. Câu sĩ hệ tục hệ, như thủ câu, trí nhân di vật hệ, độc cùng nói đều. h u người hoặc h o hệ, yêu ghét trí, chân nhân lanh đạm hệ. độc cùng nói tức, thích biết di hình hề, siêu nhiên tự tang, mênh mông hốt hoang hề, cùng nói thu tưởng, thừa lưu thì lại thể hề, đến chỉ thì lại dừng, tung khu hủy mệnh hề, không tư cùng kỷ, sinh như phù hề, chết như lưu, đạm tử như vượt sâu chi t í n h hiện ra tử nếu không hệ chi chu, không lấy sinh cố tự bảo hề, dưỡng không mà p h ủ đức người không lưu hề, biết mệnh không ưu, việc nhỏ mọn truy hề, hà đủ để nghi. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 267, trăm ư ơ n g t r lấy ly h a tên, bắt một đường có người, lấy tinh không tư thế, bắt đại chu thái tổ biểu hiện n g h i m nghị. mà Thiên Lục Long Vương nhưng là suýt chút nữa rơi lệ, hắn là thật sự bị dọa cho sợ rồi. Đại Chu Thái Tổ đúng là khủng bố cực kỳ. Tại sao lại như vậy? Đối mặt Đại Chu Thái Tổ tình không chi hỏa, Thiên Lục Long Vương đã là quá e ngại, sự tình có cực đoan, khi làm sợ h ã i tới cực điểm thời điểm, liền không biết sợ hãi là cái gì. Vào lúc này Thiên Lục Long Vương chính là như vậy. Vào lúc này hắn liền chính hắn ở làm cái gì cũng không biết. Giang giác, linh hồn hỏa diễm điều khiển hỏa diễm bàn tay khổng lồ cùng Thiên Lục Long Vương và chạm vào nhau. Thiên Lục Long Vương thân thể run mạnh, toàn bộ thân rồng hoàn toàn phi quang bên ngoài mấy chục d ặ m sau đó giao long liệt diễm thân thể v ố n một cái, lại lần nữa bay lên không. Thiên Lục Long Vương không biết mình đang làm gì. Ta này một chiêu, ngang dọc cổ kim tiêu giao thiên địa, ngươi làm sao có thể chống đối đây? Đại Chu Thái Tổ nở nụ cười, mà Thiên Lục Long Vương hầu như tan vỡ. Này Đại Chu Thái Tổ, ngươi nói ngươi làm sao lợi hại, ngươi chính là lão hổ, chả c h ă n g cái gì chứ nha? Này không phải bấy người sao? Chỉ là ở trong lòng hắn tự nói với mình, nhất định không muốn lạc xuống mặt đất, vì lẽ đó cứ việc lần lượt bị ngọn lửa bàn tay khổng lồ cho đánh rơi, nhưng là. Thiên Lục Long Vương vẫn là lần lượt bay lên, cái khác hai đại hoàng giả Long Cốt Quan Vương, Thiên Long Thú Tôn cũng là như thế. Mà chiến trường ở ngoài, bị gió Hàn đánh toàn thân gãy xương giao Long Ma Vương nhưng là lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, trong mắt của hắn d ư n g dừng. Vạn năm trước, Long huyết không gian nhưng là có thể cùng Thần Nha không gian so sánh cường đại thế giới, mà bây giờ Long huyết không gian không có, Long huyết thần vương, U Minh Sơn Hoàng, Long Dụ Tư Vương, Loan Long Vương, Long Chi Phong Hoàng cũng đã là chết đi. Hồng Thủy. Đang lúc này, bên trong đất trời, Hồng Thủy đi ra, lập tức cũng là tụ toàn bộ thế giới, ngập trời Hồng Thủy người bị chết. cũng như vậy bị trùng đi rồi cảnh tượng kỳ dị trong trời đất liệt h ò a bên dưới ra h ồ n g thủy đây tuyệt đối là vạn cổ tới nay không có chi quái sự à một đám cường giả nhìn cảnh tượng như vậy đều là trợn mắt mắt m ộ n này thực sự là quá ngoài ý muốn rồi vậy thực sự là thái cổ vượt quá tưởng tượng các sư minh đệ đều triệt để chết đi mà ta đã là một kẻ tàn phế a trong truyền thuyết có phế nhân kiếm pháp cường giả mượn lực đả lực ngạo cười thiên hạ nhưng là như vậy nhân vật vạn năm tới nay ngàn vạn năm tới nay cũng là không có ta cũng không cách nào làm được như vậy a ai ai nha sống sót còn có sức chiến đấu tam đại hoàng giả nhưng lại như vậy bị ngọn lửa người khổng lồ ức hiếp nhìn lại quá khứ mạnh mẽ nhìn lại một chút hiện tại nhỏ yếu bi thiết giao long ma vương cũng lại là không chịu đựng được lên tiếng khóc lớn trong lòng bi thống nước mắt rơi như mưa vì sao như vậy vì sao ta long huyết không gian sẽ biến thành như vậy lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì đối với phong hàn đối với loan đao không gian có ý nghĩ sao không cam lòng a thương thiên ta đúng là rất không cam lòng ố hô ai thay nhìn ngã trên mặt đất cả người giống như một đống bùn nhão giao long ma vương lên tiếng khóc lớn rất nhiều người đều hướng về hắn quăng tới ánh mắt bất n ạ t thiệt thòi ngươi trước đây vẫn là cái thế cường giả đây, không phải là tàn phế sao? Tàn phế có gì đặc biệt? Thế giới này chả có rất nhiều thân thể tàn phế mà tâm không tàn phế người đâu. Đọc hiểu đại đa số người ánh mắt, Giao Long Ma Vương cũng không biết tại sao, càng ngày càng thương cảm, khóc càng ngày càng kịch liệt. Bất quá, Giao Long Ma Vương lại thương tâm, cũng là không cách nào thay đổi chiến cuộc. Ha ha, Giao Long, ngươi này điều sâu nhỏ, thực sự là quá yếu, quá yếu. Đại Chu Thái Tổ linh hồn hỏa diễm phát sinh h ừ lạnh. Chúng ta dù có chết, cũng không chết ở đại địa. Thiên Lục Long Vương lớn tiếng hưng một tiếng, âm thanh vang vọng vô tận bầu trời. nhất thời ba con dao long tiêu gạo từ mỗi cái phương hướng hướng linh hồn hỏa diễm công kích mà đi đại chu thái tổ cái kia lửa cháy hừng hực trong ánh mắt một đạo chói mắt tới cực điểm ánh sáng đung nhiên sáng lên hỏa diễm bàn tay khổng lồ tinh không chi hỏa mỗi cái đánh giết đối mặt ba con dao long vây công đại chu thái tổ chăm t r ư ớ n g thân thể nhưng là không n ú c đ í h vây xem tất cả mọi người là xem không n á y mắt đung nhiên một tiếng giống to tiếng vang lên đại chu thái tổ chu vi mấy dặm u minh hoàn toàn hỗn loạn đại chu thái tổ hống hỏa diễm như gió phi phản phất lốc xoáy như thế đám mây cuốn lên mấy trăm dặm đại chu thái tổ tinh không chi hỏa cũng rộng mở di động. thấy hoa mắt, tinh không chi hỏa thân hình đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. ba con d a o long phát hiện chu vi tầm mắt bị đám mây cất trở, cũng là kinh cực, hai cực, giận dữ, lập tức mở to hai mắt, này vừa nhìn nhất thời mọi người xuất sáng. cuồn cuộn trong thiên địa, tinh không chi hỏa mạnh mẽ hướng về long c ố t quang vương mình kích mà đi, dĩ nhiên là so với vừa hỏa diễm bàn tay khổng lồ còn kinh khủng hơn. thiên lục long vương bọn họ vừa là sốt ruột, k h ủ n g hoảng, lại là phân nộ, nhưng là tương tự đối với cục diện chiến đấu không bất kỳ tác dụng gì, long cuốt quang vương lại một lần nữa c h ọ n thương, tinh không chi hỏa hóa là h c thể. đang âm ầm ở long c ố t quang vương chăm trượng thân rồng bên trên chỉ thấy long c ố t quang vương mõm rồng bên trong phun ra miệng lớn máu tươi cả người bị ngọn lửa thiêu đến mạo dầu vậy bốc ra dao à o hào hào bùm bùm toàn bộ dao long thân thể khắp nơi có thể thấy được bị hỏa thiêu đến đen kịt dấu ấn thật sự có thể nói là thương tích khắp người mà vào lúc này hắn cũng là bị công kích đến hướng hư không vũ minh đại lơ lửng giữa trời đảo nơi sâu xa cực tốc q u ả n g mà đi không bay xuống thì thôi vừa bay lạc liền trở thành hỏa diễm hỏa cầu xuyên xuống lòng đất chăm trượng mới đưa hỏa diễm làm t ứ c giờ khắc này long c ố t quang vương không ngừng ho ra máu tươi sắc mặt tái nhợt cực điểm. mấy vị khác thấy cảnh này đều n ộ phát điên nhưng là bọn họ đồng dạng là bất đắc dĩ vào lúc này đại chu thái tổ bọn họ liền phản kháng đều rất may mắn không chi là đi công kích phù phù một đạo làm người kinh ngạc công kích thanh âm vang lên mục tiêu vừa vặn là ở long cốt quang vương rơi xuống đất phương hướng a một tiếng hét thảm vang lên bóng người kia không giống với phổ thông trọng thương kêu thảm thiết cái kia hẳn là tử vong trước cuối cùng tiếng hô chết rồi thiên lục long vương bọn họ đều thân rồng du lên đều đang dừng lại đồng thời hướng long cốt quang vương phương hướng bay đi chỉ thấy giờ khắc này l ò n g cốt quang vương thân thể hoàn toàn nệ b ả i mà phong hàn lòng bàn tay chính cầm lấy một linh hồn hỏa chi hoa, cái kia linh hồn hỏa chi hoa chính là long cốt quang vương, sinh mệnh lại yếu đuối, người bình thường sinh mệnh là như vậy, cường giả sinh mệnh cũng là như thế, long cốt quang vương bị cao trăm trưởng đại chu thái tổ cho đánh b ố i r ố i hắn vốn là không có sức lực chống đỡ lại, tình huống như vậy bên dưới, bị gió hàn cho kiếm lợi, đem tính mạng thu gặt, đối với hắn mà nói, kỳ thực là một loại giải thoát. nhìn thấy thiên lục long vương chú ý tới mình, phong hàn lòng bàn tay hào quang màu vàng nóng g i t lên, nghe được cái kia tử vong trước sắc bén kêu thảm thiết, long cốt quang vương linh hồn chi hỏa liền hồn phi d ậ t có thể vạn năm trước, có thể vừa. thế giới này chả có một người như thế, nhưng là hiện tại cũng lại không có một người như thế. nguyên bản ở phía xa xem cuộc vui phong hàn phát hiện long cốt quang vương trọng thương, thậm chí hướng phía bên mình bay đến, phong hàn đương nhiên không biết bỏ qua cơ hội này, trực tiếp dựa vào tốc độ của chính mình, chỉ một chiêu liền đem trọng thương linh hồn hỏa chi hoa cho bắt được, không có chút gì do dự. phong hàn kiếm lợi, hắn trực tiếp dùng hỏa diễm nốt cháy, đem long cốt quang vương linh hồn hỏa chi hoa cho luyện hóa, sau đó hấp thu, lớn mạnh ngọn lửa linh hồn của chính mình. chính là hấp thu Long c ố t Quang Vương Linh Hồn h ỏ a Chi Hoa m ộ t Sát Na Kia, Phong Hàn liền cảm giác mình b i ể n Linh Hồn bên trong h o a Diễm thiêu đốt càng thêm r ồ i rào. Phong Hàn trước đây i ứ t ư ờ i là căn bản sẽ không nghĩ đến luyện hóa này nói chuyện. Trước đây, hắn căn bản cũng không có trường khống h ỏ a Diễm, không thể nào luyện hóa. Hơn nữa, hắn căn bản cũng không có linh ngộ hoặc là đã học phương diện này pháp môn, vì lẽ đó, cũng căn bản liền không biết làm như thế. Nếu không, mọi người làm sao biết x ư n g hô Phong Hàn là thiên tài đây? Phong Hàn vừa nghiên cứu Lục Đạo Niết Bàn tuyệt diệt luân thời gian phát hiện, chỉ cần Thiên Địa Nguyên Khí vừa tiến vào, Lục Đạo Niết Bàn cái tia tuyệt diệt luân bên trong sẽ bị luyện hóa đi. c ổ vũ lục đạo nhất bản tuyệt diệt luân uy lực, phong hàn chính mình nơi sâu xa trong đó đều có cũng bị luyện hóa cảm giác, vì lẽ đó, phong hàn quan sát, nghiên cứu một phen, lại đ ã n g h ĩ ra lấy tự thân hỏa diễm đốt cháy đối phương linh hồn hỏa chi hoa luyện hóa hấp thu, sau đó lớn mạnh tự thân linh hồn chi hỏa như thế một cái phương pháp, phong hàn nghĩ đến liền muốn làm. k ỳ thực, long cốt quang vương là có thể không chết, bất quá, vào lúc này phong hàn chính cần một cái cái thế linh hồn của cường giả hỏa chi hoa làm thí nghiệm, vì lẽ đó, long cốt quang vương không thể không vì phong hàn thí nghiệm làm ra hy sinh, hy sinh chính là sinh mạng. kế long huyết thần vương, long dục tư vương. Xuyên Hoàng, Long Chi Phong Hoàng, Loan n ă m Đại Hoàng giả chết đi sau khi người thứ sáu Hoàng giả Long Cốt Quan Vương cũng chết rồi. Lẽ nào thật sự chính là Thiên muốn tiêu diệt ta, Thiên muốn tiêu diệt ta Long huyết không gian? Không, Thiên Lục Long Vương, Thiên Long thú tôn thấy cảnh này hoàn toàn trơn g v á n g Vào lúc này Long huyết không gian một phương chiến đấu chân chính lực cũng chỉ còn dư lại Thiên Lục Long Vương, Thiên Long thú tôn hai đại cường giả không còn gì khác. Giết. Bên trong đất trời chỉ có giết. Nhưng là bọn họ dù cho phẫn nộ, dù cho bi thống, có thể làm sao có thể là bách chiến hỏa diễm người khổng lồ đối thủ? Ẩm, Ẩm. Ẩm. Bọn họ giao long thân thể không muốn sống hướng lửa người khổng lồ công kích mà đi, nhưng là mỗi một lần đều là tàn nhẫn mà bị ngọn lửa bàn tay khổng lồ cho chém xuống dưới nền đất nham trong đá. Trong nháy mắt, bọn họ đã là bị đập vào dưới nền đất bộ nham thạch mấy trăm lần, bọn họ máu me khắp người, thân thể đã là bị thiêu đến ô tất ta đen. Vảy rồng vỡ vụn, vớt rồng cũng là máu thịt bé bé, xương rồng nung lỏng, giống như muốn bóc ra giống như vậy, rất nhiều người đều không hề tưởng tượng. Đến, luôn luôn ở trên bầu trời nuốt mây nhà khói, tiêu sái như thường giao long, lại sẽ có như vậy thê thảm vận mệnh. Tiếp tục như vậy, mọi người có thể nhìn thấy trong lịch sử thảm nhất giao long. Hửng. thân thể thống trong lòng bi thống hai đại hoàng giả lấy dao long thân thể phát sinh bọn họ này một đời tối bi t r á n g tiếng gạo đương nhiên bọn họ còn chưa chết càng bi thảm hơn cũng không phải là không có chư thiên bên trên tầng mây nơi sâu xa hai đại cường giả tối đỉnh ngồi trên từng người vị trí bên trên hắc sĩ lão đế quinh thành nhìn thấy đại chu thái tổ cùng bạo hỏa diễm thân thể sau khi cũng vẫn sắc mặt t â m trầm, điều này làm cho đứng trang nghiêm ở long ủ một bên thiên quỷ tiên sinh bọn họ cảm thấy hoảng sợ, thiên quỷ tiên sinh đã là có rất nhiều năm không có nhìn thấy đế khinh thành đại nhân ý phục này v ẻ mặt, từ khi đại nhân chấp trưởng thái dương thần cung, đế khinh thành đại nhân chuyện cần làm chính là thắng lợi, hoặc là đem kẻ địch tàn sát, đời này của hắn tuyệt đối chưa từng có loại v ẻ mặt. này, coi như là hắc sảnh đại nhân cũng không có đã cho đế khinh thành đại nhân cái cảm giác này, thiên quỷ tiên sinh có chút kinh dị nhìn đại chu thái tổ. chưa xong con tiếp, quy 1 chương 268 vương tọa chi tranh, đế k n h h à n h n g ư i trưởng thắng 80 vạn chiến. cũng nhất định không có gặp phải cao trăm t r ư ợ n g hỏa diễm người khổng lồ đây ngươi có phải là lo lắng hoặc là sợ hãi hắc sảnh tay áo phiêu phiêu tương tự đầu k i a tóc lục cũng không ngừng đ ồ n g bén lên hắn đang công kích tan rã đế h u y n h thành vô địch chiến ý hắn muốn đế h u y n h thành từ cao cao tại thượng thiên thần biến thành không c ó hoàng kim vương toàn người đương nhiên hắc sảnh đại nhân mục đích trả không chỉ như vậy quen thuộc hắc sảnh đại nhân người cũng một khi hắc sảnh đại nhân tóc lục như vậy đ ồ n g bén chính là hắc sảnh đại nhân nổi lên sát ý dấu hiệu đế quynh thành đại nhân lợn đ cười nhưng đồng dạng không chịu v ư n g tha công kích hắc sảnh đại nhân cơ hội ngươi tuy rằng trường thắng rồi s á vạn chiến nhưng là hà không phải là Hắc Sảnh gật gật đầu, đúng, một núi không thể chứa hai quan, một thế giới không cho ba long, liên hỏa chi giới, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, lại cũng không cần cung cấp b ậ c cường giả. Đại Chu Thái tổ nếu như vẹn vẹn là cái cao thủ bình thường, chúng ta cũng sẽ không quá quan tâm, nhưng là hắn dĩ nhiên có thể lần thứ hai nương g tụ hỏa diễm, hóa thân người khổng lồ, thực lực tăng cường, có thể so với ta Hắc Sảnh cực độc. Đế q u y n h Thành đại nhân gật gật đầu cường giả cùng cường giả trong lúc đó cũng có khác nhau à, Hắc Sảnh lão, ngươi bất quá nhất bản sau cảnh, ta đã diễn biến trước cảnh. dòng dã cao hơn ngươi cái trước cấp bậc, n h ư n g còn chân chính đánh tới đến, ta bất quá miễn cưỡng thắng ngươi một bậc. Nếu như binh sinh tử, phỏng t r ừ n g cũng là đồng quy vu tận chi c c Ngươi là tốt rồi. Hắc Sảnh sắc mặt rất lạnh, gọi là tốt rồi, ta nói chính là đánh tới đến. Nếu như chúng ta điên cuồng một trận chiến, như vậy chúng ta chính là giết lên. ở ngươi vẫn không có giết ta trước, ta cũng đã kết quả tính mạng của ngươi. Ngươi có thể theo ta đồng quy v ô tận, 60 vạn thắng chiến giả. Dù cho ta không thể giết ngươi, ta cũng phải trọng thương ngươi. để thực lực của ngươi tổn thất lớn, được không liệt hỏa chi giới đệ nhất cử giả. Hắc Sảnh lời nói ác độc. h Dù cho ta trọng thương, dù cho ta thực lực tổn thất lớn, thế giới này cũng không có ai là địch thủ của ta, bởi vì ta là Đế q u y n t h à n h Gọi không thể. Nếu như ngươi thật sự trọng thương, nay trăm trượng hỏa diễm người khổng lồ, ngươi đều đánh không lại. Ha ha ha ha. Ừ. Đế q u y n n t h à n h đại nhân sắc mặt cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, xem như là ngầm thừa nhận. Hắc s ả n h lại có vẻ có chút kiêu ngạo, ta Hắc s ả n h Thiên Long, theo ta được biết ghi chép trên cũng chỉ có ta này một cái. Đồng cấp cái thế cường giả, cái nào có thể cùng ta? Nhưng là này Đại Chu Thái Tổ nếu như cùng ta đồng cấp, tuyệt đối sẽ không yếu hơn ta. Vì lẽ đó. Ta chết rồi, ngươi tổn thương, hắn, chính là đệ nhất, hai người chúng ta cũng đã là đứng hàng thế giới đã một, hai vị dài đến mười mười ngàn năm lâu dài, vì lẽ đó, chúng ta không thể đem phần b i n h dự này cho những người khác, không cho Phương h ẳ n không cho Đại Chu Thái Tổ, vì lẽ đó, lão, ngươi còn không ra tay, giết ngọn lửa kia người khổng lồ. Đế h u y n h Thành cười nói, hắc sảnh nhưng là nhìn Đế h u y n h Thành một chút, cười nói Đế h u y n h Thành huynh, ngươi thiếu cổ động ta, ta ra tay, ta vì sao ra tay? Ngươi không phải liệt hỏa chi giới đệ nhất cao thủ sao? Có ta một cái ngươi đã rất không cao hứng, ngươi có thể khoan dung cái này không xác định nhân tố xuất hiện sao? chạm ở thế giới đỉnh cao, đã có hơn 11 vạn năm, bất kể là đế k h y n h thành, cùng hắc sảnh đều không thể khoan dung có người siêu vượt bọn họ, vì lẽ đó, bọn họ một cái 80 vạn chiến, một cái 60 vạn chiến, trong đó cũng không bóp chết bao nhiêu có tiềm lực siêu càng ông trời của bọn hắn mới, phong hàn cũng là thiên tài, bất quá, bây giờ phong hàn bọn họ nhìn không thấu, vì lẽ đó, bọn họ tạm thời là không dám động thủ, nhưng là, này đại chu thái tổ bọn họ tự cho là nhìn thấu, vì lẽ đó, không thể khoan dung, nếu như đại chu thái tổ chỉ là phổ thông tương giả, đế k h y n h thành cùng hắc sảnh cũng sẽ không quá quan tâm, dù sao bọn họ cũng là thủy thú. hơn nữa công lực vượt xa đại chu thái tổ nhưng là đại chu thái tổ nhưng là có thể triển khai vô hại bí pháp đem thực lực tăng lên tới liền bọn họ cũng có thể uy hiếp mức độ bọn họ tự nhiên là rất quan tâm nếu như hai người số mệnh một trận chiến thật sự xuất hiện một chết một bị thương kết cục như vậy người mạnh nhất chẳng phải là muốn rơi xuống nay đại chu thái tổ trên người như vậy đối với bọn họ thần nha không gian ám hắc không gian mới có lợi thì đều không có đế h u y n h thành bất đắc dĩ nói ngươi để ta ra tay ta để ngươi ra tay này khi nào là cái phần cuối như vậy khỏe không ngươi ta cộng đồng ràng buộc trụ đại chu thái tổ đi đứng để hắn hỏa diễm bản tay khổng lồ trở thành chuyện cười, để về căn bản nhúc nhích, sau đó để cái kia hai cái màu tím sâu nhỏ ra tay đi. Hắc Sảnh hơi nhướng mày để cái kia thiên lục long vương, thiên long thú tôn, giết một cái có thể so với chúng ta cường giả siêu cấp, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Hắc Sảnh cũng không phải bình thường thiên địa che chở thủy thú, nó là mười vạn năm trước nguyên tổ dị trùng, Hắc Sảnh thiên long ở trong mắt nó, giao long căn bản không đáng giá được nhắc tới, Hắc Sảnh đại nhân vẫn rất cao ngạo, chính là sinh ra ở Thái Dương Thần Cung Đế q u y t h à n h cũng chính là bản thân thực lực. bản thân thiên phú vượt quá hắn một tầng mới có thể thoáng mạnh hơn hắn trên một tia nói riêng về đế h u y n h thành cùng hắc sảnh tự nhiên hắc sảnh đại nhân cao quý chút bất quá vì giữ gìn này một phần cao quý hắc sảnh đại nhân thường thường biết hỉ nộ vô thường hung tàn giết lung tung đế vương con đường từng bước đều huyết từng bước đều giết hai đại cường giả có thể đi tới trình độ như vậy tự nhiên không phải người lương thiện đế h u y n h thành đại nhân vô địch đã là thâm nhập lòng người hắc sảnh đại nhân hung tàn đồng dạng là thâm nhập l à n g người bọn họ đều trả giá giữ gìn tự thân thanh danh đánh đổi ngươi không muốn giao long giết đại chu thái tổ lẽ nào ngươi đồng ý tự mình ra tay Đế Quyên Thành có chút tức giận, do thân phận hạn chế, bọn họ không tốt trực tiếp động thủ, vốn là muốn trong bóng tối dùng hai đại đến giúp đỡ giải quyết vấn đề đây, không nghĩ tới này Hắc Sảnh đầu g ó c hỏng rồi, lại là không đồng ý. Hắc Sảnh trầm tư chốc lát, mà giờ khắc này, một tiếng hét thảm vang lên, ở tại bọn hắn nói chuyện cảnh, Phong Hàn đã giết chết cái kia Long Cốt Băng Vương, Hắc Sảnh rốt cục gật gật đầu được rồi, ta ràng buộc hai tay của hắn, ngươi r ằ n g buộc hai chân của hắn, cái này hỏa diễm người khổng lồ, đúng là không lưu lại được, lưu lại hắn, tuyệt ngươi ta đại chiến sau khi, liền thế giới của chúng ta cũng sẽ bị người này cho tiêu hủy, chúng ta không thể chịu đựng. Đúng. Ngươi nghĩ tới thật đúng, dù cho là cường giả mặt mũi không muốn, chúng ta cũng không thể chịu đựng bực này uy hiếp tồn tại. Đế k h u y ê n t h à n h nhất thời nở nụ cười. Nghe được Đế k h u y ê n t h à n h đại nhân tiếng cười, Thiên quỷ cũng là cảm giác được vô cùng dễ dàng. Phong Hàn, Thiên Lục Long Vương bọn họ đồng thời gào khét, sau đó liền hướng Phong Hàn kích động, Phong Hàn giết Long Cốt Quan Vương. Bọn họ đương nhiên phải bảo thủ. Long huyết không gian tất cả hai nạn đều là b ắ t nguồn từ với Phong Hàn, hắn thực sự là rất muốn giết Phong Hàn. Phong Hàn liệt diễm thân thể điều động đám mây, cùng đám mây hợp nhất, trong nháy mắt hóa thành màu vàng tia sáng, lập tức hướng hòn đảo phương bay đi, nhưng là đến gần rồi đại chu thái tổ một chút. Đại Chu Thái Tổ nhìn thấy Thiên Lục Long Vương hai người vây giết Phong Hàn, lúc này nổi giận, vung vậy lửa bắn tay khổng lồ liền muốn giết. Vào lúc này Đại Chu Thái Tổ bản thân cũng là nổ tung, hung tàn. Nhưng là hắn còn nhớ Phong Hàn, Phong Hàn chính là cứu hắn, trợ giúp hắn trung hoạch tự do, giành lấy cuộc sống mới người. Đối với Phong Hàn, Đại Chu Thái Tổ tự nhiên là rất trung tâm. Thầm m â nơi sâu xa, Trư Thiên bên trên, đồng nhiên, một thanh âm xuất hiện. Đế q u y n Thành, lúc này không động thủ, càng chờ khi nào. Hắc Sảnh đại nhân mở miệng hô. hắn nhưng là song dỗi tay một cái chỉ thấy hai đạo sâu thẳm tới cực điểm ánh sáng xanh lục bắn ra tốc độ cực nhanh căn bản không cho đại chu thái tổ có chút né tránh cái kia hai đạo ánh sáng xanh lục nhưng là dường như có linh tính giống như vậy lại là trực tiếp đem đại chu thái tổ dài đến mấy chục trượng hỏa diễm hai tay q u ấ n quanh lên sau đó hắc sảnh thở một hơi thật dài thu tay lại lấy hai đạo nhỏ bé ánh sáng xanh lục giang b u ộ c mấy chục trượng bàn tay khổng lồ có thể tưởng tượng hắc sảnh đại nhân căn bản cũng không có tưởng tượng như vậy ung dung mặt đất bao la một chiêu kiếm tận v n phá nơi nào phồn hoa s i n h ca lạc nhiên người dựa vào đám mê ngàn ấ m miệng c u quạng, cho dù người khác không cười ta, cho dù người khác không cười ta, cho dù người khác không cười ta, ta cũng phải đưa ngươi đại chu thái tổ đánh giết. đế h u y n h thành đại nhân đồng dạng là sát cơ bạo hiện, dù cho là không muốn này đệ nhất cường giả bộ mặt, đế h u y n h thành đại nhân cũng phải giảng đại chu thái tổ đánh giết. đồng thời đế h u y n h thành cũng là phát sinh hai đạo không quá chói mắt tử quang, thời gian trong chớp mắt liền đem đại chu thái tổ mấy chục trượng hai chân quấn q u n lên, như gông xiềng giống như vậy, t r ó i buộc trụ đại chu thái tổ to lớn hai chân, đại chu thái tổ thân cao trăm trượng, dù cho là thần dũng cực kỳ, nhưng là một cũng là không thể động đậy. cũng không, n à y hai đại cường giả tối đỉnh đến t ộ t cùng là dùng vật chất, đại chu thái tổ kinh khủng như thế hỏa diễm, lại cũng là không cách nào đem cho đốt cháy đi. đại chu thái tổ cũng không nghĩ tới n à y hai đại cường giả tối đỉnh, lại là đem mục tiêu phóng tới trên người h ắ n đại chu thái tổ là nhân vật, mục đích của bọn họ, đại chu thái tổ lại quá là rõ ràng. hoặc là nhẫn, hoặc là tàn nhẫn, hoặc là nhẫn, hoặc là tàn nhẫn. đế quynh thành, hắc sảnh, các ngươi nếu muốn giết ta, ta có thể khoan l h ư ợ n g hống hống. đại chu thái tổ vĩ đại thân thể rung động, hắn đang gào thét, đồng thời không ngừng dùng sức, chỉ thấy đại chu thái tổ hỏa diễm b ắ t thịt gồ lên, nhưng mà. nhưng căn bản không làm gì được cái k i a đ ư a nó hai tay q u ấ n quanh lên đạo đạo hào quang màu xanh lục hai chân cũng là căn bản là không có cách có hành động lớn phong hàn nhìn thấy này mà không khỏi s ơ n g sờ p h ả n phất một sát na bị chớp giật ban chúng ngây người như p h ó n g này đại chu thái tổ làm lẽ nào cũng là bởi vì thực lực bộ phát ra để hai đại cường giả tối đỉnh cảm giác được nguy hiểm vì lẽ đó bọn họ đem ta cơ hội chuẩn bị diệt trừ đại chu thái tổ thiên hạ ôn h ã bình thường h ắ c này hai đại cường giả tối đỉnh khí lượng cũng chỉ đến như thế bất quá này đại chu thái tổ lại là các ngươi có thể g ế t đến đây thiên lục long vương Thiên Long Thú tôn hai người này vừa trả cực kỳ bi thương r a hỏa, lại l à n g n g n bọn họ không dám, sẽ có tốt như vậy sự rơi xuống trên đầu bọn họ. Này hai đại cường giả tối đỉnh, vì l à phải giúp, giúp chúng ta. Không muốn, có hai đại cường giả tối đỉnh trợ giúp, đây là chuyện tốt ta. Hai người các ngươi vô liêm sỉ, trả đ ỡ ra, còn không giết cái kia đại chu thái tổ. Đế khinh thành thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng ẩn chứa uy thế cùng với lạnh lẽo. Giết, đúng đấy. Hiện tại chúng ta có thể tàn nhẫn mà giết, chúng ta có thể báo thù rồi. Thiên Lục Long Vương, Thiên Long Thú tôn một tiếng giống to, nhất thời đại hỉ. giờ khắc này đại chu thái tổ hai tay hai chân bị ràng buộc trụ nếu như dáng dấp như vậy bọn họ đều g i ế t không chết đại chu thái tổ hai người bọn họ tự sát q u ê n đi thiên lục long vương phản ứng nhanh nhất đôi rồng vẫy một cái trước tiên hướng đại chu thái tổ giết đi nhất thời thiên long thu tôn cũng tình ngộ cũng theo đôi rồng vẫy một cái hướng đại chu thái tổ xông tới bọn họ hận cực khủng ma đại chu thái tổ mà vào lúc này đại chu thái tổ nhưng là sẽ không lại để bọn họ sợ hãi bọn họ chỉ muốn giết đại chu thái tổ đại chu thái tổ cho bọn họ lưu lại quá nhiều khủng bố ký ức bọn họ này một đời nếu như không chết rất khả năng bị tâm ma cho rằng v à sống không bằng chết mà hiện tại có cơ hội bọn họ có thể trắng trợn không tiêng rẻ công kích đại chu thái tổ mà không cần sợ sẽ hắn hỏa diễm bàn tay khổng lồ bọn họ ác độc đã bọn họ xuân tiên đến, đến rồi giết giết giết giết giết giết giết chưa xong còn tiếp quy 1 chương 269, i h liệt hỏa phân thiên hai đại giao long cũng không tiếp tục quản thân thể tàn t ạ dù cho là bị đại chu thái tổ hưởng hực liệt hỏa đem thân thể tàn phế đốt cháy bọn họ cũng không sẽ để ý đại chu thái tổ cho bọn họ sợ hãi bọn họ muốn trả thù muốn trả thù A h n g h n g h n g h n g h n g h n g h n g hống đại chu thái tổ gấp đến độ từng trận gào thét rộng lớn tuyệt đối không gian đều là đều ba đứng lên p h ả n phất có sóng biển cuộn, cuộn. nhưng mà hết thảy này đều không thể ngăn cản thiên lục long vương hai đại hoàng giả sát ý ở cách đó không xa phong hàn nhìn thấy tất cả những thứ này trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo một đường có người thật ác độc thiên long thú tôn thiên lục long vương thế giới này tuyệt không có một một người đơn giản vật chỉ cần cho bọn họ cơ hội bọn họ hung tàn sẽ triệt để bại lộ ai có thể nghĩ đến vừa chạm một mặt tủ rũ hai vị hoàng giả vào lúc này lại là tỏa ra khủng bố đến cực hạn sát cơ không thể dễ dàng đ ắ tội người nhưng là một khi đắc tội người cũng muốn giết người giết tuyệt không cho kẻ địch chút nào trả thù cơ hội thấy cảnh này phong hàn trong lòng cũng là không khỏi cảm thán phong hàn cả người không chút do dự nào mặt trời vàng nóng chói trang huyền hỏa hoàn toàn tràn ngập toàn thân phong hàn thân thể như phi nhưng là dường như thiêu đốt lửa khói điều động đám mây liều lĩnh hướng trước hết giết hướng về đại chu thái tổ thiên lục long vương phóng đi n g ư ờ i muốn giết nhưng là ngươi chỉ có điều là vọng tưởng thôi ngọn lửa màu vàng ánh sáng bên trong phong hàn trong mắt không có một chút nào khiếp đảm phía trước chính là trường hơn trăm mét to lớn giao long thiên lục long vương đại chu thái tổ không thể động đậy Thân thể bên trong tuy rằng còn có đ ố u lửa, nhưng là bạo phát đốm lửa ý lực, đối với cái thế cường giả ảnh hưởng, thực sự là rất có hạn. Nhưng mà, n à y cũng không ảnh hưởng Đại Chu Thái Tổ linh hồn hỏa chi hoa tất cả xung quanh. Giờ khắc này hắn tỉnh táo nhìn thấy Phong Hàn chính liều linh hướng tối công kích trước mà đến Thiên Lục Long Vương phóng đi. Đại Chu Thái Tổ Phong Hàn cùng Thiên Lục Long Vương thực lực, chấn động, chấn động, chấn động. Đại Chu Thái Tổ có chút bất an, có chút nóng nảy, toàn thân lực hỏa diễm không ngừng chấn đãng, nhưng là do h ắ n h đại nhân cùng Đế Hinh Thành đại nhân phát sinh hai tia sáng tuyến, thực sự mạnh mẽ quá đáng. trên thực tế, hắc sảnh đại nhân cùng đế huynh thành đại nhân đều là triển khai mạnh nhất d à n g buộc năng lực, bọn họ đối với đại chu thái tổ kiên kỵ không thể bảo là nhỏ. phong h à n g nghe được trong đầu đại chu thái tổ âm thanh, khoe miệng hơi nhếch lên, trong mắt ánh sáng nhưng càng thêm kiên định. đại chu thái tổ, trăm t r ư i n g người khổng lồ, linh hồn chi hỏa, ngã xuống đi. thiên lục long vương khổng lồ thân rồng cực tốc n h ằ m phía đại chu thái tổ, đang muốn chuẩn bị tiến hành điên cuồng xông tới, nhưng mà, đang lúc này, hắn trong lòng hơi động. bỗng nhiên cách đó không xa một đạo chói mắt kim quang cực dương tốc hướng hắn v ọ t tới một chút nhìn lại vận kim quang k i ế như thiêu đốt lửa khói giống như vậy thiên lục long vương trong lòng rung mạnh đồng thời hắn cũng m ụ c quát sắp n ư ớ c phong hàn linh hồn hỏa chi hoa quét qua thiên lục long vương là phong hàn nhất thời kinh hãi đại k h ủ n g hoàng hốt thời gian trong chớp mắt thiên lục long vương trên mặt liền có một tia tàn nhẫn phong hàn đến rồi ta các loại phong hàn cứng đ ố i cứng hóa thành i a o long thân thể thiên lục long vương trước hay là phong hàn căn bản không phải là đối thủ nhưng là hiện tại thiên lục long vương hiện tại thiên lục long vương ở phong hàn trước cùng cha không có khác nhau Phong Hàn khẽ miệng có một nụ cười, Phong Hàn trong lòng cũng là hoàn toàn rõ ràng. Hiện tại Thiên Lục Long Vương bất quá là thân thể tàn phế thôi, muốn bội nào, vậy thì là hai chữ muốn chết, ta sẽ không cho các ngươi giết Chó c Đại Chu Thái Tổ cơ hội, sẽ không. Phong Hàn tràn đầy tự tin, phi hành tốc độ cao trong quá trình, Phong Hàn trong mắt đung nhiên bắn ra vẻ điển c ư n g chỉ thấy Phong Hàn hai tay kết ra hỏa diễm chi hoa, đó là liệt nhật huyền hỏa đ ố lửa, đột nhiên quát to một tiếng, Khải, tiếng quát vang vọng toàn bộ hư không u minh đại lơ lửng giữa trời đảo, như vậy to lớn tiếng gạo, không nói Đại Chu Thái Tổ, Thiên Lục Long Vương, Thiên Quỷ. thao thiết lao trách bọn họ cảm giác được chấn động chính là đế h u y n h thành đại nhân bọn họ cũng là trong lòng một tia rung động thậm chí là không nhịn được muốn ra tay đem phong hàn giết chết này phong hàn thực lực so với vừa nãy lại có tiến bộ thiên tư của hắn thực sự là thật đáng sợ đem hắn lưu lại hay là so với lưu lại đại chu thái tổ còn nguy hiểm hơn nhưng là đang không có m ỏ thấy phong hàn thời điểm bọn họ phải khoan dung khoan dung này phong hàn trưởng thành rầm rầm rầm rầm phong hàn hỏa diễm cùng lực lượng công kích cùng phát sinh liệt nhật diễn biến thiên băng địa liệt Phong Hàn cả người bên ngoài thân ngọn lửa màu vàng ánh sáng càng thêm chói mắt, có như là cùng hỏa diễm người khổng lồ so với cũng là không kém bao nhiêu. Vào lúc này Phong Hàn cũng coi như một cái hỏa diễm cự người đi, ong ong ong n ô n g l u n g mặt trời chói chang màu vàng nóng huyền hỏa dĩ nhiên dâng trào mà ra. Mà giờ khắc này Phong Vân không ma ma hỏa chi tâm bên trong, trong cơ thể vô tận bầu trời hỏa phảng phất đã là tiêu đốt. Vang một tiếng phát sinh d ọ a người âm thanh, k h ò k h è k h ò k h è mặt trời chói chang màu vàng nóng huyền hỏa bắn ra. Liên h a phân thiên, liên h a phân thành, thế giới hoàn toàn là hỏa diễm hải dương, bất luận là tần mây, n g u y quang, hết t h cho ta thiểm qua một bên đi. Hải dương màu vàng nóng. Lưu hỏa đời trời, trời đã bị rọi sáng, giống như ban ngày giống như vậy, không gian bị thiêu đến bùn bùn văng vọng, hết thảy xa xa quan chiến các cường giả đều là cảm giác được đến cả người đổ mồ hôi, phảng phất đặt mình trong ở siêu cấp đại khảo lô bên trong, thiên địa như lò lớn, vạn vật đều ở đốt cháy bên trong. Tuy rằng cùng thương thiên cùng chiếu sáng phần đế chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng là vào đúng lúc này, bọn họ cảm giác phong hàn chính là phần đế, bọn họ sống v ạ n năm trở lên, nhưng là coi như là ở hỏa diễm nơi, cũng chưa từng có như hôm nay, như hiện tại như vậy n h ệ t qua, bọn họ n h ư t a, không chỉ là bọn họ ở nhiệt, thậm chí ở tầng mây nơi sâu xa. Chư thiên bên trên Đế h u y n h Thành Đại Nhân bọn họ cũng là cảm giác được cái chán chạy ra một kia vết mồ hôi. Có thể tưởng tượng, Phong v â n không ma hỏa diễm cùng bố. Muốn, này Đế h u y n h Thành Đại Nhân chính là mười mười ngàn năm trước đây cường giả, bản thân sinh ra vào hỏa diễm vùng đất trung tâm Thái Dương Thần Cung, trời sinh liền đối với hỏa diễm có lực tương tác. Hắn chưa từng có ở hỏa diễm trước mặt cảm nhận được nhiệt độ, mà hiện tại hắn lại là cảm nhận được, đủ để thấy rõ, Phong v â n không ma hỏa diễm vi lực. Phong Hàn trong tay lại nắm hỏa diễm, đồng nhất n m đấm công kích mà ra, đột nhiên hét lớn thiên băng địa liệt, liệt nhật di biến bầu trời hỏa v vỡ vỡ vỡ vỡ. vỡ. Phong Hàn một đời trước lĩnh n ộ Thiên b ă n g Địa Liệt, giết chết qua lượng lớn hung thú, dựa vào Thiên b ă n g Địa Liệt, liệt nhật diễn biến, đại sát tứ phương, nhưng mà đạt đến quy nguyên cảnh tuyệt đối đại v i ê n mãn, giờ khắc này, Phong Hàn sáng tạo thần diệu khó lường bầu trời chi hỏa, lúc này triển khai này một chiêu, mới là uy lực to lớn nhất, liệt hỏa phân thiên, vạn vật đều diện, liệt hỏa vô biên, đốt sạch bất hủ, mình ta vô địch. Này, chính là bầu trời hỏa, lấy vô tận chi hỏa, tàn nát bầu trời, thiên địa chấn động, tầng mây ra, núi đá dạn nước ngàn trượng, sóng biển lăn lộn, tiếng gió dứt đảo. Này, chính là Phong Hàn mạnh nhất võ đạo công kích. một đòn ra, để thiên vỡ, để đứt, đang sử dụng bầu trời hỏa, thiên băng địa liệt một sát na kia, phong hàn luyện như thiên thần phụ thể, phong thái ở vùng không gian này không ai bằng, không, ta không cam lòng, ta có thể bị vô số người dẫm, bị vô số người đánh, nhưng là ta tuyệt đối không cam lòng bị ngươi phong hàn c h ế n ép, bởi vì ta đã sống vào năm, mà ngươi mới 16 ta là thiên tài, ta là cường giả, ta không cam lòng ngươi phong hàn ở trên đầu ta diều võ dương oai, ta không cam lòng à? Thiên lục long vương long nhãn bên trong cũng bắn ra hùng quang, hắn có thể bị đại chu thái tổ đánh ngã, đánh tim và mật đều đứt, nhưng là Hắn nhưng không cam lòng bị gió Hàn chấn ép, Phong Hàn 16 tuổi, vẫn chính là cái gai trong lòng của hắn. Mỗi khi nghĩ tới đây, hắn chính là khó có thể ngủ, hắn chính là cảm giác được này một đời sống của phí, hắn không cam lòng. Vào lúc này, hắn thân dồn g lần thứ hai ra tốc, trong cơ thể U Minh chi lực hoàn toàn bộ phát ra, Thiên Lục Long Vương cũng đã lấy ra hết thể thực lực, không ở như vậy không cam lòng bên dưới, thực lực của hắn thậm chí là trả tăng lên rất nhiều, tàn tạ thân thể, thời khắc này thân thể của hắn không có chút nào tàn tạ, thật giống bị truyền vào năng lượng, thật giống thôn phệ về thiên thất tuyệt t á n giống như vậy, thời khắc này Thiên Lục Long Vương tinh thần sáng láng. Khải.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 sóng biển la l ộ n tiếng gió rít đạo. này chính là phong hàn mạnh nhất võ đạo công kích. một đoạn, đoạn ra để thiên vỡ, để nước. đang sử dụng bầu trời hỏa, thiên băng địa liệt một sát na kia. phong hàn luyện như thiên thần phụ thể, phong thái ở vùng không gian này không ai bằng. một đường có người, không, ta không cam lòng. ta có thể bị vô số người dẫm, bị vô số người đánh, nhưng là ta tuyệt đối không cam lòng bị ngươi phong hàn chấn é p bởi vì ta đã sống vào năm, mà ngươi còn nhỏ như vậy, ta là thiên tài, ta là cường giả, ta không cam lòng ngươi phong hàn ở trên đầu ta g i ế u võ dương oai, ta không cam lòng à?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 thời khắc này thân thể của hắn không có chút nào tàn tạ, thật giống bị truyền vào năng lượng, thật giống thôn phệ về thiên thất tuyệt tán giống như vậy. Thời khắc này, thiên lục long vương tinh thần sáng láng. như vậy một loại tinh thần là xuất phát từ nội tâm của vũ, dù cho ta không bằng kẻ địch, nhưng là ta là ta là không, dù cho đây là vận mệnh cũng không được. vì lẽ đó, dù cho dù cho giờ khắc này thực lực của hắn không như gió h à n dù cho hắn chết đi, hắn cũng phải đem nắm một cái cơ hội h i ế u có. hắn muốn giết, hắn muốn giết này một cái đại chu thái tổ, hắn muốn tiêu trừ trong lòng ác động, hắn muốn giết này một cái đại chu thái tổ, để phong hàn đau lòng. để phong hàn trong lòng tồn lưu tâm ma, hắn muốn phong hàn này một đời thiên tài tuyệt thế, ngã xuống. Thiên lục long vương không muốn sống đón lấy kinh khủng kia bầu trời hỏa, đỡ lấy cái kia để thiên địa ngơ ngác thiên băng địa liệt. Rầm rầm rầm, cực tốc thiêu đốt hỏa diễm, siêu cường võ đạo công kích, cùng chí khí đẩy cõi lòng thiên lục long vương, đến rồi một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần siêu cấp va chạm mạnh. Bụi mù bay lên, sóng bạc ngập trời, x a phi thạch đi, đất trời tối tăm, này vừa đụng chạm, để thiên địa quỷ thần cũng là chấn động, vô hạn chấn động. Rầm rầm rầm, mãnh liệt va chạm để không gian đều là run mạnh. Cái kia không khí sóng gợn đều hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Cái khác hai con dao Long dĩ n h i ê n trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy Thiên Lục Long Vương trong nháy mắt lần đánh từ dao Long hình thái hóa thành hình người. Trong miệng máu tươi phun mạnh, trong nháy mắt n h u ộ m đỏ toàn thân, Thiên đ i ệ u huyền hoàng, vũ trụ hùng hoang, nhật nguyệt duyên chắc, thần túc liệt trương, hạ qua đông đến, thu thu đông tảng, nhuận dư t h à n h tuổi, luật lữ điều dương, vân đẳng chí vũ, lộ kết làm xương kim sinh lệ thủy ngọc gia côn cương giấu thập cự q u y châu xương dạ quan quạ chân lý loại món ăn trùng giới khương hải hàm hà nhạt lần tiềm vũ tường dao Long sinh nhiên. Thiên Lục Long Vương lớn tiếng hô quát, gần như đ i ê n c u a n Hỗn độn sơ khai, sinh linh vạn vật đều không, thiên địa liền thành một vùng. Chỉ ở ở giữa thanh i é n một cây hỗn độn thanh liên, cái kia thanh liên có diệp năm ảnh, nở hoa 2 a i b i ệ n kết thành một viên hạt sen. Đợi đến ngàn tỷ năm kỳ mãn, hạt sen nứt ra, ban cổ đại thần tay cầm khai thiên phủ xuất thế. Ban cổ đại thần nhân bất mãn hỗn độn bên trong, cái kia vô cùng vô tận n ộ t ngạt, t h i dùng cái kia khai thiên phủ đem thiên địa bổ ra. Nay ban cổ đại thần chính là trong truyền thuyết nhân vật, coi như là thái cổ cường giả, vậy cũng chỉ là nghe nói qua tên của người này, cùng sự kiện của hắn, mà chưa người nào gặp qua người này. ở vô số năm trước, lúc này là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. bất quá người này thật giống là ở cuối cùng hy sinh. thiên địa sơ khai sau, thiên địa bất ổn, bàn cổ đại thần liền đỉnh đầu làm thiên, chân đạp đại địa, mỗi ngày trường cao một trượng, khiến thiên mỗi ngày cũng tăng cao một trượng, mỗi ngày cũng tăng dày một trượng. trải qua 18,000 n ă m thiên địa định hình. sau bàn cổ đại thần có cảm với trong thiên địa vạn vật đều không, liền thân hóa hưng h o a n g mắt trái vì là n h ậ t mắt phải vì là n g u y ệ t tóc thành sao l ố m đ ố đầy trời, máu tươi biến thành giang hà hồ hải, bắp thịt biến thành ngàn dã k ố c dã, xương cốt biến thành cây cỏ. gân mạch biến thành con đường, hàm răng biến thành kim thạch, tinh thúy biến thành chân châu, khí vị là phong vân, thanh vị là lôi đỉnh, h ã n thành mưa móc, bàn, cổ đại thần ngã xuống thì đầu cùng tứ chi hóa thành ngũ nhạc mà sống, lưng nhưng thành trong thiên địa điểm tựa bất chu sơn mạc đ ỗ t ể nhưng hóa thành một cái biển máu, cái tiêu biển máu phạm vi mấy vạn dặm, bên trong sóng máu cuộn, cá tôn không t ì n h hành, điều trùng không đến, thiên địa lệ khí tất cả đều tụ ở nơi này, h ồ n g hong mọi người đem nơi này hoán làm u minh huyết hải, m à này một phương u minh huyết hải, c h ậ m rãi diễn biến, không, biển máu hóa thành hỏa diễm, vô số năm sau khi, nay biển máu thế giới, chuyện đương nhiên. cũng thành liệt hỏa chi giới. đây chính là liệt hỏa chi giới nguyên do. giao long sinh yên. phong vũ nổi lên. thiên lục long vương này một chiêu cũng là quán triệt của kim, vượt qua lịch sử sung dài. hắn này một chiêu, ý nghĩa nghĩa không thể bảo là không sâu xa. đương nhiên, hắn hiện tại là mèo ốm một con, dù cho là có ngập trời vì thế, cũng là không thi triển ra được. vì lẽ đó, hắn chỉ có thể bị gió hàn đẽ lên đánh. thiên lục long vương con mắt bị đánh mù một con, tay của hắn bị đánh cho tàn phế một con, thân thể của hắn da r ẻ đã là không có để lại bao nhiêu, bị ngọn lửa cho thiêu đến ô tất á hắc, tóc hoàn toàn bị thiêu khô tịnh, t h a n c ố c một mảnh, chả đang b u ố c lên h ó i xanh. tất cả mọi người đều nhìn phía thiên lục long vương dẫn vào mí mắt chính là đ ầ y giấy bạch cốt bạch cốt âm u để trái tim tất cả mọi người đều là chấn động rung động sau đó thiên lục long vương bạch cốt âm u phát sinh k è n kẹt kẻ tiếng vang chậm rãi vỡ vụn thiên lục long vương thân thể mềm nuốt toàn thân xương cốt phần lớn đều là vỡ vụn a phong hàn ngươi vì sao như vậy cường ngươi vì sao như vậy thiên tư siêu q u ờ n ta hận ngươi a thiên lục long vương thống khổ tới cực điểm hắn lớn tiếng gào h é t bất chi bất giác lại là trong mắt dừng dừng không phải vì thân thể mà rơi lệ mà là vì là không hang hãi mà rơi lệ phong hàn cũng là vô lực rơi xuống từ trên không triển khai này hai chiêu, phong hàn cũng là hơi mệt chút. dù sao, hai người này chính là trước mắt hắn mạnh nhất hai chiêu, hơn nữa vẫn là tối tiêu hao tâm lực hai chiêu. phong hàn quét ngang, thiên lục long vương bị ngược t h ẳ n g bại. dĩ nhiên phong hàn quét ngang, xem ra cái này phong hàn cũng có chút tuyệt chiêu mà. này hai đại chiêu số đã là có thể nhập chúng ta pháp nhãn. cái này phong hàn mới 16 tuổi, hắn trưởng thành thực sự là thật đáng sợ. ta hiện tại đúng là muốn giết cái này phong hàn, d i ệ t trừ uy ma. hắc sảnh trong lòng thở dài nói, ngẫm lại có thể, thế nhưng hiện tại chúng ta không thể thật sự làm như thế. đế k h y n h thành cũng c ó đồng cảm, nhưng là. bọn họ không dám giết, bọn họ sợ một giết này phong hàn, liền sẽ xuất hiện liền bọn họ cũng không chế không được biến cố lớn. Nếu như xuất hiện long huyết không gian như vậy thế giới hủy diệt, nhân khẩu toàn bộ diệt vong thảm kịch, cũng đúng là không đáng. Thiên lục Long vương liệt diễm thân thể chịu đến trước nay chưa từng có tổn thương, liền về thiên thất tuyệt tán, cũng là đối với hắn xương cốt vỡ vụn không có tác dụng quá lớn. Tuy rằng như vậy, hắn vẫn là đem về thiên thất tuyệt tán hướng về trong miệng bước. Nhưng là Thiên lục Long vương tuy rằng linh hồn hỏa chi hoa như trước là n ế t b n sau cảnh, cũng rốt cuộc không phát huy ra n ế t b n sau cảnh t ự lực. Thiên Lục Long Vương trong cơ thể quan trọng nhất hạch tâm linh hồn hỏa chi hoa thiếu đốt, dĩ nhiên công lực tổn thất lớn, bắp thịt xé rách, bộ phận tổn thương, k i n h liệt va chạm, ngũ tạng lục phủ đều chịu đến tính chất hủy diệt trọng thương, này đều không phải Thiên Lục Long Vương khổ sở nhất. Thời khắc này, Thiên Lục Long Vương hận không thể đi chết, bởi vì hắn đã, đời này của hắn tiềm lực của hắn, hậu k i n h ở lần này tính chất hủy diệt trọng thương sau khi cũng sẽ không bao giờ tồn tại, này một đời Thiên Lục Long Vương cũng chỉ có thể đặt chân ở niết bàn sau cảnh, dù cho hắn tu luyện 10 v à n năm, trăm n năm, cũng vẫn là đình lưu ở tình trạng này, mà phong hàn những khác có thể cũng phong hàn trăm năm thì sẽ có đột phá. có thể phong hàn chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn ở cảnh giới bên trên vượt qua hắn thời khắc này hắn cảm thấy sống sót vô hồn sinh ý nhưng là vì sư phụ vì long huyết không gian dù cho là đã biến thành một tên rất rưởi hắn cũng phải sống sót r a sống sót như tổ tông như vậy sống sót như y mị như vậy sống sót hỗn độn sơ khai y mị sống sót thời đại v i cổ không có sa hoặc là hải không có m a n h liệt của sóng thế giới không có đại địa cũng không có bầu trời chỉ có cái kia d i n nước thốn thảo vô sinh h ư n g câu nay y mị chính là trong t r u y ề n tuyết không thấp hơn bản cổ cường giả siêu cấp tuyệt thế tồn tại không thể khinh thường. đương nhiên, phong hàn cũng không phải là không có trả giá thật lớn. phong hàn trên người cũng vẫn là một điểm nhỏ r ấ c ra, ma hỏa chi tâm từng đạo từng đạo hỏa diễm dòng nước ấ m bao vây toàn thân các vết thương, hỏa diễm dòng nước ấ m bao vây, p h ả n phất nước ấ m chảy nọ i ọ n cực kỳ thoải mái. phong hàn hơi hơi khống chế thân hình, chân đạp đám mây với không, sau đó cảm giác được lực lượng một chút, phong hàn không khỏi nở nụ cười. thiên long thú tôn bị gió hàn hai đại khủng bố công kích cho sợ đến cũng không dám tùy tiện công kích, phong hàn hai đại công kích, liên thiên cũng muốn hủy diệt, đốt cháy sạch sẽ, thiên long thú tôn cũng là không dám sử dụng i a o long thân thể rêu rao khắp nơi, hắn trực tiếp hóa thành hình người. ôm lấy trọng thương Thiên Lục Long Vương, Thiên Lục Long Vương nhưng là sắc mặt khô k h ă n cũng không thèm nhìn tới Phong Hàn cùng Đại Chu Thái Tổ, chỉ là trong miệng t r à ở ăn nói linh tinh nói trước hết giết Đại Chu Thái Tổ, lại giết Phong Hàn. Người giết ta, ta giết hắn, giết giết giết giết giết giết ta. Đúng, Thiên Lục Long Vương, ta biết giết bọn họ, dù cho là vận dụng Tam Phần n ă m Điện, Bát t ắ c i ể u Khâu, sư u y n h ta, ta cũng sẽ giết bọn họ. Thiên Long Thú Tôn nhìn thấy Thiên Lục Long Vương dáng dấp như vậy, cũng không khỏi trong lòng ngưỡng cảm, con mắt đỏ lên, trong lòng ta làm sao không muốn đem bọn họ cho giết a Chỉ là kẻ địch quá mạnh mẽ, dù cho có Đế h u y n h t h à n h Đại Nhân bọn họ âm thầm hỗ trợ. chúng ta cũng là không có cơ hội à? ai kêu thế giới này có phong hàn người này đây? vào đúng lúc này thiên long thú tôn trong lòng thậm chí là vang lên lời này kiếp này cũng không muốn đối địch với phong hàn ý nghĩ nhưng là hắn cũng không có cách nào à? long huyết không gian vô tận bảo tàng t r ả ở phong hàn trong tay nắm đây. chư thiên bên trên tia sáng mê man tầng tầng lớp lớp có rơi t r í mà lại biến nào vô phương sắt thái mê ly mà đang lúc này trong tần g mây hai bóng người hướng về đại chu thái tổ mà đi. xem thân hình kia chính là hai đại cường giả tối đỉnh đế huynh thành đại nhân hắc sảnh đại nhân. chưa xong con tiếp. quy một chương hai t h ờ i đại tốt hóa ra là các ngươi hóa ra là hai người các ngươi tiểu nhân r i n g c ộ a ta các ngươi đúng là đê tiện đáng chết nghe được đại chu thái tổ tức giận mắng đế k h u y n h thành đại nhân hắc sảnh đại nhân đều là biến sắc mặt đại chu thái tổ ngươi người lao t ặ c này đừng vội dấy rủa bất luận ngươi hỏa diễm đạt đến trình độ nào ngươi cũng không thể tránh thoát ta cùng hắc sảnh thêm ở trên thân thể ngươi r i ằ n g buộc không nên nghĩ ngươi không thể đế k h u y n h thành trong mắt có một tia nạo g khí quân lâm thiên hạ chi hoàng giả thu bạo thông rong nhưng mà cũng ở một khắc tiếp theo Đế k h u y n h Thành bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, mà Hắc Sảnh cũng là thay đổi sắc mặt. Làm sao có khả năng? Ta này một chiêu, thượng cổ hoàng thủy, làm sao cũng không thể. Đem người này khống chế lại, cái tên này là cỡ nào yêu nghiệt? Ta muốn tránh thoát. Đại Chu Thái Tổ toàn thân hỏa diễm thiêu đốt càng thêm rồì rào. Vào lúc này, hắn lớn tiếng quát, âm thanh cắt phá trời cao, kéo dài không thôi. Đại Chu Thái Tổ hai tay hai chân rung mạnh, cái kia Đế k h u y n h Thành cùng Hắc Sảnh thêm r i n g buộc lại bị hắn tránh thoát. Đại Chu Thái Tổ thân hình như lưu hỏa, song q u y n bỗng nhiên đập ra, cái kia đã tản phế đi ở bên cạnh quan chiến giao long ma vương nhất thời bị đỡ bay. Máu tươi phun m ã n trời cao, giao long ma vương thầm cười khổ. Hôm nay đúng là long huyết không gian chúng cường giả chết khó trời ạ. Đại chu thái tổ t r ă m trượng thân thể, giành lấy tự do, hắn cũng là biến đến trở nên cẩn thận, hắn không dám cùng đế khuynh thành đại nhân hắc sảnh đại nhân giao thủ. Nhưng là hắn hiện tại đồng dạng là có quả hồng nhũn có thể nắm. Hóa là thực thể tinh không hỏa diễm nện ở thiên long thú tôn trên n g ư ờ i ô n g thiên lục long vương thiên long thú tôn cũng là bay ngược mấy trăm mét, công lực của hắn mặc dù là đạt đến chỉ nửa bước bước vào diễn biến cảnh giới mức độ, nhưng là vẫn đúng là không phải hỏa diễm người khổng lồ đ thủ. Dù sao hỏa diễm người khổng lồ liền h u y n h thành đại nhân. Hắc Sảnh Đại Nhân cũng là cực kỳ kiên kỵ, thậm chí còn muốn trong bóng tối đem hỏa diễm người khổng lồ cho giết. Đại Chu Thái Tổ tránh thoát này hai tia sáng tuyến giằng buộc sau khi là càng ngày càng mạnh mẽ. Ở hắn chiến ý song lớn bên trong, ngay cả ta đều cảm giác chỉ là bên trong một chiếc tuy rằng khả năng lật đổ t h nhỏ, tin tưởng. Thiên Long Thú Tôn cũng c ó như vậy cảm giác đi. Thậm chí, liền cái kia đe tiện Đế k h y n h Thành Đại Nhân, Hắc Sảnh Đại Nhân cũng không ngoại lệ. Phong Hàn trợn to hai mắt, trong mắt lơ đ a n g lóe qua một vẻ vui mừng. Đại Chu Thái Tổ là hắn đáng tin, Đại Chu Thái Tổ thực lực tăng cường ở một trình độ nào đó. cùng phong hàn thực lực mình trở nên mạnh mẽ là gần như sao có thể có chuyện đó hắn không chỉ là tránh thoát đế k h y n h thành đại nhân hắc sảnh đại nhân ràng buộc hơn nữa lại còn trở nên càng thêm mạnh mẽ chiến ý như sóng lớn này đại chu thái tổ phong mang phỏng chừng liền đế k h y n h thành đại nhân hắc sảnh đại nhân chống đối cũng là không dễ dàng à đầu tiên phát hiện không đúng đế k h y n h thành đại nhân hắc sảnh đại nhân lấy một loại xem kinh thiên quái vật con mắt nhìn đại chu thái tổ thiên quỷ tiên sinh lâu đường một đám người cũng là ngơ ngác nhìn này đại chu thái tổ không chỉ có thể thân thể hóa thành hỏa diễm người khổng lồ hơn nữa vẫn có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ này đại chu thái tổ này bên trong đất trời làm sao sẽ xuất hiện đại chu thái tổ như vậy quái vật? Có một cái bọn họ xem không hiểu phong hàn cũng là thôi, không nghĩ tới, hiện tại này đại chu thái tổ lại cũng là như vậy tình huống, làm sao? lẽ nào là thế giới bắt đầu đ i ế n c u ồ n g hô, đại chu thái tổ thật dài thở ra một hơi, hắn là ung dung, những người khác nhưng là cảm giác được áp lực, khó để hóa giải áp lực. giờ khắc này đại chu thái tổ làm cho người ta cảm giác so với mới vừa mới trở thành trăm t r ư ợ n g người khổng lồ thời điểm trạng thái tăng thêm sự kinh khủng, n à y đại chu thái tổ so với bị chúng ta ràng buộc trước trả còn đáng sợ hơn, cảm nhận được càng ngày càng mạnh khí tức. Đế h u y n h Thành Đại Nhân bọn họ cũng là có chút khó có thể tin, hỏa diễm người khổng lồ bản thân cũng rất lợi hại, hiện tại cố gắng tiến lên một bước, vậy thì là đem lực công kích của chính mình tăng cao một cấp độ. t ỷ như, hắc sảnh kịch độc đủ khiến hắc sảnh lực công kích tăng cao một cấp độ, trăm trượng người khổng lồ tiến thêm một bước, vừa là trăm trượng, mà tiến thêm một bước nữa, hay là phải đến bản chất lột xác, từ đây chính là trời cùng đất khác biệt. Đại Chu Thái Tổ mặt không hề cảm xúc nhìn Đế h u y n h Thành Đại Nhân bọn họ, sau đó rời đi ánh mắt. Đại Chu Thái Tổ lạnh lùng m ụ c chỉ nhìn Thiên Long Thú Tôn, thân hình hơi động cũng đã vọt tới Thiên Long Thú Tôn trước người, tốc độ nhanh chóng. thậm chí so với phong hàn tốc độ nhanh nhất đều phải nhanh. giờ khắc này đại chu thái tổ quá cùng vừa hỏa diễm người khổng lồ so với thật sự thật giống là có bản chất lô xác, không biết tiến thối, không rõ lý lẽ, không biết x ỉ n h c là đang chết. vào lúc này đại chu thái tổ hỏa diễm công kích so với bị ràng buộc tình huống chớt xuống mạnh hơn, thậm chí tốc độ cũng tăng cao một cái cấp bậc. đại chu thái tổ nhìn về phía còn có sức chiến đấu thiên long thú tôn d ư ờ n g như xem một kẻ đã chết giống như vậy, thiên long thú tôn nhất thời trong lòng rung mạnh, nhưng mà đại chu thái tổ không có một chút nào khoan dung, trực tiếp một đạo diệt thế hỏa diễm hạ xuống. đại chu thái tổ nhanh mau dừng tay. Đại Chu Thái Tổ Tinh Không Chi h ỏ a nhất thời một trận, linh hồn chi hỏa điều khiển Tinh Không Chi h ỏ a cũng không còn cách nào hạ xuống, bởi vì một đạo U Minh Chi Lực hoàn toàn ràng buộc ở Đại Chu Thái Tổ Tinh Không Chi h ỏ a Sau đó một đạo Hổ Cả Pha không mà đến, Đại Chu Thái Tổ bản mệnh Đại hỏa hòa vào trong cơ thể, liệt diễm thân thể một cái bộ n h à o trực tiếp phiên đến bên ngoài mấy chục dặm. Đế q u y n t h à n h ngươi sỉ nhục liệt hỏa chi giới đệ nhất cường giả tiên gọi, nói đi, ngươi đến t ậ t cùng là muốn làm gì? Muốn làm gì? Nói ra cuối cùng bốn chữ. Đại Chu Thái Tổ hầu như là hống đi ra. Đại Chu Thái Tổ nhìn thấy Đế q u y n t h n h lông mày hơi tỏa lên. Vừa nãy ngăn cản Đại Chu Thái Tổ chính là Đế h u y n h t h à n h Đại Chu Thái Tổ bây giờ thực lực tuy rằng gia tăng rồi không ít, nhưng mà như trước không phải là đối thủ của Đế h u y n h t h à n h Dù sao Đế h u y n h t h à n h nhưng là diễn biến trước cảnh thủy tú. h Mặc kệ Đế h u y n h t h à n h l à người làm sao, hắn dù sao cũng là đệ nhất cường giả, trường thắng 80 vạn chiến, sự tồn tại của hắn ai dám xóa bỏ? Hán Đại Chu Thái Tổ thực lực bây giờ rất yếu, dù cho hiện tại thân thể trăm t r ư ợ n g nhưng là điều này cũng chỉ là tạm thời a. Trước mặt một quãng thời gian, Đại Chu Thái Tổ rất có tự mình biết mình, hắn còn chưa thể cùng Đế u y n h t h à n h chính diện một trận chiến. Bất quá. từ bị gió Hàn giải cứu ra sau khi thực lực của hắn chính là khôi phục rất tốt vì lẽ đó Đại Chu Thái Tổ tin tưởng rất nhanh chính mình cũng có thể khôi phục đến có thể vững vàng giết chết Đế q u y n h Thành mức độ dù sao Đại Chu Thái Tổ nhưng là trăm vạn đại phá diệt kỳ nguyên cường giả tuy rằng suy nhược nhưng là ở trong lòng cũng là dám đem một cái 10 vạn đại phá diệt kỳ nguyên cường giả không để vào trong mắt Hắc Sảnh nay Đại Chu Thái Tổ đến cùng là cảnh giới cỡ nào p h ò n g t r ừ n g ngươi cũng không cách nào tưởng tượng đi bất quá như vậy nguy h i ế p ngươi biết mặt hắn tồn tại sao Đế q u y n h Thành quay về Hắc Sảnh nói ra Hắc Sảnh đại nhân trên mặt có vẻ tươi cười. Ừ, đương nhiên không thể. Hắc Sảnh triển khai Huyễn Ảnh Chi Độc, Mê Ảo Nhân Tâm, biến thành chính là một Lục Y Thiếu Niên g i n g dấp. Giờ khắc này Lục Y Thiếu Niên mi tâm vị trí đột nhiên nứt ra, dựng đứng con mắt lập tức bắn ra một đạo bích lục tia sáng, bay thẳng đến Đại Chu Thái Tổ vào tới. Đó là hắn trưởng không thế giới 10 vạn năm đường nét, từ nơi nào phát sinh độc tuyến công kích, hầu như chính là ác độc nhất loại trình độ đó độc tuyến. Nếu như Hắc Sảnh đại nhân đúng là muốn giết người, trong mắt liền có thể tàn sát bách trăm triệu nhân khẩu. Vừa đến, Hắc Sảnh đại nhân cũng quyết tâm c h i ề u làm trường thắng 80 vạn chiến cường giả. Hắc Sảnh đại nhân đem thiên hạ thủ vi cường thủ đoạn diễn dịch đến cực h ạ vừa đến, hắn liền muốn lấy chủ động, để đại chu thái tổ rơi vào tuyệt đối bị động. d ầ m d ầ m đại chu thái tổ linh hồn chi hỏa chính là một đòn, bích lục tia sáng bắn ở linh hồn chi hỏa bên trên, đại chu thái tổ linh hồn chi hỏa nhưng là không hư hao chút nào. vào đúng lúc này, đại chu thái tổ đã là quyết tâm, hai người các ngươi đại cường giả tối đỉnh khi phụ ta như vậy, ta lại từ mi t h i ệ n mụ, chẳng phải là cho thấy ta sợ các ngươi? không được, ta tuyệt đối không thể sợ các ngươi, để cho các ngươi trầm miệt ta, đó là tuyệt đối sẽ không. đại chu thái tổ t h u bạo, vào đúng lúc này cũng vẫn là h i ệ n lộ ra, đúng là đại đại i a ngoài mọi người dự liệu. cái này đại chu thái tổ thực lực cũng quá mạnh mẽ đi, tuy tuy tiện tiện ngưng tụ linh hồn chi hỏa chính là ta không thể điều khiển. Hắc sảnh đại trong lòng người rung mạnh, hắn tuy rằng đánh giá cao đại chu thái tổ, nhưng là này đại chu thái tổ nhưng là so với hắn tưởng tượng bên trong còn cao hơn. Dù sao, có như là bọn họ phát động cái kia một chiêu, ý cảnh siêu cường thượng cổ hồng thủy cũng là không làm gì được hắn nha. Thượng cổ hồng thủy không phải chân chính phát sinh ở thượng cổ cái kia một hồi hầu như thay đổi thế giới cách cục siêu cấp hồng thủy đại tai nạn, mà là một loại siêu cấp siêu cường ý cảnh. n a y một chiêu, n a y một loại ý cảnh, đó là không biết sợ, đại dũng chi tinh thần, quyết chí tiến lên. không ai địch nổi. đương nhiên, chỉ là tự cho là ý cảnh vô địch, mà không phải thực lực vô địch. Thực lực vô địch, coi như là phong hàn cao nhất, đại chu thái tổ mạnh nhất thời khắc, cũng là xưa nay đều không có làm được qua. Phong hàn đọc rộng qua cổ đại cường giả ghi chép, coi như là vô số năm trước thời đại cường giả, vượt qua thời khắc mà bất bại h ư ơ n g đạo, lâm t u y ề n vương dương, la phong, nguyên tiền mới, lâm vân, vương trạch vinh, du vi, hàng nghĩ, lâm động này thập đại thiên tài cường giả này lịch sử bên trong tối long l vị nhân vật, cũng là khó có thể làm được, h n g chi là chỉ là phong hàn bọn họ. thượng cổ hưng thủy chỉ là cảnh giới. không phải thực lực, không phải thực mà là hư. tiểu tử, nếu là năm đó ngươi có thể ở trước mặt ta lớn lối như vậy, p h ò n g chừng cách cái chết cũng không xa. đại chu thái tổ linh hồn chi hỏa quỷ dị lấp loé nói, đại chu thái tổ có thể nói là t h ô bạo lộ ra ngoài, nhàn nhã, hoàn toàn không đem này ở đây thiên hạ cường giả để ở trong mắt. năm đó, cách cái chết không xa. lời nói này đúng là đem hắc sảnh đại nhân nói s ứ n g sờ s ư n g sờ, coi như là sư phụ của hắn, một đời độc thần thái cổ mạnh mẽ người phong n h ạ cũng là không dám nói nói đến đây nữa à? còn có, hắn căn bản cũng không có biết rõ đại chu thái tổ ý tứ, năm đó. năm đó, lẽ nào này Đại Chu Thái Tổ tuổi thọ so với bọn họ còn phải xa xưa hơn sao? đúng, quản không được như vậy hơn nhiều. chưa xong còn tiếp, xem Thái thượng kiếm đạo chương mới nhất đến trường phòng. quy một chương 272, Lan. đến giờ phút này rồi, Đại Chu Thái Tổ cũng quản không được nhiều như vậy. người khác muốn giết hắn, lẽ nào hắn muốn đứng cho người khác giết hay sao? như vậy n g ớ ngẩn, hành vi, dù như thế nào, cũng không phải hắn này lâu năm cường giả chuyện nên làm, v i n h cửu đều sẽ không. Đại Chu Thái Tổ thân hình như. xuyên qua cản khôn sơn hà trì thời gian trong chớp mắt liền đến ám h ắ c cường giả hấp s ả n h bên cạnh trực tiếp một đạo diễm vung xuống v ê đ ú t v ê đ ú t v ê đ ú t hấp s ả n h cái này đại chu thái tổ thực lực bây giờ rất khủng bố hắn đối với chúng ta có uy hiếp chúng ta trả lưu thủ không lưu tay này trăm trưởng thân thể đối với chúng ta nguy hại quá to lớn không giết chết hắn thực sự là không đáng giá ngươi sử dụng tuyệt chiêu đế vương trở về ta sử dụng tuyệt chiêu độc long toàn thiên đế khinh thành đại nhân long bảo tung bay vương m i ệ n phát sáng tinh thần phấn chấn khí thế siêu cường vào lúc này chỉ thấy hắn gầm lên giận dữ không gian phát sinh đạo đạo sóng gợn sau đó s ó n g gợn bắt đầu trên dưới chập trùng chấn đ ấ n g lên vù vù trong mấy mắt đế h u y n h thành đại nhân bên ngoài thân phát sinh khủng bố cực điểm u minh chi lực rất nhanh liền bao vây mấy chục g i ặ m không gian đế h u y n h thành đại nhân không hổ là liệt chi giới người số một thực lực của hắn bộc phát ra lại là như vậy khủng bố như vậy d o a n người huyền diệu khó hiểu đại chu thái tổ không kịp né tránh cũng đã bị vô tận q u ầ n q u ậ n lực lượng hoàn toàn i à n một trụ nhất thời tốc độ giảm nhiều chỉ xem đại chu thái tổ d ù a nhưng mà dàn buộc lực nhưng càng ngày càng mạnh càng ngày càng chặt chẽ thở không ra hơi đại chu thái tổ thực sự thực sự là có chút suy nhược trong lòng hắn thở dài. Tuy rằng thực lực của chính mình so với v ừ a vẫn là tiến bộ một chút, nhưng là đối với cái này đang đứng ở đỉnh cao, Đế h u y ê n Thành tới nói, chính mình trả đúng là không đáng n h ắ c tới. Đế h u y ê n Thành chỉ cần có tâm, hắn chính là Phật Như Lai, mà ta nhưng chỉ có thể là tôn ngộ không, là bị mọi người chèn ép tồn tại. Ai chính là thiên cổ tới nay có một cái bị ta. Đại Chu Thái Tổ, ngươi tuy rằng ngộ tính là cực kỳ tuyệt vời, nhưng đáng tiếc, theo ta so với thực lực của ngươi thực sự là quá yếu. Ngươi hóa thân diễm người khổng lồ, cũng bất quá là n t b n sau cảnh. Nếu như ngươi i ễ m người khổng lồ lại r a tăng gấp đôi độ cao, hay là. Hôm nay ta cùng hát sảnh cũng đều không phải đối thủ của ngươi. Có ngươi như vậy thủy t h ú phòng trường ta thiên n h a bộ tộc đều không thể ăn lòng, làm Thái Dương Thần Cung chi chủ. Ta, há có thể cho ngươi? Giờ khắc này trọng thương Thiên Long Thú tôn nhưng là hơi n h g mẩy, Thiên Nha bộ tộc căn cứ Thiên Long Thú tôn biết, này thần nha không gian Thiên Nha cũng chỉ có ở Thái Dương Thần Cung sinh ra đế khinh thành một người mà thôi, từ đâu tới Thiên Nha bộ tộc? đ ỗ n g nhiên Thiên Long Thú tôn trong lòng quang lóe lên, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, bất quá Thiên Long Thú tôn nhưng đ e m này ẩn d ấ u ở đáy lòng. giờ khắc này giết chết đại chu thái tổ cùng phong hàn trọng yếu nhất tuy rằng tiên long thú tôn đã không có giết chết đại chu thái tổ cùng phong hàn tâm cùng năng lực nhưng là hắn có thể mang hy vọng ở lại đế k huynh thành đại nhân trên người hào hào r à o giữa lúc đế huynh thành phát sát chiêu thời điểm đại chu thái tổ trong mắt h ồ n g quan thoáng hiện nhưng là càng ngày càng mạnh tuy rằng thân thể như trước là trăm t r ư ợ n g thân thể nhưng là khí tức đúng là so với vừa mạnh mẽ gấp 10 lần sau đó gấp trăm lần cuối cùng ngàn lần vào lúc này đại chu thái tổ thực lực gần như là liệt chi giới hai đại cường giả tối đỉnh trăm lần ngàn lần muốn chết đại chu thái tổ quát to một tiếng. do nhược trở nên mạnh mẽ, dĩ nhiên là gọi đến hai đại cường giả tối đỉnh chấn động trong lòng, khí huyết cuồn cuộn, lỗ t h a i vang lên nồng n n g tay chân run, vô cùng chật vật. A, thanh âm này càng ngày càng mạnh. đệ nhất cường giả đế k h y n h thành đại nhân cùng đệ nhị cường giả hắc sảnh đại nhân đều là b ỗ n g nhiên thống khổ bắt đầu run rẩy. làm sao có khả năng? nay đại chu thái tổ thực lực làm sao mạnh mẽ nhiều như vậy? hắn đến tột cùng là triển khai loại nào bí pháp? thực lực lại thoáng cái để thăng lên ngàn lần, lần này ngay cả ta cùng hắc sảnh đều không phải địch thủ, xa hoàn toàn không phải địch thủ a. đế k h y n h thành s ắ c mặt phát khổ. Thiên Long Thú Tôn trong lòng đã là điểm khả nghi bộc phát. Theo đạo lý, bọn họ hiện tại muốn giết Đại Chu Thái Tổ. Vì sao chính bọn hắn ngược lại là thống khổ lên? Còn có bị người đánh giết đáng tin. Này Phong Hàn hẳn là lo lắng phi thường. Nhưng là vì sao giờ k h ắ p này Phong Hàn không chút nào suất ruột, thậm chí còn có vẻ mỉm cười đây. Đại Chu Thái Tổ, cái này trăm vạn đại phá diệt k ỷ nguyên nhân vật, vượt qua thời đại a. Người may mắn còn sống sót, quả nhiên là người may mắn còn sống sót. Cái này ngay cả ta đều nhìn không thấu nhân vật, rốt cục ra tuyệt chiêu, trăm vạn đại phá diệt kỳ nguyên cường giả. So với 10 vạn đại phá diệt kỳ nguyên cường giả, quả nhiên là phải cường đại a. Phong Hàn nhìn đột nhiên biến hóa tình thế, nhưng trong lòng là khẽ mỉm cười. Đại Chu Thái Tổ còn chính là không có để hắn thất vọng. Thực lực của hắn, bạo phát đến trình độ này, cũng đủ những cường giả này khó chịu. Đang lúc này, hừ, Đại Chu Thái Tổ hơi nhướng mày, không gian ngưng lại, mà cũng lần này là Đại Chu Thái Tổ máy mắt bắn ra một tia hàn quang. Cái tia hàn quang như cựu thiên phích l ị c để Đế h u y ê n Thành cùng hất s ả n h trong lòng đều là run lên. Nay đến t ộ t cùng là cỡ nào khí tức kinh khủng, lại là lệnh trưởng thắng 80 vạn chiến, trưởng thắng 60 vạn chiến cường giả trong lòng run. Thời khắc này, thân cao trăm trưởng Đại Chu Thái Tổ như trước là cao trăm trưởng. mà không phải hai trăm trượng, nhưng là nhưng vẫn để cho hai đại cường giả tối đỉnh cảm giác cực kỳ sợ sệt. Phong Hàn cũng là đang suy đoán Đại Chu Thái Tổ đến t ộ t cùng là sử dụng cỡ nào bí thuật, nhưng là Phong Hàn suy đoán không tới. Nếu như so với năm tháng, Phong Hàn cùng Đại Chu Thái Tổ so với chênh lệch quá nhiều, vì lẽ đó vào lúc này Đại Chu Thái Tổ ở Phong Hàn trong lòng thật sự chỉ có thể là sâu không lường được. c ũ n g ngay Đại Chu Thái Tổ một tiếng giống to. Cái gì? Vô số người đều là trong lòng khiếp sợ, bọn họ nhưng là không nghĩ tới này Đại Chu Thái Tổ lại là dám đối với hai đại cường giả tối đỉnh giống to. chuyện này thực sự là khó mà tin nổi à? ở này liệt chi giới có ai dám đối với này hai đại cường giả đại hống đại thiếu? ở những người này trong mắt hẳn là không có ai. đại chu thái tổ, ngươi thật sự rất lớn mật, chúng ta muốn tiêu diệt của ngươi. hai đại cường giả tối đỉnh bị người gào thét, bọn họ nổi giận, thiên địa đang gầm thét, hậu quả rất nghiêm trọng. hai người các ngươi, không phải đem ta cho rằng đại họa tâm phúc sao? đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi xấu xa t â m tư, cái gì trường tháng 80 vạn, trường tháng 60 vạn cường giả, thực sự là c h ó má. các ngươi cũng không biết bóp chết bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu vốn có thể tiền độ rộng lớn thiên tài mới đạt đến một bước này. mới có bây giờ vinh dự, các ngươi không biết hối c ả i sao? các ngươi chẳng lẽ không biết chỉ có tự thân mạnh mẽ mới là vương đạo sao? đại chu thái tổ đem hai đại cường giả tối đỉnh cho nói rất bất ham, mà trên thực tế hai đại cường giả tối đỉnh vẫn không c ó như vậy không thể tả. đáng chết, ngươi hai đại cường giả đều là cực kỳ sự phẫn nộ. cút! đại chu thái tổ lớn tiếng hống một tiếng. lan, đại chu thái tổ linh hồn chi bên trong tránh ra từng đạo từng đạo khủng bố tới cực điểm hùng u a n g một luồng dẻo dai nhưng khổng lồ cực điểm lực lượng. Căn bản không cho hai đại cảnh giới đỉnh cao cường giả đế khuynh thành cùng hất s ả n h chống lại, này liệt chi giới người đứng đầu hai đại đỉnh cao cao thủ cũng bị lật tung bên ngoài mấy trăm giảm, không hề sức chống cự. Trấn mắt mắt m ồ m khó có thể tin, khó có thể tin a? Hai đại đỉnh cao cao thủ, g i m chân một cái, liền liệt chi giới cũng sẽ lay động nhân vật, lại chính là như vậy bị đại chu thái tổ một cơn gió cho đập chạy. Thế giới điên cùng sao? Vẫn là đại chu thái tổ đã biến thành p h ậ t như lai, hai đại đỉnh cao cao thủ đã biến thành tôn ngộ không. Nếu như đây là thật sự, như vậy, phẫn nộ đại chu thái tổ cũng đúng là quá mạnh mẽ, đúng là quá mạnh mẽ rồi. Tất cả mọi người đều là xem nhiệt huyết sôi trào, khó có thể tin, d a đầu của bọn họ đều ở run rẩy, lẽ nào, thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Lẽ nào, Đại Chu Thái Tổ cái sau vượt cái trước, một lần đánh bại hai đại đỉnh cao cao thủ, trở thành thế giới mới cứng giả? c h ơ i ạ, Thiên Lục Long Vương các loại, ngơ ngác nhìn cái này đột nhiên trở nên mạnh mẽ Đại Chu Thái Tổ, quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ, vẹn vẹn một tia ánh sáng đỏ, vẹn vẹn là một ngọn gió, liệt chi giới tuyệt đối xếp số một bài đệ nhị hai đại truyền thuyết dài cao thủ cũng như thế bị lật tung mấy trăm d i m thực sự là quá khủng bố a. Hai đại cường giả tối đỉnh. quét ngang liệt chi giới hơn m 0 i vạn năm không có địch thủ hai đại nhân vật, lại, lại cũng như vậy bị đại chu thái tổ cho đập bay, cảm thấy khó mà tin nổi. Hơn nữa, này đại chu thái tổ vừa còn bị thiên lục long vương bọn họ bắt nạt, như vậy r a hỏa, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là, nhưng không có cường đại đến như vậy khó có thể mức tưởng tượng. Nhưng là, mắt thấy là thật, bọn họ trơ mắt nhìn hai đại cường giả tối đỉnh cho đập bay một trăm giảm, cái kia một loại chấn động đúng là khó có thể dùng lời diễn tả được. cái này đại chu thái tổ lẽ nào là dấu g i ế m thực lực? vẫn là hắn có ra sao bí pháp, có thể đạt đến như vậy sự đột phá kinh người, chỉ cần này một chiêu, là có thể bị b ầ u thành liệt chi giới từ trước tới nay kinh khủng nhất một chiêu. không phải là bởi vì này một chiêu là làm sao kinh thiên động địa, mà là bởi vì bị đập bay này hai đại cường giả thân phận rất khủng bố. cái gì gọi là kinh thiên đại nguy c h u y ể n này chính là kinh thiên đại nguy c h u y ề n thiên bị t i ê n sinh, quỷ c ố c lâu nói một đám người sợ đến một câu nói không dám nói. bọn họ chủ bị là tung, bọn họ sợ đến trong lòng rún sợ. n à y đại chu thái tổ thực sự là để bọn họ không lời nào để nói, lẽ nào này đại chu thái tổ bị thiên thần phụ thể sao? Nhưng là thế giới này có kinh khủng như vậy thiên thần sao? Liên hai đại cường giả tối đỉnh cũng có thể quen g ang. Phong Hàn, ngươi nhỏ không sai. Đại chu thái tổ hơi nói ra. Đại chu thái tổ vào lúc này đúng là khó mà tin nổi mạnh mẽ, coi như là quen thuộc nhất đại chu thái tổ phong Hàn, trong lòng cũng có có một trận cảm giác xa lạ, thực lực như vậy, như vậy phong thái, như vậy thần thái, cùng cái kia suy sụp, già nua đại chu thái tổ so với, quả thực chính là đổi thành một người khác, đúng là đổi thành một người khác. như vậy chuyển biến mặc dù đối với phong hàn tới nói là một cái chuyện tốt to lớn nhưng là phong hàn cũng là không chịu nhận a thực sự là quá đột n ộ t quá kinh diễm một chút phong hàn trên mặt tức chế không được khiếp sợ tuy rằng hắn biết đại chu thái tổ tiền bối thực lực một khi bạo phát thì sẽ rất mạnh nhưng là đây cũng quá mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói a kỳ tích đây chính là kỳ tích sao lần này nhưng là lật đổ vô số người tưởng tượng a chưa xong còn tiếp quy một chương 273, nghịch cái gì gọi là kinh thiên đại n g c h u y ể n này chính là kinh thiên đại n g ư ờ i chuyển thiên vị thiên sinh quỷ gốc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 Bạo phát bên dưới thực lực gấp mấy lần tăng cường, nhưng là có thể so với trưởng sinh cảnh diễm tu sĩ A có thể so với trưởng sinh cảnh diễm tu giả, bị đại chu thái tổ vung tay áo, không hề sức chống cự cũng bị lật tung đến bên ngoài mấy trăm dặm. Đây là cỡ nào thực lực? Phòng chứng bất hủ cảnh giới cũng là bậc này thực lực đi. Phong Hàn, làm sao? Đại chu thái tổ nhìn Phong Hàn, cái này A, thực lực của ngươi chuyển biến quá đột n ộ t Có chút, không, thực sự là rất ra ngoài dự liệu của ta. Phong Hàn một hơi thở dài, Phong Hàn một thoáng đều là bị lao thất phu này thực lực chấn động ở, thật là không bình thường A. Khà khà, cũng không thể mắt cho coi thường người khác, không cần hoài nghi lão phu thực lực. Đế h u i n h thành hai người này, tuy rằng thực lực không sai, thế nhưng lão phu hiện đang tăng lên gần nghìn lần, vẫn có thể cùng bọn họ trải qua hai chiêu. Đại chu thái tổ rất là lạnh nhạt nói, Phong Hàn yên tâm. Thời khắc này đại chu thái tổ không biết sử dụng loại nào bí pháp, lại là thật sự đem thực lực tăng cao đến vượt quá Phong Hàn cùng với tất cả mọi người mức tưởng tượng. Thiên lục long vương giống như đ i ê n c u ồ n g thiên long thú tôn cũng là không dám lên tiếng. Trên thực tế trong lòng hắn đang tiến hành kịch liệt thần niệm giao lưu đàm luận. Cái này Phong Hàn s u l ư n g đại chu thái tổ quả nhiên là mạnh mẽ. p h ỏ n g t r ư n g hiện tại thực lực của hắn cũng vẫn không có chuyện để bạo phát đi. Tàn phế h ư vô húc hoàng đô nhanh khóc, này phong hàn bọn họ quả nhiên là long huyết không gian đưa ma giả, có bọn họ long huyết không gian danh tiếng, của cải, người hết thảy đều không có. Thiên long thu tôn làm duy nhất sức chiến đấu cũng là trong miệng phát k h ổ Ai, đừng nói. Hết thảy đều xem tình huống đi, ta long huyết không gian đã xong, ta chỉ là không hy vọng ba người chúng ta chết quá thảm. Thiên long thu tôn giờ khắc này cũng không một điểm tình khí. Vung tay áo, liệt chi giới đệ nhất đệ nhị hai đại cao thủ cũng bị lật tung đến bên ngoài mấy trăm dặm. Đây là thực lực cỡ nào? bọn họ một chút lực phản kích đều không có, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Nguyên Lai trả ôm báo thủ chi tâm, giờ khắc này bọn họ là một điểm báo thủ tâm tư đều không còn. Dù sao trên lệch quá lớn, lớn đến không cách nào dựa vào. Kẻ địch nếu như muốn giết bọn hắn, phất tay bọn họ cũng chơi xong. Hiện tại chỉ có thể chờ mong Đại Chu Thái Tổ nhiều ở chúng ta một con chó mệnh. Tiêu Nạo g t i ê n Long Thu Tôn, giờ khắc này cũng một điểm nạo khí không có. Nạo là cần thực lực. Một đứa con nít ở một cái cự hán trước mặt Tiêu Nạo, đó là thực sự là ngu xuẩn. Huống chi liền như thần hai đại cường giả tối đỉnh. vào đúng lúc này đại chu thái tổ trước mặt cũng đều là cha bình thường tồn tại ở cảm giác của bọn họ bên trong thời khắc này đại chu thái tổ ít nhất là so với di vãng mạnh mẽ ngàn lần trước thực lực tuyệt đối bọn họ thật sự chỉ có thể là cha là cầu bọn họ chỉ có hy vọng đối phương tha cho bọn họ một con chó m ệ n h nhưng mà đối phương biết tha cho bọn họ một mạng sao vừa nãy bọn họ đối với phong vân không ma đại chu thái tổ nhưng là rơi xuống tất phải giết tâm đối phương có hay không tha cho bọn họ chỉ ít tiên long thú tôn là không cách nào xác định hơn nữa quyền quyết định ở đối phương thời khắc này thiên long thú tôn cũng hận không thể dường như thiên lục long vương bình thường điên c ù n g đi nhưng là hắn không thể hiện tại hắn đã là cuối cùng sức chiến đấu long huyết không gian chín đại cường giả duy nhất có sức chiến đấu cũng chỉ có này chỉ nửa bước bước vào diễn biến cảnh giới mà thực chất trên vẫn là n h ế t bản đỉnh cao thiên long thú tôn hô hô hai đại cường giả tối đỉnh thân hình gào thét đế khinh thành cùng hắc s ả n h bị lật tung cái kia thời gian một cái nháy mắt hai người liền biết đụng vào thiết bản. Căn bản không tha cho bọn họ có chút chống lại, hai người cũng bị lật tung đến bên ngoài mấy trăm dặm. Sau đó cái kia khổng lồ tốc độ trong nháy mắt biến mất, Đế h u y n h Thành cùng hất sảnh, rốt cục cảm giác được cung, d u n g Đế h u y n h Thành cùng h á t sảnh lúc này ổn định thân hình, thế nhưng bọn họ cũng không có vội vàng chạy trốn, chạy trốn. Bọn họ dám sao? Chỉ là vừa nãy một chiêu, bọn họ đã có thể xác định thời khắc này đại Chu Thái Tổ đến cùng là cỡ nào cấp số thực lực, so với trước kia mạnh mẽ một ngàn lần a gần như là bất hủ cảnh giới a. Thực lực như vậy, bọn họ chạy trốn tới chỗ nào đều vô dụng, chỉ có thể đi đối mặt. chỉ có đối phương tha cho bọn họ một mạng, bọn họ mới có thể sau đó an toàn sống sót. Chính văn 2 5 i t chán sống sao? Thật mạnh, không khiến người tang h ẹ t tở, cũng là khiến người ta khó có thể hô hấp. Đế h u y ê n Thành, ngươi kiến thức uyên bác, hắn nói hắn là thực lực ra sao? Hắc Sảnh nuốt một cái hít h u trong lòng run sợ nói, giờ khắc này Hắc Sảnh không có chút nào lãnh nào, hắn đã bị sợ vỡ mật, đối thủ quá mạnh mẽ. Đế Quyên Thành cao mày suy nghĩ chút lát, nói, Trường Sinh Cảnh Cao Thủ tuy rằng có thể đem chúng ta lật tung, coi như Trường Sinh Cảnh Cao Thủ quyết tâm cũng có thể đem chúng ta lật tung đến bên ngoài mấy trăm dặm. nhưng là đem như vậy dễ dàng vung tay áo, hơn nữa còn để chúng ta không có tí tẹo sức phản kháng, hơn nữa còn không thương chúng ta chút nào, vậy chỉ có bất hủ. Nói đến hai chữ này thời điểm, hai người đều là run lên trong lòng, tựa hồ liền tâm đều muốn nảy ra. Nay đại chu thái tổ thực lực so với vừa n h t bản cảnh giới thời điểm, mạnh mẽ ngàn lần còn không hết, cũng chỉ có bất hủ. Hắc sảnh không xác định nói, đế k h y n h thành gật gật đầu, đúng, là bất hủ thực lực. Bất hủ không phải đều siêu thoát bị ngạ sao? Làm sao hắc sảnh tuy rằng cũng coi như là thực lực không sai, nhưng là luận kiến thức nhưng kém xa tít t ắ c đế k h y n h thành. Dù sao đế h u y n h thành thuộc về trong truyền thuyết thiên nha bộ tộc, hắn là có tiền bối giáo dục. Hơn nữa, hắc sảnh còn biết thiên nha bộ tộc đại bảng doanh vẫn không có ở này liệt chi giới, mà là ở tại hắn cao cấp hơn đại thiên thế giới. Hắc sảnh giờ khắc này mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ở này liệt chi giới, bọn họ tuy rằng tính cả truyền thuyết giai cao thủ, nhưng là cùng những kia tuyệt thế so sánh, căn bản là không phải một cấp số. Liệt chi giới, bọn họ cũng không phải người mạnh nhất, điều này làm cho bọn họ để làm mưa làm gió hơn 10 vạn năm bọn họ cũng không hơn gì. Ngươi xem cái kia cao thủ thần bí là bao nhiêu tầng bất hủ cảnh giới? Hắc s ả n h nghi hoặc, chợt đưa ra nghi vấn, bất hủ cảnh giới đối ứng chín tầng cảnh giới, phân biệt là quy nguyên cách, thoái hư cách, cướp g i ệ t cách, dập tắt cách, nghiết bằng cách, diễn biến cách, trường sinh cách, bất hủ cách, vĩnh hằng cách. Đế k h u y n h Thành suy nghĩ chốc lát, lại hồi ức lúc trước nhìn thấy Thiên Nha trong tộc tiền bối thực lực, mới chậm gì gì nói, cái này cao thủ thần bí quá mạnh, ta không cách nào phán đoán chính xác. Thế nhưng ta có loại cảm giác, này cao thủ thần bí chí ít là tám tầng, cũng chính là bất hủ cảnh giới. Muốn hai người chúng ta x ứ n g bá liệt chi giới đã hơn 10 vạn năm, lần này nhưng là bị người đập bay khoảng cách trăm dặm, thật sự là lớn đại mất mặt ta. Hắc Sành than thở. Mất mặt không tính là gì? Lần này đại chu thái tổ hành động tinh ư ờ i rốt cục đem chúng ta biết rõ tỉnh rồi. Chúng ta phải nhớ kỹ, này liệt chi giới cũng không phải thật không có cường giả. Chúng ta phải nhớ kỹ, đứng ở đỉnh cao không phải chỉ hai người chúng ta. Đế h u y n h thành thản như nói, xác thực là trường giáo huấn. Chúng ta cái kia một hồi quyết đấu đỉnh cao, tại sao ta cảm giác có cũng được mà không có cũng được cơ chứ? Nếu người ta cũng không phải duy nhất đỉnh cao, vậy chúng ta chiến đấu chả có ý nghĩa sao? Trở lại bế quan tu luyện, 10.000 n ă m hoặc là 1 0 0 vạn năm sau khi, người ta tái chiến làm sao được? Hắc Sảnh gật đầu, trở về đi. chờ đợi người khác xử lý ai hai người chúng ta phí hết tâm tư đi tranh cướp đệ nhất cường giả vinh quang nhưng là không nghĩ tới chúng ta đang sử dụng bí pháp sau khi đại chu thái tổ trước mặt chả đúng là một cái hài đế h u y n h thành bận bịu thúc d ụ c đế h u y n h thành biết cái kia các cao thủ người cho người ta diện mặc cho người khác xử trí người khác khả năng bởi vì thân phận địa vị sẽ không đối với ngươi làm sao thế nhưng ngươi làm sao cùng người khác hung hăng vậy ngươi rơi xuống cái gì kết cục cũng không trách người được vừa cái kia đại chu thái tổ còn nói ta rất trẻ trung không hiểu hắn ta hiện tại xem như là biết nguyên nhân này đại chu thái tổ chính là trăm vạn đại phá diệt kỳ nguyên nhân vật a là người nào lớn lao vượt quá người ta tưởng tượng thời đại nhân vật tuy rằng tuy rằng người ta tranh bá liệt chi giới đã hơn mười vạn năm nhưng là cùng trăm vạn năm trước cường giả so sánh so sánh thì đều không phải hắc sảnh cũng không dám nói thêm cái gì lúc này cùng đế h u y n h thành lại bay trở về cảm nhận được so qua hướng về mạnh mẽ một ngàn lần lực lượng phong hàn trong lòng không khỏi cực kỳ mừng rỡ đại chu thái tổ nhưng là hắn đáng tin thực lực của hắn càng mạnh thực sự là cường đại đến so với thiên mức độ phong hàn cũng càng cao hứng đại chu thái tổ tiền bối ngươi quả nhiên là để ta chấn kinh rồi a Ta luôn cảm giác thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là làm sao đều không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên, dĩ nhiên cường đến mức độ này. Phong Hàn kích động cười lớn nói, nhưng mà hắn nói còn chưa rất lời, cũng bị Đại Chu Thái Tổ c ấ p đất đ o ạ n mất, khôi phục t ậ tôi đường phải đi còn rất dài a. Nói cho ngươi một bí mật, ta nhưng là trăm vạn đại phá diệt k ỷ nguyên nhân vật, hiện tại thực lực của ta cũng vẫn không có đạt đến trăm vạn năm trước đây một phần vạn, lần này sử dụng bí pháp, đem thực lực tăng lên dữ dội ngàn lần, đúng là đem hai người này tiểu nhân hèn hạ cho làm cho khiếp sợ, nhưng là bí pháp của ta cũng là không thể liên tục triển khai a, chưa xong còn tiếp.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 chứng minh ngươi đã thành công vì là đệ tử ta tư cách nói đến ta đại phá diệt kỷ nguyên cùng phần thiên thế giới ngược lại có chút quan hệ kể từ hôm nay ngươi chính là ta đệ tử có phải là không có nghĩ đến đại chu thái tổ ta có thể cường đến nước này a ta đã nói rồi lời nói thật ngươi mạnh mẽ xác thực là vượt qua sự tưởng tượng của ta phong hàn n ợ n ụ cười đó còn cần phải nói đại chu thái tổ há có thể là bình thường người có khả năng so với bất quá cái này ngược lại cũng đúng vấn đề nhỏ ta là trăm vạn năm trước đây nhân vật bọn họ là mười vạn năm trước đây nhân vật ta thắng bọn họ cũng là chuyện đương nhiên Đại Chu Thái Tổ đắc ý trên mặt có vẻ tươi cười, p h ả n phất vừa nay đem Đế h u y ê n Thành hất s ả n h l ậ t tung bên ngoài mấy trăm dặm không phải chuyện lớn. Nghe được Đại Chu Thái Tổ cười to, Phong Hàn chỉ có thể cười cười. Chúng ta đương nhiên là có tư cách kinh hãi. Một đời trước, ngươi ẩn d ấ u tốt, ta chỉ có điều là suy đoán ngươi là vạn năm trước nhân vật. Nhưng là lần này, ngươi nhưng đúng là mạnh mẽ chấn động ta. Trăm vạn năm trước đây nhân vật ta, ngươi muốn kích thích ta thần kinh sao? Đại Chu Thái Tổ không thèm để ý nói cái kia Đế Quyên Thành cùng h s n h thực lực ở l i hỏa chi giới tuy rằng xem như là không, nhưng là chân chính rộng lớn đại vô hạn thế giới. Cương giả tối đỉnh, căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. hơn nữa, liệt hỏa chi giới bên trên còn có cái gọi là càng cao hơn thế giới. đặc sắc b ằ n g bạc, ngay cả ta bây giờ trở về nhớ tới đến đều là có chút khó có thể tin, ngươi khó có thể tưởng tượng, cũng là là. phong hàn, ánh mắt muốn thả x a một chút, thiên phú của ngươi cũng rất đặc thù, vạn cổ không có đạt đến q uy nguyên tuyệt đối đại viên mãn nhân vật. ta rất yêu quý ngươi, tiềm lực của ngươi rất lớn, thậm chí là so với những thế giới khác đứng đầu nhất thiên tài. còn muốn thiên tài, nếu như ngươi vẫn tu luyện, ta cũng khó có thể phán định ngươi tương lai thành chủ, hay là, ngươi có thể dẫn dắt liệt hỏa chi giới một lần nữa hướng đi bách vạn năm tới nay huy hoàng nhất, t r n g vạn năm huy hoàng. do ta dẫn dắt, đùa dỡn, phong hàn hiện tại tâm tư là đạt đến kiếm thần cảnh giới, kiếm thần cảnh giới kỳ thực cũng thì tương đương với hiện tại niết bàn đỉnh cao cảnh giới, cảnh giới cỡ này so với đế h u y n h thành bọn họ đều muốn nhỏ yếu gấp trăm lần, như muốn cùng triển khai bí thuật đại chu thái tổ so với, chẳng phải là nhỏ yếu mười vạn lần. phong hàn thừa nhận, hắn thừa nhận là ánh mắt rộng lớn, ánh mắt của hắn mục tiêu đều là khóa chặt ở kiếm thần cảnh giới, nhưng là phong hàn trong lòng rất xấu hổ, cảnh giới cỡ này cùng đại chu thái tổ đối với hắn chờ mong so với thực sự là c h ê n lệ quá nhiều, có đại chu thái tổ như vậy kỳ vọng. Phong Hàn nhưng là cảm giác được rất có áp lực, không có nói đùa, Phong Hàn, ngươi thật sự rất không, Lão tổ ta đã đối với ngươi có lòng tin, ngươi đối với ngươi không có tin tức đây, muốn Đại Chu Thái Tổ không ngừng đầu độc Phong Hàn, Đại Chu Thái Tổ để Phong Hàn trong lòng kích động một phen, đây là cổ vũ, Phong Hàn đương nhiên, bất quá Phong Hàn đối với tu luyện, liệt nhật diễn biến không l ọ t pháp thân quyết, Giang Hải q u a n g đời còn lại quyết, cũng là cực kỳ có lòng tin. Thế nhưng, cái kia không phải kiếm thần cảnh giới a, đó là so kiếm thần còn cường đại hơn 10 vạn lần cảnh giới, là so với Phong Hàn một đời trước đỉnh cao còn cường đại hơn 10 vạn lần thực lực a, ta sẽ cố gắng. Phong Hàn gật gật đầu, như vậy, trước hết đạt đến kiếm thần cảnh giới, lại đem mục tiêu nhìn chăm chú đến Đại Chu Thái Tổ nói cái kia trăm vạn năm độ cao đi. Đại Chu Thái Tổ gật gật đầu, sau đó trên mặt có vẻ tươi cười một cái Tiểu Thiên Nha, một đóa hất sảnh Thiên Long lại là liệt hỏa chi giới đệ nhất đệ nhị cao thủ, xem ra trên thế giới này cao thủ đều bởi vì trăm vạn năm trước cái kia chẳng tuyệt thế đại chiến mà ngã xuống. Phong Hàn cùng Đại Chu Thái Tổ lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đế k h u y n h Thành cùng hất sảnh cực tốc bay, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính, phảng phất một đứa bé con thấy đến lao sư như thế cung kính. Thiên Nha bộ tộc xa ngàn tuyệt s i n ra mắt tiền bối. Đế q u y n h Thành không n ờ i nói. Sang Ngàn Tuyệt, Thiên Quỷ, Lâu Đường đ á g người, bao quát Thiên Lục Long Vương bọn người là trong lòng hơi động. Bọn họ xưa nay không đế h u y n h t h à n h chân chính tên, chỉ thần nha không gian chủ đế h u y n h t h à n h biệt hiệu. Hiện tại lại nghe được đế h u y n h t h à n h chân chính tên. Đế Quynh t h à n h mẹ tiếp, thế giới này căn bản cũng không có người nào là tình đế. Chỉ là từ hơn 10 vạn năm trước, k h u y n h t h à n h một trận chiến sau khi, tên của hắn mới bắt đầu gọi là đế h u y n h t h à n h mà không có một người đế Quynh t h à n h căn bản là không phải một cái tên, Hắc Sảnh đều không. Trên thực tế, đế Quynh t h à n h chân thực tên là Sang ạ n Tuyệt. Hắc Sảnh xin ra mắt tiền bối. Hắc Sảnh cung kính nói, nay Hắc Sảnh cũng không có đại hậu trường. Hắc Sảnh độc tên, Hắc Sảnh Thiên Long độc nhất vô nhị, hắn trực tiếp vì là đặt tên vì là Hắc Sảnh, lấy đó độc nhất vô nhị. Đại Chu Thái Tổ gật gật đầu, Thiên Nha bộ tộc, Sa Gia cũng coi như Thiên Nha bộ tộc bên trong thực lực khá mạnh bộ tộc, Đại Chu Thái Tổ không quan tâm chút nào. Nghe được Đại Chu Thái Tổ, Đế h u y n h t h à n h càng thêm cung kính, có thể biết rõ Thiên Nha bộ tộc bên trong sự tình cao thủ, đây chính là phi thường hiếm thấy. Coi như bình thường tu luyện mấy trăm ngàn năm bất hủ cảnh giới đều là không biết, xem ra này Đại Chu Thái Tổ quả nhiên là trăm vạn năm trước nhân vật, Đế h u y n h t h à n h đối với Đại Chu Thái Tổ tự tin tăng nhiều, nhìn về phía Đại Chu Thái Tổ trăm t r i n g thân thể. cũng là cùng kính g ậ t đầu. Đại Chu Thái Tổ lại nhìn hắc sảnh một chút, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thiên yêu hắc sảnh, hắc sảnh thiên long, ở này liệt hỏa chi giới p h ò n g t r ừ n g cũng là độc nhất vô nhị. Nghe được Đại Chu Thái Tổ mà nói, hắc sảnh nhất thời đại hỉ, trên mặt đều cười nở hoa rồi. Đại Chu Thái Tổ long mệng ngưng lại nói lần này, ta ở này vô tận vùng đất tử vong chi đông, cũng chính là các ngươi này liệt hỏa chi giới du lịch một phen, các ngươi vì sao nhất định phải xuống m á i với ta đây? Lẽ nào là các ngươi đem l ã o tổ cho rằng những kia hậu bối? Lẽ nào ngươi cho rằng trăm vạn năm trước ta đối với các ngươi địa vị danh tiếng sản sinh uy hiếp rất lớn? vẫn là các ngươi cho rằng ta là một cái mới ra đời, tiềm lực to lớn thiên tài, muốn cho ta mượn ách giết tử trong trứng nước. các ngươi cố gắng giải thích. đại chu thái tổ tuy rằng thoại rất bình thản, thậm chí không có một chút nào hỏa khí, nhưng là đế h u y n h thành cùng hắc sảnh đều nơ ngác cực kỳ vô cùng. bọn họ rõ ràng lúc này trả lời, thậm chí quyết định cái mạng nhỏ của bọn họ. tiền bối, này, đây là chúng ta ngộ, chúng ta hiểu lầm, chúng ta. các ngươi, các ngươi bởi vì người khác thiên phú tuyệt vời mà từng giết bao nhiêu người. đại chu thái tổ lông mày dựng đứng, sát khí vừa hiện ra. cái này, hắc sảnh đang muốn nói. m à đế k h y n h thành nhưng là mở miệng 80 vạn chiến bên trong phòng trường có hơn 100 cái thiên tài đi q u ả thế ngươi hậu quả xấu thật sự không nhỏ có thể 80 vạn chiến bên trong cũng có phong hàn như vậy thiên tài có thể trong bọn họ có thể xuất hiện một cái khôi phục liệt hỏa chi giới trăm vạn năm v i n h quan người nhưng là không nghĩ tới bị ngươi nhỏ hẹp khí lượng cho xóa bỏ ngươi có biết không tội còn có ngươi ngươi đoán hoa này ngươi tuy rằng chỉ là chiến 60 vạn chàng nhưng là ngươi là dùng đ ộ c ngươi giết người giết đến thiên tài phòng trường so với đế k h n h thành còn nhiều hơn đi ngươi là có hay không cảm giác nghiệp chướng nặng nề biết tội biết tội t ô i đáng muốn chết đế k h n h thành hắc sảnh hai người sắc mặt kinh hoàng, trắng bệch cực kỳ. Từng Đại Chu Thái Tổ nhìn về phía Đế Quynh Thành nói ngươi nói tiếp. Sau đó người khác không muốn xen muộn, từng chuyện mà nói, luôn có ngươi nói cơ hội, không cần xuất ruột. Đại Chu Thái Tổ liếc Thiên Long Thú Tôn một chút, Thiên Long Thú Tôn càng thêm trong lòng run rẩy, thế nhưng hắn cũng không dám nói trên bảo, chỉ có thể nghe. Liên hai đại cường giả tối đỉnh cũng phải ngưỡng mộ nhân vật, hắn Thiên Long Thú Tôn thực sự là cũng không tính là. Đế Quynh Thành gật, gật đầu, sắc mặt trắng bệch đều trách chúng ta, hung hăng cực kỳ, n h u đổ gây rối, cho nên mới phải nắm thiên tài nổ súng, ta có lỗi với đó chút thiên tài, ta cũng là. Ta hấp sảnh khí lượng nhỏ hẹp, không cam lòng thiên tài vượt qua ta, vì lẽ đó, từng đánh chết rất nhiều thiên tài. Đại chu thái tổ giờ khắc này nhìn phong hàn một chút, người cận, các ngươi đánh giết thiên tài đúng là không ít ta, các ngươi chẳng lẽ không liệt hỏa chi giới, thiên tài chân chính cũng không hề, còn có, may là ngươi chỉ là nắm những thiên tài đó nổ súng, chỉ là đánh giết cái tiêm một ít thiên tài, mà không có đem mục tiêu nhìn chằm chằm phong hàn. Nếu như ngươi dám đối với phong hàn độ c thủ, bằng vào ta hiện tại so với hai người ngươi mạnh mẽ một 0 lần thực lực, ta có thể dùng ta hỏa diễm bàn tay khổng lồ bóc chết các ngươi, dùng chân của ta, mới là các ngươi, dùng ta hỏa diễm, chết đ ố i các ngươi. không, thiêu chết các ngươi, các văn bối biết tội, các văn bối kinh hoàng, phong hàn t i ê n tướng chi tư, thương thiên che chở, chúng ta dám nhiều phong hàn có ý nghĩ, k i ê n g kỵ còn đến không kịp đây. đế h u y n h thành hai người nói ra, này ngược lại là bọn họ chân thực ý nghĩ, phong hàn không phải có đại khí vận sao? đúng đấy, tiên bối, bởi vì ta chính là phong hàn đại khí vận. a, hai đại cường giả tối đỉnh há to miệng, trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. ha ha, đại chu thái tổ cười nhìn về phía phong hàn, đến đây đi, phong hàn, đến bái kiến hai người này, hai người này. nhưng là liệt hỏa chi giới vô số người muốn nhận thức đại nhân v ậ ta chân chính truyền kỳ chân chính đế vương ngươi có thể nào qua cái này thiên đại t h á n h cơ hội tốt đây đại chu thái tổ nói ra không dám không dám chúng ta hai người thực sự là không dám đế quynh thành hắc sảnh l i ệ u mạng mà lắc đầu đặt ở trước đây phong hàn mặc dù là thiên phú tuyệt vời nhưng là như trước nhập không được đế quynh thành hắc sảnh như vậy cường giả tối đỉnh pháp nhãn nhưng là hiện tại không giống phong hàn bái kiến đế quynh thành đại nhân hắc sảnh đại nhân phong hàn ngươi rất không không hổ là đại chu thái tổ coi trọng nhân vật a đế u y n h thành cười nói